Không có một cái là thật tâm quan tâm nàng, quan tâm nàng cảm giác bị, tiếp bị nàng quan tâm hết thể người. Mà Diệp Thần là, đầu tiên Diệp Thần sẽ không vì mỹ mạo của nàng mà đuổi lịch tâm cơ, hắn hiện tại chỉ cần phất phất tay, đoán chừng vô số thiếu nữ đều nguyện ý đầu nhập ngực của hắn a. Tiếp theo Diệp Thần lần thứ nhất tại một đám tiểu lưu manh trong tay đem nàng cứu ra một màn, kia dũng cảm, xoay khí, kinh diễm, ngay mắt, để nàng cả đời đều khó mà quên được. Cuối cùng là Diệp Thần tại hai khu kia một kia ôn nhu, triệt để hòa tan nội tâm của nàng. Diệp Thần hắn rất hiền lành liền xem như đối mặt cô nhi viện bọn này cơ khổ không nơi nương tựa nhóc đáng thương lắm hắn cũng sẽ mở ra kia rộng lớn ý chí ấm áp mọi người diệp thần ta phát hiện ta yêu ngươi với anh nghe trong ngực liễu nguyệt kỳ kia động tình lại phát ra từ phế phủ thổ lộ diệp thần đầu một động không biết phải làm gì cho đúng nội tâm của hắn vẫn là cái kia ngây thơ lại đơn thuần thiếu niên đối mặt liễu nguyệt kỳ bất thình lình thổ lộ hắn vậy mà không biết nói cái gì ngươi không cần bối rối cũng không nên nói ta chỉ muốn an tĩnh rửa vào một hồi tối thiểu tại cái này trong cô nhi viện ngươi coi như bạn trai của ta đi Cảm giác Diệp Thần kia cứng ngắc động tác, Liễu Nguyệt Kỳ trong lòng một khổ, nàng biết, Lục Ánh Ánh mới là Diệp Thần chính quy bạn gái. Nhưng là giống như nàng nói đồng dạng, tối thiểu tại cái này trong cô nhi viện, hai người liền xem như tình lưỡi đi. Ừm. Diệp Thần chậm rãi đem thân thể bướng lỏng, vươn tay cánh tay đem Liễu Nguyệt Kỳ ôm vào trong ngực, hắn trong lòng đau cô gái này. Nhiều năm kiên cường, cỡ nào thiệt lương, cỡ nào dũng cảm một nữ hài a. Không nỡ nàng lại bị một tia tổn thương, giống như nàng nói, ở đây, hắn chính là bạn trai của nàng. Bất quá tại hắn sâu trong nội tâm, hắn cũng không biết địa phương. Liễu Nguyệt Kỳ kêu kiên cường, Thiện Lương thân ảnh ở nơi đó lưu lại một viên hận giống. Mau nhìn, không đúng, không nên nhìn. Tỷ tỷ cùng tỷ phu tại số hổ, đều không cần nhìn. Ừm, Tiểu Minh mấy người các ngươi túi đầu xuống chuyên tâm ăn cơm, không cho phép nhìn. Tỷ tỷ cùng tỷ phu tại số hổ, bọn hắn có thể hay không phải có tiểu bảo bảo rồi. Chúng ta có phải là muốn nhiều một tên tiểu đệ đệ rồi. Một đám tiểu bằng hữu mặc dù ngoài miệng nói không nhìn hoặc là trên tay che mắt, nhưng là vụng trộm trở lại một cái khe hở khe hở vẫn là đang ngó chừng hai người nhìn. Vui, hai người các ngươi muốn hay không nhanh như vậy mà lại tại cái này tú ân ái thật được không? Vương Chí Long ánh mắt lóe lên vẻ kích động, tỷ tỷ chính là châu, cái này đem Diệp Thần cầm xuống rồi. A, nghe Vương Chí Long lại quay đầu nhìn xem một đám đệ đệ muội muội kia vụng trộm nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, Liễu Nguyệt Kỳ vội vàng nghĩ ngồi thẳng người, không có việc gì, không nên động. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi Diệp Thần ôm ấp thời điểm, một cái đại thủ lập tức đặt tại nàng eo thon bên trên, đem nàng lại kéo lại. Diệp Thần cái này bá đạo hành vi để Liễu Nguyệt Kỳ trong lòng như liễu con sông loạn đồng dạng phanh phanh trượt ngã. Các ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm lại nhìn liền không có tốt ăn, Diệp Thần ngẩng đầu đối một đám tiểu bằng hữu uy hiến được, quả nhiên nhỏ Hải Tử hay là đối ăn càng cảm thấy hứng thú, mà lại Diệp Thần cái này mỹ thực thực sự ăn quá ngon, lập tức lại quỳ người xuống tiếp tục miệng lớn cắn ăn, cái này một trời thời gian trôi qua rất nhanh, cùng bọn nhỏ sau khi cơm nước xong cùng nhau đùa đổ giỡn, buổi tiếp Liễu Nguyệt Kỳ đi mua các loại cô nhi viện đồ dùng hàng ngày, lại cho mấy cái chính đang đi học Hải Tử mua các loại văn phòng phẩm, vừa rồi Diệp Thần nhìn thấy bọn nhỏ lấy ra bút trì hộp thời điểm, lại là một trận lòng chua xót, cái này bút trì hộp là bằng sắt. Phía trên đồ án đã hư hại nhìn không ra bộ dáng, mà lại mấp mô xem xét chính là sử dụng thời gian rất lâu, loang lổ vết gì chứng minh nó tồn tại năm tháng. Nghe nói đây là Liễu Nguyệt Kỳ đi học thời điểm lưu lại hộp đựng bút, nhiều đời cứ như vậy chuyển tới, ca ca tỷ tỷ sử dụng hết, liền truyền cho các đệ đệ muội muội dùng, bọn nhỏ sinh hoạt một mực rất đơn giản. Còn có thật nhiều mùa này có thể mặc quần áo, cái này trời đã chậm rãi biến lạnh, lập tức liền muốn đi vào mùa đông, mà nhìn xem trên thân còn mặc áo mỏng, phía trên tràn đầy miếng vá bọn nhỏ, Diệp Thần cho mỗi người đều mua hai thân quần áo. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần hai người cứ như vậy đi tại trời chiều ánh nắng bên trong đưa lưng về phía trời chiều trên mặt đất lôi ra hai đầu cái bóng thật dài liễu nguyệt kỳ quay đầu đối diệp thần nói không có gì đám hài tử này rất ngoan ta rất thích bọn hắn diệp thần nhìn xem trời chiều bên trong liễu nguyệt kỳ ánh mặt trời chiếu tại nàng kia như ngọc trên gương mặt một điểm tì vết đều không có da thịt cùng dung mạo lộ ra phá lệ mỹ lệ nếu là thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này tốt biết bao nhiêu liễu nguyệt kỳ cũng cái này cũng nhìn chăm chú diệp thần ánh mắt hai người tại thời khắc này giao hội đụng ngay tại diệp thần muốn nói gì thời điểm. Liễu Nguyệt Kỳ đột nhiên đẩy Diệp Thần, đem hắn đẩy chắp sau lưng trên bức tượng. Nhón chân lên, hai tay chống tượng, lập tức hôn vào Diệp Thần trên môi. Diệp Thần mở to hai mắt, nhìn xem từ từ nhắm hai mắt, một mặt ngượng ngùng cưỡng hôn lấy hắn Liễu Nguyệt Kỳ. Hắn bị Bích Đông rồi. Hệ thống hiện chữ: Túc chủ ngươi biểu, không cần, giả, nếu là ngươi không muốn, người ta có thể đẩy được động tới ngươi. Đây, đây là nụ hôn đầu của người ta, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ ta. Liễu Nguyệt Kỳ đỏ mặt, ánh mắt kiên định nhìn xem Diệp Thần, gần nhất nàng từ trên TV thường xuyên thấy cái gì Bích Đông loại hình thức này còn có càng khoa trương hơn một chữ ngựa bích đông, mặc dù nàng cũng được, nhưng là luôn cảm thấy quá mức. cho nên nàng học tiếp người bên trong nam nhân đem diệp thần cho bích đông. ê, đáng giá không? diệp thần cũng chừng lớn hai mắt, nhìn xem ánh mắt kiên định liễu nguyệt kỳ trên mặt hiện lên một tia nhu tình. đáng giá. liễu nguyệt kỳ biết diệp thần hỏi chính là cái gì, đối cô nhi viện nỗ lực, đối diệp thần yêu, đều đáng giá. khi diệp thần rời đi cô nhi viện thời điểm, sắc trời đã không còn sớm, trực tiếp cưỡi lên hắc hổ đi vào trong nhà. hôm nay hết thề đều đối với hắn có rất lớn ý nghĩa. Từ thiện đấu giá cùng cô nhi viện chuyến đi, để Diệp Thần bản thân cảm nhận được cái tình. Cái gì là vĩ đại? Vô luận vì người khác nỗ lực tiền tài là nhiều hay ít, chỉ cần có trái tim kia, bỏ ra thời gian, liền mãi mãi cũng là vĩ đại nhất người. Kính bình thường mà người vĩ đại nhọn. Chương 303, Cải biến. Sáng sớm hôm sau, mấy cái cùng manh manh là bạn gái thân nữ nhân tới tìm nàng dạp phố, kết quả nhìn thấy mặc đồ ngủ còn thụy nhãn ngông lung manh manh, manh manh lên tiếng chào hỏi liền về khuê phòng thay quần áo. Uy, các ngươi có cảm giác hay không manh manh gợi điểm? Còn cảm giác ta bị sai. Một cái nữ sinh đột nhiên bay đầu đối đồng bạn bên cạnh hỏi, bị ngươi hỏi lên như vậy, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi manh manh xuyên thế nhưng là ngủ say hão, vì cái gì ta không có chút nào cảm thấy đột ngột đây. Một người khác nhớ lại vừa rồi hình tượng có chút ngạc nhiên hỏi, tiếp lấy mấy người tất cả đều mở to hai mắt lập tức vọt vào manh manh trong khuê phòng, bên trong truyền đến một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Manh manh, ngươi ăn cái gì rồi? Không có ăn cái gì a. Thế nào? Manh manh bị mấy người hỏi có chút ngọng, một mặt không hiểu nhìn xem mấy cái bạn gái thân. Ngươi không có cảm giác ngươi cùng hôm qua có chút không giống sao? một cái mập mạp nữ sinh nhìn xem manh manh kia rõ ràng có chút cải biến ra chất, có chút ngạc nhiên mà hỏi, cảm giác không giống, không có a, bất quá cảm giác toàn thân thật buông lỏng, có chút hề loại muốn ngủ. Manh manh lướt lướt đầu, đem đầu ngọc về phía một bên toàn thân kính. a, cái này xem xét không quan trọng, manh manh lập tức đứng lên, đi tới trước gương, hôm qua ăn qua thiên hạ đệ nhất đẹp sau nàng liền đi ngủ, hôm nay mặc dù hình thể không có rõ ràng như vậy biến hóa lớn, nhưng là khí sắc đã khá nhiều. Manh manh, ngươi sở bi bi xưa rồi? Không có, tối hôm qua ta tẩy trang. Hôm nay ta cái này màu da thật sáng, giống như vừa mới rửa mặt xong đồng dạng, mà lại mỡ hạt có phải là nhỏ một chút. Manh manh sờ lấy trên mặt kia không có chút nào dầu mỡ cảm giác gương mặt, một mặt không dám tin tưởng nói, manh manh, ngươi có chú ý đến hay không chân của ngươi, cũng rất giống nhỏ một vòng. Một cái nữ sinh chỉ chỉ manh manh bắp chân, trước kia manh manh cái này trên bàn chân tất cả đều là cơ bắp rất thô rất trắng, hiện tại thế mà không có kia củ hấu rõ ràng cơ bắp buồn nôn cảm giác. Thật, thật hay, manh manh lập tức ngồi ở trên giường, ôm mình bắp chân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sở lấy có chút mềm mại không, có như vậy cứng ngắc bắp chân, manh manh đột nhiên rất muốn khóc. Đột nhiên đứng lên đi đến đầu giường chỗ, lại mở ra một hộp thiên hạ đệ nhất đẹp, từ ngực một tiếng uốn vào. "Ô ô, ta ta cảm giác muốn thu hoạch được tân sinh rồi." Manh manh một mặt cao hứng quay đầu đối mấy vị bạn gái thân nói, mặc dù mới một ngày, nhưng là khí sắc này không phải giả, giống như bôi bi bi thoải mái đồng dạng tinh tế, mà lại một điểm không dầu mỡ, phải biết một đêm giấc ngủ sẽ để cho trên mặt bài tiết rất nhiều dầu trơn, manh manh bình thường thế nhưng là điều xưng là đại cánh mỡ dầu. Mặt mũi tràn đầy dầu mỡ đều có thể xào cái đồ ăn đến ăn. Kết quả sờ lấy trên mặt kia nhẹ nhàng khoan khoái thông khí ra thịt, trong mắt lộ ra vô hạn kinh hỉ. Manh manh, ngươi xác định hôm nay cải biến là thiên hạ đệ nhất đẹp mang tới. Nhìn xem mình hảo hữu cải biến, mặc dù không có khoa trương như vậy biến hóa, nhưng là các nàng đều là nữ hài tử, rất cẩn thận rất nhẫn nhịn. Nếu là ngay cả dùng cửu thiên sẽ là hiệu quả gì? Ta xác định ta từ hôm qua bắt đầu liền vô dụng qua đồ trang điểm cùng cái khác mỹ dung sản phẩm, liền ăn một hộp thứ nhất đẹp đi ngủ. Sáng nay các ngươi liền đến. Manh man che giấu mình nội tâm kích động, lại tới trước gương. Chẳng lẽ nhân sinh của nàng liền muốn phát sinh kỳ tích? Ừm. Vì cái gì ta cảm giác váy hơi lớn? Một bên khác Tiểu Cương Thi cũng rửa sạch, lúc đầu có chút gấp áo ngủ hiện tại mặc lên người lại có chút to béo cảm giác, bình thường nhưng không có loại cảm giác này à. Còn có, trên mặt kia có chút tê dại cảm giác nhột là chuyện gì xảy ra? Tiểu Cương Thi đỉnh lấy mặt mũi tràn đầy tàn nhang đi tới trước gương, nghi ngờ xoa xoa ngứa ngáy gương mặt, kết quả. A. Rít lên một tiếng phá vỡ cả cái đại sảnh, trong nhà người hầu cùng ngay tại ăn điểm tâm phụ mẫu lập tức xông vào. Á Như, ngươi thế nào? Một người trung niên nam nhân một mặt lo lắng mà vào mặc dù nữ nhi dáng dấp có chút có lỗi với người xem, nhưng là dù sao cũng là mình thân sinh khuê nữ à. cha ngươi nhìn, tê á như cũng chính là tiểu cương thi dơ mình tay, trên tay một tầng như rắn da đồng dạng vỏ khô rất xuống, trên mặt bị sờ địa phương để lộ ra thổi qua liền phá ra thịt. mặc dù vẫn là có tàn nhang, nhưng là phai nhạt rất nhiều. cái này cái này sao có thể? tàn nhang không giống da của hắn vấn đề, nó là xâm nhập ra thịt bên trong, xâm nhập trong máu thịt sắc tố lắng động. mà thiên hạ đệ nhất đẹp chính là từ tầng sâu bắt đầu sạch sẽ cùng tịnh hóa nhân thể cho nên tiểu cương thi mới có như thế biến hóa rõ ràng, mà manh manh mỡ hạt là làn da ngoại vi vấn đề, muốn cuối cùng mới có thể bị thiên hạ đệ nhất đẹp đánh hạ. Nhưng là manh manh khí sắc tốt cũng không có dầu mỡ nguyên nhân cũng là bởi vì vì thiên hạ đệ nhất đẹp từ trong ra ngoài tịnh hóa nhân thể. Cha, là thiên hạ đệ nhất đẹp, là ngươi hôm qua nói gạt người thiên hạ đệ nhất đẹp, Tế á như một mặt hưng phấn nói, vội vàng lấy ra hôm qua nếm qua một hộp thứ nhất đẹp. Quả nhiên, nàng sùng bái một mực tin tưởng diệp lao bản không có lừa gạt mọi người, lại kéo tương đối to béo áo ngủ, thật chẳng lẽ gầy, á như người người đem thứ nhất đẹp lấy tới, ta xem một chút. Đủ cha có chút run rẩy đi vào nhà mình thân nữ nhi một bên, liền ngay cả tẻ mẫu cũng hai mắt sáng lên nhìn xem thứ nhất đẹp đóng gói hộp. Toàn bộ đóng gói hộp rất đơn giản, màu ngọc bạch, cùng những cái kia trang điểm lộng lẫy mỹ dung sản phẩm đóng gói hộp so ra lộ ra rất phổ thông. Nhưng là thế nào hiện tại càng xem càng có loại đơn giản mà không giản lược, giản lược mà không đơn giản cảm giác. Á như thứ nhất đẹp ở nơi nào mua, mau dẫn ta cũng đi mua một cái đợt trị liệu. Thiên hạ không có không yêu cái đẹp nữ nhân, đối với đã đi vào trung niên có chút mập da tẻ mẫu đến nói đây quả thực là trí mạng dụ hờn thật tình không biết trải qua thời gian một ngày rất nhiều mua qua nhiều các đẹp người đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong gương mình các nàng cảm giác thật sự hữu hiệu quả mà lại thân bằng hảo hữu đều đang hỏi thứ nhất đẹp bán địa chỉ cùng một mực nằm vùng một sách tiểu vương sói tâm trở phóng viên hôm nay đều kinh ngạc phát hiện bọn hắn quan sát đối tượng đều cả nhà xuất động nhao nhao lái xe hướng thành phố nam khu báo táp mà đi phanh phanh phanh Người tốt xin hỏi đây là diệp lão bản mở thiên hạ công ty sao nơi này có phải là có thứ nhất để bán đúng a Có hay không thứ nhất đẹp bán a? Ta muốn một cái đợt trị liệu. Đúng, cũng cho ta một cái đợt trị liệu. Không, ta muốn hai cái đợt trị liệu, còn có mẫu thân của ta. Ta cũng vậy, cho ta hai cái đợt trị liệu. Lý Tuấn cùng hầu tử mở ra nhà máy cửa sắt lớn, nhìn xem bên ngoài người đông nghìn nghìn, so với hôm qua còn muốn náo nhiệt đám người trực tiếp mắt tròn tròn. Hầu tử, cái này xưng a cái tình huống. Lý Tuấn một mặt đờ đẫn quay đầu nhìn bên cạnh hầu tử, đám người này điên rồi sao? Tam ca, ta cũng không biết ta, tranh thủ thời gian điện thoại cho đại ca. Chương 304, hiện tại không bán. Hầu tử nói xong, vội vàng bấm diệp thần điện thoại, mà lúc này Diệp thần mới vừa vặn đi ra ngoài chuẩn bị chạy tới tiệm cơm ăn điểm tâm. "Uy đại ca, ngươi mau tới a, ta nhà máy bị vây lại, ta cùng Tam ca tại nhà máy đều không ra được." "Ách, tình huống gì?" Nghe trong điện thoại kia rối bời thanh âm, Diệp thần nhíu mày, có người kiếm chuyện. "Là như vậy, hôm qua tới mua qua thứ nhất đẹp người lại dẫn một đám người hỏi còn có hay không thứ nhất để bán, hiện tại người đã đem nơi này vây chật như nem tối." Hầu tử vội vàng đem tình huống hiện trường phản ứng cho Diệp thần, có hay không bốc lựa như vậy cái này thiên hạ đệ nhất đẹp thật như thế quý hiếm, ách ngươi để bọn hắn các loại, ta cái này chạy tới. Diệp Thần đem điện thoại vừa cúp, đầu xe một rơi, trực tiếp chạy thành phố Nam Khu Thiên Hạ Công ty tiền đến. Có hay không bút lựa như vậy, thật chẳng lẽ như thế hữu hiệu. Diệp Thần một bên cưỡi xe một bên buồn bực nói, nghe hầu tử ý tứ, những người này không phải đến gây sự, là đến mua thứ nhất đẹp. Hệ thống hiện chữ, nói nhảm, đương nhiên là có hiệu, mà lại lần thứ nhất ăn hữu hiệu nhất, nhân thể tạp chất quá nhiều, rất nhiều đều trầm tích tại trong máu thịt, thứ nhất đẹp bước đầu tiên chính là thanh lý thân thể rất rưởi để người có một loại dược rỡ một cảm giác mới. Sau đó là ngày cuối cùng hữu hiệu nhất, như làm ảo thuật đồng dạng, thể nội ích sinh khuẩn trải qua trước tám trời sinh sôi. Đợt trị liệu ngày cuối cùng sẽ lấy mỡ làm thức ăn, bạo gầy hơn 20 mươi cân đều có. Ta dựa vào, có hay không biến thái như vậy? Một ngày bạo gầy 20 mươi cân, cầm đau chặt sao? Hệ thống hiện chữ kỳ thật cái thứ nhất đợt trị liệu chỉ là bài độc cùng giảm béo, nhân thể thịt mỡ đã đem người làn da mỡ ra. Nếu như một ngày bạo gầy quá nhiều, làn da sẽ lỏng, nhưng là thứ nhất đẹp có co vào lộ chân lông cùng tẩm bổ làn da chặt chẽ làn da thành phần, mặc dù sẽ không như cắt da chó đồng dạng khoa trương như vậy, nhưng là sẽ có hải nhi mập cái loại cảm giác này. vậy làm sao cả? Diệp Thần nghe hệ thống trả lời, mặc dù hiệu quả khoa trương, nhưng vẫn là không thể đạt tới hoàn mỹ nhất tình trạng a. Hệ thống hiện chữ, thiếu niên a ăn cái thứ hai đợt trị liệu thôi. Hệ thống hiện chữ, vì cái gì lúc trước để ngươi nói mua qua cái thứ nhất đợt trị liệu người có được ưu tiên quyền mua, chính là vì cái thứ hai đợt trị liệu làm chuẩn bị, cái thứ hai đợt trị liệu sẽ tinh xảo làn da, không cần làm kéo da giải phẫu đồng dạng có cái hiệu quả này mà lại hai cái đợt trị liệu vừa vặn mười tháng ngày, nữ lớn 18 biến, chính là nói cái này. Ta dựa vào, A Nhĩ khắc lợi tinh cũng có nữ lớn 18 biến. Ngươi liền biên đi. Diệp Thần không nhìn thẳng hệ thống, một thêm chân ga thẳng đến nhà máy mà đi. Đậu đen do uống, có hay không khoa trương như vậy. Vừa tới đến con đường này thời điểm, Diệp Thần trực tiếp mắt trợn, cợt mở nở còn có thể đi qua sao? Cái này thật dài xe long trực tiếp đem con đường này cho chân đến xích sao? Cuối cùng Diệp Thần một quay đầu trực tiếp tìm nơi hẻo lánh đem hắc hổ thu lại, một đường chạy chậm đi tới nhà máy. Các ngươi an tâm chớ vội. Chúng ta diệp lão bản đang trên đường tới, hắn tới sẽ cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Đúng đúng, mỹ nữ kia, ngươi có thể hay không đừng hướng phía trước trên, mau đưa ta để ép. Còn chưa tới chỗ Diệp thần trực tiếp bị hầu tử kia hèn mọn lời nói nói tức sạm mặt lại. Nghe thanh âm, hầu tử thích thú. Nhanh. Đại ca, bên này. Vẫn là Lý Tuấn mắt thấy, Diệp thần mới vừa tới đến phụ cận, liền bị hắn kêu to một tiếng kéo tới. Diệp lão bản tới, quá tốt rồi, Diệp lão bản, lại cho ta một cái đợt trị liệu thứ nhất đẹp. Mẹ ta muốn Tiểu cương thi cũng chính là tề ái như trực tiếp dít lên một tiếng, nàng Diệp Lão bản không có để nàng thất vọng. Nàng nhìn thấy người hy vọng sống sót, thấy được làm một nữ nhân xinh đẹp nhất cọc tiêu. Quần áo xinh đẹp, mỹ lệ đồ trang sức, tinh xảo túi sách, đều tại hướng nàng mới gọi. Diệp Lão bản, ta, ta là manh manh. Nhanh cho ta bọn này bạn gái thân một người một cái đợt trị liệu. Ta muốn buôn bộ. Manh manh cũng một mặt kích động trên ở phía trước nhất, một mặt nhìn xem Diệp thần. Ta cũng phải. Ta muốn. Ta muốn. Ta muốn Còn có một nữ nhân càng là khoa trương, cũng không biết nói đến cùng là muốn cái gì, một mặt nóng bỏng nhìn xem Diệp Thần, doa đến Diệp Thần toàn thân lên một lớp da gà. Mọi người trước hiên lặng một chút. Diệp Thần nhìn xem hơi không khống chế được hiện trường, nơi xa còn giống như có hướng cái này chạy tới đám người cùng phóng viên. Hô. Diệp Thần dễ dùng, tất cả mọi người không ở nơi đó âm mỹ, đều muốn nghe xem Diệp Thần rốt cuộc muốn nói thế nào. Thiên hạ đệ nhất đẹp bởi vì là vừa mới sản xuất, sản lượng không là rất lớn, hôm qua đã tiêu thụ không còn, đám tiếp theo hàng muốn tại sau 8 ngày mới sẽ bán ra. Hôm nay tới mọi người cũng là ủng hộ chúng ta thứ nhất đẹp khách hàng, ta trước cảm ơn mọi người. Một hồi các ngươi có thể qua một bên đăng ký nhập sách, 9 ngày sau cũng là bằng cái này đăng ký tin tức trước tới mua, lần thứ nhất mua người có được ưu tiên quyền mua, một người một cái đợt trị liệu, nhiều không bán. Diệp thân lại đem thật lâu không dùng đến mặt bộ kệ bày ra, hắn không muốn nói cái gì sản xuất chu kỳ quá dài, còn không có hàng loại hình, chính là không bán. Muốn mua, trước ghi danh. Mà lại 9 ngày sau mới là hiệu quả rõ ràng nhất thời điểm, hắn muốn để tất cả hoài nghi thứ nhất đẹp người tất cả cấp niệm sau đó tranh nhau trước tới mua nhưng là số lượng có hạn tới trước được trước một người một bộ nhiều không có không phải đâu Diệp lão bản ngươi lại lấy ra thiên hạ đệ nhất cửa hàng quý cụ tới đúng thế Diệp lão bản ta đối với ngươi thật sự là vừa yêu vừa hận a đừng a manh manh ngươi là Diệp lão bản lao khách nhân mau giúp ta nhóm văn hải người ta hiện tại liền muốn trong lúc nhất thời tất cả khách hàng đều một mặt bi kịch ngốc tại nơi đó xương a lại là một người một bộ không thể mang nhiều quý cụ mà lại hiện tại còn không có hàng đặc biệt là không có mua được những cái kia thân bằng hảo hữu Đối với hôm qua không có mua hối tiếc không kịp. Nữ nhân, có thể biến đẹp dù là một ngày đều không muốn chờ lâu. Bất quá rất nhiều diệp thần khách quen biết diệp thần tính tình, nói không có chính là không có, nói tám ngày chính là tám ngày. Mà lại rất nhiều người thông minh cũng không ở nơi đó cảm thán, trực tiếp xếp hàng đi qua đăng ký tin tức. Diệp lão bản đồ vật càng sớm cầm tới càng tốt, dù chỉ là một cái đăng ký tin tức. Dị vạng giàu hân máu lăn tăn hiện thực. Thiên hạ đệ nhất cửa hàng mỹ thực thiên hạ đệ nhất cửa hàng thẻ vàng, càng về sau sẽ chỉ càng khó được đến. Sau 8 ngày Thiên hạ đệ nhất cửa hàng tổ chức bán biết, đồng thời mời hôm qua một ngàn vị khách hàng cộng đồng dùng cơm, hy vọng mọi người nảy mặt. Diệp Thần kết thúc câu nói sau cùng sau trực tiếp quay người tiến đại môn, đóng cửa một cái, hô thở ra một hơi. Mụ nội nó có hay không bức lừa như vậy? Diệp Thần thật là xem thường nữ nhân thích trưng diện quyết tâm, cái này không ăn uống điều độ, không rèn luyện liền có thể mỹ dung giảm béo sản phẩm, tuyệt đối là nữ nhân trong mắt chạm tay có thể bỏng sản phẩm. Hắn rất chờ mong một cái đợt trị liệu về sau, những người này đến cùng sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn? Chương ba trăm ngày. A Tuấn. Ngươi có cảm giác hay không da của ta càng ngày càng tốt rồi?" A Tuấn cầm bộ kia sản phẩm đưa cho mình tỉ tỉ, "Mà cách lần trước đám người vây nhà máy đã qua 6 ngày, Lý Nguyệt Như vốn là dáng người xinh đẹp, cho nên những thiên thể này hình bên trên biến hoa không lớn, nhưng là cái này làn da cảm giác càng ngày càng tốt." Thì, ngươi không có trang điểm." Lý Tuấn biết mình tỉ tỉ bình thường đều muốn trang điểm, mặc dù Lý Nguyệt Như thiên sinh lệ chất, nhưng là hiện tại cái này hoàn cảnh xã hội, khắp nơi đều là ô nhiễm, khắp nơi đều là sương mù đầy, lại thiên sinh lệ chất cùng bảo dưỡng làn da người cũng sẽ có nhất định lỗ chân lông thô to to mà bình thường Lý Nguyệt Như đều sẽ dùng BB xương che lấp một chút những này ra thịt vấn đề, làm làn da nhìn qua càng thêm tinh tế, càng thêm có quan trọng. Nhưng là, Lý Tuấn nhìn xem lâu bên trên xuống tới Lý Nguyệt Như, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, vài ngày không có nhìn thấy tỷ tỷ, mà lại cái này trên mặt màu da rất tự nhiên, trong trắng lộ hồng, thủy nộn thủy nộn, xem xét giống như vừa mới làm qua bộ mặt làn da bảo dưỡng. Một điểm BB xương dáng vẻ đều không có. Ừm, không có trang điểm, có phải là rất tự nhiên, làn da rất mịn. Lý Nguyệt Như mấy ngày nay tâm tình giống như an mật đồng dạng ngập nào không có chuyện gì sẽ so với mình biến mỹ lệ càng có thể để cho nữ nhân vui vẻ. Ừm, tỷ ngươi bây giờ có thể không hóa trang liền ra cửa, so ngươi hóa trang còn tốt nhịn. Lý Tuấn nói xong câu đó lập tức liền định lại ở đó. Đại ca mục đích đúng là tư đổ ra đồ trang điểm. Nếu là người người đều như Lý Nguyệt Như đồng dạng, ai còn cần đổ trang điểm. Lần này, Lý Tuấn đối đại ca đã nói tin tưởng không nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái tiềm lực to lớn, đối đổ trang điểm xung kích to lớn sản phẩm. Chắc không được đại ca có lòng tin đối phó tư đổ ra đồ trang điểm chắc không được đại ca muốn đem đệ nhất đẹp đặt tới tư đồ ra đồ trang điểm đối diện đúng rồi tiểu đệ ngươi đi lại cho ta làm một cái đợt trị liệu đệ nhất đẹp đến ta muốn đưa người lý nguyệt như đột nhiên muốn đem bộ này sản phẩm tặng người cái này tuyệt đối sẽ để đối phương cảm kích chết nàng không được đại tỷ đệ nhất đẹp có đệ nhất đẹp quý củ mỗi người một đợt trị liệu lượng nhiều không có không thể thay mua cái gì đây là cái gì quý củ vừa mới nói được một nửa lý nguyệt như đột nhiên ngậm miệng lại thiên hạ đệ nhất cửa hàng quy củ nàng biết mỗi người mỗi bữa ăn chỉ có thể điểm một phần mỹ thực quy củ này từ xưa đến nay bất quá có thể hay không cũng có lỗ thủng. Vừa mới bắt đầu mọi người không phải đều lấy làm một cái người chỉ có thể ăn một phần đồ ăn sao? Về sau bị phá giải câu đố, mỗi người cùng loại mỹ thực chỉ có thể điểm một phần, kia đệ nhất đẹp có phải là cũng có lỗ thủng. Vấn đề này không riêng gì Lý Nguyệt Như đang nghĩ, rất nhiều thiên hạ đệ nhất cửa hàng khách quen đều tại trầm tư suy nghĩ, cái này đệ nhất đẹp quy củ có hay không lỗ thủng. Ta nói Tiểu Vương, ngươi hôm qua cho ta truyền đến mỹ nữ là ai a? Ngươi không hảo hảo nhìn chằm chằm mục tiêu, lại chạy ngoài đi lên loạn đập cái gì mỹ nữ. Thư Trùng nhìn xem Tiểu Vương truyền tới mỹ nữ đồ phiến một mặt hâm mộ nuốt nước bọt, hắn nhưng là vì về sau tin tức một tức cũng không rời. cái này tiểu vương thế nào chạy tới chiếu mỹ nữ? Chúng ca, ta, ta dựa vào, ta cảm giác mình yêu đương, con mẹ nó đó là cái gì mỹ nữ khác? đây chính là ta nhìn chằm chằm mục tiêu a. trong điện thoại truyền đến tiểu vương âm thanh kích động, mà lại bên cạnh còn có một cái giọng nữ. cái gì? đây là ngươi nhìn chằm chằm mục tiêu? ngươi lừa gạt ai đây? ngươi mục tiêu không phải mặt mũi tràn đầy một tử nữ nhân sao? mặc dù không hợp, nhưng là mặt mũi này không có cách nào nhìn a. thư trùng một mặt nghi ngờ hỏi. Hắn lần trước muốn cùng Tiểu Vương đổi mục tiêu cũng là bởi vì Tiểu Cương thi lại xấu lại béo, mà Tiểu Vương mục tiêu mặc dù xấu điểm, nhưng dáng người cũng không tệ lắm. Vương ca, là đệ nhất đẹp, là đệ nhất đẹp đem Duyệt Duyệt cải biến, trên mặt nàng ngụt tử toàn bộ biến mất không thấy. Không nói với ngươi, Duyệt Duyệt gọi ta. Thằng đến trong điện thoại truyền đến đâm này xoẹt xòe tâm thành, Thư Trùng còn một mặt ngọng bức nâng điện thoại di động. Cái gì tình huống? đệ nhất đẹp, Duyệt Duyệt, đây không phải quan sát đối tượng sao? Mà lại Duyệt Duyệt đang gọi hắn. Con mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì a? Ngay tại thư trùng còn tại buồn bực tiểu vương điện thoại lúc, một tiếng cửa phòng quan bế thanh âm đột nhiên vang lên. Ánh Như, ta sai rồi, ta thật sai, ngươi liền tha thứ ta đi. Một cái nam nhân đuổi theo một cái vóc người lầy lạn, xoắn cả mánh liệt nữ hài đi ra. Nữ hài mặc dù có chút đấy đà, nhưng là dáng dấp không tệ, sóng núi thật cao, hai mắt thật to, gương mặt tròn trịa, thật đáng yêu. "Được rồi, ta biết ngươi truy ta là vì nhà ta tiền, mà lại ngươi không phải một mực tại chửi bới thần tượng của ta sao? Ta cho ngươi số tiền kia chính là để ngươi không cần lại mỗi ngày bị ta buồn ôn, bị ta phiền." hy vọng ngươi không cần lại quân lấy ta. Mặt tròn đáng yêu nữ hài hất ra tay của nam tử, quay người hướng thư trùng ẩn thân châu đi tới. Tề Á Như, ngươi không nên quá phận. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi trước kia ngoại hiệu tiểu cương thi sao? Ngươi kia một mặt tàn nhang còn tại thời điểm là ai đang ngồi bạn ngươi? Ngươi cho rằng đệ nhất đẹp cải biến ngươi, ngươi liền có thể tìm được tốt hơn sao? Nam tử một mặt tức giận cùng oán giận nhìn xem quay người rời đi. Tề Á Như, tốt như vậy đang nhập hảo môn cơ hội cứ như vậy bạch bạch trôi qua, mà lại cái này Tề Á Như hiện tại mặc dù còn có chút méo, nhưng là trên mặt tàn nhang toàn đều biến mất không thấy mà lại có chút đáng yêu, cái này nếu là lại có thể đạt được vừa lòng đẹp ý nữ nhân, lại có thể đạt được tiến vào hào môn cơ hội, nhân sinh người thắng lớn a. Ngay tại thư trùng từ từ chia tích quan hệ của hai người lúc, đột nhiên đầu chấn động, chờ một chút, tề ái như tiểu cương thi, đây không phải hắn quan sát đối tượng sao? Ta ta dựa vào, không thể nào, cái này đáng yêu nữ hải tử là lúc trước kia mặt mũi tràn đầy tàn nhang, mông lớn eo tròn tiểu cương thi, thư trùng trực tiếp kinh ngợn người tại chỗ, bất quá làm một phóng viên, vẫn là theo bản năng chụp được tề ái như ảnh chụp. Hiện tại hắn rốt cuộc biết tiểu vương vừa rồi là cú điện thoại kia cái gì ý tứ? Không có mụ tử lại vóc dáng rất khá duyên duyên, nhưng không phải liền là trên tấm ảnh mỹ nữ kia à. Nói như vậy đệ nhất đẹp không riêng gì giảm béo, còn có thể khử đầu. Khử ban. Khử mụ tử. Đây chính là Diệp Thần Diệp lão bản nói sử dụng nàng người sẽ có kinh hỉ. Con mẹ nó không chỉ là vui mừng, vẫn là kinh hãi đi. Đây là cái gì hiệu quả trị liệu? Kinh dị. Một bên khác, mấy ngày nay trực tiếp chuyển tới cùng manh manh ở trung nữ hài tử mỗi ngày đều như như bị điên nhìn xem lưng ngày. Manh manh, ta nhanh không chịu nổi lúc này mới 6 ngày a đúng vậy a manh manh ngươi kia mấy hộp cho ta ăn đi ta muốn điên mất rồi đúng a manh manh nữ thần của ta ngươi liền đem cuối cùng 3 hộp cho chúng ta ba đi chỉ thấy ba cái mập mạp trên mặt có thanh xuân đậu hoặc là một nữ nhân vây quanh một cái đồng dạng mập mạp nhưng là làn da tuyết trắng chân mềm xuất thủy nữ nhân manh manh thứ này lại có thể là trên mặt mọc đầy mỡ hạt để người nhìn cảm thấy có chút buồn nôn manh manh lúc này nàng chính như nữ vương đồng dạng đứng tại trong ba người ở giữa nhìn xem trong gương chính mình chương ba tiến thành phố lớn ngõ nhỏ Hoàn Mỹ, Manh Manh vỗ xuống hai tay, khen trong gương mình một câu. Nàng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua có một ngày, trừ béo, địa phương khác đều như nàng nằm ngậm cũng nhớ đạt tới bộ dáng đồng dạng. Nàng bây giờ mặt mũi tràn đầy trơn mềm da thịt, một cái mỡ hạt đều không nhìn thấy, mà lại cả người đều tản ra một cô ánh nắng thanh xuân khí tức. Cuối cùng này ba hộp là mệnh căn của ta, ai cùng ta muốn ta cùng ai gấp, bọn tỷ muội lại kiên trì mấy ngày, Diệp lão bản không phải đã nói rồi sao? Lập tức liền muốn có bán sễ. Nhanh nhanh lấy lại tinh thần tức sạm mặt lại nhìn xem ba người cái này mấy người tỷ muội đã nhanh đem nàng bước đi lên rồi. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy đệ nhất đẹp có hiệu quả trị liệu, thế mà đều tập thể trở tới, lấy tên đẹp chiếu cố manh manh sinh hoạt hàng ngày. Kỳ thật đều nghĩ bản thân quan sát một chút manh manh biến hóa. Diệp Lão, bản cái này đệ nhất đẹp là lợi hại, nhưng là cái này giảm béo hiệu quả không có hắn nói lớn như vậy à? Ta dựa vào, ngươi thằng ngu, giảm béo về sau có thể chậm rãi giảm, nhưng là cái này làn ra vấn đề không giải quyết được, liền vĩnh viễn tìm không trở về tự tin tới. Cái này cũng không tệ, sáu ngày đã trừ nhà ta manh manh sáu cân mập, đã có thể nhìn ra dạng chó hình người dáng vẻ. Kì kì, ba cái bạn gái thân đều một mặt hâm mộ nhìn xem manh manh khuôn mặt, hiện tại manh manh đã cùng xấu không liên quan đến nhau tí nào, hiển nhiên vẫn là có khí chất hoặc là khuôn mặt dễ nhìn chứng mới có thể chiếm được mọi người yêu thích. Hừ, để các ngươi trước kia còn hoài nghi ta nam thần sản phẩm, lần này ước ao gen tỉ tỉ, hoa tạm tạm tạm. Nàng sẽ không bỏ qua một tơ một hào đã kích mấy cái này bạn gái thân cơ hội. Được rồi, manh manh, hắn cũng là chúng ta nam thần tốt ta. Ta sai rồi, ta không nên hoài nghi chúng ta nam thần, về sau tất cả nghe theo ngươi, lựa chọn của ngươi đều là chính xác. Bị manh manh đả kích ba nữ nhân một mặt cười hì hì trở lại, hiện tại các nàng thật sự có chút hối hận, cái này biến đẹp thời gian thế mà bị các nàng lựa chọn sai lầm chậm trễ cửu thiên. Một nữ nhân thế mà muốn chỉ hoán 9 ngày mới có thể biến đẹp, một nữ nhân cả đời mới có bao nhiêu cái 9 ngày? Không thể tha thứ. Các ngươi thỏa mãn đi, hiện tại truyền thông bên trên cũng tại tranh nhau đưa tin Thiên Hạ Đệ Nhất đẹp công hiệu, toàn bộ yến thành đều thổi lên một trận mua chiều dân. nghe nói Thiên Hạ công ty mỗi ngày đều muốn bị vây chặt như nêm tối, nhưng là lại thế nào gọi, người ta nói sau 9 ngày, Thiên Hạ Đệ Nhất cửa hàng bán Manh Manh nhìn mấy người tỷ muội trong mắt hắt vọng có chút không đành lòng tiếp tục đả kích, nàng cũng là như thế này tới, trước kia nàng một ngày đều không muốn xem lấy trong gương mình, không biết đi qua bao nhiêu thẩm mỹ viện, nhưng đối với nàng thể chất đều bó tay luôn uống, mà chỉnh dung viện nàng lại không dám đi, đau chết. Đúng à, ta cũng biết, nghe nói hiện tại đã có hướng bên ngoài tỉnh phát triển quy hướng, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, dự định tham gia thiên hạ đệ nhất cửa hàng bán hội. Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai, những này người tới đều là mộ danh mà đến, nhưng là hoa hạ tuyệt đại bộ phận người vẫn còn không biết rõ ta hiến thành thiên hạ đệ nhất cửa hàng cho nên bọn này người tới đều là bằng hữu giới thiệu hoặc là đến du lịch nếm qua đệ nhất cửa hàng mỹ thực, hơn nữa còn có chạy diệp thần tướng quân tên tuổi tới, lại có rất nhiều người nhìn xem hình của chúng ta nói đây là giả vờ giả vịt. Hôm trước nhìn thấy một nhà tòa báo, cầm manh manh trước kia ảnh chụp cùng hiện tại ảnh chụp làm cái so sánh, lại còn nói chúng ta manh manh trước kia làn da liền rất tốt, cố ý họa xấu tới làm tuyên truyền. Nãi nãi cái chân, nếu là manh manh trước kia cứ như vậy, ta ba cái sẽ còn vì mua không được đệ nhất tóc đẹp xấu a. Trong lúc nhất thời, mấy cái bạn gái thân nhau nhau đem mấy ngày nay biến thành tin tức ẩm. Tin tức tin tức nói chuyện cái khí thế ngất trời. Kỳ thật không chỉ là các nàng đang đàm luận, chỉ cần có nữ nhân địa phương đều đang đàm luận. Các ngươi có nghe nói hay không đệ nhất đẹp. Nghe nói hiệu quả đặc biệt tốt, tin tức bên trên, trên báo chí thế mà đều có đưa tin. Đúng à? Nhìn mấy cái kia mua sản phẩm khách hàng, làn ra cả đám đều không có cách nào nhìn a, này, đây là mới nhất đưa tin, đây quả thực là hai người mà. Đúng, đặc biệt là phóng viên thư trùng cùng Lang Tâm đi theo hai người, lúc trước kia trên mặt cô gái tà nhang, còn có mặt sau cái kia mỡ hạt, trời ạ, hiện tại thế mà đều biến mất không thấy. Thế này thì quá mức rồi. Vô luận là dạo phố nữ hải, vẫn là tập hợp một chỗ ổ bà san, cũng đang thảo luận lấy hiện tại Yến Thành nóng bỏng nhất thiên hạ đệ nhất đẹp. Ta cảm thấy là giả. Đây là thần tiên thuốc sao? So chỉnh dung đều nhanh a. Chỉnh dung còn muốn cắt chỉ, khôi phục hơn mấy tháng đâu, lúc này mới 6 ngày. 6 ngày. Đúng, ta cũng cảm thấy là giả, một hộp 8880 đồng, trời ạ, quả thực là đoạt tiền a. Vấn đề là một hộp mới có thể ăn một ngày. Ta vẫn là đang chờ đợi đi, nhìn xem rốt cục là thật hay giả, lúc đầu muốn đi chỉnh dung toàn hơn 10 vạn nếu là không cần động đao liền cũng có thể biến đẹp vậy đơn giản là quá tốt rồi đúng vậy hiện tại phố lớn ngõ nhỏ nữ hài đều đang đàm luận đệ nhất đẹp cái này từ trong tới ngoài cải biến ra chất cùng thể chất sản phẩm mà không giống như trước gặp mặt liền hỏi ngươi dùng cái gì đồ trang điểm ngươi dùng nhà kia bảng hiệu son môi loại hình thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến ngay tại lên men đây là tương lai đối toàn bộ đồ trang điểm giới mang đến to lớn sung kích một cái sản phẩm lão đại đằng sau nhà kho đã dự trữ đầy lại không chờ đi liền không đung được hầu tử chạy đến công ty văn phòng lôi kéo diệp thần đi tới nhà kho Cái này 6 ngày đã sản xuất đại lượng đệ nhất đẹp, chủ yếu là cái này sản xuất thiết bị quá dễ sử dụng, toàn tự động một thể hóa, công nhân chỉ cần gia nhập chính xác vật liệu, sau đó khởi động máy, ngồi đợi xuất hàng đóng gói. Sau đó vận chuyển đến nhà kho bày ra trình tể, xong việc. Chỉ đơn giản như vậy, làm cho mỗi ngày cầm tiền lương cao một đám công nhân đều không có ý tứ, đây quả thực là tại nhặt tiền a. Nhìn xem rừng lương toàn cảnh là màu trắng đóng gói hộp, Diệp thân hài lòng cười cười, hệ thống thăng cấp sau máy móc chính là dùng tốt, tiền này không bỏ phí. Đề cao mười mấy lần hiệu suất. Siu Theo Diệp Thần vung tay lên, trong kho hàng chỉ có hầu tử cùng Diệp Thần hai người đại sảnh, trong chất tràn đầy sản phẩm nháy mắt bị Diệp Thần thu vào nông trường, trực tiếp đem hầu tử cả kinh ngỡ ngơ. Dùng sức xoa hai mắt, nhìn xem rông tuyết tứ phía tưởng, lại quay đầu nhìn xem một mặt lạnh nhạt Diệp Thần. Ta dựa vào. Nóa. Nóa. Đại ca, ngươi có cần hay không liu bức như vậy, vung tay lên a. Tất cả cũng không có rồi. Ngươi thu đi nơi nào? Hầu tử ngạc nhiên sở lấy Diệp Thần quần áo, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nghĩ nghiên cứu một chút. Đại ca đến cùng là làm sao làm được? Việc nhỏ bình tĩnh bình tĩnh. Hầu tử còn có mấy vị đệ đệ đã được thu vào 3000 hộ vệ liệt kê, cái này chân thành vấn đề vô cho hoài nghi, cho nên Diệp Thần tại trước mặt bọn hắn không có quá nhiều che giấu. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều giải thích, thứ này giải thích quá không thể tưởng tượng. Mà lại hắn cũng không biết bắt đầu nói từ đâu à, rước quát trực tiếp mang theo hầu tử rời đi nhà kho, không giải thích. Cái năm, thích tăng cái. Chương 307, 1000 giai lệ. Thời tiết đã dần dần mát mẻ xuống tới, gió thu lá rụng, ở thời điểm này hẳn là một mảnh tiêu điều cảnh tượng, nhưng là tại Yến Vinh Hôm nay lại nền đón nhất nóng nảy nhất một màn. Vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đi ra cửa nhà mình, thẳng đến Thiên Hạ Đệ Nhất cửa hàng vị trí chạy tới. Hôm nay chính là cách bán lần thứ nhất đệ nhất Mỹ ngày thứ 9. Vô luận đối đệ nhất Mỹ tồn đang nghi ngờ, hoặc là trực tiếp không tin, vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, toàn bộ đều chạy tới. Muốn nhìn một chút kia nhóm đầu tiên đệ nhất Mỹ người sử dụng hiệu quả. Trung ca, Lang ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Vương mang theo một cái mỹ nữ cũng đi tới đệ nhất cửa hàng phụ cận, kết quả liền thấy một bên thư trùng cùng Lang Tâm ở nơi đó ngẩn người. Hách Tiểu Vương vị này là vị tiểu vương gọi về hồn thư trùng cùng lang tâm nhìn xem tiểu vương bên người vóc người này xinh đẹp mặc dù dáng dấp không phải rất đẹp nhưng là không khó coi nữ hài hỏi ha ha cái này đây là duyệt duyệt ta mới bạn gái hai người không nhận ra tiểu vương một mặt đắc ý đem hiện bạn gái đẩy tới tiểu vương dáng dấp vốn là hơi bị đẹp trai khi nhìn đến quan sát của mình đối tượng cải biến sau ngay lập tức liền hạ tay truy cầu cái này càng đổi càng đẹp duyệt duyệt trước đó một mực không có nói qua yêu đương kết quả bị tiểu vương rất dễ dàng liền đuổi tới tay hiện tại hai người đã thường xuyên khi đi hai người khi về một đôi tiện sát một đám độc thân cầu, mà tiểu vương cũng trước trước hoài nghi, không tin đệ nhất mỹ hiệu quả trị liệu, hiện tại đã trở thành đệ nhất mỹ trung thực người ủng hộ. hôm nay hắn là hộ tống bạn gái đến đệ nhất cửa hàng ăn cơm. h, đây là ngươi quan sát đối tượng. lang tâm giật mình trừng lớn hai mắt, cái này đây là giả a. lúc đầu mấy người bọn hắn tập hợp một chỗ tạo thành một cái đoàn nhỏ đội chính là vì nghiên cứu đệ nhất mỹ mặt trái đưa tin, muốn mượn này hấp dẫn ánh mắt có thể kiếm chút tiền. kết quả, lang tâm kỳ thật ta ta ta cảm giác cũng luôn hãm. ngay tại lang tâm nghi hoặc nhìn thư trùng thời điểm. Trên một chiếc xe xuống tới người một nhà, bên trong một cái nữ hài hơn một thước bảy vóc dáng, làn da tuyết trắng, dáng người mặc dù không nói được vậy, nhưng là cảm giác đúng không béo, rất đầy đặn. Tướng mạo cũng rất một đẹp, có loại đại gia khuê tú cảm giác. Cái này đây là Tiểu Cương Thi. Một bên Tiểu Vương trải qua loại chuyện này, đương nhiên một đoán liền biết thư trùng ý tứ. Đây là thư trùng yêu cầu cùng hắn đổi mục tiêu, một mặt tàn nhang Tiểu Cương Thi, người ta gọi Tệ Á Như. Về sau không cho phép gọi Tiểu Cương Thi. Nói chuyện thư trùng khó được đỏ lên một lần mặt, thế mà giữ gìn lên Tệ Á Như danh tiếng. Ai Thừa lộ ta có vợ con, nếu không ta cũng cùng các ngươi đồng dạng. Lang Tâm đột nhiên chỉ chỉ đối diện, chỉ thấy ba cái gái mập người mang theo một vị dáng người cao gầy, mặc bó sát người sườn xám mịn nữ đi tới. Cái này cái này sẽ không là manh manh a. Lần này thư trưởng cùng tiểu vương cái cảm đều muốn rất xuống. Cái này tuyệt bức là dáng người ma quỷ a. Chỉ thấy đối diện đi tới mịn nữ một thân bó sát người cao xiên sườn xám, gần một mét tám thân cao, trước ngực sóng cả máy liệt, sau lưng mật đảo ngạo nghệ ưỡn lên. Mặc dù không phải thân hình như thủy xà, nhưng là tuyệt đối cả sườn cong a. Manh manh, ngươi mau nhìn bốn phía những nam nhân kia nhìn ánh mắt của ngươi, hoa dựa vào, đây là muốn lột sạch ngươi à? thật ấp mộ à, không nghĩ tới manh manh mặc vào cái này sườn sám kinh diễm như vậy, một điểm không so những minh tinh ca trên người ta. cưa cao gen tị, hôm nay ta nhất định phải đem đệ nhất mỹ cầm xuống, ta cũng phải mặc sườn sám, ta cũng phải xuyên cao gót. ba cái bạn gái thân dán thật chặt manh manh đi, phản phất bốn phía quăng tới ánh mắt đều là nhìn về phía các nàng đồng dạng, mà lại đám người này như thế chân chúc, nếu không phải các nàng ba cái bảo hộ lấy manh manh, đoán chừng đã không biết bị con nào bàn tay heo ăn mặn trò khai du. Ta dựa vào, ta phải quỳ, lang tâm, ngươi mục tiêu này biến hóa lớn nhất, tuyệt bức lặng lịch chuyển nhân sinh. Thư trùng chạy nước miếng đều muốn chạy xuống, đây tuyệt đối là hắn đồ ăn a. A. Cổ nhân thật không lừa ta. Mỗi người mập mạp đều là tiềm lực a. Ta thế mà tại các nàng nhất béo thời điểm không có nắm lấy cơ hội. Vượt trời. Thư trùng kém chút quỷ, nhiều mỹ nữ như vậy đâm đầu đi tới, nhưng là hiện tại mới hạ thủ độ khó không biết to được bao nhiêu lần a. Có thể mua nổi đệ nhất mỹ đều không thiếu tiền, vốn chính là giàu nhà tiểu thư các nàng lại biến đổi đẹp đây đối với bạn trai yêu cầu muốn bảnh trướng gấp bao nhiêu lần a không chỉ là bọn hắn cái này tiểu đoàn thể đang kinh ngạc thốt lên không ngừng đám người chung quanh đột nhiên phát hiện cái này từng vị màu da hoàn mỹ làn da tinh tế mỹ nữ thế mà đều chậm rãi hội tụ đến thiên hạ đệ nhất cửa tiệm mà có thể tại đứng ở cửa chờ trừ nhân viên công tác chính là ngày đó khách hàng hôm nay được mời mà đến đúng vậy hôm nay thiên hạ đệ nhất cửa hàng không khai trương chỉ tuyên truyền ta dựa vào cái này một vị gia lệ cái này cái này đây đều là ngày đó mua đệ nhất mỹ béo dưới sao mẹ của ta ai Ta muốn cho Diệp thần quỷ xuống. Hắn hiện tại lại muốn nhiều một cái sưng hô, xỉu nữ thu hoạch cơ. Phạm La bị hắn thu hoạch xỉu nữ nấu lại trùng tạo, toàn thành mỹ nữ. Những người này sẽ không là nhờ A. Lúc này mới 9 ngày, làm sao có thể biến hóa như thế lớn? Ta không tin. Đúng. Ta cũng không tin, đánh chết đều không tin. Ta cái này tân tân khổ khổ đuổi tới ban hoa tại trong đám người này thế mà không có chỗ xếp hạng. Mà những mỹ nữ này trước kia rõ ràng đều là ta nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều béo giấy. Ta muốn hỏng m đám người chung quanh toàn bộ đều nghị luận ở mỹ nhìn xem chính giữa sân khấu đám kia mỹ nữ hôm nay tới đây tham gia diệp thần chiêu đại hội một ngàn vị gia lệ không có bất kỳ ai đến trễ mà lại toàn bộ đều là hiện mua nhất quần áo đẹp đẽ đem mình ăn mặc hoàn mỹ nhất bộ dáng mới tới mà lại không hẹn mà cùng giống như an bài tốt đồng dạng không có bất kỳ ai trang điểm liền ngay cả son môi đều không có xoa phanh phanh phanh ngay tại hiện trường rối bời người đông nghìn nghịt ngựa xe như nước thời điểm trước cửa đại lễ pháo đột nhiên vang lên thiên hạ đệ nhất cửa hàng đại môn đột nhiên bị mở ra diệp thần dẫn theo vương quân Lý Tuấn bọn người toàn bộ đi ra, trong nhóm người này thế mà còn có Lý Chấn Hải, Vương Đức Lợi mấy vị đệ đệ trưởng bối, bọn hắn tất cả đều là đến cổ động. A, là Diệp Thần, Diệp Lão bản, mọi người mau nhìn là Diệp Lão bản. Diệp Lão bản rất đẹp trai, Diệp Thần ta yêu người, bắt sống Diệp Thần một viên, ta muốn lên ôm lấy ôm hắn. Oa, cảm ơn ta Nam Thần cho ta một lần nữa làm người cơ hội, người nhà thế mà cũng có thể mặc vào bó sát người sườn sám. Oa, vô luận là ngoại vi còn chúng vẫn là cửa tiệm một giai lệ, đều như bị điên lớn tiếng hét lên càng có mấy mỹ nữ nhìn thấy diệp thần thế mà ố ô, ô khóc lên, là diệp thần, là các nàng nam thần cải biến cuộc đời của các nàng, vô luận là ẩm thực những cái kia mỹ vị đệ nhất cửa hàng, vẫn là cải biến dáng người cùng gia chất đệ nhất mỹ, đều là diệp thần mang cho các nàng lễ vật. chương 308, chỉ có một vạn bộ ương hử. theo một tiếng lớn loa điện tử âm, diệp thần cầm mịt rộ phồn thử một chút âm. đầu tiên hoan nghênh mọi người có thể tới tham gia thiên hạ đệ nhất mỹ bán biết, thật không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. tiếp theo, tạ ơn trước sân khấu cái này một vị mỹ nữ tín nhiệm ta diệp thần có thể tại lần thứ nhất bán lúc liền tin tưởng ta thiên hạ công ty. Diệp Thần nhìn xem trước sân khấu bọn này phát sinh long trời lở đất biến hóa giai lệ, cũng có chút giật mình nói: Không nghĩ tới đệ nhất mỹ hiệu quả lợi hại như vậy, đây là manh manh a. Cái này thức tha dáng người, không có mỡ hạt khuôn mặt, rất đẹp a. Phía dưới không cần nói nhảm nhiều lời, có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi, xét hỏi xong bắt đầu bán nhóm thứ hai đệ nhất mỹ. Diệp Thần cũng không nghĩ nói nhảm quá nhiều, hắn cũng không phải chuyên nghiệp thương nhân, sẽ làm cái gì hô động loại hình, đơn giản cảm tạ một chút, liền trực tiếp tiến vào vấn đặt câu. Tốt sản phẩm không phải dựa vào khoác lác, không mua, không quan hệ a. Về sau đừng hối hận. Diệp lão bản, Diệp lão bản, nơi này ta là 20 phóng viên đài truyền hình, ta muốn hỏi Hạ Thiên Hạ đệ nhất mỹ thật không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ sao? Một cái tương đối tài trí mỹ nữ mặc một thân màu lam đố vét, cầm trong tay mịt rượu phồn, mịt rượu phồn bên trên là đài truyền hình ký hiệu, một mặt cầu thật mà hỏi. Ách có là có, bất quá không tính tác dụng phụ. Với vấn đề thứ nhất hỏi lên sự tình. Một đám phóng viên toàn bộ hưng phấn nhìn xem dị thần, đây chính là lớn tin tức. Cầm lấy giấy bút nhất định phải tốt tốt ghi chép lại. Liên dùng tiên hạ đệ nhất mỹ tuy tốt, tác dụng phụ không nhỏ làm để đi. Đệ nhất mỹ tác dụng phụ rất rõ ràng, chính là giảm béo tốc độ quá nhanh, không thể cho người một cái nhanh chóng thích ứng quá trình, đoán chừng dùng qua nó người cũng không thể lại mặc trước kia y phục. Phốc phốc. Ngay tại một đám phóng viên một mặt hưng phấn, bốn phía quần chúng một mặt lo lắng hoặc quả nhiên biểu tình như vậy chuẩn bị nghe Diệp Thần trả lời lúc, kết quả nghe được lại là cái này tác dụng phụ. Ha ha ha Diệp lão bản, ngươi có muốn hay không như vậy đùa? Đám người chung quanh trực tiếp cười điên rồi đây coi là cái gì tác dụng phụ. các nàng hận không thể mỗi ngày mua quần áo mới chỉ cần vóc người đẹp ý phục này càng nhiều càng tốt ta ách vậy xin hỏi Diệp tiên Sinh chứ mỡ sẽ đàn hồi sao giống như rất nhiều giảm béo sản phẩm đồng dạng dừng lại liền bắn ngược lại là một cái phóng viên cầm mịt rổ phồn tiến lên một bước hỏi mọi người quan tâm nhất chủ đề sẽ không lại nói người rơi bên trên hơn 20 cân thịt bắn ngược một chút thử một chút coi như đạn có thể đạn cái mấy cân những vấn đề này Diệp Thần đã sớm hỏi qua hệ thống mà hệ thống trả lời rất khẳng định cũng rất kiên cường Cái này trong lúc vô hình tăng lên Diệp Thần lòng tin cùng quyết tâm. kia Diệp tiên sinh, đệ nhất Mỹ chỉ có thiên hạ có sao? Giá tiền là không phải quá cao rồi. Lại là một cái phóng viên xông ra, hỏi vấn đề để Diệp Thần những mày, đây là lấy ở đâu hàng? Ngại giá cả cao người có thể không mua, cái này sản phẩm chỉ có thiên hạ có, không tin người cũng có thể các loại. Diệp Thần quét cái này không thức thời phóng viên một chút, có phải là kiếm chuyện? Thế mà hỏi loại vấn đề này. Chẳng lẽ còn chờ đợi Diệp Thần sẽ nói những công ty khác cũng có? giá cả còn phải lại hàng tự chuốt nục nhã người phóng viên kia cũng là nghĩ làm một chút khác loại vấn đề hấp dẫn một hạ chú ý lực kết quả hắn quên hắn đặt câu hỏi đối tượng là ai hoa hạ thượng tướng diệp ra con trai độc nhất thiên hạ đệ nhất chủ tiệm lực lượng cứng rắn cực kỳ sẽ quan tâm ngươi cái nhỏ phóng viên đặt câu hỏi hoặc là áp chế tốt đặt câu hỏi khâu kết thúc phía dưới hoang nênh trước sân khấu cái này một ngàn vị giai lệ tiến vào yến tân tịch chờ đợi dùng cơm phía ngoài khách hàng gọi vào danh tự người cũng chính là tám ngày tiến đến qua thiên hạ công ty đăng ký qua tin tức người ưu tiên mua nhóm thứ hai đệ nhất mỹ chỉ có một vạn bộ cũng chính là một vạn cái đợt trị liệu, không thể tiện thể, không thể nhiều mua, mỗi người một phần. Diệp thân vung tay lên, phía sau cửa hàng cửa mở ra, một ngàn oanh oanh yến yến toàn bộ một mặt tiêu ngạo đi vào, nhìn xem trang điểm lộng lẫy một đám mỹ nhân, giống như trên TV tham gia quý tộc vũ hội hoặc là hào môn thịnh yến đồng dạng. đẹp mắt. a. Diệp lão bản, ta muốn một phần. nam thần. lưu cho ta một phần a. ta không có đăng ký tin tức, trước cho ta một phần đi. ta cũng phải. Diệp lão bản không muốn như vậy a. đến phiên chúng ta thời điểm còn không liền không có a trong lúc nhất thời đám người chung quanh phát sinh bạo động thế mà chỉ có một vạn bộ nơi này vây quanh người đâu chỉ một vạn mười vạn hơn trăm vạn đều có còn có rất nhiều nam thế mà cũng muốn tiến vào đội ngũ tiến hành tranh mua thay lão bà của mình hoặc là bạn gái nhiều mua một bộ xích diễm ở đâu duy trì trật tự diệp thần cũng không nghĩ tới trạng diện thế mà lại bốc lưỡi như vậy cùng hỗn loạn Nhướng mày, quát lạnh một tiếng nặng đột nhiên như đất bằng tiếng sấm đồng dạng ba ngàn xích diễm quân không biết từ nơi nào thế mà đột nhiên xông ra ngăn tại trước mọi người một tiếng này chỉnh tề như một Âm thanh chấn ngàn dằm to rõ đáp lại trực tiếp che dấu ở đây mấy chục vạn người huyên náo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác hai lỗ tai một trận vụ vụ, một cô đến từ linh hồn rung động túc phát từ đáy lòng, cả người đều cả người nổi da gà lên. Lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đường cái đột nhiên từ vừa rồi huyên náo cùng tiếng người huyên náo, lập tức đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này nhất động nhất tĩnh chuyển biến, để người cực kỳ khó bị, nhưng là không hiện đột nột. Ba ngàn xích diễm quân khí thế thực sự là quá cường đại, mỗi người đều trợn mắt tròn xoe, một mặt cương nghị, An nói có ý tứ nhìn xem phía trước hợp thành một loạt như sắt thép bước từ người mỗi người đều theo thứ tự xếp hàng nam sĩ vào không được liệt đăng ký qua tin tức người có được ưu tiên quyền mua diệp thần kia thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ cửa chính truyền tới siêu mỗi cái nghe được thanh âm này người đều cảm giác như bị hàn phong thổi vào trong quần áo lạnh siêu siêu wow khỏi cần phải nói ánh sáng diệp lão bản cái này tính tình ta liền quỷ phục như sa đúng đúng khắp thiên hạ thương gia ta nhất phục diệp lão bản người ta đều là bưng lấy khen khách hàng hắn giọng điệu này như thắng chạm bên trong hàn phong lệnh à lại lệnh thì sao Ngươi đừng mua à, người nhà Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng tay người này, đệ nhất mỹ cái này hiệu quả, ai có thể nói ra cái chữ không? Các ngươi nói quá phiến diện, Diệp Lao bản nếu như chỉ là như vậy ta vẫn chưa trở lại, trọng yếu nhất chính là hắn có thể bảo trì một viên kiên định không đổi tâm. Vì hai khu mạnh mẽ phấn đấu thiệt tâm, ta là chạy hắn người này tới. Đám người chung quanh toàn bộ bị Diệp thần cái này uy vũ xích diễm quân chấn trụ, từng cái đều đàng hoàng sắp xếp lên hàng dài. Mà từng cái vừa rồi trà trộn vào đi nam nhân cũng một mặt ngượng ngùng đi ra. Còn có một đám người cao hứng bừng bừng thoát ly đội ngũ hướng một bên một cái trên bản nhỏ chạy tới. Nơi này là đăng ký qua tin tức người, cầm thẻ căn cứ chỉ muốn chống lại hảo, liền có thể không xếp hàng. Mà tăng thêm những này đăng ký tin tức, còn có bên trong 1000 người, hết thể bốn khoảng 1000 người. Chương 309, bị kẹt ở giữa mục đại ký giả. Nói cách khác, xếp hàng người, chỉ có 6000 người tới có thể mua được đệ nhất mỹ. Lần này, đám người càng thêm tao động, bất quá nhìn xem một bên kia uy nghiêm mặc quân trang sích diễu Quân, tất cả mọi người đàng hoàng đứng xếp hàng. Ô ô, lần này khẳng định không tới phía ta, cái này trước mặt đội ngũ còn có thật dài đâu, bất quá vẫn không nỡ đi à, nghe tin tức lẩm nói. Lần này không mua được người còn sẽ có đăng ký tin tức Lần sau tựa như những cái kia không cần xếp hàng người đồng dạng ừm ta cũng vậy, không đỡ đi à Nhìn kia một ngàn cái giai lệ, cái này làng ra, cái này tư thái Mà lại các ngươi có phát hiện hay không Cái này một ngàn người đều không có trang điểm Cái này cần muốn đối ra của mình nhiều có tự tin a Đúng, ngươi tiểu nói này ta cũng nghĩ đến Vừa rồi ta còn tại buồn bực Làm sao không ai trang điểm, đều là trang điểm lại tới Bây giờ mới biết, người ta gọi là tự tin Ta nếu là có cái này màu da cùng dáng người Ta mới không dùng cái gì đồ trang điểm đâu. Sắp xếp ở phía sau một đám nữ nhân đều tán tán hai hai trò chuyện, các nàng đối lần này có thể mua được đệ nhất mỹ đã không ôm hy vọng. Phía trước đội ngũ này chỉ ít hơn vài người, còn có thể vòng đến các nàng. Bất quá trừ không nỡ đệ nhất mỹ danh ngạch bên ngoài, cái này mỗi qua 10 mét liền một cái xích diễm quân đứng gác cũng là các nàng không đi nguyên nhân. Oa vung, cái này quá đẹp mắt, đây là xích diễm quân a, từng cái đều lực lớn vô cùng, thân thể cường tráng xích diễm quân a. Ta cảm thấy chúng ta đập ở phía sau cũng có chỗ tốt ta một cái không kéo đem xích Diễm Quân toàn bộ nhìn một mấy lần, xoáy ca, nhìn nơi này, một đám nữ nhân tất cả đều tại trong đội ngũ cầm điện thoại di động cho đi ngang qua xích Diễm Quân chụp ảnh, đội ngũ đang từ từ tiến lên, mà duy trì trật tự xích Diễm Quân một cái không kéo toàn bộ bị các nàng xem toàn bộ. Chào mọi người, nơi này là Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng ngoài năm giảm, trời ạ, đám người này cùng dòng xe cộ trực tiếp bế tắc giao thông, chúng ta thế mà vào không được. Mục Thi Lam trở lại đơn vị phát hỏa một thành, bất quá nàng một mực lưu tâm lấy Diệp Thần tin tức, cái này không biết Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng muốn cử hành bán biết nàng mang theo đại tráng thật xa liền chạy tới kết quả đến lúc đó một bước căn bản vào không được ra có được hay không tiên sinh ngài tốt ta là 20 đài truyền hình mục ti lam có thể hay không để chúng ta đi qua chúng ta muốn đi phỏng vấn một chút diệp thần lão bản tại bên ngoài tất cả mọi người quen thuộc gọi diệp thần vì diệp lão bản có rất ít người gọi diệp tướng quân cái này cũng là mọi người hy vọng đem diệp thần giữ ở bên người không lộ vẻ như vậy xa xôi một cái biện pháp đi ách mỹ nữ ta không không cần biết ngươi là cái gì phóng viên đài truyền hình ta muốn nói ta muốn đi ra ngoài nhưng mẹ nhà hắn bị kẹt nơi này người nam kia quay đầu một mặt khổ cực nói quay đầu quan sát kia không ngừng hướng phía trước trên đám người hắn khổ cực nhất khó chịu chính là kẹp ở giữa đám người này phía trước vào không được đằng sau lui không ra bị nam nhân này một nhắc nhở mục thi lam mới phát hiện các nàng gặp phải vấn đề phiền phức nàng cung đại tráng có vẻ như cũng bị cắm ở trong dòng người ở giữa ha ha mục đại mỹ nữ đây là lần đầu a người cái kinh thành tới đại ký giả thế mà ngay cả muốn phỏng vấn người đều không gặp được ha ha đại tráng một mặt đùa giỡn nhìn xem mục thi lam cái này thật đúng là lần đầu đưa tin tin tức đã nhiều năm như vậy đây là lần đầu không có nhìn thấy phỏng vấn mục tiêu bị cắm ở giữa lộ ai trên thế giới nhất xa khoảng cách xa không phải sống và chết mà là đệ nhất mỹ đang ở trước mắt thế mà không tới phiên ta đến mua ô oh, ô, oh. sâu sắc lời này sâu sắc không phải sao liền mấy bước này đường bị xích diễm quân nhìn gắt gao, nếu là sản phẩm khác ta đoán chừng đã sớm phát sinh tranh đoạt sự kiện bất quá cái này cũng khía cạnh chứng minh đệ nhất mỹ hiệu quả trị liệu đây là ta gặp qua điên cuồng nhất tranh mua thế mà cần quân đội đến duy trì trật tự theo đội ngũ không ngừng tiến lên Rất nhiều người đều một mặt cao hứng thoát ly đám người, lấy được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu thiên hạ đệ nhất mỹ. Nhìn xem màu ngọc bạch đóng gói hộp, tất cả mọi người một mặt im lặng niết miệng. Quả nhiên là Diệp lão bản tính tỉnh. Cái này đóng gói tốt đơn giản. Bên ngoài tình huống Diệp Thần không biết, khi tiến vào đại sảnh bục giảng một cái mắt, đối mặt một ngàn nhiệt tình như lửa, sáng mắt lên nhìn chằm chằm hắn các mỹ nữ, Diệp Thần lại có chút luống cuống. Nơi này có cho các ngươi lưu lại một bộ sản phẩm, các ngươi nếu là còn muốn mua có thể hạ đơn, không cần người xin giơ tay, cái này sản phẩm phân cho người bên ngoài. Diệp Thần câu nói này nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, một cái nhấc tay đều không có, tự chuốc nhục nhã sờ lên cái mũi. Vậy kế tiếp, để ta giới thiệu một chút đệ nhất mỹ công hiệu, cùng các ngươi có ít người lo lắng vấn đề. Thiên hạ công ty sản xuất cái này sản phẩm, không độc vô hại, không tác dụng phụ, không bán ngược, Cái này mọi người có thể yên tâm, mà lại đối với mỗi người đều có chỉ tiêu nhất định, làm ngươi gầy đến trình độ nhất định về sau, lại dùng ăn đệ nhất mỹ liền sẽ không có khoa trương như vậy hiệu quả, không có khả năng mỗi lần đều là một cái đợt trị liệu gầy hai cân. Rất nhiều người đều tồn tại giảm béo quá mức, làn da có chút không kín gây nên vấn đề như vậy liền cần cái thứ hai đợt trị liệu, hai cái đợt trị liệu, chỉ để cho các ngươi một cái hoàn mỹ mình. Diệp thần để dưới đài mỹ nữ lập tức đốt lên, cái này chính là các nàng vấn đề quan tâm nhất. Một là dùng lượng vấn đề, một cái đợt trị liệu gầy 20 cân, ăn nhiều mấy cái đợt trị liệu người cũng bị mất. Hai là bắn ngược vấn đề, nghe được Diệp thần nói như vậy, mọi người tất cả đều yên tâm, một mặt cảm kích nhìn Diệp thần. Ba là giảm béo quá nhanh, làn da đã chống da, cái này da có chút lỏng, cũng bị Diệp thần đáp án giải quyết, cái thứ hai đợt trị liệu giải quyết tốt đẹp. Phía dưới phóng nhất hạ chúng ta đệ nhất mỹ sản xuất quá trình cùng dược phẩm giảm béo trắng đẹp nguyên lý. Diệp thần cho một bên nhân viên công tác làm thủ thế, trong đại sảnh cùng tiên hạ đệ nhất ngoài tiệm vây trên màn hình lớn đồng bộ phát hình đệ nhất mỹ sản phẩm hiệu quả nguyên lý. Trong đó ngày đầu tiên hiệu quả lớn nhất, từ trong cơ thể thanh lý dắp rưởi, sắp xếp ra ngoài thân thể, ích sinh khuẩn tiến nhập thể nội ăn hết mỡ, có thể giảm béo 3 đến 6 cân không giống nhau, sau đó ích sinh khuẩn có năng lượng bắt đầu sinh sôi, đồng thời thanh lý thể nội dắp rưởi. Ngày thứ 2 đến ngày thứ 8 giảm béo không hiệu quả rõ rệt, nhưng là lần ra vấn đề toàn bộ cải thiện. Mà nhất chấn động nhất chính là ngày cuối cùng. Trải qua qua đại lượng sinh sôi sau hữu ích quần trải qua 8 ngày làm việc toàn bộ tiến vào trạng thái đói bụng, duy nhất một lần ăn hết đại lượng mỡ. Cho nên có người ngày thứ 2 tỉnh lại sau giấc ngủ đều sẽ hoảng sợ gào thét, nhìn xem trong gương mình không thể tin được. Mà ích sinh khuẩn tuổi thọ trải qua sinh sôi sau chỉ có cựu thiên, cho nên cái này đợt trị liệu về sau, ích sinh khuẩn toàn bộ tử vong, sắp xếp ra ngoài thân thể. Mà lại phía dưới 1000 tên khách hàng mỗi ngày ảnh chụp cùng thu hình lại toàn bộ công bố tại trên màn hình lớn. Đây cũng là dịp thần tranh thủ tất cả mọi người sau khi đồng ý mới để lên lúc trước hắn yêu cầu qua các nàng để các nàng ghi chép lại cái này Cựu Thiên tất cả động thái chương 310, biểu diễn tiết mục với anh ta dựa vào đây là manh manh. cái này Cựu Thiên biến hóa ở trời một ngày một cái bộ dáng a đây là Á Như thật sự là không thể tin được a nguyên lai like không có tàn nhang nàng đẹp như vậy Tiểu Vương mau nhìn lão bà ngươi duyệt duyệt cũng ở phía trên trong lúc nhất thời bên ngoài tất cả người xem bao quát cái này một ngàn tên người sử dụng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem tổ này tổ ảnh chụp cùng video quá rung động các nàng quả thực không thể tin được đây là sự thực, các nàng thế mà biến hóa như thế lớn, đến lúc cuối cùng nhìn thấy tờ thứ nhất cùng cuối cùng một tấm hình so sánh đôi lúc, quả thực là vịt con xấu xí si biến thiên nga cố sự, mà phát ra xong những này thu hình lại cùng ảnh chụp về sau, màn hình lớn trực tiếp hiện trường trực tiếp diệp thần châu đại sảnh, hiện trường trực tiếp, có thể để cho càng xa, càng nhiều người nhìn thấy tình huống bên trong, tin tưởng tất cả mọi người đã thấy được đệ nhất mỹ hiệu quả trị liệu, mà chúng ta đệ nhất mỹ không chỉ là giảm béo, giảm béo chỉ là bổ sung một cái công hiệu, chủ yếu của nó tác dụng là mỹ dung giải quyết tất cả mọi người ra thịt vấn đề vết sẹo tàn nhang da đốm mồi các loại tất cả đệ nhất mỹ không chỉ là thích hợp với mập mạp nữ tính nó là tất cả nữ tính lựa chọn tốt nhất chúng ta một ngàn giai lệ hôm nay đều không hẹn mà cùng không co trang điểm tới cái này không phải chúng ta sự tình đầu tiên nói trước mà là các nàng lựa chọn của mình vì cái gì bởi vì tự tin tự nhiên đẹp mới là nhất đẹp mặt ngươi có nó ngươi còn cần đồ trang điểm sao theo diệp thần kể ra ống kính cái này đến cái khác chiếu ở một giai lệ trên khuôn mặt mà mỗi cái bị soi sáng người một mặt tự tin cùng ống kính chào hỏi cái này trước kia là căn bản chuyện không thể nào, đúng vậy, đây chính là diệp thần mục đích, tự nhiên đẹp, ngươi còn cần đồ trang điểm sao? với anh, theo diệp thần lời nói, tất cả mọi người điên cuồng, vốn cho rằng giảm béo mới là chủ yếu hiệu quả trị liệu đệ nhất mỹ thế mà chỉ là bổ sung công hiệu, mà cải thiện da thịt vấn đề, khử ban khử đậu mới là căn bản nhất, sự thật đang ở trước mắt, nhìn xem một ngàn vị trên mặt các loại ma bệnh người mua tại Cửu thiên sau thế mà toàn bộ như quảng cáo minh tinh đồng dạng hoàn mỹ lúc, tất cả mọi người đến cuồng, liền ngay cả ngoại vi đại di bác gái cũng bắt đầu xếp hàng chuẩn bị đăng ký tin tức, không có một nữ nhân không thích trưng diện, đặc biệt là sự thật liền bày ở trước mắt lúc. đương nhiên cái này sản phẩm giá cả không ít, vẫn là có rất nhiều tỉnh táo cố nén nội tâm xúc động người ở một bên quan sát, không có gia nhập lần này điên cuồng tranh mua. Cuối cùng nhóm thứ hai sản phẩm đã bán xong, cần sản phẩm khách hàng có thể đăng ký tin tức, cửu thiên, vẫn là cửu thiên, để chúng ta lần nữa gặp nhau, bán địa điểm đã tại cửa ra vào công kỳ cột công kỳ, cần khách hàng có thể lân cận đi mua. đăng ký xong tin tức bằng hữu cũng có thể xem nhìn một chút tiếp xuống biểu diễn tiết mục, tại hạ cũng vì các vị cổ động dâng lên một phần lễ vật. Màn hình lớn bên trong Diệp Thần nói dứt lời phần sau xoay người thân sĩ vẫy tay một cái, sân khấu bên trên đột nhiên xông lên một đám trẻ con, mà đám hải tử này vừa lên đài liền cho mọi người nhảy lên vũ đạo, hiện trường cũng nhớ tới em thay âm nhạc. Ách Diệp Lão bản đây là khiến cho cái nào một màn? Ngày quốc tế thiếu nhi. Đúng a? Diệp Lão bản đây là náo cái kia ra a? Làm sao để một đám tiểu bằng hữu đi lên biểu diễn? Thật muốn biểu diễn cũng hẳn là là gợi cảm mỹ nữ hoặc là một a? Diệp Lão bản tư duy tan áo không hiểu, đám hải tử này tốt không chuyên nghiệp, một điểm không chỉnh tề a đây là thuê chi kia vũ đạo đội. Trong lúc nhất thời, vô luận trong phòng bên ngoài người đều nhao nhao nghị luận, vừa rồi đường đường chính chính giới thiệu sản phẩm, làm sao phong cách vẽ nhất truyền, trở thành trẻ nhỏ loại tiết mục. Mặc dù không rõ Diệp lão bản dụng ý, nhưng là dù sao con đường chen chúc lấy cũng ra không được, một đám trẻ con ngay tại cái này mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người xem trước mặt nhảy lên hoạt bát đáng yêu vũ đạo. Mà từng chàng vũ đạo xuống tới, càng ngày càng nhiều người đem chân mày cau lại, Diệp lão bản mời tới chi này vũ đạo đội đều không đủ chuyên nghiệp, A, rất nhiều sai lầm cũng không chỉnh tề. Ngay tại trên màn hình lớn hải tử nhảy xong cuối cùng một chi vũ đạo thời điểm, Ta nghĩ tất cả mọi người rất buồn bực. Ta làm sao lại mời một đám tiểu bằng lưu đến cho mọi người biểu diễn tiết mục? Mà lại đoán chừng có không ít người sẽ nói, mời cũng không mời điểm chuyên nghiệp vũ đạo đội. Đúng vậy, bọn hắn không phải chuyên nghiệp, bởi vì bọn họ là một đám cô nhi. Và anh, Diệp Thần cái này tịch thoại như 12 cấp bao, lập tức đem đám người cho chấn một cái, nhìn xem trên màn hình lớn một mặt vui vẻ, một mặt ngây thơ đám hải tử này, không có người sẽ nghi tới, đám hải tử này thế mà lại là cô nhi. Đâm rồi, phía dưới ta nghĩ vì mọi người phát ra một đoạn video trong video chính là bọn hắn bình thường sinh hoạt địa phương cùng chỗ chơi đùa chỉ thấy màn hình lớn theo câu nói này đột nhiên màn hình lóe lên một đoạn video đột nhiên truyền bá phóng ra chỉ thấy trong video đầu tiên là một cái tương đối cũ kỹ phòng ở bốn phía vây quanh một vòng cũ kỹ rào chắn Chầm rãi đi vào trong có thể nghe được bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói thanh âm phân phật vòng nện đống cát nhảy ngăn chứa nhảy ra gân linh lợi chứng đồng dạng lại đồng dạng trò chơi đi vào trong video mà mỗi người nhìn thấy những này đơn sơ lại phục cổ trò chơi lúc tất cả mọi người lâm vào hồi ức nhớ năm đó bọn hắn cũng là như thế này lớn lên. Mà bây giờ loại này dạng thú vị lại rèn luyện thân thể trò chơi toàn bộ bị điều khiển máy bay, chạy bằng điện xe thể thao chở công nghệ cao đồ chơi thay thế. Trầm rãi trong video xuất hiện nhân vật chính, từng cái mặc đơn sơ, đầy người miếng va tiểu hải xuất hiện ở trong video. Trên mặt mỗi người đều treo vui vẻ cùng Tiểu Dung. Cái này là một đám ngây thơ lại tương đối dễ dàng thỏa mãn bọn nhỏ. Để đệ ngươi ăn trước theo niên cấp lớn nhỏ đến ăn đi. Video hình tượng nhất chuyện, một một trái táo tại một đám trẻ con trong tay truyền lên mỗi một cái tiếp vào quả táo người đều muốn ở phía trên cắn một cái, mà mấy cái kia tuổi tác tương đối lớn, cũng đứa bé hiểu chuyện đều nho nhỏ liếm lấy một chút, lại đem quả táo đưa xuống dưới. Hình tượng lại là nhất chuyện, mỗi đứa bé đều phải làm bài tập, xuất ra đã gì xét không biết sử dụng qua một số năm, bao nhiêu đợi bút trì hộ. Mỗi người đều thận trọng sử dụng, có còn dùng tay ở phía trên lau một chút, thổi một chút phía trên cho bụi. Một mộ mộ không giống hình tượng theo trong video truyền ra, đều hiện lên hiện tại mọi người trước mắt. Đây chính là vừa rồi cho các ngươi biểu diễn bọn nhỏ. Có người nói bọn hắn không chuyên nghiệp, biểu diễn không đặc sắc không dễ nhìn. Nhưng là muốn ta nói no, bọn hắn biểu diễn rất tốt, so ta tưởng tượng còn tốt hơn, đây là bọn nhỏ 3 ngày 3 đêm đuổi ra ngoài tiết mục, trước lúc này bọn hắn chưa từng có leo qua sân khấu. Các ngươi nói, bọn hắn biểu diễn có được hay không? Mặc dù Diệp Thần là ở trong phòng trực tiếp, nhưng là hắn hay là lớn tiếng hỏi lên, nhìn xem bọn này một mặt khát vọng, hy vọng đạt được khẳng định bọn nhỏ. Diệp Thần hỏi lên. Tốt. Nghe bên ngoài kia Đinh Thai nhếch góc tiếng trả lời, đám hài tử này nhóm đều để lộ ra nụ cười hài lòng cùng vui vẻ. Chương 311 Thiên hạ quý tử thiện. Mặc dù đám hải tử này nhóm biểu diễn có chút tạm được, nhưng là mọi người đối mặt xuất thân không tốt hoặc gia đình người không tốt luôn luôn tương đối rộng cho. Mà rất nhiều người càng là nhìn qua video sau chấm tư, có rất nhiều cảm tính nữ sinh thế mà còn khóc lên. Đám hải tử này thật sự là quá đáng thương, không có cha mẹ yêu mến, không có tốt xấu cảnh, cùng những cái kia nhỏ cùng để cự, tiểu vương tử so ra, thật sự là trên trời dưới đất so sánh a. Ai, nhà ta đứa bé kia, mỗi ngày sơn chân hải vị còn không cố mà chân quý, đồ ăn thừa cơm thừa một đồng lớn, đều rửa qua lãng phí, mà bọn hắn. Một cái quả táo liền muốn chuyên ăn. Không sai, hai tử nhà ta cũng thế, hiện tại cả nhà liền thẳng dành con này địa vị cao nhất, món gì ăn ngon chơi vui đều là hắn ăn trước, ra Gia gian mãi mãi sủng không được. Nhìn xem bọn này hài tử của cô nhi viện, rất nhiều người đều rơi vào trầm mặc. Nguyên lai like bọn hắn ở đây lãng phí, ở đây tranh mua thời điểm, trên thế giới còn có rất nhiều vì nhét đầy cái bao tử hài tử tồn tại. Cho mọi người biểu hiện cái tiết mục này, bọn nhỏ toàn bộ đến từ yến thành hài tử của cô nhi viện nhóm, ngay tại chúng ta phô trương lãng phí, ngay tại chúng ta mua xa xỉ phẩm thời điểm, mời suy nghĩ một chút những hài tử này. Có tiền người có địa vị nhỏ, ta không yêu cầu mọi người cũng rất tiết kiệm, nhưng là xin đừng nên lãng phí, hoa hạ truyền thống mỹ đức hy vọng có thể truyền thừa cùng truyền bá ra ngoài. Hiện tại ta muốn tuyên bố, Thiên Hạ công ty giới cửa đệ nhất tiệm cùng đệ nhất mỹ tất cả lợi nhuận sẽ rút ra 10% lợi nhuận cho những này cần muốn trợ giúp hải tử cùng cần muốn trợ giúp người. Chúng ta Thiên Hạ công ty sắp thành lập Thiên Hạ hội ngân sách, mọi người có không cần đồ chơi, quần áo đều có thể hiến cho ra, đệ nhất tiệm cổng cũng sắp đặt quên tiền lương, có nghị hiến hái tâm người có thể đến đây quên tiền. Ngay tại mọi người trầm tư thời điểm, ống kính nhất chuyện Diệp Thần cầm mịt rỗ phồn đứng tại bọn nhỏ ở giữa, một mặt từ Hải Sở lấy bên người Hải Tử đầu, mặt khác Hải Tử của Cô Nhi viện nếu có người nghĩ nhận nuôi, ta Diệp Thần cái thứ nhất cảm tạ các ngươi, phàm là có thể thiện đái Hải Tử gia đình có được vĩnh cửu đệ nhất mỹ yêu tiên quyền mua, cũng nhận lấy đệ nhất tiệm thẻ vàng một trương. Và anh, Diệp Thần câu nói này trực tiếp dẫn nổ không khí hiện trường, cái này cái này vốn là có chút ý động mọi người, thế mà lại còn đạt được thẻ vàng cùng ưu tiên quyền mua. Bất quá những Hải Tử này đều là ta Diệp Thần tiểu đồng bọn nếu ai đánh lấy nhận nuôi hải tử lựa gạt thẻ vàng cùng quyền mua người xin chú ý nếu như các ngươi đối bọn hắn không tốt ta diệp thần nhất định sẽ đến nhà bái phỏng với lại là một cái quả bom nặng ký tin tức nổ ở tất cả mọi người trong hai rất nhiều lòng mang ý đồ xấu có chút ý nghĩ người đều sắc mặt trắng nhận, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng bất quá có mấy cái gia đình điều kiện không sai vốn là trong lòng còn có thiện niệm vợ chồng liếc nhau có chút ý đậu hệ thống hiện chữ những hải tử này giao cho bọn hắn có thể tin được không dù sao không có quan hệ máu mủ ngươi không hiểu Dù là ta đem núi vàng núi bạc đem đến cô nhi viện, nhưng không có cha mẹ chiếu cố cùng đến từ phụ mẫu yêu mến, nhân sinh của bọn hắn cũng là không tròn vẹn. Cái này không phải có thể dùng tiền tài cân nhắc. Diệp Thần cũng cân nhắc qua, để đám hài tử này còn có các nơi trên thế giới bọn nhỏ đều vượt qua giàu có sinh hoạt. Nhưng là, cái này dù sao chỉ là vật chất phía trên thỏa mãn, trên tinh thần yêu mến, lại nhiều tiền cũng mua không được. Cho nên hắn cùng viện trưởng mụ mụ thương lượng qua về sau, vẫn cảm thấy đem tin tức này phát ra tới. Mà thẻ vàng cùng ưu tiên quyền mua giống như hiến máu trứng đồng dạng. Người hiến qua liền sẽ có nhất định quyền lợi, đây là diệp thần đền bù cho những người hảo tâm này lễ vật. Thật tình không biết trong tương lai trong một đoạn thời gian, hoa hạ cô nhi số lượng kịch liệt giảm bớt, vô luận là hảo tâm thiện tâm, vẫn là vì đạt được thiên hạ công ty phần lễ vật này, bọn nhỏ đều vượt qua có phụ mẫu, có quan hệ yêu sinh hoạt. Ta muốn đi nhận nuôi một đứa bé, vừa vặn vợ chồng chúng ta không có hải tử, kỳ thật một mực có ý nghĩ này, nhưng là hôm nay ta mới hiểu rõ đến đám hải tử này quá đáng thương, ta muốn nhận nuôi một cái. Đúng, ta cũng đi, trong nhà liền một đứa bé quá đơn, bọn nhỏ cũng không có huynh đệ tỷ muôn rất cô đơn, ta cũng đi. trong lúc nhất thời, ngoại trang khách hàng nhao nhao đi vào đệ nhất tiệm, mà cồng gắt cồng nghe xong là đến nhận nuôi hải tử lập tức cho qua, cũng hướng bọn này người thiện lương kính một cái cốt lễ. đây cũng là diệp thần mục đích, thời gian thực rèn đúc anh hùng, thông qua hắn ngôn ngữ kích động, video phát ra, thẻ vàng của vũ, rất nhiều người đều bước ra một mực tại do dự bước chân. mà đám người này cũng là hôm nay diệp thần chuẩn bị yến thỉnh khách nhân, một ngàn vị giai lệ căn bản ngồi bất mãn đệ nhất tiệm, còn lại vị trí chính là vì bọn này người hảo tâm lưu mỗi cái vào cửa người đều có thể nhìn tới cửa có một cái trong suốt đại từ thiện dường mỗi người đều móc ra một chút tiền đặt ở bên trong tiền dù không nhiều nhưng là nặng trong lòng ý kỳ thật mỗi người đều có mình thiện tâm nhưng là xã hội này quá loạn đem tiền này giao cho cái gì quỹ từ thiện bọn hắn không yên lòng bọn hắn rất nhiều người đều muốn đem tiền tự tay giao cho chân chính cần bọn hắn người trong tay rất nhiều báo cáo tin tức cái nào đó bệnh viện cái nào đó bệnh nhân cần cứu trợ liền sẽ có rất nhiều người tự mình trước vấn an đây chính là trên xã hội không tín nhiệm nhưng là đây là diệp thần quỹ từ thiện hoa hạ thượng tướng. Chống thiên thai anh hùng đệ nhất mỹ hiệu quả đệ nhất tiệm lợi nhuận người ta chưa từng có nói qua một câu lời nói dối đệ nhất mỹ hiệu quả vẫn là nói tương đối hàm súc người ta xưa nay không tranh lệnh chút tiền này đệ nhất tiệm lợi nhuận tuyệt đối không thiếu tiền người ta nhân phẩm không thể chê Chống thiên thai anh hùng sẽ lừa gạt tiền cho nên mỗi người đều rất yên tâm đem khoản này từ thiện đặt ở quên tiền trong dương bởi vì bọn hắn tín nhiệm diệp thần cảm ơn mọi người hôm nay đệ nhất mỹ đã bán ánh sáng đồng thời quy từ thiện cũng chính thức thành lập tiếp xuống ta diệp thần sẽ biểu diễn một chút trung lệ cảm tạ một chút mọi người tín nhiệm cùng ủng hộ diệp thần mục đích hôm nay đều đã đạt đến tiếp xuống chính là mở chi nhánh cùng đệ nhất mỹ tiêu thụ điểm rồi hắn chỗ thiết tưởng là mỗi cái đệ nhất tiệm chi nhánh đều thiết một cái từ thiện quyên tiền mỗi một cái đệ nhất mỹ tiêu thụ điểm đều mở tại tư đồ gia đối diện quyên tiền dương vấn đề an toàn nói đùa, trường bếp thế nhưng là sích diễm quân ai con em mày dám tới quấy rối hô rót cục chen đến đây ngài tốt ta là 20 mươi đài truyền hình mục thi lam ta nghĩ tham gia thăm một chút diệp lão bản không biết mục thi lam cùng đại tráng như thỉnh kinh đồng dạng Sông qua 9981 nạn rốt cục đi tới đệ nhất tiệm cổng, kết quả lại bị ngăn cản. Thật xin lỗi, đội trưởng đang ở bên trong chiêu đái khách nhân, không có có mệnh lệnh không thể. Tiểu vĩ, để các nàng vào đi. Ngay tại đàm tiểu vĩ vừa vừa mới chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, đi ngang qua diệp thần ôm một đầu một người cao cá hồi vừa vặn đi ngang qua. Tuân mệnh. Đàm tiểu vĩ đem thân thể uốn một cái, để mở con đường đem mục thi lam nhường đi vào. Mục thi lam diệp thần biết, đưa tin qua không ít hắn tin tức, lần này vừa vặn để nàng đến tuyên truyền một chút. Cánh Nam đã phát, chương ba rút xương cá. Diệp tương a không, Diệp lão bản, ngươi đây là? Còn có gặp ngươi một mặt thật là khó a. Vừa vào cửa đại tráng liền đem camera mở ra, nhắm ngay Diệp thần trong tay cá hồi. Mà Mục Thi Lam càng là to mò hỏi, thuận tiện đoán trách một chút cái này gặp mặt gian khổ. Trên thế giới nhất khoảng cách xa không phải sống và chết mà là thấy Diệp lão bản một mặt buồn ngủ quá khó. Ha ha, các ngươi tới chậm, hôm nay hoạt động đã kết thúc, ta đang chuẩn bị tiếp đái quý khách. Diệp thần có chút buồn cười nhìn xem Mục Thi Lam, đầu này bên trên kẹp tóc đều chen sai lệch, bất quá Diệp thần cũng thật đội phục hai người rũ khí liên bên ngoài những người kia hắn cũng không dám ra ngoài đi đúng rồi đã kết thúc vì cái gì mọi người còn không tán đi mục thi lam không phải yến thành người tuy có nghe thấy diệp thần mở qua tiệm cơm tay nghề không tệ nhưng là đến cùng không có nhiều sai các nàng không biết nhưng là bên ngoài đám người kia biết ta không nghĩ tới diệp lão bản muốn biểu diễn trù nghệ đến cho mọi người trợ hứng đồng thời chiêu đãi bên trong khách quý thật âm mộ a ai rất lâu không có ăn vào diệp lão bản tay nghề ta cái này nước bỏ ta sớm biết ta cũng đi quên tiền nếu có thể ăn vào diệp lão bản tự mình xuống bếp tay nghề kia được hồi ức cả một đời a đám người sở dĩ không tán đi cũng là bởi vì có cái hấp dẫn hơn bọn hắn tiết mục Diệp Thần chủ nghệ mặc dù Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng chủ nghệ đã rất nguy thiên, nhưng là cùng Diệp Thần so ra kia vẫn rất có trên lệnh phải biết những này đầu bếp đều là Diệp Thần một tay dạy nên đô đệ còn có thể vượt qua sư phó hay sao một hồi các ngươi liền biết Diệp Thần không có trả lời mục thi lam vấn đề trực tiếp quay người hướng Đại Sảnh đi đến mà vừa đi vào Đại Sảnh doanh giả trường ba người vô luận nhận biết không biết toàn bộ tụ tại trước bàn chờ đợi múa trên đài chuẩn bị a Diệp Lão bản đến rồi, tốt một đầu lớn cá hồi. Trời ạ, con cá này đủ lớn, đây là muốn biểu diễn cái gì? Trước kia gặp qua Diệp Lão bản sáo rau, thiện tâm vui mắt, nước chảy mới trôi, nhưng cái này là lần đầu tiên cá lớn như thế. Dưới đây thực khách toàn bộ một mặt hưng phấn nghị luận, nao nao đang suy đoán Diệp Thần muốn cho mọi người mang tới tiết mục đến cùng là cái gì. Đúng, ngay tại mọi người nghị luận âm ý thời điểm, Diệp Thần đem đầu kia to lớn cá hồi lập tức còn tại trên tấc, phải duỗi tay ra, một thanh cực lớn giao phay lập tức xuất hiện ở giữa không trung, người phía dưới toàn bộ bế ngừng miệng. Trở to hai mắt trở lấy diệp thần bước kế tiếp động tác. Bá. Diệp thần từ mang cá trô áp đạn hạ, vừa vặn đến xương cá vị trí dừng lại, mặt dao một nghiêng, dọc theo xương cá phương hướng hướng xuống vạch một cái. Phanh. Toàn bộ cá một phân thành hai, còn lại nửa cái cá thịt cá bên trên một bộ hoàn chỉnh khung xương bày ở trên bàn. Hoa. Liên chiêu này, liền không có bất kỳ người nào có thể làm được, con cá này tối thiểu trên trăm cân, chỉ là một đao. Thế mà liền chỉnh tề hoàn chỉnh đem cá một phân thành hai, cá chủ xương toàn bộ lưu tại còn lại nửa cái cá phía trên. Mà Diệp Thần đem cắt đi thịt cá đặt ở trước mặt, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa sát nhập, dọc theo thịt cá hoa văn từ đầu tới đuôi sẹo qua ngón tay. Ngay tại mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, Diệp Thần tay trái nhấc lên, vượt qua mấy chục cân cá bị hắn lĩnh tại trong giữa không trung, tay phải đột nhiên thêm ra một cái nhỏ cái kẹp. Xoát xoát xoát, nhanh như tàn ảnh tốc độ tay, cái này cái kẹp như chim gõ kiến đồng dạng vừa đi vừa về tại thịt cá bên trên xuyên qua. Đinh đinh đinh, một bên sắt trên bàn từng cây xương cá đâm loạn nho nhau, nhau bị Diệp Thần rút ra. Với một màn này trực tiếp chấn kinh tất cả người xem liền ngay cả mục thi làm cái kia khả ái miệng nhỏ dáng dấp thật to, đoán chừng đều có thể đem lời ống nhét vào. Ta dựa vào, cái này sờ xương phân biệt vị. Vừa rồi Diệp Lão bảng ngón tay xẹt qua thịt cá thời điểm liền đem tất cả xương cá đều cho mò ra rồi. Đây, đây là chỉ có phim bên trên mới có khoa trương đặc kỹ a. Hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt A. Chơi A, cái này cái kẹp mỗi một cái ra vào đều chuẩn xác không sai rút ra một cái xương cá, đây cũng quá biến thái a. Đúng, ngay tại mọi người dư luận dối dít thời điểm, Diệp Thần đã đem xương cá chọn xong ngay cả cá mang ra trực tiếp ném vào trên mặt bàn. Bá, vẫn là cái kia thanh món chính đao. Tay phải vung lên, cả thanh dao phay nghiêng 30 độ trực tiếp cắt tại thịt cá cạnh góc chỗ. Diệp Thần tay trái nhấn một cái ra cá. Đâm rồi. Tay phải món chính đao tại ra cá cùng thịt cá đường nối chỗ chợt lóe lên. Toàn bộ thịt cá bị cái này đại lực nhanh chóng lực lượng trực tiếp bùi tại trên trời. Ra cá cùng thịt cá hoàn chỉnh tách rời. Siêu. Ngay tại thịt cá rơi dưới lập tức rơi vào trên tất thời điểm. Diệp Thần tay trái nhanh chóng co lại, ra cá bị rút ra. Ta ta đã không lời có thể nói. Ai có thể mượn ta điểm hình dung từ sử dụng? Không có từ chớ ép bức, ta đối diệp lão bản bội phục đều đến không phản bác được tình trạng, cái gì hình dung từ đều không đủ để bày tỏ đạt ta nội tâm rung động. Đây vẫn chỉ là công tác chuẩn bị, ta lại nhưng đã không muốn đi, ta còn phải đi làm có được hay không? Trong lúc nhất thời vô luận là trong tràng vẫn là nhìn màn hình lớn bên ngoài sân, liền ngay cả đến đây sơ tán giao thông cảnh sát giao thông, đều một mặt đờ đẫn miệng mở rộng nốc tại nơi đó. Trước kia bọn hắn chỉ biết là Diệp lão bản tay nghề tốt, đồ vật ăn ngon, mỹ vị tuyệt đỉnh. Nhưng là cái này chủ nghệ đao công mặc dù lợi hại, nhưng là không có biến thái như vậy a này làm sao có loại đang nhìn phim võ hiệp phim khoa học viễn tưởng cảm giác kỳ thật cái này biến thái biểu hiện thủ pháp hoàn toàn là diệp thần hình người chất đề cao mang tới chỗ tốt trước kia hắn cũng không có biến thái như vậy sơ xương biện vị nổ đâm loạn cái này cần cực mạnh cảm giác lực cùng cường đại trí nhớ còn có chính xác định vị tinh chuẩn hạ thủ đây đều là trí lực đề cao nhanh nhẹn đề cao sau mới ra ngoài thủ pháp mà trải qua những ngày này trông trọn diệp thần thể chất cùng nhanh nhẹn cũng toàn bộ đạt đến bình cảnh chín điểm trí lực cũng đạt tới tám điểm thông qua đi săn hình thức ba lần Diệp Thần cũng không tiếp tục được đến bất kỳ một cái nào gia tăng thuộc tính đạo cụ. Liên ngay cả nông mậu thị trường giao dịch cũng không cung cấp loại này đạo cụ. Bên trên đĩa, ngay tại mọi người nhao nhao chấn kinh, nghị luận âm ỉ thời điểm, Diệp Thần quay đầu đối một bên phục vụ viên hô. Vâng, lão bản. Dẫn đầu trong tay người bán hàng kéo lấy một cái hình vuông ngâm lớn, phía trên bảy sáu cái đĩa nhỏ, mỗi một cái đĩa nhỏ phía trên đều phối tốt tương liệu cùng đóa hoa. Siu siu siu siu. Ngay tại người bán hàng này đi đến Diệp Thần dưới thất mặt thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần trong tay giao phay một đuổi. Một thanh rộng mặt ngắn chui dao đến trong tay, dọc theo bị xử lý tốt cá hồi cá mặt nhanh chóng gọn. Từng mảnh từng mảnh thật mỏng thịt cá trực tiếp chạy phục vụ viên trên tay đĩa nhỏ bay tới, từng mảnh từng mảnh chính xác rơi vào chính giữa. Mà mỗi một phiến rơi xuống lát cá đều mỏng như cánh ve, vừa rơi xuống đến đĩa nhỏ bên trên thế mà kết một tầng vụ băng. Nguyên lai like, mỗi cái đĩa nhỏ đều là tại trong tủ lạnh đông lạnh qua đi mới lấy ra, mà phía sau đội ngũ thật dài này nhất định phải nhanh chóng tiến lên, nếu không đĩa liền không lại lạnh bớt. Mục chương túi. Chương 313, nhân sinh trăm vị. Chấn mắt hốt mồm hiện tại chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung vẻ mặt của mọi người. đây là chơi tạp kỹ sao? liền xem như tạp kỹ cũng không có khoa trương như vậy có được hay không? mà phía sau phục vụ viên theo sát lấy phía trước lĩnh đội bước chân đi lên phía trước đến. Diệp Thần trước mặt dừng một chút, lập tức bưng thịnh tốt đĩa cá hồi phiến đi hướng khách hàng. kinh diễm. liền ngay cả nơi xa chỉ cần có thể nhìn thấy màn hình lớn người đi đường đều nhao nhao ngừng chân nhìn xem màn hình lớn, dùng sức rủi rủi con mắt. cái này mẹ hắn quá giả a. mục mục tỷ. ta ta nghĩ buông xuống camera xem thật kỹ biểu diễn. Đại tráng một mặt kinh diễm nhìn xem máy quay phim bên trong hình tượng, nhưng là hình tượng này là thu nhỏ, chưa đủ nguyên a. Không được, đây là công việc của ngươi, đây chính là lớn tin tức. Không nghĩ tới Trần Thái đại anh hùng thế mà còn là một vị thực thần. Đúng, thực thần. Cũng chỉ có thực thần cái chức vị này mới có thể để hình dung tài nấu nướng của hắn. Ta nói tỉ, ngươi còn không ăn qua thịt người nhà tay người đâu. Nghe Mục Thi Lam tự nói, đại tráng liếc mắt, cái này thực thần rồi. Còn dùng ăn. Giếng này cảnh đẹp ý vui kinh diễm biểu diễn, thương vị liền tuyệt đối không kém được ngay tại mục thi lam vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Một cái phục vụ viên thế mà bưng hai cái đĩa nhỏ đi tới. Đây là lão bản lời nhắn nhủ, phàm là ở đại sảnh người đều có một phần, bao quát chúng ta phục vụ viên. mặt thái giám trang phục vụ viên một mặt cao hứng nói, hôm nay thế nhưng là bọn hắn bọn này phục vụ viên ngày tốt lành. lão bản đồ ăn, thế mà cũng có phần của bọn hắn. cảm động. lão bản quả nhiên là tốt nhất lão bản, không phân cao thấp quý tiện, người người có phần. wow, đóa hoa này thật xinh đẹp. đây là hoa thừa ta. mục thi lam nhìn xem trong đĩa nhỏ như mai như hoa đóa hoa bất quá tiếp lấy nghĩ đến mùa này không có hoa mai à ha ha đây là lão bản mỹ thực không phải thật sự hoa người nếm thử phục vụ viên kia cũng có lẽ là bưng xong đĩa hiện tại không có chuyện làm mà lại có thể cùng một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ nói chuyện phiếm có chút hưng phấn có chút thừa nước đục thả câu khoe khoang lấy bọn hắn lao bản chủ nghệ kéo kẹt theo mục thi Lam giang lợi khép kín đóa hoa kia lại là giòn lại là đường mạch mầm hương khí mục thi Lam phảng phất đi tới đồng ruộng cả người đều tại đồng ruộng bên trên chạy ý cảnh cái này cái này sao có thể ăn ngon như vậy Trở về chỗ vừa rồi hương vị, Mục Thi Lam cùng đại tráng một mặt khiếp sợ nhìn xem trong đĩa nhỏ màu sắc khác nhau đóa hoa cùng tương liệu, còn có kia phiến thật mỏng cá hồi. Hoa hồng hương khí, hoa cúc hương khí, mẫu đơn hương khí. Mỗi một đóa hoa ăn ở trong miệng đều có một loại hương hoa, mà lại mỗi người phản phất đều tiến vào biển hoa. Đây vẫn chỉ là phối liệu, vật phẩm trang sức. Kia chủ yếu cá hồi. Khi Mục Thi Lam đem tia phiến hơi mang theo vụn băng cá hồi dính lên da vị bỏ vào trong miệng thời điểm. Hóa. Nàng cảm giác nàng biến thành một con cá. Một đầu hòa tan tại trong biển rộng cung biển cả hợp là một thể cá, hào hào ăn, làm sao có thể ăn ngon như vậy? Mục Thi Lam trong mắt hiện ra nước mắt, liền ngay cả kia tương liệu đều ngon đến bạo, cái này không khoa học. Mục Thi Lam ngậm lấy nước mắt đối Cam Mê gia nói, nàng còn không quên mình là cái phóng viên thân phận, nhưng là cái này không chế không nổi nước mắt, đây là xương a cái tình huống. liền ngay cả đại tráng đều đem Cam Mê gia quay lại, đối rơi lệ mình chiếu chiếu, còn không ngừng gật đầu, phảng phất đang đồng ý Mục Thi Lam lời nói, cái này không khoa học, làm sao có thể ăn ngon như vậy? hệ thống, đây không phải cá hồi a. Hệ thống hiện chữ, đúng vậy, đây là nông trường cá đường bên trong mô phỏng cá hồi sinh trưởng hoàn cảnh, lại gia nhập cái khác nhưng sử dụng loại cá chất thịt đen, loại bỏ loài cá tự mang mùi tanh, tăng lên ngon độ cùng dinh dưỡng. Ta dựa vào, hồ cá này hơi lớn như vậy, thế mà thật có thể ra biển sâu cá. Ngưu bức. Hệ thống hiện chữ, ngươi chính là muốn mỹ nhân ngư. Tính toán. Diệp Thần nghe được mỹ nhân ngư liền nghĩ đến gần nhất chơi áp phim, mỹ nhân này cá cả đám đều xấu ép một cái, mà lại hắn còn nhìn qua một chuyện cười. Nói là một cái điều tin nam tại bờ biển nhận được cái mỹ nhân ngư. Nhìn xem xinh đẹp hoàn mỹ nửa người trên, lại nhìn một chút mang theo vậy cá cái đuôi to nửa người dưới đáng tiếc lắc đầu, ném trở về trong biển. Thật lâu sau hắn lại gặp một cái điểu ti bằng hưu, theo bằng hưu nói hắn hiện tại vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, không còn là điểu ti, người này liền hỏi vì sao. Người kia nói hắn đoạn thời gian trước nhặt được một đầu mỹ nhân ngư, từ đây thoát ly điểu ti sinh hoạt. Người này đột nhiên nghĩ đến ngày đó hắn ném về trong biển mỹ nhân ngư, buồn bực hỏi, ngươi dùng mỹ nhân ngư giải quyết sinh hoạt. Thế nhưng là nửa người dưới. Kết quả cái kia điểu ti đầy vẻ khinh bỉ nhìn một chút hắn, ngươi ngu xuẩn. Sau đó chỉ chỉ miệng của mình. Từ đây liền có một cái hối hận thanh ruột nam nhân một mực bồi hồi tại bờ biển, chờ mong lần tiếp theo mỹ nhân ngư xuất hiện. Hôm nay, vô luận đi ngang qua vẫn là tại phụ cận người đều giữ lại nước bọt về đến nhà, như người điên cầm ra khỏi nhà khoai tây cùng các loại rau quả, cầm dao phay hô hô vung múa lên. Hồi tưởng đến Diệp lão bảng kia thần kỳ đao pháp cùng kinh diễm nấu nướng, mỗi người đều bụng đói kêu vang nhau nhào bắt trước. Kết quả cuối cùng ăn vào nháy mắt, đều một mặt khổ bức ngửa mặt lên trời kêu to. A cũng không tiếp tục đường qua thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Hôm nay Diệp Thần làm món cay tứ xuyên cùng ẩm thực Sơn Đông rất nhiều tự điển món ăn, lúc trước cá hồi phiến chỉ là món ăn khai vị, đằng sau lần lượt lại làm sợi khoai tây chua cay khai vị, hồng thiêu ngư, thịt kho tàu, kiểu chuyển đại tràng, nhất phẩm đầu hũ các loại món chính, mặc dù mỗi người phân đến không nhiều, cũng chính là một ngụm, nhưng là chủng loại nhiều a. Mà mỗi người đều hai tay năm tâm, một mặt thỏa mãn nhìn xem sân khấu, trong mắt buốc lên lục quang. Không nghĩ tới. Hôm nay bọn hắn thế mà đại báo có lộc ăn. Mặc dù nuôi đạo đồ ăn đều ăn không nhiều, nhưng là mỗi một loại món ăn cho bọn hắn mang tới cảm giác đều không giống bọn hắn như thể hội nhân sinh muôn màu, vạn vật tự nhiên đồng dạng, hoa chim cá trùng, đồng ruộng rừng dãm núi tuyết hoa mạc, lần lượt ý cảnh đem bọn hắn toàn bộ đưa vào ảo tưởng, đây không phải đang dùng cơm, mà là tại thể ngộ nhân sinh, đây cũng là diệp thần mang cho bọn hắn lễ vật, đối bọn này thiện lương người hảo tâm, đối bọn này ủng hộ hắn tin tưởng hắn giai lệ nhóm, đưa lên một phần lễ vật, mà chờ ở bên ngoài đợi khách hàng cùng người xem cái này nhưng thảm, Hỏi đệ nhất tiệm bên trong bay ra hương khí, nhìn xem trên màn hình lớn kia sắp thái diệm lệ đủ mọi màu sắc thức ăn, nhìn xem đám kia thực khách trên mặt kia vẻ hạnh phúc mỗi người đều không ngừng nuốt nước bọt. Đi, đi cái rắm. không nói cái này đặc sắc biểu diễn cùng mùi thở bên trong mùi thơm nổ bất động chân. Chính là thật muốn đi, vừa quay đầu lại mấy chục vạn người vòng đây, bên trên kia đi, không thấy được liền ngay cả cảnh sát giao thông đều nuốt nước bọt nhìn xem màn hình lớn sao? Hôm nay là Diệp Thần tại Yến Thành mang đến thị giác thị yến một ngày, cũng là Thiên Hạ Hội Từ thiện thành lập một ngày. Càng là đệ nhất mỹ cùng đệ nhất tiệm đi ra Yến Thành, đi hướng cả nước ngày đầu tiên. Chương ba xích diễm nhiệm vụ thứ nhất, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đây đã là khoảng cách bán sẽ thứ 3 ngày, Diệp Thần đứng tại Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng hậu viện, nhìn lên trước mặt bọn này tư thế hiên ngang xích diễm quân, lớn tiếng hỏi: "Đây là ta Diệp Thần giáo cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, cũng rất lớn nhà muốn tách ra một đoạn thời gian, nhưng là ta hy vọng các ngươi ở nơi đó nhất định phải làm được bưng, ngồi chính." "Không cần ném ta xích diễm quân mặt mũi." "Nặng." "Mời chúa công yên tâm." "Hôm nay là Diệp Thần đem xích diễm quân phái đi cả nước các nơi ngày đầu tiên, Lý gia đã thông qua cái này hơn 10 ngày đem tất cả mặt tiền cửa hàng toàn bộ án lấy Diệp Thần yêu cầu trùng tu một lần." mà chiêu bài cũng sẽ tại xích diễm quân đến ngày đó toàn bộ đổi thành thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Khải đắc lợi cửa hàng hết thệ có 1.346 nhà, mà diệp thần mỗi cái trong tiệm đều phải đi ít nhất một cái xích diễm quân, mà một chút phát đạt thành thị hoặc là cửa hàng lớn mặt càng là 2 đến 4 người phối trí. Mà dạ văn tình báo mới nhất biểu hiện, tư lộ ra đại đường vô song, thúc trung mỹ vị, lang đích dụ hoặc các loại tiệm cơm hoặc khách sạn hết thảy 1400 nhà, mặc dù so khải đắc lợi mặt tiền cửa hàng nhiều, nhưng là hai nhà một mực là ăn uống nghiệp đối đầu, cũng là hoa hạ mỹ thực giới hai đại long đầu. Cho nên Diệp Thần đối khải đắc lợi có thể có nhiều như vậy, cửa hàng mở Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng cũng rất hài lòng, nếu là thu mua người khác cửa hàng hoặc là trang trí loại hình vẫn là rất phiền phức. Cường Cường liên hợp đều bất việc a. Đang tiểu vĩ còn có thạch đầu các người, các ngươi 20 người lưu thủ yến thành, cô nhi viện mỗi ngày đều phải có người luân phiên, yến thành còn muốn mở mấy nhà chi nhánh, đến lúc đó các ngươi đi qua. Còn có, trong khoảng thời gian này, các ngươi đều nghe đội phó an bài cùng chỉ huy. Nặng. 3000 xích diễm quân đều một mặt hâm mộ nhìn xem cái này, lưu thủ 20 người, có thể lưu tại chúa công bên người, rất cảm thấy vinh hạnh. Mà Vương Quân làm Sích Diễm Quân Phó đội trưởng đã bị tất cả mọi người chỗ tán thành. Hiện tại Vương Quân đã là Sích Diễm Quân chỗ Diệp Thần bên ngoài nhân vật lợi hại nhất, một người đánh mười người đều có thể đánh thắng. Diệp Thần lưu lại hai mươi tên Sích Diễm Quân, một là chiếu cố cô, cô Nhi viện an toàn cùng ẩm thực, hai là Yến thành làm Diệp Thần đại bảng doanh, hắn muốn lưu ít nhân thủ ở đây. đệ nhất tiệm tổng cửa hàng cùng chi nhánh, lục anh úy, lưu chân chân đám người an toàn đều là cái này hai mươi người nhiệm vụ. Vi Tam đệ, đệ nhất mỹ phân tiêu điểm xác định rõ sao? Đại ca đã toàn bộ đảm lũng. Vị trí chính là tư độ ra đồ trang điểm đối diện, mà những này cửa hàng nghe xong là đệ nhất mỹ một tới, đều rất chủ động, một chút chưa từng nghe qua đệ nhất mỹ cũng nhìn báo cáo tin tức cùng video, hiện tại cũng rất chủ động an bài chúng ta tiêu thụ điểm. Nghe trong điện thoại Lý Tuấn trả lời, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, đệ nhất mỹ tiêu thụ tuyệt đối sẽ kéo theo mặt tiền cửa hàng chỉnh thể nhân khí, mà trải qua qua một đoạn thời gian lên men, đệ nhất mỹ đã tại các lớn hơn tầng xã sẽ khiến chú ý cùng kinh ngạc. Nghe nói tư độ ra gần nhất cũng mở qua mấy lần biết, không biết vì cái gì cái gì. Đại ca yên tâm. Đệ nhất Mỹ sẽ chỉ càng ngày càng tốt, tiến thành mới nhà máy cũng đã kiến thiết hoàn tất, hôm nay liền có thể đầu nhập sản xuất. Lý Tuấn bây giờ liền đang mới nhà máy vội vàng, làm vì thiên hạ công ty đệ nhất Mỹ sản xuất nhà máy, chỉ có 4 cái nhà máy đã rõ ràng không đủ dùng, cái này lại khuyết trương rất nhiều ở giữa nhà máy, chuẩn bị đầu nhập sản xuất. Ừm, ngươi làm việc, ta yên tâm, tiếp xuống liền nhìn xem tư đổ ra phản ứng đi. Diệp thần treo điện thoại di động, mỉm cười, Diệp gia cùng tư đổ ra đã quyết liệt, đây tuyệt đối là không chết không thôi cục diện nhưng là song phương lẫn nhau cũng đều tại khác biệt lĩnh vực sương hùng người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng là hôm nay Diệp gia Diệp thần ra chiêu mà một chiêu này chính là một chiêu chí mạng sát chiêu đại thủ bút hơn một ngàn nhà thiên hạ đệ nhất cửa hàng đối ứng tư đồ gia ăn uống nghiệp hơn vạn tiêu thụ điểm toàn bộ mở tại tư đồ gia đồ trang điểm chính đối diện hỗn đản Diệp thần cái này tên hỗn đản lại dám như thế trắng trợn làm việc tức chết ta rồi tư đồ gia lão gia tử tư đồ hùng hung hăng quẳng chén trà trong tay một mặt tức giận nhìn xem tư đồ gia người thân tư đồ nhã đều là ngươi. Nếu không phải ngươi treo chọc diệp ra, người ta cũng sẽ không như thế nhằm vào chúng ta. Ngươi xem một chút cái này, đệ nhất mỹ đều mở tại nhà ta đổ trang điểm đối diện. Cái này đệ nhất tiệm cũng mở tại nhà ta phụ cận. Cái này rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Tư đổ nhã tiểu thúc hung hăng nện lấy trong tay gậy trống. Hắn chủ trương vạn sự hòa vi quý, nhưng là mình cô cháu gái này, năng lực là có, nhưng là làm việc quá ác quá tuyệt. Lần này cho Tư đổ ra mang đến đại phiền toái. Tiểu thúc, ngươi già rồi. Ta Tư đổ ra tại giới kinh doanh lăn đánh nhiều năm như vậy, há lại một cái vừa mới xuất đạo diệp gia có thể trực chân. Phụ thân, ý của ngươi thế nào?" Tư Đồ Nhã nhìn xem dựng dâu trừng mắt tiểu thúc một mặt nghiễm mai nói, "Diệp thân tiểu tử này là có chút bản sự, thế mà có thể đem lý ra kia khải đắc lợi cho cột lên trên xa, bất quá chỉ là một cái lý ra, bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại lại dám cùng Diệp gia liên hợp lại đối phó Tư Đồ gia, vậy thì chờ lấy Tư Đồ gia trả thù đi." "Tiểu Nhã, ta giả, những chuyện này ngươi đến quyết định liền tốt." Tư Đồ hùng thở ra một hơi, nhìn nhìn mình đại nữ nhi, nàng này là cái kinh thương thiên tài, không bị thế tục tư duy trói buộc, đáng tiếc là cái thân nữ nhi a. Vốn định truyền vị cho Tư Đồ Nam, để tỷ tỷ Tư Đồ Nhã giúp đỡ hắn, kết quả không có nghĩ rằng, thế mà để Diệp Gia cho đập chết. Khẩu khí này Tư Đồ Hùng lúc ấy kém chút không có thở đi lên. Hiện tại tốt, toàn bộ Tư Đồ gia hắn thế mà dễ đức. đệ đệ nhà hài tử đến là không ít, nhưng là dù sao không phải cốt đục của hắn. Hiện tại hắn cũng là một lòng nghĩ muốn trả thù, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình, đã để ta Tư Đồ Hùng dễ đức. Kia Diệp Gia cũng đừng nghĩ sống một mình. Liên lạc Viêm Bang có cái gì trả lời chắc chắn. Tư Đồ Hùng đột nhiên hỏi đã tư đổ ra ở trên quân sự làm không qua diệp gia, vậy liền làm ám sát, mà làm những này ám sát loại hình viêm bang thành thạo nhất. phụ thân, viêm bang trào giá quá cao, không bằng chính ta tìm nước ngoài. tư đổ nhã sắc mặt có chút khó coi nói, cái này viêm bang thực sự là có chút quá phận. bao nhiêu? một tỷ. đụng. nghe được tư đổ nhã trả lời, lao ra tử khí vừa hung ác ngã một cái gặn tàn thuốc. hỗn đản. cái này viêm bang lại dám bỏ đá xuống giếng, sư tử há mộng. tư đổ hùng sắc mặt âm trầm suy nghĩ một chút, cuối cùng hung hăng vô bàn một cái. cho chỉ cần có thể chơi chết Diệp Thần kia tiểu vương bắt đạn, chính là 2 tỷ cũng cho. Ta Nam Nhi mệnh nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Tư đồ Hùng trong mắt lộ ra khát máu hùng quang, hắn nhất định phải làm cho Diệp gia trả giá đắt, mà mục tiêu lần này chính là Diệp Thần. Làm Diệp gia đời thứ 3, cũng là một cây dòng đập đinh. Hắn cũng phải để Diệp gia nếm thử dễ đứt trống khổ. Diệp Vĩ Quốc cùng Diệp lão gia tử lâu dài đợi tại quân đội, nghi ám sát cũng không dễ dàng, mà lại động giết bọn hắn quốc gia tuyệt đối sẽ sinh ra dung chuyện, làm không cẩn thận quốc gia sẽ nhúng tay. Chương 315, Sát cũ dạ cùng của Tỷ. Nếu là quốc gia nhúng tay vào, đây không phải tư độ ra hy vọng nhìn thấy kết quả. Ai? Các ngươi a, Dĩ hòa vi quý, Dĩ hòa vi quý a. Tư độ Nhã tiểu thúc run rẩy đứng lên, đong đưa thở dài đi ra ngoài. Lão già này, chết không phải con của ngươi, ngươi đương nhiên không đòi, tiểu nhã, việc này ngươi nắm chắc hồi phục viêm băng. Tư độ hùng hung hăng nhìn chằm chằm đệ đệ của mình một chút, lão già này muốn cái gì hắn nhất quá là rõ ràng. Mặt ngoài một bộ người hiền lành dáng vẻ, nhìn xem Nam Nhi chết rồi, là muốn cho con của hắn đến tranh đoạt tư độ gia gia sản a. Hư Nam mơ Cái này tư đổ ra là lão tử một tay phấn đấu lên gia nghiệp, cho dù chết cũng sẽ không rơi xuống trong tay các ngươi. Đại ca, Hồng Bang hồi âm, nói bọn hắn tiếp nhận phần này chiến thư, nhưng là thời gian, địa điểm cùng phương thức chiến đấu từ bọn hắn đến định. Vương Quân vừa thay đại ca đưa tiện những cái kia xích diễm quần, liền nhận được một cái người xa lạ đưa tới phong thư. Mở ra xem xét, lại là Hồng Bang cho hồi âm. Ồ, đáp ứng. Những ngày này tiến vào Yến Thành người xa lạ không tiếp tục gia tăng, mà gửi đi ra chiến thư cũng chậm chạp không có thu được hồi âm. Ngay tại Diệp Thần nghĩ lại liên lạc một chút dạ hoanh nhìn xem Hồng Bang đến cùng có động tĩnh gì thời điểm, thế mà nhận được hồi âm. Đúng vậy à, trên thư nói dựa theo trên đường quy củ đến, đưa ra điều kiện cùng thẻ đánh bạc rất công bằng. Nếu như dạ hổ thua, không chỉ muốn gia nhập Hồng Bang, còn cần đại ca ngươi công khai xin lỗi, đền bù Hồng Bang bị hao tổn danh dự. Ha ha, xem ra bọn hắn đối với mình còn rất tự tin. Diệp Thần lông mày nhướng lên, lại có chút chờ mong cùng đối phương chiến đấu, Hồng Bang, đến cùng có bài tẩy gì đâu? Đúng, còn có đáp ứng cùng Long Ngạo Thiên một trận chiến cũng rất làm cho người khác chờ mong a. Tỷ tỷ, người nói lần này giao cho nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu đến cùng là ai? Thế mà giá trị một tỷ. Cái này không cần quan, có thể là cái nào đó hoa hạ người lãnh đạo quốc gia đi, một hồi liền có tổ chức bên trên an bài người tới tiếp ứng chúng ta. Tiến Thành sân bay một khung đến từ nước Nhật Bản máy bay rơi xuống sân bay bên trên, dẫn đầu đi xuống chính là hai tên dáng người xinh đẹp gợi cảm, mặc bó sát người quần da, mang theo thật to kính râm che khuất lớn nửa gương mặt tuyệt sắc mỹ nữ. Vì cái gì nói là tuyệt sắc mỹ nữ? Bởi vì hai nữ nhân này khí chất thực sự là quá tốt rồi mặc dù trên mặt có một cái to lớn kính dâm, nhưng là kia lộ ra ngoài nhọn cái cằm, miệng anh đào nhỏ, da thị tuyết trắng, còn có kia phiêu giận tóc dài, kính dâm phía dưới tuyệt đối là một trương hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp. Theo hai người cùng một chỗ dập máy khách nhân tất cả đều cách cho các nàng xa xa, cũng cho phép là vì theo ở phía sau tốt quan sát các nàng kia hoàn mỹ dáng người, cũng có lẽ là khí chất của các nàng thực sự là quá mức hoàn mỹ tự hành hổ thẹn, tất cả khách nhân thế mà đều tự động nhường đường để hai người bọn họ đi tại trước, mà lại mỗi cái tại các nàng người bên cạnh đều cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Sakura san. Cố tì san. Ngay tại hai người vừa mới vừa đi tới sân bay miệng, liền thấy một cái tiểu họa tử dơ đại chiều bài đón. À Sạcun. Lần này lại là ngươi tới đón cơ A. Hai tên tuyệt sắc nữ tử nhìn lên trước mặt cái này anh chàng đẹp trai lễ phép đáp lại một chút. Sạcun giả san. Cố tì san. Phía trên còn không có xuống tới cụ thể tin tức. Trước kia hợp tác với chúng ta giả hoanh lần này không có cung cấp tình báo, cần chúng ta mình đi xác nhận tin tức. Cho nên mấy ngày nay ta trước hết mang các ngươi cố gắng chơi một chút tiến thành đi. Ạ Sáo Quân khách khi đem hai vị mỹ nữ dẫn tới sáng lên Sa Hoa quận bên trên, làm thủ thế, tại một đám kinh diễm trong ánh mắt nên ngang rời đi. Hoa hoa hạ người quả nhiên là nhiều a, cái này một cái tiệm cơm rất nổi danh sao? Làm sao lại nhiều người như vậy xếp hàng? Cố Tỷ chỉ vào bên đường đội ngũ thật dài, quay đầu đối Ạ Sáo nói, "Cố Tỷ San, nơi này là yến thành tốt nhất tiệm cơm, gọi thiên hạ đệ nhất cửa hàng, hương vị siêu cấp tán, ta bỏ ra nhiều tiền thu được một tấm thẻ vàng, chính là chuyên môn dùng để chiêu đãi hai vị." Ạ Sáo nói nói, không biết có phải hay không là hồi ức đạo đệ nhất tiệm mỹ thực. Miệng bên trong chảy nước miếng đều chảy ra. À sao, chú ý dáng vẻ. Một bên sạ cụ già một mặt im lặng nhìn xem ạ xá kia tổn hại dạng, muốn hay không khoa trương như vậy. Không phải liền là hoa hạ đồ ăn sao? Có chúng ta dân dạ mạ tổ mỹ thực ăn ngon. Bị sạ cụ già cái này một nhắc nhở, ạ xá vội vàng lau miệng quay đầu gật đầu xin lỗi, bất quá cái này lần đầu, con mắt coi như nhìn thẳng. Chẳng biết lúc nào sạ cụ già cùng công ty đã lấy xuống kính dâm, hoàn mỹ dung nhan hiện ra ở ạ xá trước mặt. Thật đẹp, hai người đều thật đẹp, hoa tỉ muội. Ạ xá trong lòng âm thầm nghĩ đến. Saku Dạ cùng Hoa Tỷ một cái lạnh diễm một cái nhiệt tình, hai người ngồi cùng một chỗ thế mà không có chút nào không hài hòa cảm giác, đồng thời để người ngay lập tức nghĩ tới từ lại là Hoa Tỷ muội. Hai người đều có được hoàn mỹ dáng người, phiêu giật tóc dài, da thịt tuyết trắng cùng hoàn mỹ dung nhan, khi hai người tách ra thời điểm mỗi người đều là một đỉnh một đại mỹ nữ, mà khi hai người cùng tiến tới thời điểm, càng là để cho người ta lưu luyến quên về, đẹp không sao tả xiết. À sao? Cẩn thận mắt của ngươi. Saku Dạ sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên một tia sát cơ, mỹ mạo của nàng là địch nhân trí mạng độc dược. Phạm La nhìn chằm chằm nàng dung mạo, muốn lấy được nàng dung mạo người toàn bộ trở thành nàng vong hồn dưới đao. Này, thật xin lỗi, về sau cũng không dám nữa. À, sao nháy mắt một thân mồ hôi lạnh quay đầu đi, rốt cục nhớ tới đôi hoa tỷ muội này không hề giống bề ngoài như thế ngọt ngào. Các nàng thế nhưng là trên quốc tế nổi danh sát thủ, mạn đà la hoa. Phạm La bị các nàng tiếp nhận nhiệm vụ, số không thất bại. Mà đối phương tử vong phương thức rất ly kỳ, không phải bị lợi khí giết chết. đương nhiên bề ngoài là như thế này, mỗi cái tử vong đối tượng đều giống như ngẫu nhiên hoặc là tật bệnh đột phát mà chết. Kỳ thật đều là tỉ muội các nàng thủ pháp. Các nàng giết người để người tìm không ra lấy cớ, đồng thời không giống như là hắn giết, đây cũng là rất nhiều cố chủ nguyện ý thuê nguyên nhân của các nàng. Nếu là hắn giết quá rõ ràng, tiêu đệ nhất được lợi người liền có rất lớn nghi nghi. Mà tự nhiên tử vong hoặc là tật bệnh đột phát loại hình, không dễ dàng bị người gây nên hoài nghi. Thì như tật bệnh đột phát, bệnh tim, cao huyết áp loại hình. Hai nữ thường xuyên mặc gợi cảm cách ăn mặc câu dẫn đối phương mắc câu, sau đó dùng đặc thủ thủ pháp cùng độc châm giết chết đối phương mà đối phương tử vong dáng vẻ lại bảo trì tại bị các nàng câu dẫn lại cực độ hưng phấn trạng thái, cho nên không nên bị hoài nghi hắn giết. Kết. Theo một tiếng tiếng thăng xe, ạ xảo dẫn theo 2 tỷ muội đi tới thiên hạ đệ nhất cửa tiệm mĩ Wow, mau nhìn cực phẩm hoa tỷ muội a! Ta dựa vào, đây là đời ta gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Quá khen. Nhanh lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, ta muốn bảo tồn các nàng khi rịn sờ vờ. Quá đẹp. Sa cú ra một thân màu trắng quá gối váy dài, bên hông thắt một đầu màu đen viền rộng viền ren vai lưng. Cục tí một thân màu đen quá gối váy dài. Bên hông lại thắt một đầu màu trắng viền rộng viền gen ngay lưng. Cái này một đen một trắng tổ hợp, như nam châm đồng dạng hấp dẫn lấy tất cả nhìn thấy ánh mắt của các nàng. Chương 316, nhỏ bạo tính tình. "Ngươi tốt, chúng ta dự định chính là đại sảnh số 68 bàn, phiền phức dẫn đường." À Sáo nhìn xem xạ cụ giả kia hơi nhíu lông mày liền biết không tốt, đám người này ánh mắt quá lớn gan, một hồi hai vị này cô nãi nãi nếu là nổi cơn giận, coi như xong đời. "Được rồi, mời đi theo ta." May mắn người giữ cửa tố chất cao, nhìn một chút dự định tính danh cùng điện thoại, nhìn thấy à Sáo đưa ra thẻ vàng lập tức quay người mang theo các nàng hướng đại sảnh bước đi. Chớ đi A Mỹ nữ, ta còn không có trụ hình chứ? Ai, ta còn không có nhìn đủ đâu, lúc này mới đứng không đến một phút, làm sao đủ nhìn. Đôi hoa tỉ muội này rất ngon mắt ta, bất quá chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhẫn." Ngoài cửa xếp hàng chờ lấy người đều nhao nhao lắc đầu, loại này cực phẩm mỹ nữ cây bản không phải người bình thường có thể tiêu nhận được lên, huống chi còn là một đôi hoa tỉ muội. "Đại ca, mau nhìn, bên kia tới một đôi cực phẩm cô nàng a." "Tốt chính a." Vương Quân ủi ủi chính ở đại sảnh biểu diễn trung nghệ diệp thần nói, theo Vương Quân gia hiệu Tất cả khách hàng đều quay đầu nhìn lại. Wow, mỹ nữ, cực phẩm mỹ nữ a. Cái này một trắng một đen cách ăn mặc, ông trời của ta, ta ta cảm giác bị bắt giữ. Đôi hoa thỉ muội này thật đẹp, gợi cảm xinh đẹp dáng người phối hợp kia cao lanh khí chất, băng cùng lửa kết hợp, rất muốn để người đi chinh phục. Liên ngươi, dẹp đi đi. Người ta nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Đi chết, y y một chút đều không được. Nghe đám người nghị luận, lúc đầu ở đại sảnh biểu diễn trùm nghệ diệp thần cũng liếc mắt nhìn một chút, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Bất quá lập tức lại túi đầu hết sức chuyên chú nhìn trong tay vịn. Tỷ tỷ ngươi nhìn, kia đầu bếp rất đẹp trai a. Cũng tí đụng một cái bên người Sạ Cú Dạ, đại sảnh hấp dẫn nhất ánh mắt đương nhiên chính là chính giữa sân khấu, mà chính ở phía trên làm lấy chủ nghệ biểu hiện ra Diệp Thần đương nhiên cũng là bị cái thứ nhất chú ý mục tiêu. A. Sạ Cú Dạ nhìn thấy Diệp Thần ngẩng đầu nhìn các nàng một chút sau lập tức lại túi đầu hết sức chuyên chú làm lên đồ ăn, ngạc nhiên quái một chút. Quay đầu nhìn một chút mọi người lại nhìn chung quanh kia một mặt chưa ca tướng đám người, hai nàng không mang kính râm a. Cái này cái nam nhân vì cái gì chỉ nhìn các nàng một chút? nữ nhân chính là như vậy, nếu là nhìn tròng trọc không thả đi, các nàng xem không dậy nổi ngươi, cảm thấy ngươi thấp kém. Bất quá ngươi nếu là không nhìn các nàng đi, các nàng vẫn là nhầm vào ngươi, bởi vì vì mỹ mạo của các nàng không có gây nên chú ý của ngươi. Tỷ tỷ, nam này có phải hay không là cái gây? Cố tỷ cũng nhìn thấy Diệp Thần chỉ là ngắm các nàng một chút sau liền không có lại xem lần thứ hai, trong lòng có chút nói thầm. À sạ cun, cool, nơi này không có phòng sao? Vì cái gì ở đại sảnh ăn cơm? Sạ cú dã bày biện tấm kia cao lãnh mặt nhìn trung anh, nhún mẩy có chút không cao hứng mà hỏi. Hồi hai vị tiểu thư, cái này thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Có chút không giống. Chúng ta có thể đi vào còn toàn bộ nhờ trong tay cái này tấm thẻ vàng, nếu không. À sao cả người toát mồ hôi lạnh hồi đáp, nếu là còn không có ăn liền bị hai vị đại nhân trách tội vậy liền tham rồi. Ồ, nơi này Mỹ thực ăn thật ngon. Có ta dân giả mạ tổ Mỹ thực ăn ngon. Cố tí nhìn một chút chính đang ngó chừng một con vịt diệp thần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ách, cái này, cái này. À sao hiện tại có chút hối hận mang hai người tới đây ăn cơm, một là người hoa nhiều, người ở đây càng nhiều nhiều người phức tạp miêu tả, hay là vấn đề này trả lời thế nào? rõ ràng mỹ thực ăn thật ngon, khó mà nói ăn kia là giả, muốn nói dân giả mạ tổ mỹ thực không bằng nơi này. đoán chừng hai vị đại nhân lại không cao hứng. được rồi, đến đều tới, ta cũng có chút đói bụng, mau mau mang thức ăn lên đi. Sạ cú giả khoát tay áo ngăn cản cổ tỷ tiếp tục truy vấn, nhìn ra được cả xảo đối với vấn đề này rất do dự. được rồi, hai vị đại nhân mời ngồi. một bên phục vụ viên vốn đang rất vinh hạnh có thể cho hai vị mỹ nữ phục vụ, nhưng là một nghe các nàng đối thoại, liếc mắt, nguyên lai like là người nhật bản. Mà lại thế mà còn dám hoài nghi chúng ta thiên hạ đệ nhất cửa hàng trung nghệ, đưa ngươi một cái cắt chữ. Đưa đến các nàng vị trí về sau, ngay cả ghế đều không có kéo ra quay người liền rời đi. Ngay cả ạ xảo đưa ra tới tiền đoạt đều không có tiếp. Ngươi, cũng tỷ tính tình tương đối bạo, kỳ quái, làm sao cho tới bây giờ trong tiệm này, trên đài cái kia đầu bếp không nhìn các nàng, liền ngay cả một cái phục vụ viên có vẻ như còn cắt một tiếng. Muội muội. Sa Cú dạ đưa tay hấn xuống một cái cổ thì, các nàng xem đám người này giống như một bầy kiến hôi đồng dạng, mặc dù bị người bán hàng này cắt một tiếng nhưng là cũng không trở thành không để ý đến thân phận chấp nhặt với hắn. Mà cái này dẫn đường người giữ cửa phục vụ viên chính là ngày đó ngăn đón Diệp thần không cho vào đứa bé kia, hiện tại hắn đã trở thành Diệp thần phát cuồng. Quả ngươi có đúng hay không mỹ nữ, chỉ cần có một chút đối Diệp thần không tốt, hắn chính là không coi nhìn. Ta không xứng với các ngươi loại mỹ nữ này, vậy liền không hầu hạ đi. Hai vị đại nhân không nên tức giận, đoán chừng là vừa rồi cổ đại đại nhân hoài nghi nơi này trùng nghệ, để hắn nghe được, cho nên Hoa Liệt, nơi này như vậy chảnh. Bị ngươi kiểu nói này, bà tiểu thư nhỏ tính tình còn liền đi lên cho ta điểm món ngon nhất làm ta đến là muốn nếm thử nơi này hương vị có đáng giá hay không được phục vụ viên như, như vậy cúc tỷ vốn chính là dễ dàng nổi tính cách biết nguyên nhân sau càng là đối với nơi này chẳng thèm ngỏ tới tốt hương vị là đám người phẩm ra, tán ra, không phải tự biên tự diễn dung không được người khác hoài nghi mà lại nàng cùng tỷ tỷ vốn chính là mỹ thực gia có được nấu ăn thật ngon nhìn xem tỷ tỷ xạ cụ dạ ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng cúc tỷ liền biết tỷ tỷ cũng so tài cho nên cái này nãy mới ra hai người liền đến hứng thú nếu là ăn ngon kia dĩ nhiên không lời nói nếu là không thể ăn cũng đừng trách hai người bọn họ báo nổi nhất định phải làm cho vừa rồi phục vụ viên kia quỳ xuống xin lỗi giang giặc giang giặc ngay tại hai tỷ muội muốn cầm lên menu chuẩn bị gọi món ăn thời điểm sân khấu bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng xương cốt bẻ gãy thanh âm mà xem như thế giới đỉnh cấp sát thủ các nàng đối loại thanh âm này không thể quen thuộc hơn được Nhao nhao quay đầu nhìn lại chỉ thấy muối trên đài diệp thần đang sờ soạn sờ con vịt về sau từ từ nhắm hai mắt nghĩ một lát đột nhiên hạ thủ đem con vịt đặt tại trên tuyết giang giặc giang giặc theo diệp thần tay phải cùng tay trái phối hợp cả con vịt nháy mắt bắt đầu vặn mèo Phân cần khắc cốt. Cụm từ ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, lực đạo này nắm giữ vừa đúng. Đừng nhìn con vịt mặt ngoài ra không có chút nào tổn hại, nhưng là bên trong xương cốt đã toàn bộ sai chỗ, kết nối tại xương cốt bên trên kinh mạch cùng món sần cũng đã toàn bộ bị tách ra tới. Cỏ. Theo Diệp Thần đem vịt cổ bộ vị mở ra một cái lỗ hổng, cả thanh dài nhỏ đao nháy mắt tiến vào con vịt thể nội. Kéo kẹt kéo kẹt. Cả cây trường đao tại con vịt thể nội không ngừng quái động, mà ra không phá. Thật là tinh diệu đào công. Không nghĩ tới cái này đầu bếp lại có lợi hại như vậy đạo công. Chương 317 thất thần sát thủ. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Diệp thần thủ pháp này cùng đao pháp mới ra, có tỉ cùng xạ cụ dạ hai nữ trong mắt kinh miệt biến mất không ít, nhưng là làm một mị thực ra từ tin còn là để các nàng cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Diệp lão bản đây là tại làm cái gì? Con vịt ta chỉ ăn qua thịt vịt nướng cùng mặn trăng địch, cây đao này làm đi vào vừa đi vừa về quấy là có ý gì? Con vịt còn có thể làm như thế? Đây là muốn làm gì đâu? Cái này tựa như là cái món ăn mới a Trước kia chưa thấy qua diệp lão bản làm qua cái này Ngay tại mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm, Diệp Thần rút đao mà ra đặt ở trên tấc. Siêu chỉ thấy Diệp Thần tay phải nắm lấy vịt cái cổ xương, tay trái lôi kéo vịt cái đuôi dùng sức kéo một cái. Dầm dầm cốt nhục tách rời, cả con vịt vịt đỡ cùng nội tạng còn có bên trong bộ phận thịt đều bị tốn ra. Vào ngưu bức. chân thành có đầu bếp gióc thịt châu, hiện có Diệp Thần quất vịt. Lợi hại ta ca đây đây là ý gì? Ta làm sao không hiểu được? Mặc dù đối Diệp Lão bản kỹ thuật này phục sát đất, nhưng là cái này muốn làm gì à? Không biết là cái gì mỹ thực. Nhưng là Diệp Lao bản làm, tuyệt đối mỹ vị a. Bốn phía thực khách nhìn tròng trọc vào Diệp thần trên thất con vịt, hiện tại cả con vịt như sẹm khí cầu đồng dạng, liền vượt một miếng ra. Mà một bên của quý tỷ cùng sạ cụ dạ hai người trên mặt cũng lộ dị ra một tia chấn kinh, đao pháp này, thủ pháp này, dân dã mạ tổ thế nhưng là không có. Ngay tại mọi người không biết Diệp thần bước kế tiếp đem muốn làm gì thời điểm, Diệp thần nắm lên sớm liền chuẩn bị xong bắp lô, gạo, hạt sen chờ gia vị, toàn bộ cất vào bị rút gân nổ xương con vịt bên trong. Cả con vịt lại như thổi hơi cầu đồng dạng, phồng lên. Soát soát soát lam vịt bị đổ đầy ra vị chỉ còn lại vết cắt thời điểm diệp thần đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cây trâm như ngoại khoa giải phẫu đồng dạng đem con vịt vết cắt toàn bộ khe hở chết một con hoàn chỉnh con vịt xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thần hồ kỳ kỹ ngay tại mọi người coi là diệp thần chỉ là biểu diễn thời điểm diệp thần đột nhiên lấy ra một trương lớn lá sen đem con vịt đặt ở lá sen bên trên từ từ xoát một tầng tương liệu sau đó dùng lá sen đem con vịt bao à sọc cun cool, đây là cái gì dọn ý tứ cái này soái ca muốn làm gì ách cấm tỷ tiểu thư Ta cũng không rõ Lâm Diệp lão bản muốn làm gì, cái này đồ ăn hẳn là sản phẩm mới, trước kia chưa thấy qua. Diệp lão bản? Hắn là lão bản? Không phải cái đầu bếp sao? Sạ Cụ dạ một mặt kinh ngạc hỏi, không nói trước đối phương hương vị như thế nào, ánh sáng thủ pháp này cùng đã pháp, còn có kia lâm chàng phát huy ổn thỏa tâm thái, chính là một cái không tệ đầu bếp. Đầu bếp? Không không không Sạ Cụ dạ tiểu thư, Diệp Quân là tiệm này lão bản, tay nghề của hắn. Hình dung như thế nào đâu hoàn Mỹ? À sao không biết có phải hay không là nghĩ đến cái gì, một mặt hạnh phúc hồi ức đạo. Miệng bên trong chảy nước miếng lại suýt chút nữa chảy ra, bất quá nhớ tới trên xe ra làm trò cười cho Thiên Hạ, ạ xào vội vàng Lâm Nguy đang ngồi, không còn dám suy nghĩ. Hoàn Mỹ. ạ xào cun, cái từ này ngươi có thể không cần dùng linh tinh, ngươi phải biết tỉ tỉ của ta thế, nhưng là cả đời đều đang theo đuổi cái từ này, cẩn thận một hồi tỉ tỉ trách tội. Cô tỉ quay đầu về ạ xào cười cười, tỉ tỉ của nàng xạ cụ dạ đối thức ăn ngon theo đuổi nàng là người chứng kiến, soi mói đến biến thái. Thế nhưng là tỉ tỉ cũng không dám dùng Hoàn Mỹ hai chữ để hình dung mình mỹ thực. Hách, hai vị tiểu thư trước chọn món ăn đi. A xảo cũng không dám cùng hai vị đại nhân mạnh miệng, chính mình nói hoàn mỹ một từ một hồi gặp mặt sẽ hiểu. Bên trên cái này nhất phẩm đậu hũ, còn có hồng tiêu ngư, còn có cái này, cái này cũng phải. Ta muốn thịt băm hương cá, cựu chuyển đại tràng, còn có nước dưa hấu, tạ ơn. A xảo hài nghi nhìn một chút hai vị đại nhân dáng người, gọi nhiều như vậy ăn được không? Tại thiên hạ đệ nhất cửa hàng lãng phí đồ ăn, thế nhưng là sẽ bị người kỳ thị. Hai vị đại nhân, bữa ăn này cô ngài tuyển loại nào? Bộ đồ ăn khác nhau ở chỗ nào sao? Bị A xảo ra hiệu lật đến trang thứ hai thời điểm hai nữ đột nhiên mở to hai mắt, có chút đờ đẫn nhìn xem bộ đồ ăn loại hình buồn cầu bộ đồ ăn, thời cổ chủ quán bộ đồ ăn cực kỳ tinh mỹ thủy tinh bộ đồ ăn, chén vàng chén bạc bộ đồ ăn, trung loại phong phú. nhìn thấy người hoa mắt bộ đồ ăn trực tiếp viết đầy mấy trang bữa ăn đơn, đồng thời bên cạnh đều có kèm theo một chương hình ảnh giới thiệu. cái này chơi vui, ta muốn buồn cầu bộ đồ ăn, huệ muội mọi người có muốn hay không nặng như vậy khẩu vị cho ta cũng tới một cái buồn cầu. nghe xạ cụ dạ gian dạy, vốn định gật đầu ạ xáo đột nhiên cương ngay tại chỗ, cái này tỷ tỷ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Bang Dương. Ngay tại mấy người vừa mới ghi món ăn xong thời điểm, Vương Quân ôm một cái cực lớn nổi sắt đi tới. Bên trong tràn đầy tất cả đều là hạt cát, mà một bên bị Diệp Thần dùng muối ăn bao khỏa tốt lá sen bịt bị, bị Diệp Thần chậm rãi để vào hố cắt bên trong. Đại hỏa, mà Vương Quân ở một bên cầm một con cực lớn cái sèn không ngừng chép ngọn nguồn sau đó đem hạt cắt xối tại muối ăn bên trên. Tỷ tỷ, người này khí lực thật là lớn. Ừm, gia tăng chú ý hắn. Cố Tỷ cùng xạ cụ dạ tại Vương Quân vừa lên đài thời điểm liền đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Vương quân trong tay nổi sắt lớn tăng thêm hạt cát tuyệt đối vượt qua 50 cân, mà hắn mặt không đổi sắt hơi thở không gấp rất nhẹ nhàng cầm nang. Cái này khí lực liền so với thường nhân lớn hơn nhiều lắm. Mà Diệp thần đem đến tiếp sau làm việc giao cho vương quân về sau, lại đi tới lần trước còn lại kia nửa cái cá hồi trước mặt, con cá này tại trong nông trại chứa đựng, mới mẹ đây. Siu siu siu, đinh đinh đinh, lại là giống nhau như lúc thủ pháp, lần trước biểu diễn cho một ngàn giai lệ cùng các vị quý khách thủ pháp lại xuất hiện, sờ xương biện vị, chim gõ kiến đồng dạng tinh chuẩn nổ đâm, nghiên cắt các cách rời ra cá thịt cá lần này có thể để dưới đài người xem tất cả đều chấn há to miệng lần trước nhìn thấy trận này cảnh bọn hắn đại bộ phận đều không có cơ hội tiến đến là tại trên màn hình lớn nhìn thấy mà lần này tận mắt thấy các thân thể sẽ đến thời điểm mang tới rung động xa xa so trong video mạnh ông trời của ta đây là tại chơi tạm kỹ sao hoa hạ đầu bếp đều như bức như vậy sao cẩm ti bưng lấy khuôn mặt nhỏ một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem diệp thần biểu diễn trong mắt tất cả đều là chấn kinh cùng kinh ngạc liền ngay cả một bên sạ cụ dạ cũng bảo trì không ngừng mình cao lãnh trên mặt rốt cục để lộ ra vẻ kinh ngạc ngay tốt Thiên sinh, ngài bữa ăn đủ. Không biết khi nào, cũng có lẽ là Diệp Thần biểu diễn quá rung động, các nàng trên mặt bản cư nhưng đã bày đầy mỹ thực. Cái này tỷ tỷ, chúng ta mới vừa rồi là không phải thất thần rồi. Cái này tại sát thủ trên thân là cái sai lầm chí mạng, vừa rồi bởi vì quá mức rung động, đều không có cảm giác được phục vụ viên mang thức ăn lên. Cái này không nên. Chỉ nay một lần. Này, cũng tùy hướng về phía tỷ tỷ nghịch ngợm cái lưỡi, cầm lấy một bên đũa nhìn một chút trước mặt món ăn. Hoa thơm quá hạ xảo, ngươi để cử nơi này không tệ lắm. Cái này bày bản như thế tinh xảo. Cố Tỷ chỉ vào buồn cầu trong bàn ăn hồng tiêu ngư nói, "Vẻ con cá này giống như rất xuống trong đường cống ngầm." A Sở im lặng liếc mắt, vị đại nhân này cái gì yêu thích ta? Chương 318, nói năng lố mãng. Ừ cái này hồng tiêu ngư không tệ a. Đều nhanh đuổi theo tài nấu ăn của ngươi. Cố Tỷ túi đầu xuống ăn một miếng hồng tiêu ngư, chua ngọt ngon miệng, thịt cá tinh tế chân mềm, ăn vào miệng bên trong lại có loại hòa tan cảm giác. Ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nhìn một chút Tỷ tỉ, tỉ. "Ngươi nếm thử cái này đậu hũ, thật không tệ." Sạ Cú Giả cũng mở to đôi mắt đẹp túi đầu nhìn một chút trong buồn cầu nhất phẩm đậu hũ, chân mềm nồng đậm một cố đậu hũ hương đồng thời có chút băng băng ăn ngon. "Siêu. Wow, cái này nước dưa hấu hảo hảo uống a. Bất quá cái này giá vị ta không có nhìn lầm a. 88 đồng. Đều đổi theo cái này bạn hồng thiêu ngư đồng dạng đắt. Đúng vậy, cái này hồng thiêu ngư chỉ là bình thường đầu bếp nấu nướng, nếu là Lưu Di tự mình xuống bếp, giá tiền này lại muốn lên chướng một khối. Hôm nay Lưu Di đừng ban, cho nên Diệp Thần đến đại sảnh cho mọi người trợ trợ hứng. Về phần cái này nước dưa hấu là hệ thống bên trong dưa hấu, hệ thống cung cấp ép nước cơ, ai làm đều là cái này vị tròn nên giá cả không thay đổi. Siêu. Cái này nước dưa hấu hương vị quả thật không tệ, những này bữa ăn bên trong liền cái này nước dưa hấu để ta tương đối hài lòng. Sakuza mỗi một dạng đồ ăn đều phẩm một ngụm, cuối cùng cho có kết luận. À sao? Nếu như đây chính là ngươi nói hoàn mỹ mỹ thực, kia thật đúng là để ta có chút thất vọng, mà lại hoa hạ mỹ thực cũng không gì hơn cái này. Sakuza ánh mắt lóe lên một tia bất mãn vốn cho rằng bị ạ sợ khen thưởng thiên thiên hạ đệ nhất cửa hàng có thể cho nàng mang đến một tia mới lạ cùng linh cảm không có nghĩ rằng cũng cứ như vậy hương vị là không sai nhưng là thiên hạ đệ nhất cửa hàng chỉ có thể ha ha uy ta nói mỹ nữ lời này của ngươi ta liền không thích nghe hoa hạ mỹ thực không gì hơn cái này chẳng lẽ ngươi có thể làm càng ăn ngon hơn bên người một bàn khách nhân nghe được các nàng đối thoại có chút không muốn cái này vẫn là có người lần thứ nhất tại diệp lão bản cửa hàng bên trong nói ra không gì hơn cái này cái từ này mặc dù đối phương là hai vị mỹ nữ nhưng là cái này bức trang có hơi quá, chúng chi nghe đối thoại vẫn là người Nhật Bản, lại dám đến Hoa Hạ địa bàn Dương Oai, quả ngươi có đẹp hay không, dạy dâu ngươi nhóm trước là người, vị tiên sinh này không có ý tứ, không có ý tứ a, a sao không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng không phải sợ hai vị đại nhân bị hủy khuất, mà là sợ đối phương thụ thương a, coi như đối phương thụ thương cũng không đáng sợ, nhưng là nơi này là Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng a, hai vị đại nhân không biết Diệp Thần thân phận, hắn nhưng là biết ta, mà lại Diệp Thần lúc này chính trên đại cách đó không xa đâu, đạo cái gì xin lỗi. Ta nói mùi vị kia không gì hơn cái này, chính là không gì hơn cái này, còn có các ngươi người hoa rất không có có lễ phép, vô duyên vô cớ liền loạn cắm đề tài của người khác. Còn có vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ, cũng rất không có có lễ phép. Ta yêu cầu các ngươi xin lỗi. Cụ tỷ xem xét gã sặc kia một mặt dáng vẻ ấy nãy, lập tức phát hỏa, đường đường dân dạ mạ tổ thế mà cho người hoa xin lỗi. Mà thanh âm của các nàng không coi là nhỏ, bốn phía rất nhiều thực khách đều cau mày nhìn về phía nơi này, đương nhiên cũng bao quát Diệp Thần. Đại ca, làm sao bây giờ? Vương Quân một bên lăn lộn trong tay cái sẹng, vừa nói Loại tình huống này tại trong tiệm còn là lần đầu tiên phát sinh. Không sao, không cần quản bọn hắn, chuẩn bị mang thức ăn lên. Diệp Thần một tiếng mang thức ăn lên, một bên phục vụ viên lại như ngày đó đồng dạng, nhao nhao bưng chạm đất cái đĩa nhỏ đi tới, từng mảnh nhỏ mỏng như cánh ve lát cái nhao nhao bị cất vào trong đĩa, lập tức kết lên một tầng thật mỏng vụ băng. Mà theo Diệp Thần động tác, bốn phía khách hàng ánh mắt lại nhao nhao bị hấp dẫn trở về, đương nhiên cũng bao quát cột tỉ cùng xạ cụ dạ bọn người. Hào Đào Công, Diệp Lão bạn ta ủng hộ ngươi, một hồi để hai nàng này người đàng hoàng xin lỗi ngươi. Đúng. Diệp Lao bạn chủ nghệ thiên hạ vô song, hai nàng này người lại còn nói không gì hơn cái này, xin lỗi, muốn nói xin lỗi. Tỷ tỷ, người này đao công thật là lợi hại, có phải hay không là? Cố Tỷ không nhìn thẳng bốn phía ồn ào âm thanh, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần gặp loạn không kinh ngạc gọt lấy lát cá. Hàn không phải là đi, Hoa Hạ có câu nói gọi quen tay hay việc, cũng cho phép chỉ là đao công tốt. Sạ Cú Dạ biết muội muội muốn hỏi chính là cái gì, Hoa Hạ ẩn sĩ một môn người hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đột vào. 3. Mà theo phục vụ viên đem cá hồi phiến phóng tới mỗi cái bàn ăn bên trên lúc, Diệp thần vừa vặn buông xuống thái đao trong tay. Cá hồi. Sạ Cú dạ khoe miệng hiện lên một tia khinh miệt cùng kinh thường. Nàng là dân dạ mạ tổ mỹ thực ra. Như loại này lát cá sống, không có người nào sẽ so dân dạ mạ tổ càng biết ăn. Mà nàng sở trường nhất chính là lát cá sống. Lát cá sống có ăn ngon hay không, đệ nhất nhìn cá. Thứ hai xem dao công. Thứ ba nhìn tương liệu phối hợp. Buồn cười, ta nói thiên hạ đệ nhất cửa hàng trình độ không gì hơn cái này các ngươi còn không nguyện ý, các ngươi nhìn xem cái này phối liệu. Ngay cả mù tạc đều không có. Cái này gọi lát cá sống cười chết người, cột tỷ quay đầu nhìn một chút vừa rồi mở miệng khiêu khích từ khách, trong mắt tất cả đều là khiêu khích, ăn lát cá sống, không có mù tạc phối liệu gọi lát cá sống, thật tình không biết nàng nếu là nếm qua diệp thần xào cơm trứng chiên, liền sẽ không như thế hỏi. Hoàng kim cơm chiên cơm trứng chiên bên trong nhìn không thấy trứng, tốt, cột tỷ không cần cùng những này xú nam nhân đưa khí, cũng cho phép bọn hắn chưa từng ăn qua chân chính lát cá sống đi. Sa Ku ra mặc dù đang khuyên muội muội cột tỷ không cần đưa khí, nhưng là lời nàng nói so muội muội còn lừa tiếng, ta dựa vào mỹ nữ thì ngon a. Ai chưa từng ăn qua lát cá sống. Kia cái trung niên nam nhân lúc này cũng không lo được đối phương có phải là mỹ nữ, nếu ai nói xấu trong lòng đẹp nhất mỹ thực thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Hắn liền cùng ai không xong. Đây chính là ăn hàng chấp nhất. Đây chính là diệp thần phan cuồng tín niệm. Thôi đi, liên loại này lát cá sống ta ăn đều là cho các ngươi mặt. Sạ buồn cười nhìn đối phương, một bên cầm lấy đua gấp lên kia phiến lát cá, chiếm một điểm tương liệu chậm rãi bỏ vào trong miệng. Đao công không sai, cắt rất mỏng. Mỏng như cánh ve lát cá sống mang theo xì dầu sắc tương liệu cứ như vậy chậm rãi bỏ vào chính đang nói chuyện miệng bên trong. Tĩnh. Sa Cú Giả kia khiêu khích đôi mắt đẹp lập tức trợn lão đại, trong lời nói một chữ cuối cùng rốt cuộc cũng không nói ra miệng. Nàng phảng phất biến thành trong nước con cá, du lịch da Julia, bơi vào trong biển rộng. Con cá này phiến nhập miệng tức hóa, không có một tơ một hào mùi tanh, thuần thể lòng tương liệu thế mà ăn ra mù tặng cũng không biết cái gì phối liệu hương vị. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Đây là nàng đời này nếm qua món ngon nhất lát cả sống, mà lại nàng lại thất thần. Vừa mới dặn dạy xong muội muội xả cũ dạ, thế mà lại một lần nữa quên hết để phòng bốn phía hoàn cảnh. Khi nàng nhìn về phía đối diện của một tí lúc, mới phát hiện muội muội hai mắt thế mà cũng đầy là chấn kinh cùng kinh ngạc. Cắt. Cái kia hơi mập nam nhân nhìn thấy hai vị mỹ nữ biểu lộ liền biết nó hả. Chưa ăn qua ăn ngon như vậy lát cá sum a. Diệp lao bàn tay nghề há lại các ngươi một cái nhỏ nước Nhật bản người tới có thể bình luận. Bất quá xem ở đối phương mỹ nữ phân thượng, hắn cũng không nói thêm gì nữa, nghiêm đầu đi nhìn trên bàn lát cá. Thành kính bái một cái hắn đã đem có thể ăn vào diệp lao bản tay nghề lên cao thành một kiện rất thần thánh sự tình. Chương 319, giá gấp 10 lần. Chấn kinh. Hiện tại xạ cụ dạ cùng cổ tỷ trong lòng hai người tràn đầy tất cả đều là chấn kinh. Hoàn Mỹ. A sao nói không có chút nào khoa trương, cái này mỹ thực chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung. Đây cũng là tỷ tỷ xạ cụ dạ cả đời theo đuổi cảnh giới, sắc hương vị hình ý. Không nghĩ tới tại quốc tế chủ nghệ so đấu bên trên không có nếm đến tay nghề, tại cái tiểu điểm này bên trong thế mà xuất hiện Ngay tại mọi người còn đắm chìm trong lát cá sống mang đến trong rung động lúc, chẳng biết lúc nào mối an bao quanh lá sen đã bị đặt ở trên tước. Theo Diệp Thần một quyền đại lực đánh, ngoại tầng như bún mọc đồng dạng mối an toàn bộ bị chấn nát, bên trong dò dị ra xanh biếc lá sen. Khi lá sen mở ra một nháy mắt, thơm quá, thật là thơm a, làm sao lại thơm như vậy? Trời ạ, đây là ta lần thứ nhất nghe được thơm như vậy hương vị. Lá sen tại mở ra một nháy mắt đem tất cả mùi thơm toàn bộ tán phát ra. Thủ pháp này có chút giống gà ăn mày a, bất quá cái này con vị so gà ăn mày phức tạp nhiều mà lại con vịt chỉ đưa đến một cái vật chứa tác dụng. Chơi ạ, ta nước bọt đều chảy ra, chỉ ngửi mùi thơm này liền bị mặc xác." Nghe bốn phía nghị luận, nghe mũi thở bên trong truyền đến mùi hương đậm đặc, Sạ Cụ Dạ cùng Cổ Bất tí lại một lần nữa khiếp sợ nhìn xem múa trên đài Diệp Thần. "Hắn là làm sao làm được?" Phốc phốc. Theo Diệp Thần cầm dao nhọn từng mảnh từng mảnh đem con vịt mở ra về sau, bên trong nóng ánh sáng long lanh nước canh toàn bộ chảy ra, lần này mùi thơm càng thêm nồng đậm mà lại đa dạng, hấp dẫn lấy tất cả thực khách ánh mắt. Một người một mảnh, bao quát bên trong nước canh cũng bị đều đều đặt ở trong đĩa nhỏ mỗi một cái phục vụ viên đều nuốt nước bọt nhìn chòng chọc vào con vịt, một mặt không tình nguyện cũng không thôi chậm rãi đặt ở khách nhân trước mặt. Nếu không phải thiên hạ đệ nhất cửa hàng quản lý nghiêm ngặt, mà lại khoảng thời gian này bọn hắn tố chất có chỗ đề cao, hẳn không thể hiện tại bưng đĩa liền chạy. Tỷ tỷ, cái này cái này. Cục tỷ cầm cái thìa nhìn xem trong đĩa con vịt cùng nước canh, một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ. Ai nếm thử đi. Sạ cú dạ cũng không tiếp tục phục lúc trước cáo lãnh, một mặt cô đơn nhìn một chút nguội nguội, ra hiệu trước nếm thử. Ánh sáng tại sát hương hình cái này một thối, Diệp Thần chủ nghệ đã chiếm thượng phong. Sạc cụ dạ tuyệt đối làm không được loại này đẳng cấp. Nhẹ nhàng đào một muôi nước canh, nước canh bên trong hòa với bắp nô, gạo các loại lương thực để vào trong miệng. Hương, ngũ cốc hoa màu hương, thịt vịt mập dính hương. Mùi vị kia thế mà để mỗi một cái ăn vào nó người đều bay lên, dư vị vô tận, cuốn lương ba tháng. Lại ăn nhẹ nhàng kẹp lên khối kia thịt vịt bỏ vào trong miệng. Con vịt mập dính nụ cảm, tương hương gia vị hương vị hoàn toàn tại vị giác bên trên nổ tung. Để người quên mất hoàn cảnh bốn phía, phản phất giữa thiên địa liền chỉ còn lại tự mình một người, hạnh phúc mỗi cá nhân thế giới phảng phất đều được thắp sáng đồng dạng, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. A, giết ta đi! Diệp Lão bản ngươi giết ta đi! Đúng lúc này, lúc trước cùng xả cụ dạ, cùng thì cãi nhau nam nhân kia đột nhiên kêu lớn lên. Vì cái gì liền một ngụm. A ba vì cái gì ít như vậy? Ta còn muốn a. Nam nhân này ăn một miếng sau lại đem cái thìa hướng đĩa nhỏ bên trên đảo, kết quả một. Bất quá hắn kêu đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, không ăn đủ a. Diệp Lão bản tay nghề ăn không đủ a. Đây là buồn điểm sản phẩm mới, nước bọt vịt. Hôm nay Lưu Di không tại. Liên từ ta cho mọi người nấu nướng trợ hứng. Diệp Thần tràn ngập mỉm cười đối dưới đài người xem nói, tại quét đến Sạ Cụ Dạ 2 tỷ mỗi thời điểm còn gật đầu ra hiệu một chút. Hừ! Tỷ tỷ, đây là tại hướng chúng ta thị vì sao? Vừa rồi chúng ta nói lớn tiếng như vậy, hắn khẳng định nghe thấy được. Cô tỷ, không được vô lễ, vị tiên sinh này chủ nghệ giá trị cho chúng ta tôn trọng. Sạ Cụ Dạ nhìn xem muối trên đài Diệp Thần trong mắt tràn đầy khâm phục, đối phương mới bao nhiêu lớn, Cứ nhưng đã ủng có như thế sâu không lường được, không thể tưởng tượng chủ nghệ. Quá tốt rồi. Hôm nay Diệp lão bản muốn nấu ăn. Ta muốn 288 đồng sợi khoai tây phần món ăn. A, ta muốn 688 đồng thịt kho tàu phần món ăn. Cho ta 599 đồng hồng thiêu ngư cùng 588 đồng tương nưu nhục các một phần. Cả cái đại sảnh nháy mắt bạo, không khí này lập tức bốc lửa. Thật, rất lâu không có ăn vào Diệp lão bản tay nghề. Cái gì? Chúng ta menu vì cái gì cùng bọn hắn nói không giống? Bọn hắn tại sao phải cho thêm gấp 10 tiền đến mua? Cô tí lật lấy trong tay menu buồn bực hỏi, chẳng lẽ là trong các nàng văn không tốt nghe không hiểu? Hai vị đại nhân Diệp lão bản tại vừa mở tiệm thời điểm chính là cái giá này vị, ngài cầm trên tay đồ ăn riêng chỉ là phổ thông đầu bếp cùng chủ bếp lưu món ăn giá cả. Mà Diệp lão bản giá cả tại kia mặt trên tường viết. Quả nhiên, theo hạ xảo giới thiệu, công ty xã cụ tỷ cùng xạ cụ dạ thấy được trên tường thực đơn. Cái này xem xét trực tiếp đem hai người cho kinh ngẩn người tại chỗ. Đây coi là cướp bóc sao? Kiếm tiền tới dễ dàng như vậy. Hai tỷ muội nhìn xem trên tường giá cả, thực tình muốn đem nghề nghiệp của mình quăng ra cùng đi theo mở tiệm tốt. 66 bánh bao hấp, 88 cơm trứng chiên, 88 nước dưa hấu. 188 sợi khoai tây, 588 thịt kho tàu, 599 hồng tiêu ngư. Nhìn xem mấy trăm càng ngày càng quý món ăn, các nàng thế mà theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mà đúng lúc này, một cái phục vụ viên đi tới, hỏi bọn hắn có hay không muốn chút gì Diệp lao bản đồ ăn. Nguyên Lai Diệp thần làm đồ ăn là án lấy bản hảo tới, từ số 1 bắt đầu, một mực hỏi các nàng một bản này. "Ách, ta muốn tương ưu nhục cùng muộn đảo Lư." A xảo nghĩ đến muộn đảo Lư phối hợp tương ưu nhục hương vị, nháy mắt liền nước bọt chảy ròng. "Muộn Đào Lư." Hồi hai vị tiểu thư cái này muộn đảo lư là nơi này đặc sắc là rượu rất liệt rượu ạ sao vội vàng về lấy vấn đề của đối phương bất quá trên mặt kia hướng tới thần sắc lại bán nội tâm của hắn rất muốn uống kia kia cho chúng ta cũng tới một phần muộn đảo lư, ta muốn vô cốt phượng trảo ta muốn diệp lao bản làm nhất phẩm đậu hũ ta muốn nếm thử cái này giá vị lật gấp 10 sau ngã xuống đất có cái gì khác biệt phục vụ viên từng cái đem khách hàng yêu cầu đều ghi xuống sau đó đi hướng xuống một bàn mà muối trên đài diệp thần đã bắt đầu hàn đầu nướng cái này động tác nước chảy mây trôi cùng nấu nướng thủ pháp để mỗi một khách quen đều như rơi vào ngậm kinh diễm loại này vừa ăn mỹ thực một vừa thưởng thức thế giới đỉnh cấp đầu bếp trung nghệ thật sự là một loại hưởng bị. liền ngay cả cọp tỉ cùng sạ cụ dạ cũng trầm trầm đắm chìm trong cái này không thể tưởng tượng nổi trung nghệ bên trong nấp tỉ tỉ đây là đời ta uống qua uống ngon nhất rượu còn có kia tương nhu nhục cùng vô cốt phượng chảo nấp ta ta cũng vậy nhất phẩm đậu hũ cũng là tuyệt đỉnh mỹ vị À sáu mang bọn ta về khách sạn đây là sạ cụ dạ cùng cọp tỉ hai người sau khi ăn xong một bước ba dao còn không có hoàn toàn tỉnh rượu liền đứng dậy đi ra ngoài bộ dáng Hai người sau khi ăn xong thế mà đối muối trên đài diệp thần còn có vừa rồi nam nhân kia bái, xem như xin lỗi. Chương 320, người trưa ra. Thực sự là cái này muộn đảo lưu phối hợp đồ nhắm quá hoàn mỹ. Mà Diệp thần trùng nghệ cũng triệt để chinh phục hai nữ dạ dày, đối với mình vừa rồi hoài nghi Diệp thần trùng nghệ cảm thấy hổ thẹn. Dân dạ mà tổ mỹ thực. Diệp thần vài phút sẽ giáo dục các nàng, đồ ăn Nhật Bản nước tiểu như chó. Mà đi theo phía sau hạ sáo lại một mặt khổ bức, hắn điểm tương nhu nhục cuối cùng toàn bộ tiến hai vị bụng của tiểu thư bên trong. Hắn liền ăn vào 1.1 phẩm đậu hũ mặc dù không tệ nhưng là cùng mượn đảo lư không đáp phối a ta quyết định ta muốn khiêu chiến diệt thần ta muốn học tập hoa hạ mỹ thực sạ cụ dạ đột nhiên định trụ bước chân quay đầu nhìn xem cỗ tỷ, một mặt kiên định nói kia vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ cỗ tỷ nhìn xem tỷ tỷ trong mắt kiên định liền biết nàng là nghiêm túc sạ cụ dạ đối thức ăn ngon theo đuổi nàng là biết đến có thể nói sát thủ là các nàng nghệ phụ đối thức ăn ngon truy cầu mới là vị thứ nhất tỷ tỷ từ tiểu nhân ngậm tưởng chính là mở một nhà mỹ thực cửa hàng nhưng là thân bất do kỳ a hàng năm đều có một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bên trên phái xuống tới nhiệm vụ, cũng không biết lần này tới Yến Thành, mục tiêu của các nàng là ai. Đại ca ngươi được à, nhìn thấy vừa rồi kia hai mỹ nữ đối ngươi túi lầu không, cái này người Nhật Bản chính là như vậy, tiện liền một chữ. Ngươi nếu là so với bọn hắn yếu đi, bọn hắn liền vinh vang đắc ý ngang ngược càn rỡ, ngươi nếu là mạnh hơn hắn đi liền khống núm một bộ nô tài tướng. Vương Quân cũng mặc kệ đối phương có phải là mỹ nữ, chỉ cần là người Nhật Bản, hết thảy mắng lấy không lưu tình. Không cần để ý cái này, ngày mai sẽ là hùng bang định thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp thân xoa xoa tay, Đem tạm dề trở ra, ngay hôm nay buổi sáng, Hồng băng người đưa tới một phong thư. Trên thư viết thời gian cùng địa điểm, còn có phương thức chiến đấu. Lại là đáp lại Diệp Thần chiến thư. Thời gian là ngày mai 10 giờ sáng, địa điểm là Yến Thành một tòa tư nhân trong trang viên. Mà phương thức chiến đấu để Diệp Thần có chút kỳ quái. Đơn đấu? Thế mà là một đối một đơn đấu, mà lại liền chiến một ván. Đối với cái này Diệp Thần có chút kỳ quái, đối phương tại trong video không có nhìn qua mình thực lực sao? Thế mà lại đưa ra đơn đấu tác chiến. Đối với cái này Diệp Thần trong lòng lại có chút mơ hồ bất an. Đối phương hoặc là không biết thực lực của hắn, hoặc là liền là có biện pháp đối phó hắn. Hệ thống hiện chữ: Phát động nhiệm vụ đặc thù, quyết chiến. Quyết chiến, cố hệ thống các phương diện tình báo phân tích, ngày mai một trận chiến sinh tử khó liệu, phát động nhiệm vụ đặc thù quyết chiến, thắng chi hệ thống ban thưởng, thất bại hệ thống trừng phạt. Hệ thống ban thưởng, gen thể pháp thăng cấp. Hệ thống trừng phạt, ngẫu nhiên giảm bất túc chủ kỹ năng công kích một hạng. Hô. Nhìn xem hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ, Diệp Thần Nội Tâm có chút nặng nề thở ra một hơi. Hắn biết hệ thống nhiệm vụ không phải vô duyên vô cớ loạn ban bố, hệ thống có thể quét hình toàn cầu tin tức sau đó căn cứ những tin tức này khẳng định là phát hiện cái gì mới có thể cho ra loại nhiệm vụ này mà nhiệm vụ bên trong thế mà xuất hiện sinh tử khó liệu một tử cái này khiến diệp thần trong lòng giật mình hệ thống chưa từng nói ngoa, xem ra ngày mai một trận chiến thật rất khó nhị đệ ngày mai liền ngươi cùng ta đi ứng chiến không muốn thông chí những người khác nếu là đơn đấu vậy đối phương người chắc chắn sẽ không quá nhiều lại nói đến diệp thần cùng vương quân loại cấp bậc này nhiều người đã không có tác dụng được rồi đại ca ngày mai ta lái xe tới đón ngươi vương quân nhìn đại ca trên mặt ngương trọng liền biết cuộc chiến này không tốt đánh. Sau đó Cáo Biệt Diệp Thần chạy trở về. Hắn cũng muốn làm một chút chuẩn bị cùng nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại địch nhân lớn nhất là Tư Đồ gia. Mà làm đổ Tư Đồ gia biện pháp chính là Thiên Hạ Đệ Nhất cửa hàng cùng Đệ Nhất mỹ. Tiếp theo địch nhân là Hư Bang, hết thảy xem ngày mai kết quả còn có trương ra ý tứ. Hệ thống hiện chữ, địch nhân lớn nhất không phải Tư Đồ gia nha. Cái gì? Hệ thống câu nói này để Diệp Thần trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Hệ thống là có ý gì? Địch nhân lớn nhất không phải Tư Đồ gia. Tư Đồ gia thế nhưng là hại chết mẫu thân, để phụ thân cả đời tiếc nuối kẻ cầm đầu. Vậy tại sao không phải địch nhân lớn nhất? Hệ thống hiện chữ: Căn cứ quét hình toàn cầu tin tức, tốc chủ đã khắp nơi gây thù hằn, đã có nhiều phe thế lực khóa chặt tốc chủ. Thế lực? Cái gì thế lực? Diệp Thần liền vội vàng hỏi, lần này kinh hãi để Diệp Thần so với ngày mai so tài còn khiếp sợ hơn. Hệ thống hiện chữ: Thời cơ chưa tới, không thể nói. Đằng sau vua Luận Diệp Thần làm sao trưng cầu ý kiến, hệ thống đều là câu nói này, Diệp Thần đành phải từ bỏ. Trở lại văn phòng lặng lặng ngồi tại ghế sofa bên trong, đốt một điếu thuốc chậm rãi lâm vào trầm tư bên trong. Địch nhân có rất nhiều. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một đêm trắng đêm chưa ngủ Diệp Thần sáng sớm hôm sau liền bị Vương Quân tiếp ra. Đại ca, phía trước chính là nơi muốn đến. Trang viên này ta tra xét là một người có tiền mua khách du lịch, bình thường không có người ở. Vương Quân vừa lái xe một bên giới thiệu mình được đến tin tức, trang viên này đã để đó không dùng rất lâu, bình thường cũng chỉ có mấy cái người hầu đang đánh quét vệ sinh. Hệ thống hiện chữ, trải qua quét hình, trong trang viên không viễn chỉnh tính sát thương vũ khí nóng, giải trừ quét hình. Hô, xem ra Hồng Bang vẫn tương đối thủ trên đường quy củ, dù sao cũng là hoa hạ nhân vật dẫn đầu. Điểm ấy khí độ vẫn phải có. Kít. Hoan nên. Mời vào bên trong. Ngay tại Diệp Thần cùng Vương Quân ngừng lúc xuống xe, cầm một người mặc câu phục màu đen, như quản gia bộ dáng nhân vật tiến lên nên đón. Ừm. Trang viên lúc nào có những người này? Vương Quân một mặt kinh ngạc nhìn Tu bổ Trình Tề Hoa cỏ còn có lui tới người hậu, một mặt buồn bực gãi đầu một cái. Theo Vương Quân tin tức, trang viên này đã thật lâu không có người đến ở, nhưng nhìn trận này cảnh, rõ ràng là vừa tu bổ qua dáng vẻ. Diệp Thần tiên sinh mời vào bên trong, tiểu thư nhà ta đã đợi chờ đã lâu. Tiểu thư Diệp Thần hôm nay là đến ứng chiến, làm sao thành tiểu thư chờ? Tiểu nữ tử chờ đã lâu, Diệp Thần tướng quân có thể đến, rồng đến nhà tốt a? Đúng lúc này một người mặc một bộ da áo, đem hoàn mỹ dáng người tất cả đều hiện hiện ra nữ tử đi ra. Nữ tử này trên mặt vẽ lấy đậm đặc phấn son, đinh cao cao đuôi ngựa, lá liễu lông mi cong, cao thẳng mũi ưng, phối hợp một bộ đỏ chót dày bờ môi, gợi cảm, nóng bỏng. Ngươi là? Diệp Thần là để chiến đấu, làm sao ra đón một cái là muội? Tiểu nữ tử trương thư kỳ, hồng bang về ta quản. Vô Diệp Thần cùng vương quân đầu một động. Họ Trương, Hồng Bang về nàng quản, kia nàng này thân phận vô cùng sống động, người Trương gia, vị này là chúng ta Đại tiểu thư, lão gia tử Hòn Ngọc quý trên tay. Một bên quản gia bộ dáng trung niên nhân cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lại cổ áo, đưa tay giới thiệu một chút trương thư kỳ thân phận, mà trang viên này là hôm qua mới bắt đầu tu chỉnh, một ngày thời gian, một cái để đó không dùng đã lâu trang viên rực rỡ hẳn lên, cũng là bởi vì Đại tiểu thư ban đêm đến, có thể thấy được Trương gia người lực, tài lực, thế lực lớn đến bao nhiêu. Người tốt Trương tiểu thư, nghe được quản gia chính thức giới thiệu. Diệp Thần vẫn là rất lịch sự đưa tay ra. Chương 321, Long đội trưởng. Ngươi tốt, Diệp gia thiếu gia." Trương Thư Kỳ rối ra kia bàn tay trắng loãng, cùng Diệp Thần nắm chặt lại. Sau đó không nhìn thẳng Vương Quân đưa qua tới bàn tay, quay người hướng đại sảnh đi đến. Ách. Vương Quân lúng túng thu về bàn tay, làm sao cùng đại ca cùng một chỗ, mỗi lần đều bị mỹ nữ coi nhẹ. "Thư Kỳ tiểu thư, ta là tới ứng chiến. Không vội đối thủ của ngươi ở đại sảnh chờ ngươi đấy." Nghe thấy Diệp Thần chất hỏi, Chương Thư Kỳ dừng một chút bước chân, theo sau tiếp tục đi về phía trước. Hệ thống hiện chữ: phát hiện cường đại sinh mệnh cá thể, túc chủ xin cẩn thận. Ừm, cường đại sinh mệnh cá thể, chẳng lẽ là thư kỳ tiểu thư nói chiến đấu đối tượng, diệp thần nội tâm một trận, có thể bị hệ thống đơn độc mở miệng nhắc nhở, tuyệt không phải người lương thiện. long thúc diệp thần đến rồi, trương thư kỳ tại chuyển qua vách tường thời điểm, đối trong đại sảnh một cái duy nhất đưa lưng về phía bọn hắn người hô. long thúc, diệp thần nhìn xem trong đại sảnh kia mười mấy người, chỉ có một người đưa lưng về phía hắn, mà lại người này mang cho hắn một cũ cảm giác quen thuộc. đại tiểu thư tốt, chứ đưa lưng về phía diệp thần người kia bên ngoài những người khác xoay người bái Long oán. từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a với anh theo trương tiểu thư đám người đến đưa lưng về phía thân ảnh rốt cục quay lại Long Ngạo tiên. Long đội trưởng cái gì Long đội trưởng Vương Quân một mặt ngọng bức nhìn xem đại ca biểu tình khiếp sợ đại ca nhận biết người này còn gọi hắn Long đội trưởng mà người này tiêu là đại ca Long tổ danh hiệu Long đội trưởng Long Ngạo tiên. Vương Quân ở một bên cũng mở to hai mắt một mặt kinh hãi nhìn xem xoay người lại nam tử đây chính là Long Ngạo Thiên Hoa Hạ đệ nhất đặc chiến đội Long Tổ Lão Đại. Vì sao lại tại tòa trang viên này bên trong? Ha ha, ta rốt cuộc biết vì cái gì Trương gia một mực là Hoa Hạ trong tứ đại gia tộc thần bí nhất, Hôn Hắc Đạo còn có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc nguyên nhân? Diệp Thần một mặt bừng tỉnh đại nội nhìn xem Long Nạo Thiên, không nghĩ tới Trương gia phía sau lại có Long Nạo Thiên tồn tại. Trương gia lão gia tử đối ta có ân cứu mạng, không có cách, ta thiếu Trương gia một cái mạng. Long Nạo Thiên mỉm cười hồi đáp, đi từ từ đến Diệp Thần trước mặt. Ngươi có phải hay không muốn hỏi Trương gia liên quan Dan Quốc gia mặc kệ sao? Long Nạo Thiên nhìn Diệp Thần một hồi nhìn xem Trương Thư Kỳ, một hồi nhìn trung quanh một chút người áo đen, trong mắt lộ ra nghi hoặc, liền thay Diệp Thần hỏi xảy ra vấn đề. Trên thế giới không có vĩnh viên ánh sáng, cũng không có vĩnh viên ngầm, cô âm không sinh cô dương không giải. Cái này ngươi hẳn là hiểu, mà Trương Gia Kỳ thật một mực đưa đến chính là một cái giảm sóc tác dụng. Giảm sóc tác dụng, không sai. Kỳ thật Hồng Bang cùng Nam Bộ Viêm Bang đều là Trương Gia thế lực, cái này phía trên cũng là chấp nhận, cùng nó hấp đạo khối này giao cho người khác, không bằng để cho mình người đến trưởng quãng. Ngươi không có cảm thấy Hoa Hạ so nước ngoài an toàn rất nhiều sao? không có chiến loạn, không có tập kích khủng bố, không có đại quy mô giới đấu. Cũng là bởi vì Trương gia tại quản lý, đồng thời rất nhiều nước ngoài chạy vào thế lực cũng bị Trương gia toàn bộ rút ra song song chen bên ngoài. Vậy Viêm bang cũng là sao? Vậy cái này Trương gia thật là hào hào lợi hại. Toàn bộ hoa hạ màu đen thế lực thế mà đều tại bọn hắn trưởng không phía dưới. Đồng thời không nghĩ tới Trương gia đưa đến lại là giảm sóc tác dụng, giảm sóc trong ngoài nước đen thế lực. Trương gia đại tiểu thư Trương thư kỳ quản lý Hỏa bang, mà đệ đệ của nàng Trương Vân phi quản lý Viêm bang gần nhất đệ đệ của hắn có chút không an phận, đoạn thời gian trước Hồng Bang cùng Viêm Bang chi tranh cũng là bởi vì nguyên nhân này, Vân Phi không biết liên hệ cái gì thế lực, lại có chút thoát ly hoa hạ không chế, đồng thời buôn lậu ma túy cùng súng ống đạn được vũ khí. nói tới chỗ này, Trương Thư Kỳ trên mặt có chút khó coi, một bên Long Nạo Thiên cũng có chút đau đầu, hắn tiếp thân bảo hộ mấy vị thủ trưởng an toàn, một mực không có thời gian đi phương Nam thấy Vân Phi đứa nhỏ này, cũng không biết nội tâm của hắn đến cùng nghĩ như thế nào. thì ra là thế, chắc không được Dạ Hổ đem Yến Thành Hồng Bang hợp nhất sau Hồng Bang trong lúc nhất thời thế mà không có giành tay không nghĩ tới là Trương gia nội bộ mâu thuẫn. Diệp Thần nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là vật khí, nếu là khi đó không có chuyện này, Đoan Trường Trương gia sớm đến tìm lại mặt mũi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ta ở giữa có một cuộc tỉ thí sao? Long Lão Thiên đột nhiên đi tới Diệp Thần trước mặt, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, trong lúc nhất thời đám người trùng quanh thế mà đều bị áp bách lui về sau đi. Đương nhiên, hôm nay muốn chiến. Diệp Thần cũng ngẩng đầu một mặt chiến ý nhìn xem Long Lão Thiên không nghĩ tới lần này cùng hắn đối chiến lại là Long tổ lão đại Long Lão Tiên. Lúc đầu muốn đợi ngươi về căn cứ cùng ngươi có một trận chiến nhưng là không có nghĩ rằng ngươi thế mà cho lưu chấn đông hạ chiến thư, mà việc này hắn đã thông qua thư kỵ cùng ta báo cáo qua. Vì tiết tiết kiệm thời gian cũng không lãng phí mọi người thời gian quý giá, ta liền bồi thư kỵ hôm qua chạy tới. Chỉ cần ngươi chiến thắng ta, hoặc là ngang tài ngang sức, hưng bang cùng dạ hổ ở giữa ân oán như vậy kết thúc, cái này ta có thể làm chủ. Nhưng là nếu như ngươi thua, vậy liền giải tán dạ hổ, không cần lại bước vào hàng ngũ đó. Đồng thời dạ hổ toàn bộ thành viên đều muốn gia nhập hưng bang. Nghe được long nạo tiền, diệp thân cười, kỳ thật dạ hổ có tồn tại hay không thật không trọng yếu. Hắn chỉ là không quen nhìn trước kia bang phái khi dễ bách tính, cáo mượn oai hùng, đồng thời khi đó đúng lúc là hệ thống nhiệm vụ, cho nên mới sẽ có dạ hổ sinh ra. Nhưng là hiện tại như là đã thành lập, kia liền không có giải tán dự định. Cho nên đến chiến đi. Các ngươi đều đứng xa một chút, không muốn bị liên lụy. Long Nạo Tiên quay đầu đối Trương thư kỳ còn có những người kia nói, căn cứ cá nhân hắn cảm giác, Diệp thần rất mạnh. Chỉ sợ không kém hắn. Đại ca, để cho ta tới đi. Đúng lúc này, một mực bị mọi người sơ sót Vương Quân đột nhiên tiến lên một bước, nói ra kinh ngạc đến ngây người lời của mọi người. Người kia là ai? Thế mà còn muốn cùng Long Thúc giao thủ, đúng à? Đây là nơi nào tới đồ đần, Long Thúc thân thủ hắn còn không biết ta. Đoán chừng hắn cũng không biết Long Thúc là Long Tổ lão lớn. Ra bên ngoài lui đám người một bên nghị luận một bên giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Vương Quân. Lúc này Ra Mạo sừng cái gì lao sói vây bôi. Diệp tướng quân tối thiểu là sích diễm quân lão đại, tại trong video tất cả mọi người gặp qua Diệp Thần thân thủ tuyệt đối biến thái. Mà cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua Hải Tử lại là nơi nào xuất hiện quỷ. Ngươi là Vương Quân, ngươi có biết ta là ai không? Long Nạo Thiên nhìn lên trước mặt cái này khôi ngô tên cơ bắp, một mặt ý cười mà hỏi: "Biết. Long tổ trung đoàn trưởng, Long Nạo Thiên. Long đội trưởng tốt." Vương Quân sau khi nói xong chào một cái xem như bắt chuyện qua, song Vương mặc dù muốn đánh một trận, nhưng cũng không phải là cá chết lưới rách cái chủng loại kia chiến đấu. Càng giống là luật bạn, còn có biết nhau một chút so tài. Nếu biết, còn dám khiêu chiến ta, có đảm lượng. "Bất quá. Được rồi, tiếp hai ta trưởng, nếu như có thể chịu đựng, mới có tư cách cùng ta giao thủ." Long Nạo Thiên một mặt cao lãnh nói, bất quá hắn có tư cách này. Canh năm cầu điểm tán. Chương 322, Giao Phong. Hải trưởng. Tốt. Một lời đã định. Nhị đệ, đại ca để ta thử trước một chút nước, loại cơ hội này khó được a. Vương Quân đánh gãy Diệp Thần khuyên can, hắn một mực đi theo đại ca đằng sau, bị đến đại ca bảo hộ. Nhưng là hôm nay, hắn muốn vì đại ca làm chút gì, dù là đi thử xem nước. Người chuẩn bị xong. Nhìn xem Vương Quân cởi áo khoác xuống, hai chân bảy một cái tiêu chuẩn trung bình tấn, nửa người trên cơ bắp toàn bộ hở ra sau hỏi, "Tới đi." Ngay tại Vương Quân vừa dứt lời, Trước mắt Long Nạo Thiên thế mà nháy mắt đi tới trước mặt hắn, nhanh, quá nhanh. Vương Quân thế mà chỉ có thể bắt được Long Nạo Thiên bộ phận động thái. Nhìn thấy Long Nạo Thiên kích ra tay, Vương Quân cũng một quyền đánh ra ngoài. Vô hình. Một tiếng vang thật lớn, Vương Quân trung bình tấn rốt cuộc ổn đăm không ngừng, hai chân không tự chủ được lui về sau ba bước, tay bên trên chuyển đến mơ hồ đau từng cơn. Tốt, rất tốt, lại tiếp ta một trưởng. Long Nạo Thiên trong mắt xuyên thấu qua một tia chấn kinh, đây là Vương Quân. Hắn nhớ kỹ Vương Quân là lấy thấp nhất điểm số tiến vào hộ tổ mà lại một mực tại Hổ tổ trung hạ du bồi hồi, mà Hổ tổ bình quân tố chất là 3 đến 4 lần thường nhân thể chất. Thế nhưng là vừa rồi một trường kia, 8 lần thể chất. Cái này sao có thể? Cái này đã vượt qua Long tổ ba đại đội trưởng bình quân thể chất, lại có loại cùng đẳng xuân đại đội trưởng tác chiến cảm giác. Loại thể chất này tại Hổ tổ vẫn là hạng chót. Nói đùa cái gì? Long Nạo Thiên ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lực đạo trên tay lại thêm mấy phần, đã dùng ra tám thành lực. Một trường này thế tới càng thêm hung mãnh, trưởng phong mang theo gió tiếng còi thế mà bén nhọn chói tai. Diệp Thần theo bản năng phóng ra một bước bất quá lại ngừng lại thân ảnh. Nhị đệ không có khả năng vĩnh viễn sống ở ta bảo hộ phía dưới, đây là một cái cơ hội rất tốt. Đồng thời hắn không kém. Theo ý nghĩ như vậy, Diệp Thần lại đem bước ra bước chân cho thu hồi lại. Vô Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai tay giao nhau ở trước ngực vương quân bị một trưởng đánh bay ra ngoài, cả người ở giữa không trung lướt đi lui về sau hơn 10 mét. Tê Long Thúc vẫn là biến thái như vậy, ngươi nhìn dưới chân bọn hắn mặt đất đều vỡ thành tattered bã. Ta nhìn cái kia gọi vương quân người cũng không yếu, thế mà có thể đứng vững Long đội trưởng hai trưởng không có nghĩ đến cái này đi theo Diệp tướng quân người tới cũng lợi hại như vậy tuyệt đối có thể dây dết mọi người chúng ta a trong lúc nhất thời đám người tất cả đều bị giữa sân hai người giao thủ cho khiếp sợ không nhẹ đau thật mẹ hắn đau đây chính là Long đội trưởng thực lực Vương quân cảm giác trên hai tay truyền đến cơn đau trên trán có chút mồ hôi lạnh nghi đến hắn đã tận lực thứ hai trưởng tiếp có chút miễn cưỡng người mặc dù không có trở ngại nhưng là bị đập nện hai tay chỗ như gãy mất đồng dạng đau đớn. quả nhiên đại ca đối thủ rất mạnh nhị đệ trở về đi ngay lúc này Diệp Thần thanh em đột nhiên tại Vương Quân vang lên bên hai, cho Vương Quân kia kinh hồn không chừng tâm thần đánh một tể an tâm tể. Đại ca hắn thật mạnh. Vương Quân đi vào Diệp Thần bên người, một mặt kinh ngạc nói, vốn cho là hắn thuộc tính gấp bội, coi như không địch lại đối phương cũng trên lệ không xa. Hơn nữa còn có như vậy một tia hảo tưởng, không cần đại ca xuất thủ, hắn liền đem đối thủ của ngã. Lần này biết núi cao còn có núi cao hơn đi. Để ngươi gần nhất bành trướng không được không được. Diệp Thần an ủi vô vô nhị đệ bả vai, tơi háo khoác đi hướng Đại Sảnh. Tạ Long đội trưởng thủ hạ lưu tình. Đến đến Đại Sảnh trung ương. Diệp Thần dẫn đầu hướng Long đội trưởng nói cảm tạ. Ha ha, ngươi chuẩn bị xong, lấy Long đội trưởng tốc độ. Cuối cùng một trưởng có thể đánh vào vương quân những bộ vị khác, nhưng là hắn hay là đánh vào vương quân trên hai tay, dạng này nhận tổn thương ít nhất. Tới đi. Vô Ngay tại câu nói này nói xong, bên ngoài sân người đột nhiên cảm giác một trận áp lực vô hình đột nhiên giáng lâm bên người, giống như địa cầu trọng lực đột nhiên tăng cường gấp mười đồng dạng. Trên mặt đất mảnh vụn thạch thế mà đang run rẩy. Diệp Thần trên hai tay gân xanh toàn bộ bại lộ, trong mắt giấy lên hưởng hưởng đầu trí. Đại sư cấp quyền cấp mở trung cấp vũ khí đại sư mở Diệp Thần đã đem tất cả phụ trợ kỹ năng toàn bộ triển khai toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ khí thế kinh người Long Nguyên Tâm pháp mở Long Nạo Thiên trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang đã thật lâu thật lâu không có gặp qua mạnh như vậy đối thủ Vô Anh theo Long Nạo Thiên buồn một giống giữa hai người không khí đều phảng phất càng thêm nặng nề như hơi nước bốc hơi đồng dạng thế mà sinh ra không khí và mèo Ta dựa vào tốt biến thái Ta là đang nhìn phim võ hiệp sao Tâm pháp Hoa Hạ thế mà thật có loại vật này chẳng lẽ còn có thể sinh ra chân khí hay sao? Long thúc biến thái chúng ta biết, nhưng còn trẻ như vậy Diệp Tướng quân thế mà. Lợi hại ta ca. Người xung quanh nhao nhao bị trước mắt một màn này cho cả kinh trận mắt hốt hồn, liền ngay cả Vương Quân đều một mặt kinh ngạc nhìn hai người. Trên lệch này thật đúng là không là bình thường đại. Mặc dù Vương Quân có tám lần thường nhân thể chất, nhưng là lúc này Diệp thần tất cả thuộc tính đều là 99 điểm không giới hạn. Đúng vậy, khoảng thời gian này rèn luyện, trí lực thuộc tính cũng đạt tới 99 bình cảnh kỳ. Trấn Đông, sư phụ ngươi Long Nguyên Tâm Pháp đến tầng thứ mấy? Trương Thư Kỳ nghe một bên một người trung niên nam tử, Nam tử này hách lại chính là Hồng Bang lão đại Lưu Trấn Đông. Nguyên lai Lưu Trấn Đông bái sư tại Long Nạo Thiên muôn hạng, là Hồng Bang mặt ngoài lão đại. Bẩm đại tiểu thư đã tầng thứ 5 hết thệ 9 tầng. Ồ, nghe nói một tầng có thể tăng trưởng 2 nhân chi lực. Trương Thư Kỳ có chút tò mò hỏi, nàng cũng muốn học loại này tâm pháp, nhưng là cái này không phải bất luận kẻ nào đều có thể học. Muốn xem thiên phú, đừng nhìn Lưu Trấn Đông niên cấp đều cùng Long Thúc không chênh lệch nhiều, nhưng là thiên phú không tồi. Đây cũng là Long Nạo Thiên thu hắn làm đầu nguyên nhân chỗ, hiện tại xã hội này, tiên phú tốt người quá ít. Không khí ô nhiễm, thực phẩm tạp nước chất ô nhiễm để nhân thể đều tại dị dạng vách rụng, cho nên đừng nói tìm thiên phú tốt, coi như tìm không có ma bệnh người đều rất khó. Cái này khó mà nói. Một tầng tăng trưởng hai nhân chi lực chỉ là một cái không rõ ràng miêu tả, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái loại cảm giác này. Ồ, ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Trương Thư Kỳ tính một cái, năm tầng chính là mười người chi lực. Đây tuyệt đối là biến thái cấp bậc tồn tại, thuộc hạ bất tài chỉ tới tầng thứ ba. Lưu Chấn Đông một mặt hổ thẹn nói, nghe sư phó nói, Long Uyên Tâm pháp luyện đến đại thành nhưng một tay cầm hổ, hai tay khống long vậy đối phương chẳng lẽ là ẩn sĩ một môn người? trương thư kỳ đừng nhìn năn mặc áo ra bó người như tiểu thái muội, nhưng là biết đến tin tức rất nhiều, mà long nạo thiên tại thật lâu trước cùng thái sơn cái trước đạo sĩ tỷ võ sự tình cũng cùng nàng nói qua, ẩn sĩ một môn thật tồn tại, chỉ là bọn hắn rất ít xuất thế, coi như xuất thế cũng rất ít trước mặt người khác lộ diện, coi như lộ diện cũng sẽ không biểu hiện võ công của mình. cái này tiểu nhân không biết, nhìn hai người giao thủ đi, giao thủ một cái nhìn võ công của đối phương sáo lộ, hẳn là liền biết đối phương có phải là ẩn sĩ một môn người. bình thường biết võ người đều có võ công của mình chiêu thức. Vừa ra tay liền biết đối phương có phải là Bất Võ. Chương 323, công bằng chi chiến. Lúc này kinh hãi nhất không là người khác, chính là Diệp Thần cùng Long Ngạo Thiên bản nhân. Long Ngạo Thiên cả kinh là hắn đã dùng hết toàn lực, thế mà khí thế bên trên không chiếm thượng phong. Đối phương mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể mạnh như vậy khí thế? Mà Diệp Thần lúc này kinh ngạc không phải nói kinh hãi càng lớn hơn. Quả nhiên, hệ thống cùng chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh, trên địa cầu vẫn là có bọn này không muốn người biết khủng bố nhân vật tồn tại. Hắn hiện tại đã đạt đến không gian sinh vật đỉnh phong. Tất cả thuộc tính đều đạt đến 99 điểm bình cảnh quan khẩu, tuyệt đối là phi nhân loại siêu nhân tồn tại. Nhưng là, đối phương thế mà không kém mảy may. Cho nên Diệp Thần cùng hệ thống lo lắng sự tình chính là, đối phương là địa cầu bên trên đỉnh cao kim tự tháp bên trên tồn ở đây sao? Có phải là còn có so Long Nạo Thiên càng cường đại, người càng kinh khủng hơn tồn tại. Nghe Trương Thư Kỳ cùng nam nhân kia đối thoại, Long Nguyên Tâm Pháp, tầng thứ 5, trung chín tầng. Kia chính là nói rõ trên địa cầu từng có đến tầng thứ 9 nhân vật xuất hiện. Hệ thống hiện chữ, theo số liệu phân tích Long não thiên thuộc tính đã đột phá đến nhất giai sinh vật, túc chủ xin cẩn thận. Cái gì? Hắn đã là nhất giai rồi. Diệp thần bị hệ thống câu này nhắc nhở cho khiếp sợ không nhẹ, đối phương cứ nhưng đã phá trăm. Hệ thống hiện chữ, túc chủ không cần lo lắng quá mức. Theo số liệu phân tích, đối phương phá trăm lúc không có bình cảnh, cho nên không có đột phá bình cảnh ban thường, hẳn là chỉ là thuộc tính bên trên áp chế túc chủ, đồng thời trên lệ không đại nhưng là. Hô. Nhìn thấy hệ thống lần thứ hai nhắc nhở, Diệp thần thở ra một hơi. Nhưng là cái gì? Diệp thần còn chưa xem xong, đối diện Long não thiên động. Vâng. Long Nạo Thiên đứng thẳng mặt đất đột nhiên bị giấm luôn xuống dưới, toàn bộ mặt đất thế mà bị giấm ra một cái hố. Bản thân hắn như thuấn di đồng dạng nháy mắt đi tới Diệp Thần trước mặt, ngay ngực chính là một quyền đánh tới. Mà Diệp Thần cũng bản năng dùng hết toàn lực đối quyền này đánh ra ngoài. Với lại là một tiếng vang thật lớn. Hai người đụng nhau năm đấm thế mà sinh ra mãnh liệt khí bạo âm thanh. Một cỗ khí lưu vô hình thế mà lấy hai người làm trung tâm khoác lát hướng về phía bốn phía trên đất cho bụi nháy mắt bị tuổi lên. Xoát xoát xoát. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên cánh tay truyền đến. Toàn bộ người thân thể thế mà không bị khống chế lui về sau năm, sau bước. Cái gì? Cái này sao có thể? Đối phương không phải vừa phá trăm, thuộc tính liền so với ta mạnh hơn một chút sao? Diệp thân một mặt kinh ngạc liền vội hỏi hệ thống. Hệ thống hiện chữ, đối phương là vừa phá trăm, mà lại cũng không có hệ thống ban thưởng các loại, nhưng là phá trăm sau lượng biến gây nên chất biến, hiện tại Long Ngạo Thiên là so ngươi cao cấp hơn sinh vật. Ta dựa vào, kia ta hôm nay không phải nhất định phải thua. Diệp Thần không nghĩ tới hôm nay một trận chiến này sẽ xuất hiện loại tình huống này, mà Long Nạo Thiên cường đại cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thật lâu chưa từng xuất hiện cảm giác nguy cơ cùng khẩn trương cảm giác đột nhiên một phát, nguy hiểm. Rầm rầm rầm. Quen quen chạm nhau, hai người mỗi một lần giao thủ Diệp Thần đều sẽ bị đánh lui 4 5 bước, mà đối diện Long Nạo Thiên lại càng đánh càng hưng phấn. Thống khoái. Thật lâu không ai có thể để ta dùng xuất toàn lực. Long oán lại đến. Phúc. Cùng Long Nạo Thiên kia hưng phấn kỉnh so sánh, Diệp Thần liền đau khổ không ít, thế mà bị chấn động đến có chút xuất huyết bên trong. Bất quá hắn không có phương ra, vẫn là nuốt xuống. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Golden côn nhị khúc. Ngay tại Diệp Thần lần nữa sau khi bị bước lùi, đột nhiên từ phía sau rút ra một đôi côn nhị khúc. Phong ma côn pháp. Phong ma côn pháp mặc dù là quần chiến kỹ năng, mà lại phối hợp trưởng côn mạnh mẽ nhất, nhưng là dùng côn nhị khúc đồng dạng có thể sử dụng ra. Mà lại đối phương chỉ có một người, dùng côn nhị khúc càng linh hoạt. Ô ô ô. Nhanh chóng xoay tròn côn nhị khúc thế mà tạo thành lớp kiếm phong tường. Đối diện lần nữa công tới quyền cước thế mà toàn bộ bị phong tường chặn. Mà Diệp Thần lần này không có lui, ha ha tốt, không nghĩ tới ngươi còn có hậu thủ, có bản lãnh gì đều lấy ra đi, ha ha ha, long nạo thiên ánh mắt lóe lên hưng phấn cực độ, vốn cho rằng cũng nhanh kết thúc hắn không nghĩ tới diệp thần còn có át chủ bài, giao long xuất hải, chính đang nhanh chóng vận chuyển côn nhị khúc đột nhiên bị diệp thần cổ tay phải một câu một vùng, đối long nạo thiên liền rút ra ngoài, với anh, một côn này hung hăng quất vào long nạo thiên trên cánh tay phải, đây cũng là diệp thần lần thứ nhất phản kích, từ từ, a thông khoái, lại đến, bị quất lui hai bước long nạo thiên một mặt hưng phấn. Trong mắt tràn ngập chiến ý, thế lực ngang nhau. Maynh Long Quá Giang, Long Nạo Thiên một tiếng buồn bột giống, Long Nguyên Tâm Pháp tự mang võ công chiêu số, một chiêu Maynh Long Quá Giang hướng Diệp Thần đã tới. Đụng. Theo một cước này chiêu số bộc phát, Diệp Thần bức tường côn thế mà bị phá. Cả người bị một cước đá ra cách xa 5 mét. Đau. Thật mẹ nhà hắn đau. Diệp Thần xoa ngực chậm rãi đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn xem đối diện một mặt ý cười Long Nạo Thiên. Còn có hay không át chủ bài? Để ta càng tận hứng một chút. Long Nạo Thiên cường đại đã vượt ra khỏi Diệp Thần dự tính vốn cho rằng sẽ là thế lực ngang nhau hoặc là mình hơi chiếm thượng phong hắn, không nghĩ tới bị các loại áp chế, giận, làm một từng bước một đi tới tiểu nhân vật, thật vất vả cường đại thật vất vả thành lập một viên cường giả tâm, nhưng là nay ngày thế mà bị đối phương biến thành tận hứng công cụ, xin đủ, đây là bất kỳ một cái nào cường giả đều không thể chịu đựng sự tình, Và anh, diệp thần hai mắt đột nhiên huyết hồng, bá vương chi, hệ thống hiện chữ, nhiệm vụ đặc thù quyết chiến, cấm chỉ sử dụng bá vương chi nộ, hoa liệt, bạn đến xem diệp thần hai mắt biến đỏ đột nhiên xông tới long não thiên giật này mình. Kết quả cái này con mắt màu đỏ lại đột nhiên biến thành đen. Với lại là một bước, Diệp Thần lại bị đạp trở về. Ta dựa vào hệ thống con mẹ nó ngươi lừa ta. Hệ thống hiện chữ, nhiệm vụ đặc thù quyết chiến để cho công bằng không được sử dụng đặc thù loại kỹ năng, không được sử dụng chiến đấu súng vật, không được sử dụng từ bi quang minh bộ đồ, chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực đi lấy thắng. Đương nhiên sắp gặp tử vong lúc khăng nói. Này, ta vừa định nói có thể hay không thả chó cắn hắn đâu. Diệp Thần im lặng nhìn xem hệ thống hiện chữ, con em mày rõ ràng có không ít át chủ bài, thế mà không bỏ ra nổi đến. Kỳ thật cái này cũng không trách hệ thống, đệ nhất đây là luận võ muốn công bằng. Thứ hai, đối phương không phải không giết không được người, chẳng lẽ ngươi mặc vào Tử Bi Quang Minh giả, thả ra con chó vàng, muốn diệt khẩu hay sao? Thứ ba, Diệp Thần đã đến thuộc tính bình cảnh. Loại này đối thủ trăm năm khó cầu, muốn đột phá chỉ có chiến đấu. Wen, vứt bỏ hết thệ tạp niệm, Diệp Thần cũng không tiếp tục đang suy nghĩ cái gì bá vương chi nộ, phóng đại hoàng nhị hoàng loại hình ngoại viện thủ đoạn. Chiến. Wen. Chiến. Rút bỏ hệ thống trợ rút, rút bỏ kỹ năng tăng lên, rút bỏ đại hoàng những này ngoại viện chỉ dùng mình bản năng đi chiến đấu thật lâu không có loại này đơn thuần điên cuồng bạo lực chiến đấu đâu mặc dù nhất quyền nhất cước đối bính lại bị đánh trở về diệp thần leo khỏe miệng máu tươi một mặt điên cuồng nhớ tới trước kia cái gì cũng không có thời điểm cùng lưu manh chiến đấu ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng chương 324 trăm và chạm với anh hiện trường chiến đấu đã sợ ngây người tất cả mọi người nhìn xem bốn phía kia phá thành mảnh nhỏ vách tường cùng mặt đất trang viên này đại sảnh đoán trường muôn phế chiến đấu hai người căn bản chính là không phải nhân loại a một cái đánh không chết tiểu cường Một cái so tiểu cường còn biến thái đại cường. Tiểu tử thúi, từ hôm nay trở đi ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Long ngạo thiên ruốt ruột trên mặt bị đánh một quyền quyền ngã, đây là Diệp Thần liều mạng bị đánh hai quyền thương thế đổi lấy một quyền. Thôi đi, đại thúc, ngươi cũng không tệ. Diệp Thần chùi khóe miệng máu tươi, mặc dù toàn thân đau đến cơ hồ chết lặng, nhưng là trong mắt điên cuồng cùng chiến ý lại có thể đốt trời. Vậy ta tiếp xuống nhưng là muốn dùng tuyệt chiêu, ngươi vẫn được hùng, không được liền nhận thua. Nhận thua? Nói đùa, ta Diệp Thần trong từ điển nhưng không có hai chữ này. Nghe lời của hai người, người xung quanh đều đổi sắc mặt cẩn thận ngẩng đầu nhìn trần nhà, phòng này sẽ không sập a. Đại tiểu thư, muốn không nên ngăn cản bọn hắn. Tiếp tục như vậy, sẽ chết người a. Quản gia bộ dáng người một mặt đau đầu nhìn xem bốn phía kia tổn hại trang trí, đây chính là hôm qua vừa chuẩn bị xong trang viên, hôm nay liền báo hỏng. Ngăn cản, hiện tại ai còn có thể ngăn cản bọn hắn? Hai người kia hình quái thú, bất quá thật thật mạnh a. Trương Thư Kỳ trong mắt tỏa sáng nhìn xem Diệp Thần cùng Long Nạo Thiên, loại này nguyên thủy nhất nhiệt huyết nhất va chạm có thể nhất kích phát nhân loại bản năng cùng dục vọng, hùng chi vẫn là cường đại như vậy hai người nàng cũng muốn mạnh lên. Thần Long Bãi Vĩ. Ngay tại tất cả mọi người một mặt kinh ngạc thời điểm, Long Nạo Thiên đột nhiên tung người một cái nhảy đến giữa không trung, một chân rũa ra Lâm Không Đặc Hạ. Mà cương đại phong áp cùng chân khí thế mà tại chân hắn bên trên tạo thành một cái tiểu long đầu. Trương răng n miệng hướng về Diệp Thần cắn tới long đầu. Giống. Đồng thời theo cái này phong áp mang theo gió tiếng còi, thế mà như rồng gầm vang vọng đại sảnh. Đây là Long Nguyên Tâm Pháp mạnh nhất chiêu thức, Thần Long Bãi Vĩ. Lưu Chấn Đông một mặt rung động nhìn xem cái này kinh thiên động địa một cước, hắn sử dụng Thần Long Bãi Vĩ đừng nói long đầu. Ngay cả cổ phong ép đều không có. Hệ thống hiện chữ, kiểm tra đến không thể chống cự năng lượng kỹ. Tốc chủ nguy hiểm tính mạng, giải trừ bá vương chi nộ điều kiện hạn chế. Bá vương chi nộ. Ngay tại nói có người đều một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần, đoán chừng hắn muốn bị rào sát tại một cước này phía dưới thời điểm, một tiếng như mãnh hổ gầm thét đột nhiên từ phía dưới truyền đến, thanh âm này như hổ gầm, thế mà ẩn ẩn cùng long ngạo thiên tiếng long ngâm phân đỉnh chống đỡ. Người trong đại sảnh đều sắc mặt trắng bệch bưng kín lộ hai, trong mắt kinh hãi nhìn núi phương. Lúc này Diệp Thần hai mắt huyết hồng, ngẩng đầu nhìn trời. Một mặt chiến ý nhìn xem từ trên trời giáng xuống long nạo tiên. Mãnh hổ lên núi. Giống. Một cái vi hình giữ tận đầu hổ bao vây lấy Diệp Thần nắm đấm đụng vào. Oanh. Và chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả cái đại sảnh đều núi dao bắt đầu chuyển động, một trận khói mù lượn lờ qua đi, mọi người đột nhiên phát hiện, trong đại sảnh thế mà chỉ có Diệp Thần tồn tại. Diệp Thần hữu quyền duy trì ngửa mặt lên trời xuất kích trạng. Bốn phía mặt đất như bị thiên thạch đập đồng dạng, lấy Diệp Thần làm trung tâm, bán kính 1m bên trong toàn bộ sụp đổ xuống. Mà trên trần nhà đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lầu một đại sảnh cùng lầu 2 tấm ngăn thế mà bị đả thông. Hệ thống hiện chữ, túc chủ lực lượng đột phá thể lực cực hạn, đạt tới 100 điểm. Ban thưởng trời sinh thần lực thiên phú. Trời sinh thần lực, kỹ năng bị động, tùy thời mở ra gia tăng túc chủ tổng lực lượng 30%. Long thúc đâu? Long đại nhân đâu? Sư phó. Trong lúc nhất thời người trong đại sảnh đều một mặt kinh hãi nhìn đứng ở nguyên địa Diệp Thần, nhìn xung quanh tìm kiếm lấy Long lão Thiên thân ảnh. Khu khô ta không sao. Ngay lúc này, Long lão tiên đột nhiên từ thông hướng lầu 2 nơi cửa thang lầu đi xuống. Lúc đầu chiếm thượng phong hắn toàn thân tương đối sạch sẽ, kết quả lúc này so diệp thần còn thê thảm hơn. Phía sau lưng quần áo trực tiếp bị mài nát, quần cũng từng đầu thành lỗ thủng quần, khe miệng cùng cái chán đều có một vệt máu lưu lại. Sư phó, Long thúc, Lưu Chấn Đông cùng Trương Thư Kỳ đều một mặt khiếp sợ chạy tiến lên. Đỡ Long Nạo Thiên, ta không sao. Long đoán, ngươi cuối cùng này một quyền. Nhớ tới vừa rồi giao chiến một kích cuối cùng, Long Nạo Thiên trong lòng liền một trận hãi hùng két vía. Bản muốn thu hồi một nửa lực lượng hắn đột nhiên cảm giác dưới thân kia đột nhiên tăng vọt lực lượng, trong lòng giật nảy mình. Long Hoán Thế mà còn có át chủ bài. Cuối cùng dùng hết toàn lực hắn vẫn là so với đối phương hơi kém một chút, mà lại hắn giữa không trùng không chỗ mượn lực, bị thất thế. Bị Diệp Thần một quyền cho đánh bại lầu 2 trong phòng khách. Long đội trưởng không có sao chứ? Đây là tuyệt chiêu của ta, ha ha. Đều xấu. Diệp Thần cười khúc khích sờ cái đầu, nội tâm sướng đến phát rồ rồi, thế mà đột phá. Hắn lực lượng đột phá 100 điểm, trở thành nhất dài sinh vật. Quân quận không rút lực lượng từ toàn thân tụ đến, hắn cảm giác hắn so với ban đầu cường đại chí ít một lần. Mặc dù hơi giảm một chút lực lượng, nhưng là nhất giai 100 điểm là cái chất biến. Nếu như lúc này tại cùng Long Nạo Thiên đánh, đoán chừng song phương vị trí liền muốn thay đổi. Bị ngược đoán chừng chính là Long Nạo Thiên. Không cần Long đội trưởng, Long đội trưởng Tơ, ván này người thắng. Về sau gọi ta âm thanh Long Túc là được. Long Nạo Thiên một mặt cười khổ lắc đầu, cái này hoa hạ đệ nhất nhân vị trí liền muốn không gánh nổi đi. Không nghĩ tới Diệp Thần thực lực đã đã cường đại đến tình trạng như thế. Kia thế lực sau lưng hắn. Nghĩ tới đây, Long Nạo Thiên một trận tim đập nhanh, người ta bổ dưỡng ra được đồ đệ đều có thể đánh bại mình, vậy nếu là sư phụ hắn đến sẽ như thế nào? Long Nạo Thiên vẫn cho rằng Diệp Thần có lợi hại như vậy phía sau khẳng định có người hoặc là có thế lực cường đại đang ủng hộ hắn. Càng nghĩ chỉ có ẩn sĩ một môn, cho nên hắn mới có thể muốn cùng Diệp Thần đọ sức một phen, nhìn xem mình cùng ẩn sĩ một môn trên lệnh đến cùng lớn đến bao nhiêu. Long thúc ngài không có sao chứ? Nhanh ngồi một hồi. Trương Thư Kỳ trong mắt hiện ra nước mắt. Vị Long Nạo Thiên ngồi ở trên ghế salon. Long Nạo Thiên là nàng cả đời đi theo mục tiêu. Hắn kia thực lực cường đại một mực là nàng nhận vì tồn tại cường đại nhất, không nghĩ tới hôm nay. Mặt mũi tràn đầy phức tạp quay đầu nhìn một chút còn đứng trong đại sảnh lương kia cái trẻ tuổi tiểu tử. Thế mà bị Diệp Thần chiếm thượng phong. "Long thúc, ngươi không có thua, tính thế hòa đi. Ta tổn thương cũng rất nặng có được hay không ta chỉ là đã chiếm trên mặt đất ánh sáng, không có bị xung kích lực đánh bay mà thôi." Diệp Thần gãi gãi cái chán, bị Vương Quân đỡ lấy đi tới, cũng ngồi ở trên ghế salon. Xác thực, nếu không phải hệ thống cuối cùng giải trừ bá Vương chi nộ hạn chế, Diệp Thần chỉ dựa vào thuộc tính không thắng được Long Nạo Thiên, mà lại cuối cùng căn cứ hệ thống biểu hiện, Long Nạo Thiên cuối cùng một cước thế mà đạt tới 18 nhân chí lực." công bố như vậy. Mặc dù bây giờ hắn đột phá, có thể ngược một ngược Long Ngạo Thiên, nhưng là không cần như thế. Ha ha, tiểu tử thúi không sai, còn biết kính giả yêu trẻ, ngươi một quyền này lợi hại a. Ta hiện tại bản chân còn đau đâu. Cũng vậy cũng vậy. Ha ha ha. Hai người lẫn nhau, ha ha phá lên cười. Chương 325, ta muốn cùng ngươi thành anh em kết bái. Hảo tiểu tử, diệp gia đây là muốn quật khởi tiếc đấu, hồng bang sự tình như vậy chấm dứt, ngươi không cần lo lắng. Về sau yến thành chính là dạ hổ cái bệ, bất quá, ngươi cũng không thể loạn phát triển, thành thị nhiều Trương gia bên kia ta không tiện bàn giao. Long Nạo Thiên sau đó một mặt nghiêm túc nói, tại Trương gia hắn rất có tác dụng, bất quá nhiều lắm mặt mũi này bên trên không qua được. Yên tâm đi, yến thành khối này đã đủ rồi, ta chí không ở chỗ này. Diệp Thần đối Long Nạo Thiên cười cười, ánh mắt lóe lên một kia tinh quang. Hắc đạo, vĩnh hoàn toàn không phải chính đạo. Hắn khinh thường bị đó, hắn muốn phát triển là chính đạo, thương nghiệp cùng thế lực, quốc gia tán thành, bách tính tán thành thế lực. Có đối thủ, người muốn đánh, văn kiện đến vẫn là đến võ, văn mệnh tiền, người muốn đánh bao nhiêu tiền. Võ Sích Diễm Quân, ngươi nghĩ đơn đấu vẫn là quần đấu. Đánh ngươi không còn cách nào khác. Bất quá, tiểu thần, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, phải biết còn có rất nhiều người không biết tồn tại trên thế giới này. Long Nạo Thiên nhìn thấy Diệp Thần trong mắt giạ tâm, nữ trọng tâm trưởng nói một câu. "Ồ, xin lắng tai nghe." Diệp Thần trong lòng giật mình, Long Nạo Thiên tuyệt đối sẽ không nói nhảm, hắn cùng hệ thống lo lắng vấn đề chẳng lẽ thật tồn tại. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói, nghe nói ngươi trùng nghệ không sai, còn có lực buộc lộ tại năm sao. Long Nạo Thiên trong mắt có một tia trêu chọc. Hắn hiện tại chân đau được đều không đứng lên nổi, cũng không biết Diệp Thần tay còn có thể hay không dùng. Thôi đi, xem nhẹ người. Một hồi phòng ăn thấy Diệp Thần đứng lên lắc lắc tay, nhìn một chút bị phá hư không còn hình dáng đại sảnh có chút ấy nấy nhìn một chút Trương Thư Kỷ. Không có việc gì, đây chỉ là khách du lịch ở biệt thự, trong nhà còn có rất nhiều, Diệp Thiếu không cần lo lắng. Ngươi nếu là muốn đánh, về sau tùy ngươi a. Trương Thư Kỷ kia một thân nữ vương phàm dáng vẻ đột nhiên nhất chuyển biến có chút treo chọc nói, Ách, lại là một cái to gan cô nàng, làm sao cảm giác hắn gặp phải cô nàng đều so với hắn lớn mật khắp nơi tràn đầy trêu chọc. Chẳng lẽ ta là bị đậy ngược mệnh. Sau đó Diệp Thần mang theo Vương Quân đi hướng một bên phòng bếp, hôm nay bữa ăn này hắn đến bộ lộ tài năng. Long thúc Diệp Thần. Trương Thư Kỳ vội vàng ghé vào ghế sofa vừa nhìn Long Ngạo Thiên chân bất quá nhãn thần lại nhìn về phía xa xa phòng bếp. Ách, còn tốt, tiểu tử này hạ thủ quá tối. Đoán chừng hôm nay đi đường muốn gặp hắn. Bất quá cái này Diệp Thần là cái nhân vật. Long Ngạo Thiên có chút buồn cười nhìn xem một bên Trương Thứ Kỳ, hai người này tuổi tác tương đương, khó được xuất hiện một cái thư kỳ có thể để ý nam nhân. Cái này Diệp Thần bề ngoài tốt, Có bản lĩnh, gia thất cũng tốt, trọng yếu nhất chính là có khả tấm lòng son, nam nhân tốt không nhiều à, muốn là ưa thích người nào đó phải nắm chặt nha. Long nạo Thiên Âm Dương phái khí bẻ ngón tay đếm lấy diệp thần tốt, khóe miệng treo lên mỉm cười. Long thúc. Trương Thư Kỳ đỏ mặt lên, kia một bộ da áo dạng nữ vương phẩm thế mà xấu hổ đỏ mặt, có chút nhăn nhó hô. Ba ba ba. Theo bản ăn bên trên bảy đầy thức ăn, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng ăn đều tràn ngập một cô mê người mùi thơm. Đứng tại Long lão Thiên cùng Trương Thư Kỳ phía sau một đám người đều theo bản năng nuốt nước miếng, đệm lên chân liếc trộm trên bàn mỹ thực. Thịt kho tàu. Thịt hai lần chín, Cựu chuyển đại tràng, thịt băm hương cá, phấn trưng thịt bò, luộc thịt phiến, ư ngực. Đây là Trương thư kỳ lần thứ nhất đối một bàn đồ ăn tràn ngập trở mong, liếc trộn một chút thần tượng của mình long thúc. Ư ngực, ư ngực. Long ngạo thiên thế mà cũng mở to hai mắt, một mặt khát vọng nhìn xem bàn ăn. Có rượu không? Long ngạo thiên vì bảo hộ chính mình cao thủ phong phạm thận trọng lấy bảy làm ra một bộ phong phạm cao thủ, nhưng là trong mắt khát vọng đã triệt để bản hắn. Diệp thần có chút buồn cười bảy ra một hũ lớn luật đảo lưu đặt ở trên mặt bàn, sóng một tiếng khui rượu đản cái nắp wow cái này là rượu gì làm sao thơm như vậy ai biết Diệp thiếu mang tới rượu đoán chừng là cái gì ủ lâu năm đi rất muốn uống một ngụm ta thèm sắp chết rồi rượu này nghe liền say lòng người nếu có thể uống một ngụm trong lúc nhất thời bao quát lưu chấn đông ở bên trong mấy cái người áo đen đều không ngừng nuốt nước bọt trương gia quy củ lớn mà lại có long não thiên ở đây bọn hắn lại không dám bên trên tịch cho nên chỉ có trông mà thèm phần. Diệp thần cố ý không đề cập tới khai tiệp một từ nhìn long não thiên có thể chịu tới khi nào từ ngữ cái kia tiểu thần a ta thúc đẩy a cuối cùng long não thiên lại cũng không lo được cao thủ gì phong phạm trực tiếp cầm rượu lên đan rót cho mình một ly đi nó mỗ mỗ cao thủ phong phạm phong phạm có thể coi như cơm ăn hay sao ha ha xin cứ tự nhiên liễu chấn đông đúng không các ngươi cũng tới nếm thử a diệp thân làm trung nghệ nấu nướng người đương nhiên là có quyền lợi mời mời người khác lại nói hắn làm cái này một bàn lớn đồ ăn có mấy chục đạo đồ ăn chính là chuẩn bị cùng một chỗ ăn nếu không thật lãng phí váo lại có phần của ta diệp thiếu ta yêu ngươi đúng a diệp thiếu ngươi người không thể chê quá tốt rồi có thể ăn vào cái này mỹ vị và rượu ngon hạnh phúc chết rồi một đám hôn hắc đạo nhân vật cao tầng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình như thế không có tiền đồ thế mà bởi vì một bữa cơm liền để xuống mặt mũi sư phó đại tiểu thư Ngài nhìn diệp thân mặc dù phát ra mời bất quá trương gia quy củ vẫn là rất nghiêm khắc bọn hắn bình thường cũng không dám cùng long ngạo thiên còn có đại tiểu thư ngồi cùng bàn Trấn đông a ngồi đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa vâng sư phó long ngạo thiên là cái rất người ý tứ giống như cổ đại Nữ nhân nấu cơm ngay tại phòng bếp ăn, không thể cùng nam nhân trong nhà còn có khách ngồi cùng một chỗ. Hắn chính là người như vậy. Nhưng là lần này hắn không tốt đọ sức dịp thần mặt mũi, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thật không phải hắn quá giảng cứu, mà là người khác chính như kỳ danh. Chỉ có cùng hắn cùng cấp bậc vị nhân tài phối cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Mà lúc này Lưu Chấn Đông bọn người, không đủ tư cách. Ta ơn Diệp thiếu. Theo cùng đi người đều biết đây là dính Diệp thần ánh sáng, vội vàng túi đầu cảm kích nói cảm ơn. Lưu Túc không cần phải khách khí, người lớn tuổi tại ta, dạng này thế nhưng là gãy sát ta Diệp Thần vừa nói một bên cạnh chìa tay ra, đem đám người dẫn vào chỗ ngồi. "Không tệ. Không tệ a. Ta Long Nạo Thiên cả đời không ai có thể nhập mắt của ta, ngươi Diệp Thần là cái thứ nhất. Có thực lực không lưu chiều. có trùng nghệ không phép lối, kính giả yêu trẻ, tấm lòng son. Tốt, tốt, tốt." Một bên Trương thư ký kinh ngạc mở to hai mắt, cái này còn là lần đầu tiên từ Long Thúc miệng bên trong nghe được loại này khen thưởng. "Ngươi biết ta cả đời này gặp gặp qua không ít thực lực cường đại người, nhưng không có một cái để ta phục, để ta khâm phục. Mặc dù ngươi tiểu, nhưng là ta bội phục ngươi." hai khu xích diễm biểu hiện để ta triệt để ý lòng, đây cũng là ta nguyện ý đánh với ngươi một trận nguyên nhân. Hoa Hạ không chỉ cần muốn thực lực cường đại người đến nô lên đoàn rồng, còn cần có lương tâm, có lòng yêu nước người. Ngươi chính là một người như vậy, ta muốn cùng ngươi kết anh em kết nghĩa. Chương 326, trăm ẩn sĩ một môn. Ta muốn cùng ngươi kết anh em kết nghĩa. Vô anh, Long Ngạo Thiên lời nói này trực tiếp sợ ngây người mọi người đang ngồi người, đây là muốn nghịch thiên tiết đâu à? Long thúc ngươi. Trương thư Kỳ nghĩ lại là mắt khát hàng nghĩa, hai người này nếu là kết giao, hắn chẳng lẽ muốn gọi Diệp Thần thúc thúc? Ha ha, chúng ta kết giao của chúng ta, ngươi cùng hắn theo các ngươi bối phận gọi, mỗi người giao một vật. Thế nào, tiểu thần? Long Nạo Thiên một mặt ý cười nhìn xem đối diện Diệp Thần nói, hắn rất vừa ý Diệp Thần đứa nhỏ này, cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Đại ca ở trên bị tiểu đệ túi đầu. Diệp Thần trực tiếp thoát ly chỗ ngồi, đứng lên đối Long Nạo Thiên bái một chút. Ha ha, tốt. Quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thông khoái. Long Nạo Thiên cao hứng đứng lên, một cái lắc mình đỡ dậy Diệp Thần. Cái này tới thời điểm chân đau còn có chút lảo đảo, muốn là người bình thường. Diệp Thần còn không nguyện ý nhận người đại ca này, nhưng là Long Ngạo Thiên vô luận thực lực vẫn là phẩm tính đều đáng giá Diệp Thần khâm phục. Vô luận là chém 100 người sáng tạo ghi chép, vẫn là bồi dưỡng người hoa mới bảo vệ quốc gia, lại hoặc là nước bị bảo hộ nhà thủ lĩnh thân người an toàn. Đây đều là Diệp Thần khâm phục địa phương, mà đối phương có thể chủ động cùng hắn kết giao, cầu còn không được. Phải biết, cùng Long Ngạo Thiên kết giao, trăm lợi mà không có một hại. Thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh, quyền nói chuyện cực nặng. Long tổ tổng huấn luyện viên, quyền lợi cực lớn. Trương gia khách hành, thế lực cực lớn nếu có thể cùng Long Nạo Thiên đáp lên quan hệ, chí ít thiếu phấn đấu 30 năm a. Long đại ca, mời. Diệp Thần cũng không phải mù khách sáu người, anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng, quý ở thổ lộ tâm tình không tại cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, uống. Long Nạo Thiên đem ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, mà những người khác thế mà không ai dám cùng hai người bọn họ cùng một chỗ nâng chén, đây chính là tôn trọng. Tốt rượu ngon. Cái này một ngụm uống vào, muộn đảo lư nháy mắt đốt đỏ lên Long Nạo Thiên gương mặt, cả khuôn mặt như bị đun sôi con cua đồng dạng, đỏ rực. Chưa từng có uống qua mạnh như vậy rượu. Lần này có thể để Long Nạo Thiên thêm kiến thức. Sau đó đám người cũng đều nâng chén đối diệp thần cùng Long Nạo Thiên ra hiệu một chút, uống từ từ lấy trong miệng ngụm Đào Lư. "Ta dựa vào, thật cay a bất quá không nỡ nôn a. Đây là ta uống qua uống ngon nhất một lần rượu, cái khác rượu cùng cái này so ra mẹ nước tiểu ngựa sao?" Thơm quá mùi rượu, dư vị vô tận, dư vị vô tận a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bàn ăn người đều nhìn chằm chọc vào hũ kia ngụm Đào Lư, quá dễ uống. Liền ngay cả bình thường không thế nào uống rượu Trương Thư Kỳ đều cay đỏ lên khuôn mặt nhỏ, một mặt kinh ngạc nhìn chén rượu trong tay. Sau đó đám người lại đưa ánh mắt nhìn về phía trên bàn thức ăn, riêng này bề ngoài cùng hương khí mát điểm. Ta dựa vào, cái này luộc thịt phiến tuyệt a. Đây là đời ta nếm qua món ngon nhất luộc thịt phiến. Cái này thịt kho tàu làm sao có thể ăn ngon như vậy? Thịt băm hương cá. Ta yêu nhất, ăn ngon đến không tưởng nổi a. Trong lúc nhất thời toàn bộ bàn ăn bên trên đều tràn ngập các loại tiếng nghị luận. Thôi đi, một đám không kiến thức ra hỏa. Long nạo thiên bình thường buổi tiếp thủ lĩnh tham gia các loại trường hợp. Cái gì chủ vương a, tranh bá thi đấu a cũng từng tham gia cũng nếm qua. Lúc này xem bọn hắn kia hầu không ngừng bộ dáng đầy vẻ khinh bị, vừa nói một bên kẹp khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, ừng, vào miệng tan đi, béo gầy kết hợp ngàn tầng bánh chất thịt, trăm ngàn tầng cảm giác. Cái này sao có thể? Mập mà không ngán, một miệng lưu hương, để người có loại toàn vẹn vong ngã, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ăn ngon, ăn quá ngon. Chén không được bọn hắn đều một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ. Long Nạo Tiên không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, cơn trễ kích động trong lòng cùng chấn kinh, tương đối bình tĩnh lại kẹp một ngụm thịt băm hương cá sau đó mở to hai mắt lại túi đầu nhìn một chút thịt băm hương cá lại kẹp chỉ là cái này gấp thức ăn tốc độ càng lúc càng nhanh cái này trên mặt bình tĩnh cũng theo món ăn tăng nhiều chậm rãi bị kinh ngạc cùng kích động thay thế không thể tưởng tượng nổi mỗi một mâm đồ ăn thế mà đều có thể mang cho người ta cảnh giới khác nhau không sai chính là cảnh giới ăn cá phảng phất hóa thân thành cá cảm giác ăn đĩa phảng phất có tản bộ tại bãi cỏ cảm giác thôi đi sư phó còn nói chúng ta không kiến thức ngươi cái này gấp thức ăn tốc độ một bên lưu chấn đông mắt tròn tròn nhìn xem sư phó kia một tia lại một tia điên cuồng tướng ăn trong lòng nho nhỏ khinh bỉ một chút chiêm chiếp vừa ăn tương nhu nhục lúc này lại hét bên trên một ngụm muộn đảo lư tà thao cỏ cỏ muốn hay không như thế hạnh phúc a ăn ngon hào hào ăn liền ngay cả một bên nữ vương phạm trương thư kỳ cũng quên đi trường hợp phản phất hết thảy mọi người cùng vật đều không tồn tại đồng dạng như một cái lâm gia tiểu muội muội nhìn thấy mình thích ăn bánh kẹo đồng dạng một mặt hạnh phúc ăn uống con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ quả nhiên vẫn là mỹ thực càng có thể kết giao bằng hữu diệp thần cùng vương quân ngược lại là tương đối thận trọng Dù sao thường xuyên có thể ăn vào những này mỹ thực, liền rộng lượng một điểm nhường cho bọn họ. Tiểu Thần, ngươi làm như thế nào? Sau bữa ăn long nạo Thiên một bên chu่ย miệng, một bên vịn mình bụng lớn, khập khiễng hướng một bên trên ghế salon đi đến. Trong lúc đó trừ Diệp Thần, Vương Quân, Long Nạo Thiên, những người khác uống say qua, bất quá không có một hồi liền tỉnh lại, cảm giác toàn thân đều thông khí đồng dạng, đã thoải mái. Ha ha, bí mật. Diệp Thần cũng không thể nói tổ truyền tài nấu nướng, Long đại ca cùng lão gia tử đều biết, nếu là lão gia tử có loại này tổ truyền tay nghề hắn lại không biết. Tốt ta Vừa rồi bàn ăn bên trên cũng không cách nào nói chuyện, chấn đông các ngươi đi pha trà, một hồi ngươi cùng thư kỳ tới, những người khác ra ngoài chờ lấy. Long Nạo Thiên quay đầu đối đám người áo đen kia nói, những này Hồng Bang cùng Trương gia lãnh đạo nhân vật đều một mặt cung kính viễn eo lĩnh mệnh ra ngoài. "Tiểu Thần, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì, nhưng là ta cũng biết ngươi chắc chắn sẽ không trả lời ta." Long Nạo Thiên nhìn xem đối diện Diệp Thần, càng xem càng hài lòng, vô luận là làm Trương gia con rể vẫn là Diệp gia người nối nghiệp, hắn đều hài lòng. "Hoa Hạ bên này ta liền không nói với ngươi, sau lưng ngươi là ẩn sĩ một môn a." Ngươi thế lực sau lưng đoán chừng chính là bọn hắn a. Long Nạo Thiên để Diệp Thần trong lòng giật mình, ẩn sĩ một môn, chưa nghe nói qua, nhưng là Long Nạo Thiên như là đã cho hắn tìm xong lấy cớ, vậy liền tại tốt cực kỳ. Tại Hoa Hạ nhiều năm như vậy, một mực bảo hộ lấy quốc gia lãnh đạo, ta cũng tiếp xúc rất nhiều các nơi trên thế giới kỳ dị tổ chức, cùng không thể tưởng tượng sự tình. Hoa Hạ lực lượng ta liền không nói với ngươi, ta liền cùng ngươi nói một chút nước ngoài đi. Nhìn xem Diệp Thần kia mặt không biểu tình, bình thản hào không gợn sóng ánh mắt, Long Nạo Thiên càng thêm vững tin Diệp Thần chính là ẩn sĩ bên trong người. Thật tình không biết bên ngoài bình thản không có gì lạ dịp thần, nội tâm sớm đã lật lên kinh thiên sóng biển. Hoa hạ thế mà còn có ẩn sĩ một môn. Nhìn thấy mình cái này không thể tưởng tượng thân thủ, long đại ca thế mà cho là mình là ẩn sĩ một môn người. Điều này nói rõ cái gì? Ẩn sĩ một môn người đều biến thái như vậy. Cái năm, thích ném cái phiếu điểm tài tán. Chương 327, không thể tưởng tượng tồn tại. Hệ thống hiện chữ, nhiệm vụ đặc thù quyết chiến đã hoàn thành. Ban thưởng, gen thể pháp thăng cấp, thu hoạch được mới công pháp, khí bạo quyết. Khí bạo quyết Thông qua quét hình địa cầu tin tức, thu hoạch được bộ phận khí công tâm pháp, thông hiểu đạo lý chỗ có tâm pháp vận hành lộ tuyến cùng phát lực phương thức, khoa học phân tích khí công tâm pháp với thân thể người chỗ tốt cùng vận hành phương thức, hình thành khí bạo quyết. Hệ thống hiện chữ, khí bạo quyết cùng chia tam đại tầng, mỗi tầng phân 3 đoạn, thượng trung hạ đẳng cấp. Khí bạo quyết, khí chính là thiên địa linh khí tụ tập tại thân, thông qua huyết dịch máu hồng cầu vận dưỡng công năng đem khí tồn ở đan điền bộ vị, một khi cần có thể lập tức điều động vận lượn toàn thân. Bạo chính là hoa hạ võ thuật gia tiểu long sư phó tiệt quyền đạo cùng rèn thể pháp kết hợp mà đến, thôn quyền. Thời gian cực ngắn bên trong dẫn bạo chân khí, phát huy bạo tạc tính chất lực lượng. Đây là khí bạo quyết. Ngay tại Diệp Thần cùng Long Ngạo Thiên đối thoại thời điểm, hệ thống không biết là chậm một nhịp vẫn là bị Long Ngạo Thiên kích thích, vừa vận chuyển ra mới ban thưởng, nhìn xem cái này như bức hông hông khí bạo quyết, Diệp Thần đột nhiên cảm giác nơi bụng có cố khí lưu tại hình thành, ấm áp rất dễ chịu, mà lại này khí lưu tùy thời có thể dẫn bạo, để hắn lực lượng, tốc độ đều chiếm được toàn diện đề cao. Hệ thống hiện chữ, bởi vì tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt thụ, ban thưởng khí bạo quyết, trực tiếp hình thành khí cảm cùng vận hành lộ tuyến, nhìn tốc chủ nhiều hơn tu luyện. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ lúc này đang cấp khí bạo quyết tầng thứ nhất thượng đoạn. Ta dựa vào hệ thống này cây vạn tuế ra hoa lần đầu hào phóng như vậy a, trực tiếp nhảy qua khí bạo quyết tầng thứ nhất hạ đoạn cùng trung đoạn. Diệp thân hai tay nắm chắc, có chút kích động nhìn hiện chữ, mỗi một cái người hoa ai không muốn có được khí công? Không nghĩ tới hôm nay thế mà thực hiện nguyện vọng này. Long nạo thiên sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì khí công. Hệ thống hiện chữ, a nhĩ khắc lợi tinh chỉ có rèn thể pháp, không còn khí công, trải qua quét hình người hoa thể chất cùng kinh mệnh dễ dàng thừa nhận, lại càng dễ hấp thu cùng chứa đựng thiên địa linh khí đồng thời từ xưa đến nay liền có tu luyện chân khí công pháp tồn tại không cách nào tưởng tượng ai nhị khắc lợi tinh rèn thể pháp tăng thêm hoa hạ khí công tâm pháp sẽ sáng tạo ra như thế nào một cái quái vật ách rèn thể pháp luyện thân thể khí bạo quyết tu nội tại đây coi như là song tu sao hắc hắc hệ thống hiện chữ trải qua quyết hình vì cái gì người hoa dễ dàng những người khác loại thích hợp tu luyện hơn chân khí nguyên nhân không rõ không có tìm được đáp án nghe hệ thống ngữ, diệp thần cười ngây ngô sờ lên đầu người hoa thể chất đặc biệt dễ dàng tu luyện chân khí cái này nguyên nhân đương nhiên là chúng ta đều là truyền nhân của rồng Cái này ngươi không hiểu? Tiểu Thần, Diệp Thần, Đại ca. Ngay tại Diệp Thần vừa lấy lại tinh thần thời điểm, Long Ngạo Thiên bọn người một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, cái này hảo hảo làm sao ngẩn người bắt đầu cười ngây ngô. A, a, Long đại ca, nhị đệ không cần lo lắng, vừa rồi nghị thông suốt một vấn đề, công pháp trên có đột phá. Công pháp? Công pháp? Quả nhiên, nghe Diệp Thần trả lời, Long Ngạo Thiên càng thêm xác định Diệp Thần là ẩn sĩ một môn người, chỉ có hoa hạ ẩn sĩ người mới sẽ công pháp. Tu luyện chân khí, ma nhị đệ vương quân lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút diệp thần đại ca lúc nào gặp qua công pháp gì vậy chúc mừng chúc mừng long nạo thiên trong lòng hơi kinh hãi lại đột phá hiện tại lại đến đánh qua đoán trưởng liền không phải là đối thủ của hắn a vừa rồi đang muốn cùng ngươi giới thiệu nước ngoài một chút thế lực ngươi liền ngẩn người ngươi còn muốn nghe sao long nạo thiên bưng lên lưu chấn đông bưng tới trà nhẹ nhàng nhấp một miếng mỉm cười nhìn diệp thần hỏi cũng cho phép về sau toàn bộ hoa hạ an nguy đều muốn dựa vào người trẻ tuổi này nghe long đại ca thỉnh giảng đương nhiên muốn nghe Đây chính là quan hệ đến hệ thống cùng nhân thân của mình vấn đề an toàn, đừng không có việc gì liền đụng tới một cái đồ biến thái, bọn hắn còn không biết. "Tốt, kia trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi xem qua nước ngoài khoa huyễn mạng lớn sao?" "Vạm bại a, truyện rồ da loại kia." Long Nạo Tiên một mặt mỉm cười nhìn đối diện Diệp Thần hỏi, "Nhìn qua, A, làm sao?" Cái cuối cùng chữ còn không có lối ra, Diệp Thần liền phản ứng lại, "Không thể nào." "Đúng, ngươi đoán không lầm, những này không chỉ là phim trên có, trong hiện thực thật có. Chỉ là không có biến thái như vậy mà tôi." Long Nạo Thiên giống như là một tia chớp đem Diệp Thần cho dậy mần vòng, vạm ai, mẹ ruột. Đúng vậy, trên đời không có không có lửa thì sao có khói sự tình. Châu Âu các quốc gia vạm ai cùng mẹ ruột còn có chính nghĩa một phương thánh đồ, ai cập phàm giả ồ cùng cương thi, Nhật Bản ni giả cùng âm dương sư các loại, đây đều là thật. Vô anh, Long Nạo Thiên không chỉ có lôi ở Diệp Thần, liền ngay cả vương quân, trương thư kỷ còn có lưu chấn đông cũng bị lôi cái kinh ngạc. Long đại ca ngươi ngươi nói đùa à? Diệp Thần một mặt không thể tin được mở to hai mắt, cái này sao có thể? Trong hiện thực làm sao có thể tồn tại? nghĩ tới chỗ này hắn đột nhiên ngừng lại mình ý nghĩ trước mặt Long Nạo Thiên còn có trong cơ thể mình vận chuyển khí lưu không liền nói rõ công pháp là tồn tại sao đã công pháp tồn tại Hoa Hạ có người lợi hại như vậy tồn tại kia nước ngoài vì sao lại không có những này không có nói đùa lần trước có cái mỹ nước chạy tới gián điệp bị ta đụ phải là con mèo nữ đang đánh nhau quá trình bên trong nàng thế mà để lộ ra hai con mèo thải cùng cái đuôi tốc độ gấp bội là tăng bất quá thực lực vẫn là những cái kia chỉ là chạy nhanh ta không có bắt lấy Long Nạo Thiên nhớ lại ngày đó tình cảnh không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt thế mà đỏ lên, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Không chỉ là Miêu nữ, Huệ Dược cùng Nhị Dạ ta cũng gặp qua, bất quá thực lực đều bình thường. Huệ Dược sau khi biến thân toàn thân lông tóc tràn đầy, lợi trảo duỗi dài, lực lượng gấp bội, bị ta đánh chết. Còn Nhị Dạ chỉ là biết chút chướng nhãn pháp mà thôi, tự cho là thông minh, bị từ đội trưởng một trưởng đánh chết. Long Ngạo Thiên nói đến đây, trên mặt khinh thường thần sắc rất rõ ràng, xem ra coi như sẽ biến thân, gia tăng thực lực cũng không phải rất biến thái. Biết nói chúng ta hoa hạ vì cái gì một mực không gặp được những này giống loại sao? Long Ngạo Thiên trên mặt đột nhiên hiện ra một tia ngạo nghễ thần sắc, nhướng mày hỏi: "Vì cái gì?" Diệp Thần tức sạm mặt lại phối hợp nói: "Long đại ca làm sao cùng tiểu hài đồng dạng, nói thẳng không liền xong rồi sao?" Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền đại từ đại bi trả lời ngươi đi. Lần này không chỉ Diệp Thần tức sạm mặt lại, liền ngay cả Trương Thư Kỳ, Lưu Chấn Đông đều tức sạm mặt lại im lặng nhìn xem Long Ngạo Thiên. Đây là cái kia lãnh khốc vô tình hoa hạ trận chiến đầu tiên đội trung đoàn trưởng Long Ngạo Tiên sao? Ha ha, không đùa các ngươi, bởi vì ẩn sĩ một môn Hoa Hạ ẩn sĩ là tất cả thế lực bên trong cường đại nhất một chi, bọn hắn cũng không dám xâm nhập Hoa Hạ, rồng có vậy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Ẩn sĩ một môn đã sớm phát biểu tuyên bố, tại Hoa Hạ nhìn thấy bất luận cái gì thế lực tà ác, chẳng lập quyết. Chắc không được long nạo thiên một mặt tự hào biểu lộ, nguyên lai Hoa Hạ thế lực mạnh như vậy. Chương 328, không thể tưởng tượng tồn tại. Hệ thống hiện chữ, nhiệm vụ đặc thù quyết chiến đã hoàn thành. Ban thưởng, gen thể pháp thăng cấp. Thu hoạch được mới công pháp, khí bạo quyết. Khí bạo quyết, thông qua quét hình địa cầu tin tức, thu hoạch được bộ phận khí công tấm pháp.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 Tiệu trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, ngươi xem qua nước ngoài khoa huyễn mảng lớn sao? Vạm bại a, hệ giộp a loại kia. Long Nạo Thiên một mặt mỉm cười nhìn đối diện Diệp Thần hỏi, nhìn qua a, làm sao? Cái cuối cùng chữ còn không có lối ra, Diệp Thần liền phản ứng lại, không thể nào. Đúng, ngươi đoán không lầm, những này không chỉ là phim trên có, trong hiện thực thật có. Chỉ là không có biến thái như vậy mà thôi. Long Nạo Thiên giống như là một tia chớp đem Diệp Thần cho dậy mần vòng, Vạm bại, hệ giộp. Đúng vậy, trên đời không có không có lựa thì sao có khói sự tình.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 Tại Hoa Hạ nhìn thấy bất luận cái gì thế lực tà ác, chẳng lật quyết, chắc không được Long Nạo Thiên một mặt tự hào biểu lộ, nguyên lai Hoa Hạ thế lực mạnh như vậy. Chương 328, Phạm Ta Hoa Hạ tập tâm bất tử, ẩn sĩ một môn, Long Đại Ca gặp qua, Diệp Thần trong lòng mặc dù tự hào, nhưng là gan đang run đây là có bao nhiêu biến thái hắn còn không có gặp phải a? Từng có một lần giao thủ, kia là một cái không tên không họ lão giả, địa điểm tại Ngũ Nhạc Chi Tôn Thái Sơn, trận chiến kia chỉ có một cái tiểu đạo sĩ cùng đại đội trưởng bọn hắn là người xem, liền như hôm nay người ta giao thủ, bão cắt đi thạch, thiên băng địa liệt. Nhớ lại ngay lúc đó một màn, Long Nạo Thiên trong lòng tràn đầy đấu trí, trừ Diệp Thần, kia là hắn trong cuộc đời gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất, thế lực ngang nhau. Chiến. Thông khoái. Kia sau đó thì sao? Diệp Thần nóng lòng biết sự tình sau xảy ra chuyện gì, cũng muốn biết ẩn sĩ một môn đến cùng ở nơi nào. Về sau chúng ta bắt tay giảng hòa, hắn nói cho ta biết ẩn sĩ một môn tồn tại, cũng nói cho ta biết trên thế giới còn có nhiều như vậy nguy hiểm thế lực. Ngươi có phải hay không hiếu kỳ vì cái gì ta không phải ẩn sĩ một môn người, nhưng là vì cái gì mạnh như vậy. Nói đến đây Long Nạo Thiên một mặt ý cười nhìn xem Diệp Thần. Quả nhiên từ trong mắt của hắn thấy được ánh mắt hiếu kỳ. Đây là Cơ Giản Địch, cũng là ta Long Nạo Thiên Đời này lớn nhất kỳ ngộ. Khi còn bé ta leo núi chơi, xử lý xong tiến trong một cái sơn động, bên trong đặt vào một cái hộp gỗ, phía trên tràn đầy cho bụi, làm ta mở ra thời điểm, Long Nguyên Tâm Pháp liền tại bên trong, vừa bên trên còn có một phong thư, bút lông chữ khải, ta nhiều phương diện thẩm tra mạng lưới mới biết được nội dung bên trong. Bất quá nội dung rất khuôn sáu cũ, chính là trước khi chết không muốn công pháp thất truyền, tìm kiếm người hữu duyên. Lưu Chấn Đông cũng là lần đầu tiên nghe được sư phó nói lên cái này, một mặt kinh ngạc nhìn sư phó bất quá cũng cho phép thượng thiên thật tồn tại duyên phận nói chuyện bản này tâm pháp trong tay ta tu luyện rất thuận lợi không giống lưu chấn đông tốc độ chậm chạp long nạo thiên nói nghiêng qua lưu chấn đông một chút kỳ thật hắn đi tìm rất nhiều người nếm thử chỉ có lưu chấn đông tu luyện ra khí cảm những người khác càng là không tốt theo vị kia vô danh lão giả nói trên đời này còn có cực kỳ cường đại người tồn tại khỏi cần phải nói tần sĩ một môn bên trong hắn chỉ chiếm trung du thế lực khác bên trong khó tránh khỏi có chút lao bất tử như trong phim ảnh đồng dạng khả năng rất đáng sợ long nạo thiên nói tới chỗ này trên mặt hiện ra một tia không phục hắn tên nạo thiên thế mà còn có nhiều người như vậy mạnh mẽ hơn hắn, hắn không phục. hệ thống hiện chữ, người tốc chủ mau chóng thăng cấp, tăng lên thực lực mình. trải qua quét hình, tại các quốc gia xác thực tồn tại vài chỗ không cách nào quét hình, bị một cô không biết tên năng lượng bao phủ. cái gì? thật là có. diệp thần nghe đến đó, vốn cho rằng cho dù có cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là hệ thống thế mà quét hình không ra, xem ra cái này nhàn nhã thời gian chấm dứt. hắn phải tăng cường đối vấn luyện của mình khí bạo quyết. xem ra sau này trừ trồng trọt, còn muốn tu luyện khí bạo quyết lòng này pháp. tiểu thần ở đây Long Đại Ca có một chuyện muốn nhờ. Lúc đầu một mặt không cam, lòng Long Nạo Thiên đột nhiên trịnh trọng vươn lên. Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên. Tiểu tử Hoa Hạ bên ngoài mạnh nhất chiến lược chính là ta, nhưng là ta cũng có lão một ngày. Ta hy vọng tại ta không được thời điểm. Ngươi có thể đứng ra làm Hoa Hạ thủ hộ thần, hộ ta Hoa Hạ vạn vạn lê dân an toàn, thủ ta Hoa Hạ quốc thổ không bị xâm phạm. Vâng. Anh. Long Nạo Thiên nghe được lời này như một kích tiếng sấm tại mọi người bên thay nổ vang. Đúng vậy à, Long Nạo Thiên cũng có lão một ngày. Tại biết những thế lực này trước kia, trong lòng mọi người chỉ biết Long Nạo Thiên là mạnh nhất nhưng là ẩn sĩ một môn một trong đó du lịch lão đạo sĩ thế mà liền cùng hắn đánh hòa nhau vạn nhất ẩn sĩ một môn xuất hiện lợi hại hơn người mà lại là ác nhân làm sao bây giờ nghĩ tới đây những người khác đưa ánh mắt tập trung vào diệp thần trên thân nhìn xem cái này một mặt góc cạnh rõ ràng ánh nắng gương mặt đẹp trai bọn hắn tìm được đáp án diệp thần long đại ca nói cái này quá sớm ngươi còn đang lúc trắng như đâu diệp thần đột nhiên cảm giác mình trên vai gánh lập tức nặng rất nhiều hắn được không không phòng ngừa chu đáo tổng không phải chuyện xấu ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng làm diệp gia trưởng tôn ngươi có phần này trách nhiệm. Mà lại ta không phải nói hiện tại, nếu như trong tương lai xuất hiện ta không đối phó được đối thủ, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ, hộ ta Hoa Hạ một phương an bình." Long Ngạo Thiên nói xong câu đó đột nhiên đứng lên, đối Diệp Thần chào một cái. "Long đại ca." Diệp Thần cả kinh lập tức đứng lên, nhìn xem Long Ngạo Thiên trong mắt kia thận trọng lại nghiêm túc ánh mắt, hắn tâm bị chấn động. Hoa Hạ lại có loại người này tồn tại, không vì mình cân nhắc, không vì gia đình cân nhắc, chỉ vì Hoa Hạ tương lai. "Tốt, ta đáp ứng." Diệp Thần run sợ run lên, trong mắt dấy lên một cỗ dục vọng mãnh liệt hắn phải mạnh lên hắn muốn tiếp tục mạnh lên, biến thành trên đời này tồn tại cường đại nhất. ai dám xâm phạm ta hoa hạ ta diệp thần trảm lập quyết. tốt, không hổ là ta coi trọng người, dạng này ta an tâm ha ha ha. từ trang viên ra diệp thần cáo biệt tới đưa tiễn trương thư kỳ bọn người, ngồi lên nhị đệ xe chạy trở về. nhị đệ, đem ta đưa đến yến thành đại học. đại ca ngươi, vương quân đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến, vốn cho rằng mạnh lên mình đã trừ đại ca bên ngoài lại vô địch tay, kết quả lại là gần nhất một mực bật quá, không có hảo hảo bồi bồi tẩu tử ngươi. ta muốn đi tìm nàng. Vương quân nghe được Diệp Thần trả lời không nói thêm gì nữa, hết sức chuyên chú mở xe của hắn, đại ca cố lên. Ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ thành là mạnh nhất người. Trên đường đi, Diệp Thần nhắm hai mắt, chậm rãi trở về chỗ cùng Long Nạo Thiên đối thoại. Hắn hiện tại có chút mê mang, đánh bại Tư Đổ Ra Báo Thủ chính là kết thúc sao? Không, từ Long Nạo Thiên nơi đó hắn còn được biết Hoa Hạ gần nhất phát triển quá nhanh, đã khiến cho cái khác Đại Quốc chú ý, những này Đại Quốc không có một hy vọng Hoa Hạ lần nữa qua khởi, không có một quốc gia hy vọng nhìn thấy Hoa Hạ lần nữa đứng ở thế giới đỉnh điểm giống như trước kia Trung Quốc cường quốc liên hợp lại xâm lược ta Hoa Hạ đồng dạng, bọn hắn lại tại mưu đồ bí mật, ẩn sĩ một môn tại thời kỳ kháng chiến thế mà thương vong thảm trọng. chẳng lẽ những thế lực này lão quái vật thật lợi hại như vậy? đây là long não thiên tại cuối cùng chi đi những người khác vụn trộm nói cho diệp thần. nguyên lai tại thời kỳ kháng chiến ẩn sĩ một môn không phải là không có hành động, bọn hắn ngăn cản thế giới các quốc gia xâm lược tổ chức. những tổ chức này lão quái vật toàn bộ liên hợp lại xâm lấn Hoa Hạ, là ẩn sĩ một môn chặn lại bọn hắn. lưỡng bại câu thương. đây cũng là vì cái gì ẩn sĩ một môn phát ra tuyên bố. Phạm La tiến vào Hoa Hạ không phải Phạm Nhân tổ chức, chảm lập quyết nguyên nhân, lòng lang dạ thú. Không nghĩ tới bây giờ những thế lực này lại tại ngao ng ngoe muốn động, Phạm ta Hoa Hạ chi tâm bất tử. Đặc biệt là hiện tại Mỹ cùng Hàn Quốc còn có Nhật Bản, thế mà không chỉ ở trên quân sự uy hiếp, những tổ chức này gần nhất cũng không ít thẩm thấu đến Hoa Hạ. Trước mặt miêu nữ, về dọp còn có nhị dạ chính là chứng minh. Hệ thống, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn để tất cả tiến vào Hoa Hạ thế lực tạ ác toàn bộ trôn xương nơi này. Không chờ ta cường đại, ta muốn diện sạch bọn hắn. Hôm nay hai canh, cảm mạo nóng sốt buổi chiều nếu là có tinh thần tái phát, không có ý tứ a chư vị. Chương 329, mạnh lên chi tâm. Cùng Long Nạo Thiên một lời nói đã triệt để cải biến Diệp Thần tư tưởng. Trước kia hắn trừ báo thù cùng đối thức ăn ngon truy cầu lại không cầu mong gì khác, nhưng là từ hôm nay trở đi hắn có, hắn muốn mỹ thực cùng thực lực song mặt vương. Bên ngoài, hắn muốn khiêu chiến toàn thế giới mỹ thực để bọn hắn biết hai mới là mỹ thực chi quốc. Vụ trộm, hắn muốn để cao thực lực, chẳng hết tất cả phạm ta hoa hạ long uy người. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ ngươi rốt cục có quyết tâm, nhậu chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Không có một viên mạnh lên lòng cường giả, dù là lại vĩ đại hệ thống cũng không có cái nào, hôm nay Diệp Thần như ngủ sư đồng dạng, tỉnh. Quân Lâm Thiên Hạ một ngày ở trong tầm tay. Thần ca. Khi thấy ký Túc Xá Hạ hướng nàng vây gọi Diệp Thần lúc, Lục Ánh Ánh trong mắt hạnh phúc sắp tràn ra hốc mắt, tại chúng cùng phòng hâm mộ và sói chu âm thanh bên trong, má cỡ đỏ mặt chạy xuống dưới. Thần ca, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta? Vây ánh, thật xin lỗi, khoảng thời gian này lạnh nhạt ngươi, ta sự tình quá. Diệp Thần lời nói vẫn chưa nói xong, Lục Ánh Ánh liền giỗi ra trắng ngón tay nhỏ bưng kiếm Diệp Thần miệng. Thần ca Ta biết, chuyện của ngươi quá nhiều, cũng bận quá, Ngụy Anh Anh sẽ không trách ngươi, ta nguyện ý chờ ngươi." Lục Anh Anh nhón chân lên hôn lên Diệp Thần bờ môi, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng một trận ghen tị ghen ghét âm thanh. "Ta ơn, mấy ngày nay ta liền hảo hảo bồi tiếp ngươi." Cũng có lẽ là Liễu Nguyệt Kỳ sự tình để Diệp Thần có chút thấy nấy, cũng có lẽ là hắn lập tức liền muốn càng càng bận rộn đi mạnh lên, đi đánh bại Tư Đồ ra. Dù sao mấy ngày nay Diệp Thần phải thật tốt bồi tiếp Lục Anh Anh. "Đi, ta dẫn ngươi đi xem phim, đi dạo phố." Diệp Thần câu nói này để Lục Anh Anh ngạc nhiên hét lên một tiếng nàng kỳ thật muốn không nhiều, giống như phổ thông tình lữ đồng dạng có thể buổi tiếp diệp thần, nhìn cái phim, đi dạo phố, ép một chút đường, cái là được rồi. Đoạn thời gian trước diệp thần quá bận rộn, mở tiệm, tham gia quân ngũ, trần thay, mở nhà máy, từng kiện sự tình toàn bộ theo nhau mà tới, căn bản không có cơ hội có thể buổi tiếp diệp thần. Hôm nay diệp thần có thể đến, chính là lớn nhất lễ vật. Tốt, tốt nghe nói gần nhất siêu cấp nông trường, đừng đánh ta, cái này phim không sai, chúng ta đi xem à? Lục Ánh Ánh một mặt hạnh phúc ôm diệp thần cánh tay, tại một đám ánh mắt hâm mộ bên trong đi ra sân trường tẩu từ tốt đại ca ngươi mũ cùng kính dâm nhìn xem nhị đệ đưa tới trang bị diệp thần im lặng mang lên cái này trở thành danh nhân cũng không tốt à nhìn xem bốn phía kia truy tinh ánh mắt diệp thần ôm bánh bánh tiến xe hôm nay ngươi coi như hai ta toàn chức tài xế đi ha ha diệp thần ngồi vào trong xe ôm một bên lục bánh bánh nhìn xem trên mặt nàng kia tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc trong đầu đột nhiên lại lóe ra liễu nguyệt kỳ gương mặt dùng sức lắc đầu làm sao lại xuất hiện nàng ai thích hắn nữ hài quá nhiều nhất tiểu bắc liễu nguyệt kỳ các loại xem ra muốn đả thương không ít người tâm Lão bà chỉ cần một cái liền tốt. Hắn nhưng không có quá nhiều tinh lực liên lụy tại chúng nữ ở giữa, hắn hiện tại có mục tiêu, có thích người, vậy liền kiên định đi xuống. Một buổi chiều, Diệp Thần mang theo lũ cánh cánh nhìn phim, mua rất nhiều rất nhiều quần áo cùng tiểu sức phẩm, một đường đi qua tiệm tạp hóa một cái đều không có bỏ qua. Mặc dù không có hắn làm ăn ngon, nhưng là loại cảm giác này, rất tốt. Bao lâu không có buổi tiếp bạn gái đi dạo qua phố, mua qua ăn vào rồi. Trước đó đều là buổi tiếp Vương Tuyết, nhưng là tại nàng kia một mặt ghét bỏ trong ánh mắt, dạo phố đi dạo cũng không thoải mái mà nhìn xem ăn năm mao tiền bún thập cẩm cây liền hạnh phúc con mắt đều cong lên lục ánh ánh, diệp thần cảm thấy rất hạnh phúc. Thần ca, ngươi cũng ăn. Nhìn xem một bên có chút câu nệ trái ngó ngó phải ngó ngó, rất sợ bị người nhận ra diệp thần. Lục ánh ánh buồn cười đem bún thập cẩm cây đưa tới diệp thần bên miệng. Ăn ngon. Ánh ánh nếm qua càng ăn ngon hơn. Nghe được diệp thần khích lệ, lục ánh ánh một mặt cười đáp ý. Đó là đương nhiên đây chính là ta trước kia thường xuyên đến ăn cửa hàng, khi đó không có tiền, liền thích ăn những ngày ven đường ăn vặt. Kỳ thật rất nhiều ăn vặt đều có điểm đặc sắc, không thể so khách sạn lớn hương vị trinh lệ. Lục Oánh Anh chính là như thế tự nhiên, không có tiền chính là không có tiền, không có tiền có tiền hay không cách sống, không giống rất nhiều nữ nhân, luôn luôn đem tất cả tích xúc mua cái app đi điện thoại, rõ ràng có túi, còn muốn mỗi ngày cầm ở trong tay bưng, liền sợ người khác nhìn không thấy đồng dạng. Thật tình không biết đã không có một phân tiền ăn cơm. Chúng đạn điểm tán lo, no. oh ha ha ha. Với Oánh Anh, anh ngươi thật đáng yêu hương một cái. Mặc dù Diệp Thần có tiền, có trung nghệ, có thực lực nhưng là hắn tâm không có biến. Vẫn là cái kia nghèo vợ con tử, sẽ sinh hoạt, sẽ nhớ tình bạn cũ, thích những này một mạc nhất độ vẫn. Tỉ tỉ Người thật quyết định. Một bên khác phòng tổng thống bên trong, cục tì một mặt giật mình nhìn xem Sạ ra hỏi. Dù sao nhiệm vụ mục tiêu còn không có xuống tới, mấy ngày nay không có việc gì, liền đi khiêu chiến một chút cái kia đầu bếp chủ nghệ đi. Ta không tin ta dân dạ mạ tổ mỹ thực liền so với hắn làm ra trinh lệnh. Sạ ra mặc một bộ viền ren áo ngủ, lười biếng nằm ở trên giường, ánh mắt lại phá lệ nghiêm túc. Tốt ta, vậy ta ngày mai cùng ngươi đi. Ta cũng tin tưởng tỷ tỷ chủ nghệ không thể so với hắn trinh lệnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng là cục tì nhớ lại lần trước thể nghiệm ý cảnh kia trinh lệnh. Thật không thể so với hắn trên lệch sao?" Cố Tỷ, Nghĩ gì thế?" Sạ Cú Dạ hiếu kỳ hỏi Cố Tỷ, làm sao hảo hảo không có thanh âm. "A không có gì, không có gì." Cố Tỷ vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua tỉ tỉ thân thể, có chút sắc sắc trở lại. "Đã không có gì, kia ta hôm nay có chút mệt mỏi, ngươi đến cho ta xoa xoa đi." Sạ Cú Dạ nhìn thấy Cố Tỷ ánh mắt liền tức giận trợn nhìn nhìn một chút, xoay người ghé vào trên giường, kia thon dài tuyết trắng đôi chân dài tại viền gen dưới áo ngủ mặt như ẩn như hiện. "A, cái này đến." Cố Tỷ nhanh chóng đi phòng vệ sinh tẩy hạ thủ. Phun lên tơm tơm hộ thủ sương, nhìn xem tỷ tỷ kia mê người thân thể kinh hô một tiếng nhỏ tới. Trong lúc nhất thời cả phòng đều truyền đến vui đùa ẩm ý và thở hổn hển thanh âm. Nguyên lai like của tỷ cùng xạ cụ già mặc dù là hoa tỷ muội, nhưng là cụ tỷ lại là cái hồ nữ, tức thích nam nhân cũng thích nữ nhân, mà bình thường hai người không có việc gì liền thích chơi đùa loại này trò chơi nhỏ. Nếu là lúc này có nam nhân tiến vào gian phòng này, đoán chừng nhất định phải phun máu mũi, chảy hết máu mà chết. Nhớ ký của cụ tỷ lời dặn, soái ca là ta, mỹ nữ cũng là ta. Sạ cụ già tỷ càng là ta. Nhật Bản quả nhiên rất loạn. Với anh ấy, đến nhà, ta đưa ngươi đi lên. Diệp Thần lôi kéo lục ánh ánh tay, chậm rãi đem nàng đưa đến dưới bậc thang, thâm tình nhìn qua nàng. Từ bỏ, thần ca cũng rất mệt mỏi, nhanh để nhị ca đưa ngươi về nhà đi. Lục ánh ánh một mực hô vương quân nhị ca, mà lại Diệp Thần theo nàng một ngày, khẳng định rất mệt mỏi, vội vàng cự tuyệt nói. Vậy thì tốt, buổi sáng ngày mai ta tới đón ngươi, cùng đi thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Lần này ngươi đi không cần khi phục vụ viên, làm lao bản đi. Chương ba trăm ba mươi, khinh thị đi ai muốn khi ngươi lão bản nương bất quá trừ ta cũng không ai muốn ngươi rồi ngẫu nhiên cố mà làm đáp ứng đi hỉ hỉ lục ánh ánh buổi tiếp diệp thần một ngày tâm tình càng thêm buông lỏng tình cảm giữa hai người càng thêm thăng hoa khắp nơi đều tại ép buộc đối phương mở ra đối phương trò đùa nhìn xem đang yêu lại cổ linh tinh quái lục ánh ánh diệp thần lập tức ôm lấy đối phương eo một mặt thâm tình nhìn đối phương vậy ngươi cái này lão bản nương nhưng phải quản lý tốt nhà về sau cần phải hầu hạ bản lão ra à diệp thần trầm rãi đem cúi đầu thật sâu hôn xuống tiểu nhã thiên hạ đệ nhất mỹ hiệu quả thật như vậy tốt Tư đồ ra lão ra tử tư đồ hùng nhìn lên trước mặt báo chí cao mày hỏi, cái này thiên hạ đệ nhất mỹ rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại gây nên như thế lớn oanh động? Phụ thân, ta bên này cũng là vừa vận nhận được tin tức, tựa như là yến thành bên kia tin tức truyền đến, nói diệp thần mới thành lập thiên hạ công ty đẩy ra mới nhất mỹ dung sản phẩm. Xem báo chí bên trên kia khoa trương hiệu quả liền biết là thương nghiệp lẫn lộn, mà lại công ty nhỏ, còn không ảnh hưởng tới chúng ta tư đồ ra. Tư đồ nhã một mặt khinh ngạc nói, đây chỉ là một vừa thành lập công ty nhỏ, cùng cự vô bá tư đồ ra so ra, sâu kiến cùng cự tượng trinh lệnh mà lại cái này hiệu quả tuyên truyền quá giả, Cửu Thiên giảm béo hơn 20 cân, còn không bắn ngược không tác dụng vụ, đều là lao trung y kì, lên cho ta cái gì nhắn dược, cái này đệ nhất mỹ vô luận thật giả, có thể có như thế lớn oanh động hiệu quả giá trị phải chú ý một chút, đúng, gần nhất Khải Đắc lợi vì cái gì không có động tĩnh, Lão gia tử cùng Tư đồ nhã chỉ lật ra báo chí trước hai trang, khi thấy như thế giả hiệu quả trị liệu sau đều khịt mũi coi thường, không có hướng xuống lật đi, nếu như bọn hắn lật đến cuối cùng, nhất định sẽ kinh ngạc đứng lên, đằng sau đều là từng tổ từng tổ ví dụ thực tế nêu ví dụ cũng có lẽ là quá mức tự đại, cũng có lẽ là chẳng thèm ngó tới, bọn hắn không có lật. Lý gia không biết gần nhất làm cái quỷ gì, tất cả mặt tiền cửa hàng toàn bộ chính đang sửa chữa bên trong, chuyện này giá trị cho chúng ta chú ý, bất quá coi như giả bộ cho dù tốt, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, khách sạn này một là nhìn tiếng tăm, hai là nhìn trung nghệ, ta trong tiệm trang trí nhưng không có chút nào trên lệnh. Tư độ nhã không hổ là tại giới kinh doanh kỳ tài, tất cả vấn đề đều có thể cân nhắc lợi hại, tìm ra đối phương cải biến, lại cùng mình lưu quyết thế so sánh, chỗ không đủ lập tức sửa lại, đồng thời phàn siêu nhưng là lý gia ăn uống giới lao gan ra đối phương có cái gì con đường tư đồ nhã rất rõ ràng coi như cùng diệp thần hợp tác cũng nhạy không ra bao lớn hỏa hoa lại nói bọn hắn khách sạn đầu bếp thật nhiều đều là đào tới đâu bếp kia tiêu chuẩn không phải khải đắc lợi có thể so sánh tư đồ nhã mở tiệm cơm yêu cầu chính là hương vị hương vị hương vị chỉ cần hương vị tốt bọn hắn tư đồ ra là có tiền đối thủ vô luận ra chiêu gì nàng đều có thể phá giải so trang trí nệm tiên thôi so vị trí nệm tiên thôi so với người mạnh nệm tiên thôi Cho nên có tiền để ra tiền hào hào, tư độ ra nhất không kém chính là tiền. Phụ thân, ta đã liên hệ Viêm Bang, bọn hắn đáp ứng liên lạc mạnh nhất sát thủ đi giết Diệp thần, ta muốn để Diệp gia cũng nếm thử đau mất thân nhân tư vị. Diệp gia trưởng tôn mệnh giá trị một tỷ. Tư đồ Nhã kia cao quý trên mặt hiện ra một kia âm tàn cùng áp động, mà tư đồ Hùng nhìn xem nữ nhi cái này âm tàn một mặt thế mà hài lòng nhẹ gật đầu. Trước kia tư đồ Nhã tại giới kinh doanh là một thiên tài, nhưng là có một chút không đủ. Đó chính là quá lòng dạ đàn bà, hơn nữa còn là thân nữ nhi, đáng tiếc kia thông minh tài trí, thương trưởng như chiến trưởng đối với địch nhân bất luận cái gì nhân tử đều là tàn nhận với mình điểm này tư đồ nhã làm không đủ hung ác nhưng là bây giờ tư đồ nhã vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đây mới là tư đồ ra người nối nghiệp vốn có bộ dáng cùng tâm tính viêm bang là trương vân phi kia tiểu tử còn a gần nhất trương gia cũng không yên ổn à bất quá chỉ cần bọn hắn dám tiếp nhiệm vụ này liền không có không hoàn thành chờ tin tức đi lão gia tử một mặt cười ha hà tựa vào trên ghế salon diệp vĩnh quân ta cũng phải để nguyên đếm thử mất đi thân nhân thống khổ nghe nói diệp gia kia tiểu tử tại yến thành làm một cái tiệm cơm Có chuyện này sao?" Tư Đồ Hùng đột nhiên ngồi thẳng người, như làm một chuyện cười đồng dạng hỏi. "Hẳn là, bất quá yến thành dạ huynh không biết vì cái gì cự tuyệt hướng chúng ta cung cấp tình báo, cho nên kia tiệm cơm tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, ta đang chuẩn bị phái người tới điều tra." Tư Đồ Nhã cũng một mặt mỉa mai hồi đáp, khắc nẻ như cát núi, "Ngươi nói ngươi diệp ra một cái quân sự thế gia, thế mà ngụy kinh thương, nói đùa. Bất quá bọn hắn tư đồ ra xem như đứng ở thế bất bại, cho nên vạch mặt bọn hắn cũng không sợ. Hiện tại là xã hội pháp trị, diệp gia làm việc cũng phải tuân thủ luật pháp, mình là hợp pháp thương nhân." hắn trả thủ không được chúng ta nhưng là tư đồ gia có tiền a thuê sát thủ diệt bọn hắn ha không rất nhẹ lòng đối với diệp thần đem đệ nhất mỹ cùng đệ nhất tiệm vô luận là tìm người tìm quan hệ cũng tốt vẫn có chút đặc sắc cũng tốt thế mà đều mở tại tư đồ gia thương phẩm đối diện đây chính là khiêu khích nàng không sợ đồng hành ở giữa cạnh tranh nhưng là loại khiêu khích này hành vi là nàng không cho phép vậy liền hung hăng đả kích làm cho đối phương mất mặt đệ nhất mỹ không phải mở tại tư đồ gia đối diện sao vậy liền làm bán hạ giá lớn bán hạ giá đệ nhất tiệm liên hợp khai đất lợi vậy liền hạ giá làm giá đặc biệt. Đệ tiền. Bọn hắn cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Để các ngươi nếm thử không có khách hàng, không có có sinh ý cảm giác. Để Diệp Gia Diệp thần bước đầu tiên liền mất mặt xấu hổ. Lưu Di hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay ta cùng ánh ánh đi trong tiệm. Cáo biệt Lưu Di Diệp thần cưới mổ Tở mang theo Lục ánh ánh chạy tới đệ nhất tiệm, trên đường đi cùng không ít khách quen chào hỏi, tại một đám ánh mắt ầm mộ bên trong, Diệp thần ôm Lục ánh ánh đi vào đệ nhất tiệm. Diệp thần. Quá tốt rồi, hôm nay lại là Diệp lão bản đến trong tiệm, có thể ăn vào Diệp lão bản tay người đi nghe được một cái thanh âm quen thuộc, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, lại là Lão Trương, Lão Tôn, nhiếp Tiểu Bắc bọn người. Ha ha, hôm nay đệ muội cũng tới, không có đi học à? Lão Trương một mặt mỉm cười cùng đi tới Diệp Thần chào hỏi, bọn hắn bọn này Lão khách hiện tại thường xuyên không đụng tới Diệp Lão bạn tại trong tiệm, cho nên cũng thật lâu không có ăn vào Diệp Thần tay nghề. Chào mọi người a, đều ở đây. Nhìn thấy Lão Tôn đầu, Lão Lý đầu còn có ăn hàng, hầu tử, nhiếp Tiểu Bắc nhao nhao đang ngồi, Diệp Thần cũng rất hòa thuận chào hỏi. Diệp Lão bạn hiện tại thế nhưng là cái người bận rộn đi, sự nghiệp phát triển không ngừng trong ngực có được mỹ nữ đều nhanh đem chúng ta quên mất a nhất tiểu bắc nhìn xem diệp thần trong ngực lục ánh ánh chua chua nói bất quá trong mắt ghen tị là người đều có thể nhìn ra cái này lục ánh ánh điểm này tốt vì sao lại bị diệp thần coi trọng nhưng là tình cảm chính là như vậy tại một cái đúng thời gian bên trong gặp phải một cái người thích hợp phát sinh một kiện cảm động hai người sự tình lục ánh ánh tay chồng tiểu tinh tinh chính là cảm động diệp thần một sự kiện tình cảm cũng không phải tiền tài có thể cân nhắc cảm mạo càng thêm nghiêm trọng ngày mai khôi phục canh năm hôm nay vẫn là hai cảng xin lỗi mọi người chương 331 khiêu chiến. Vừa giữa trưa, Diệp Thần đều cùng Lục Anh Anh dính cùng một chỗ, mắt thấy lập tức tới ngay bữa trưa. "Lão bản, có hai vị mỹ nữ tìm ngài." Ngay tại phòng bếp bận rộn Diệp Thần chính tại chuẩn bị những khách nhân điểm cơm trưa, liền bị một cái phục vụ viên tới báo cáo một chút. "Mỹ nữ? Vẫn là hai cái?" Lục Anh Anh chính ngọt ngào cùng Diệp Thần dính cùng một chỗ, đột nhiên nghe thấy tin tức này, ánh mắt lóe lên mỉm cười, quay đầu trận nhìn Diệp Thần một chút. "Anh không có chưa ta." "Thần ca, không có ngươi sự tình ngươi giải thích cái gì, không biết giải thích chính là che giấu." che dấu chính là biên cố sự à lục ánh ánh vui đùa đi vào diệp thần bên người hôn hắn một ngụm ta cùng đi với ngươi sau đó diệp thần ôm lục ánh ánh cùng đi đến cửa đại sảnh xa xa liền thấy hai vị dáng người xinh đẹp bị đám người vây xem hoa tỷ muội đang nhìn bên này ngươi tốt diệp láo bản sạ cú dạ nhìn thấy diệp thần ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng bất quá nhìn thấy diệp thần ôm lục ánh ánh mánh khoe bên trong lại hiện lên một tia khinh miệt quả nhiên có chút bản lãnh nam nhân liền thích thông đồng nữ nhân ách ngươi tốt có việc diệp thần nhìn thấy đối phương vươn ra tay cũng lễ phép tính cầm một chút thật mềm ngay tại Diệp Thần hưởng thụ lấy mỹ nữ nhu Nuji còn có bốn phía đám người ánh mắt hâm mộ lúc bên hông chẳng biết lúc nào leo lên một cái tay nhỏ hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thật mỏng một tia da thịt xoay tròn 90 độ t dù là Diệp Thần là gấp mười thể chất thế mà cũng có thể cảm giác được đau xem ra nữ nhân bóp thịt mềm tuyệt kỹ không nhìn phòng ngự phổi một chút có chút ghen ghét lục ánh ánh Diệp Thần buồn cười ôm ôm nàng ta muốn khiêu chiến ngươi Sạ cú giả ánh mắt lóe lên một tia không phục cùng đấu trí nàng cảm thấy ngày đó ăn vào mỹ thực là hảo giác của nàng cũng có lẽ là nàng đói bụng ăn cái gì cũng tốt ăn Dù sao nhất định phải lại so một lần. Chọn khiêu chiến ta. Lần này không chỉ là Diệp Thần, liền ngay cả bốn phía thực khách cũng giật mình nhìn xem mỹ nữ này, bọn hắn không có nghe lầm chứ? Diệp Thần cái này thân thủ, tại trong video thế nhưng là biến thái đến không phải người. Mỹ nữ này cánh tay nhỏ nhỏ, mảnh chân, thế mà muốn khiêu chiến Diệp Thần. Ta muốn khiêu chiến tài nấu nướng của ngươi. Sạ Cú Dạ nhìn xem đám người trung quanh một mặt kinh ngạc nhìn mình, chẳng lẽ không có người tới khiêu chiến qua Diệp Lão bản sao? Nàng vừa tới Hoa Hạ, còn không biết Diệp Thần thân thủ, cũng không biết hắn là Sích Diễm Quân Tổng huấn luyện viên càng không có nhìn qua cái kia video. Bất quá coi như nàng tới khiêu chiến Diệp Thần Trung Nghệ, cũng thật đúng là đại cô nương lên tiểu hoa, lần đầu có người làm như vậy. Hô. Nghe được xạ cụ giả bổ sung, người xung quanh đều thở ra một hơi, vừa rồi bọn hắn tà ác, đều nhao nhao nghĩ đến làm sao khiêu chiến. Chẳng lẽ là bây giờ nghe xạ cụ giả muốn khiêu chiến Trung Nghệ, bọn hắn đều dò rỉ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khiêu chiến Trung Nghệ? Ngươi là? Diệp Thần có chút buồn bực nhìn lên trước mặt vị mỹ nữ kia, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể bưng được động nổi không? Tỷ tỷ của ta thế nhưng là đỉnh cấp đầu bếp giấy chứng nhận, tham gia qua ba lần chủ vương tranh bá thi đấu, Mại Tuần Tứ tinh đầu bếp, ngươi nhưng không nên coi thường người. Nhìn xem Diệp Thần trong mắt kinh ngạc cùng hoài nghi ánh mắt, cổ thị ở một bên không vui. Tỷ tỷ của nàng thế nhưng là nàng, lại có thể có người hoài nghi tỷ tỷ nàng, đó chính là đang chất vấn ánh mắt của nàng. Đỉnh cấp đầu bếp, chủ vương tranh bá thi đấu, Mại Quỷ Tứ tinh đầu bếp. Bốn phía thực khách tất cả đều kinh ngạc nhìn sạ cụ dạ một chút, thật hay giả? Cảm giác rất nhục bức, rất lợi hại dáng vẻ a. Diệp Thần từ hôm qua liền biết hai người mỹ nữ này không phải Hoa Hạ người, tựa như là người Nhật Bản. Chu Vương chánh bá, đỉnh cấp đầu bếp giấy chứng nhận, mày kiền tứ tinh. Các ngươi những này nước ngoài người liền là ưa thích làm những này có không có đầu bếp tụ, ta không phải là bất cứ cái gì, chính là cái đầu bếp. Diệp Thần có chút buồn cười nói, hắn bình thường xem TV bên trên liền thường xuyên đặc biệt ưu lạc. Mỗi lần người ngoại quốc tới tham gia Hoa Hạ tiết mục, đều muốn giới thiệu một chút mình các loại đầu bếp tụ, cái gì kỷ lục thế giới Guinness bảo trì người à, nào đó quốc gia thứ nhất à, toàn thế giới xếp hạng thứ mấy a chờ chút. Hảo hán không đề cập tới năm đó dung hiểu không? Hoa Hạ tuyển thủ vừa lên đài liền giới thiệu sơ lược một chút mình lấy đó tôn trọng là được rồi. Nói nhiều một hồi thua không càng mất mặt. Ngươi. Cố Tý nhìn thấy Diệp Thần trong mắt kia một tia chảo phúng, có chút tức giận thở phì phò, mà nương theo lấy nàng sinh khí hô hấp. Bốn phía thực khách nhao nhao nhìn chăm chăm xạ cụ dạ phía trước. Trong lúc nhất thời bốn phía thực khách nhao nhao một trận hấp khí thanh. Tốt đại. Diệp lão bản. Hoa Hạ không phải chú ý Di Hòa Vi quý sao? Chẳng lẽ ngươi không dám so? Xạ cụ dạ đưa tay bãi xuống, chân an một chút cố Tý, quay đầu nĩa mai mà hỏi. Vậy phải xem là ai, mặc dù ta không tính là phấn Thanh, nhưng là đối các ngươi người Nhật Bản nhưng thật không có một tia hảo cảm. À đúng, không chỉ đối các ngươi, còn có Hàn Quốc cũng không có hảo cảm. Diệp thân muốn bay, Hoa Hạ trước kia chính là quá dễ nói chuyện, vì hiển lộ rõ ràng nguyên nông đại quốc khí độ, không phải muốn cái gì dĩ hòa vi quý, ở xa tới là khách chờ chút. Kết quả để người ta liên quân tám nước cho làm nằm xuống. Trước kia chính là quá dễ nói chuyện, để bọn hắn cảm thấy Hoa Hạ mềm yếu có thể bắt nạt. Kết quả lẫn nhau một chui thông, liên hợp lại xâm lấn Hoa Hạ, chờ Hoa Hạ kịp phản ứng xong quyền nan địch tứ thủ a bị hành hạ. Cho nên Dĩ Hỏa Vi quý muốn nhìn đối tượng, lòng lang dạ thú hạ người, chơi trên người. Tiêu Diệp lão bản là không dám so. Vậy nhưng thật khiến ta thất vọng, đông á. Chi danh quả nhiên danh phù kỳ thực. Sạ Cú Dạ tương đối hàm xúc cũng không nói đến hai chữ kia, bất quá người xung quanh nghe xong liền minh bạch. "Nóa, mỹ nữ liền nhu bức a, một bộ túi da mà thôi, có gan đơn đấu, không thể so chủ nghệ." Một người trung niên so đo cơ thể của mình, một mặt tức giận nổi giận nói. "Phốc còn đơn đấu? Nhìn ngươi kia bụng bia đi, tranh thủ thời gian giảm béo đừng loạn ra mặt." Cổ tỷ một mặt trào phúng nhìn xem nam tử trung niên bụng địa, đơn đấu. Chính là quần ẩu nàng một người liền là đủ, vậy trong này cần phải máu chảy thành sông đi. Cổ tỷ ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, lại dám miệt thị xạ cụ già tỉ tỉ, nếu không phải trước mặt mọi người, cái này nam đã đầu người rơi xuống đất. Xạ cụ già nói xong câu đó liền muốn mang theo Cổ tỷ rời đi. Ha ha, biết rõ là khích tướng chi pháp, nhưng là tiểu gia cái này nhỏ bạo tính tình thật đúng là bị ngươi gây ra, nói đi, so cái gì? Diệp Thần bung ra ôm lục quánh tay, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Hoa hạ tổ thương thế mà bị các nàng lần nữa xét ra, dông có vẻ ngược chạm vào tất giận, kia sẽ dạy cho các ngươi làm người như thế nào. tốt, không hổ là Diệp lão bản, có dũng khí, bất quá dạng này so không có gì hay, chúng ta hạ ván cửa ga. Sa Ku ra một mặt ý cười nghiêng đầu lại, các nàng là sát thủ, mới sẽ không bận tâm bốn phía muốn ăn ánh mắt của các nàng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cái này chính là các nàng sát thủ sát đạo. Ồ, ngươi nói đi, đánh có gì? Diệp thân buồn cười nhìn xem đối diện hai vị mỹ nữ, quan công trước mặt múa đại đao, hù chết người à? Chương 332: Tiền đặt cược. Cụ tỷ ngươi nói đánh cái gì? Sa Cú Dạ quay đầu nhìn thoáng qua mội mội của mình, âm dương quái khí hỏi một tiếng, "Liên đánh bắt nàng." Cụ tỷ đưa tay ra trực tiếp chỉ hướng Diệp Thần vừa mới ôm lục bánh ánh. "Cái gì?" Bốn phía thực khách một mặt đờ đẫn nhìn xem hai vị mỹ nữ, đây là tình huống như thế nào? Hai vị này cũng không phải nam nhân, muốn lao bản nương làm gì? Nhìn xem lục bánh ánh kia cao gầy thon dài dáng người, tinh khiết khí tức thanh xuân, người xung quanh mới đột nhiên phát hiện, lao bản nương thế mà cũng không thể so hai người mỹ nữ này trên lệnh chỉ là không có trang điểm mà thôi, mà lại mặc tương đối thanh thuần vận động, quá mù mờ. Diệp Thần ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, vị cô nương này là chơi với lửa. Hắn mặc kệ đối phương muốn lục ánh Ánh đi làm gì, nhưng là cái này đã xúc phạm Diệp Thần danh giới cuối cùng, một hồi hắn sẽ làm cho đối phương khó coi. Đổi thẻ đánh bạc, tiền đặt cược ta đến nói đi, Hoàng Ánh là nữ nhân của ta, ta không có khả năng lấy ra làm tiền đặt cược, vô luận các ngươi muốn làm gì. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia sắt ý, nếu không phải tại trước mặt mọi người, hắn đều muốn hảo hảo giáo huấn một chút hai nữ nhân này. Mặc dù hắn không để sướng đánh nữ nhân nhưng là loại này hủ nữ, ngẫu nhiên đánh một chút cũng không tệ lắm, đánh mỹ nữ cái này xúc cảm hẳn là cũng không tệ đi. tốt, vậy ngươi nói đi. Sạ cù dạ liếc một cái muội muội của mình, đây không phải rõ ràng chọc giận Diệp Thần sao? nàng biết muội muội là muốn giúp nàng, để Diệp Thần mất đi tỉnh táo, một hồi tại trùm nghệ so đấu bên trong để cho mình chiếm ưu thế, mà lại, muội muội đây là coi trọng lão bản nương sao? nàng thế nhưng là biết mình muội muội yêu thích nam nữ ăn sạch, tối hôm qua, nghĩ đến tối hôm qua kia khó coi một màn, Sạ Cú giả trên mặt lại có chút đỏ, sau đó chờ lấy Diệp Thần đưa ra thẻ đánh bạc. Ta thua, từ đây liền không lại xuống bếp. Từ đây phong môi, ngươi nếu bị thua, ngươi cùng nàng muốn cho mọi người nói xin lỗi, vì ngươi lời nói mới rồi còn có ngươi muội muội lời nói xin lỗi, từ đây không cần lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Diệp Thần nghĩ nghĩ đến cũng không có nói ra quá mức yêu cầu, dù sao cũng là nữ nhân, một đại nam nhân không thể cẩn thận như vậy mắt, luôn tính toán chi li những thứ này, không thể à? Diệp Lão bản ngươi sao có thể cầm tài nấu nướng của ngươi tới làm tiền đặt cược? Vạn nhất chúng ta về sau không phải không có ăn, đúng à? Diệp Lão bản ngươi xung động, xúc động là ma quỷ à? nhanh đổi ván cược, tiền đặt cược này chúng ta không đáp ứng. Đúng, đúng. Không đáp ứng. Ngài cái này trù nghệ nhiều thần thánh một việc. Tại sao có thể khi tiền đặt cược? Bốn phía thực khách vô luận nam nữ toàn bộ đều hoa dung thất sắc ngăn cả nói. Diệp lao bản tại sao có thể cầm trù nghệ tới làm tiền đặt cược, đây là đối tất cả ăn hàng không chịu trách nhiệm à? Chỉ những thứ này. Sạ Cú Giả có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thần, đối phương thế mà không có nói ra quá phận tiền đặt cược, nếu là nàng nhưng sẽ không như thế rộng lượng. Mà lại đối phương đưa ra đối với mình trừng phạt quá mức nghiêm trọng. Phải biết một cái đầu bếp quan tâm nhất chính là mình trung nghệ, nàng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói ra những lời này. Xem ra muội muội lời nói mới rồi đã chọc giận vị này Diệp lão bản, nàng có chút bận tâm tiếp xuống tranh tài. Đối với một cái chân chính thích trung nghệ, quan tâm trung nghệ người, nàng không hy vọng tại so đấu trung nghệ thời điểm đối thủ phát huy không bình thường. Chủ nhân, chủ nhân, ngược nàng, sau đó thu nhập hậu cung, ngược nàng, Liên ở đại sảnh lâm vào tẻ ngắt thời điểm, đột nhiên từ sau chủ bay tới một con màu trắng vẹn, hô to gọi nhỏ rơi vào Diệp Thần trên bờ vai. Đây là là video bên trong con kia vẹt. Diệp lão bản sưu vật, mau nhìn a. Đúng vậy à, không nghĩ tới Diệp lão bản này ngày thế mà mang theo nó cùng đi, còn có con kia con chó vàng cùng đại hoàng nuôi đâu. Đoán chừng là trong nhà đi, cái này vẹt nói rất đúng. Ngược nàng, sau đó thu nàng, làm nô làm tỳ. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần im lặng rất tiểu bạch móng vuốt ném ra ngoài, cái này tập chim. Thần ca, ngươi chừng nào thì đem nó mang tới? Lục ánh ánh đương nhiên biết Diệp Thần những này sưu vật, mấy ngày nay Diệp Thần cũng đem bọn nó giới thiệu cho chính mình. Không nghĩ tới thần ca thế mà đem tiểu bạch lưu tại đệ nhất tiệm, vừa rồi làm sao không thấy được? A, tỷ tỷ, mau nhìn con kia vẹn biết nói chửi chán. Cục tỷ như phát hiện đại lục mới đồng dạng, lôi kéo xạ cụ dạ tay hưng phấn nói, liền ngay cả xạ cụ dạ trong mắt đều lộ ra một tia yêu thích. Vừa rồi diệp lão bản tiền đặt cược không công bằng, đối với chân chính yêu quý thức ăn ngon đầu bếp đến nói, chủ nghệ là thần thánh, không thể lấy ra làm tiền đặt cược. Nếu không như vậy đi, nếu như chúng ta thắng con vẹn này liền đưa cho chúng ta, chúng ta thua cứ dựa theo diệp lão bản nói làm. Xạ cụ dạ đưa ra mới tiền đặt cược. Con vẹt này toàn thân tuyết trắng, cái chán mấy cây kim sắc lông vũ càng lộ vẻ thật tuấn, nàng thích. "Không cần, ta mới không muốn đi theo ngươi nữ nhân hư này." "Chủ nhân, không nên đem ta khi tiền đặt cược." Tiểu Bạch lại uịt cánh rơi vào lổ cánh cánh trên bờ vai, một mặt không tình nguyện lắc đầu. "Ta dựa vào, cái này vẹt thành tinh a. Chí thông minh thế mà cao như vậy. Đây là thần điểu tất phương có được hay không?" Nữ nhân này đến là có chút ánh mắt ta. "Cái này vẹt ta cũng muốn. Thế nhưng là Diệp lão bản chắc chắn sẽ không chuyển tay." Bốn phía thực khách nghe xong phương tiền đặt cược, một mặt hưng phấn nghị luận. Quyết định như vậy đi. Ách, Tiểu Bạch liếc mắt trực tiếp ngã xuống lục ánh ánh trong ngực, nó không cần khi tiền đặt cược. So cái gì? Diệp Thần không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, còn có rất nhiều khách hàng chọn món ăn vẫn chưa hoàn thành. Ta chúc thọ ti, ngươi tùy ý. Cố tỷ đã nếm qua đối phương lát cá sống, ở trên đây nàng không có có lòng tin chiến thắng Diệp Thần, vậy liền so với nàng thứ hai sở trưởng Sushi. Đồ ngập loại. Vậy ta liền làm khoai tây đi. Diệp Thần cũng lời cùng đối phương lãng phí quá nhiều thời gian, đơn giản nhất khoai tây đã đủ. Diệp lão bản muốn cùng một vị đến từ Nhật Bản mỹ nữ so chủ nghệ. Mau đi xem một chút. Nghe nói một vị Nhật Bản mỹ nữ coi trọng Diệp lão bản, muốn cùng hắn luận bản trung nghệ. Nếu bị thua liền lấy dùng thân đánh cuộc. Mau đi xem một chút. Cái gì? Lấy dùng thân đánh cuộc? Vậy ta mau mau đến xem. Ngồi trong đại sảnh thực khách nhao nhao đưa ánh mắt đặt ở sân khấu bên trên, nghe nhầm đồn bậy dựa vào đôi câu vài lời đem tin tức truyền ra. Nhất tiểu Bắc càng là một mặt ghen ghét đứng lên, lấy dùng thân đánh cuộc cũng không tới phiên một cái người Nhật Bản à? Cái này cũng là muốn xếp hàng có được hay không? Cái kia mọi người không có ý tư à? Các ngươi điểm đưa an muốn sau đó chỉ hoán một chút. Ta bên này có chút việc chậm trễ, một hồi liền kết thúc. Diệp Thần đến đến đại sảnh chính giữa, cầm mịt rồ phổ nãy ném nói vài câu. Không có việc gì, Diệp lão bản, chúng ta chính dễ dàng mở rộng tầm mắt, người trước bắt điệu. Đúng đúng, Diệp lão bản, nhanh bắt đầu đi, để mỹ nữ này lấy dùng thân đánh cuộc, a không đối người Nhật Bản. Làm nô làm tỳ là được. Nhanh bắt đầu, ta muốn nhìn Diệp lão bản ngược mỹ nữ. Nghe dưới đài kia rối bời, không rời đầu gọi hàng, Diệp Thần tức sạm mặt lại cứng ở nơi đó. Chương 333, tranh tài bắt đầu. Nghe dưới đài kia rối bời, không rời đầu gọi hàng. Diệp Thần tức sạm mặt lại cứng ở nơi đó, cái này đều cái nào cùng cái nào, cái gì lấy dùng thân đánh cuộc. Diệp lão bản, ta cũng phải cùng ngươi so chủ nghệ, thua lấy dùng thân đánh cuộc. Đúng lúc này, nhiếp Tiểu Bắc lôi kéo an hàng một nhóm người đi tới dưới võ đài, cũng ngao ngao tham gia náo nhiệt nói. Ách bọn hắn nói lung tung, chúng ta bắt đầu đi. Cần ta chuẩn bị cho ngươi nguyên liệu nấu ăn sao? Diệp Thần quay đầu đối xạ cụ già một mặt tấy nấy cười cười, hảo tâm mà hỏi. Không cần, chúng ta mang theo đâu. Bất quá ta thật bội phục Diệp lão bản làm người. Mặt đối tỷ muội chúng ta hoa thế mà không có nói ra quá phận tiền bạc. Sạc Cụ già đối Diệp Thần mỉm cười, đối Diệp Thần cách nhìn có một tia cải biến. Đối phương thế mà không có nói ra để các nàng tỷ muội hầu hạ giấc ngủ một loại, hoặc là bởi vì lao bản nương ở bên người. Nói rất lời Sạc Cụ già đối Cổ Bất tỷ nháy mắt một cái, sớm liền chuẩn bị xong Cổ Bất tỷ bưng một cái mini dương chứa vật đi tới. Mở ra trong hòm giữ đồ tinh xảo bảy biện một chén nhỏ trứng tốt cơm, mấy trương thật mỏng cơm cuộn rong biển phiến, xanh nhạt xanh nhạt tiểu hoàng dưa, mấy cây mang theo đóng gói viết tiếng Nhật lạm xưởng hun khói, còn có chút tương liệu cùng gia vị. Đây là ta tự chế nguyên liệu nấu ăn, cơm cuộn rong biển là tuyển từ cỗ bè hòn đảo chất lượng tốt cơm cuộn rong biển, nhan sắc cám lục bóng loáng, bóng loáng vuông vức, sạch sẽ như một trang giấy mặt. Cơm là ta dân dạ mạ tổ giá tiếp hoàng kim mạch, hạt hạt ngắn béo sung mãn, trải qua bí chế sushi giấm ầm, hương vị cũng không tệ lắm. Lựa này chân là chính ta bí chế, lại thông qua nhà máy đơn độc đóng gói, một hồi ngươi cũng có thể nhấm nháp một chút. Về phần mấy cái này tiểu hoàng dưa, cũng là chính ta loại, phẩm chất ưu lương, không có bất kỳ cái gì thuốc trừ sâu lưu lại, tối hôm qua ngắt lấy, buổi sáng hôm nay không trở tới đây. Sạ cụ dạ mũi xuất ra đồng dạng nguyên liệu nấu ăn liền đối diệp thần giới thiệu bọn chúng xuất xứ, một loạt giới thiệu khắp nơi lộ ra cấp cao đại khí cao cấp. đang nói đến tiểu hoàng dưa thời điểm không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt thế mà không hiểu đỏ lên, con bụng trộm phủi một chút cục đi, cục đi trong mắt mỉm cười, đối sạ cụ dạ làm cái khiêu khích ánh mắt. Đụng! mình loại khoai tây, không có gì tốt giới thiệu, cũng cũng không như ngươi vậy nhiều tên đầu. Ngay tại sạ cụ dạ giới thiệu xong mình nguyên liệu nấu ăn về sau, diệp thần từ dưới mặt bàn mặt xuất ra hai cái lớn khoai tây, ném vào trên mặt bàn, im lặng nhìn xem những người nước ngoài này. Không có việc gì lại là một đống lớn tiến thoái, lại đồ tốt làm không tốt cũng là trăm dự. Rất nhiều người trong nước chính là như vậy, lúc đầu một kiện rất phổ thông đồ vật, trải qua người khác đời tiêu, nháy mắt cảm thấy thứ này cấp cao không ít. Một đầu quần jean nước ngoài liền tốt, trong nước liền trinh lệch. Nước ngoài chính là nào đó nào đó chưa từng nghe qua hàng hiệu nhà thiết kế thiết kế, thuần thủ công khe hở tuyến các loại, một đầu mấy ngàn đại dương. Xuyên ra tới còn không cùng trong nước đồng dạng. Thêm ra cái bông hoa tới. Nhà ai quần không phải người thiết kế, không phải khe hở tuyến, hoàn thủ công khe hở tuyến, điều này nói rõ cái gì? Nói do khoa học kỹ thuật không phát đạt, hiệu suất thấp chứ sao. Ách Diệp lão bản liền định dùng cái này hai cái khoai tây tới đón tiếp khiêu chiến của ta. Sa Khu giả cảm giác mình bị làm đủ, nàng thế nhưng là rất trân trọng lần này chủ nghệ tranh tài, lấy ra tham gia chủ vương tranh tài sức mạnh. Thế nhưng là nghe Diệp lão bản cái kia đơn giản giới thiệu còn có động tác tùy ý, nàng cảm giác mình bị coi thường. Cùng ngươi so tài đã đủ. Diệp thần im lặng nhìn một chút đối phương, đến cùng biết hay không chủ nghệ. Càng là thứ đơn giản nếu có thể làm ra tốt hơn hư vị, mới là chủ nghệ, chẳng lẽ nhất định phải sơn chân hải vị mới gọi chủ nghệ? Chu nghệ là toàn thế giới chu nghệ, chu nghệ là lao bách tính chu nghệ, chu nghệ là từng nhà mỗi ngày việc cần phải làm. Không có sơn chân hải vị bách tính chẳng lẽ liền không có thể ăn cơm hay sao? Tốt. Một hồi thua ngươi đừng hối hận. Sa Ku Gia bị Diệp Thần cái này giọng vung lòng chọc tức không nhẹ, trước ngực lại kịch liệt chập trùng. Lần này dưới đài quần chúng mở rộng tầm mắt, vừa rồi nhìn Cố Di, bây giờ nhìn Sa Ku Gia. Vậy ta bắt đầu. Tại Diệp Thần khoát tay ra hiệu xin cư tự nhiên về sau. Sa Ku Gia ánh mắt nháy mắt bình tĩnh lại, trong mắt lộ ra vô cùng thần thánh cùng thành kính. Chu nghệ là một kiện thần thánh lại cẩn thận sự tình. Ân. Diệp thân âm thầm nhẹ gật đầu, nhìn núi phương khí thế kia cùng bộ dáng, hẳn là có một thanh bàn trải. Bá. Động. Ngay tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, xạ cụ dạ cầm lấy một thanh dài nhỏ chủy thủ trạng công cụ đao, xoát xoát xoát đối với dưa leo cùng răm đông vùng mấy đao. Ừm. Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, tay này nhanh cùng đao pháp, còn có phát lực kỹ xảo. Không đơn giản. Bay ở trên tuyết răm đông cùng hoàng quang nháy mắt chia làm đoạn ngắn, mà xạ cụ dạ chỉ lấy ở giữa dưa leo tâm cùng răm đông ở giữa khối kia dùng. Bí chế sushi giấm đổ vào sớm đã trưng tốt gạo cơm bên trên, sau đó đưa tay đi vào chậm rãi quấy. Kia tuyết trắng cơm theo đồng dạng trắng non đun tuồn ngọc thủ quấy cho mọi người tại đây một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Ở đây không ít nam nhân đều nhìn kia chén nhỏ bên trong nhu Di hung hăng nuốt nước miếng, ảm đạm tiêu hồn tay a. Không sai, Sa gia hiện tại dùng nhìn chữ lộn xộn quấy là loại thủ pháp, có thể đem gia vị tốt hơn quấy tại gạo bên trong, vốn muốn nuốt gia vị một hồi cơm trực tiếp ngon miệng, mà lại gạo một hạt đều không có bị đập vỡ cùng bị phá hư điều chỉnh thử gạo tốt cơm cả bát ngã út tại cây trúc tấm trên mặt, cây trúc tấm trên mặt sớm đã trải tốt cơm cuộn rong biển trang bị đặt ở cơm phía dưới, sớ lấy cơm bên trên truyền đến nhiệt độ, xả cụ dạ nhắm mắt đợi 2 phút, sau đó xuất ra một cái thật dày tấm ván gỗ đem cơm để cho bằng cả, lưu tốt hoàng quang cùng răm đông thả ở trong đó, lại mở ra một cái rương nhỏ, bên trong tràn đầy bình bình lọ lọ, Chạp đông, cà chua, cà gì, tự nhiên, kim thương ngư, hòa thức sushi, diệp thần đột nhiên biết đối phương thủ pháp, nàng đây là một cái sushi muốn ra nhiều loại hương vị à? Nhìn như đơn giản một việc, thế mà bị Sà Cú Dạng nghiên cứu ra phức tạp mà lại tinh xảo cách làm, có ý tứ. Theo sau cùng cuốn ép, Đao Quang lóe lên. Trên bàn năn chỉnh tề dọn lên từng cái sushi vòng, hảo đao pháp. Mỗi một cái sushi vòng thế mà đều có thể bỏ qua không tính không có chút nào sai sót, đồng dạng lớn nhỏ. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Ta làm xong, mời nhấm nháp. Sà Cú Dạng bưng kia bàn sushi đi tới Diệp Thần trước mặt, chờ đợi lấy hắn nhấm nháp. Đây không phải biểu diễn tiết mục, cho nên không có thời gian hạn chế, cũng không có người nào trước ai về sau cho nên xạ cụ dạ thừa dịp nhiệt độ vừa vặn liền bưng tới. Sau đó lại phân cho bốn phía thực khách một chút, đứng ở một bên không nói chuyện. Ta dựa vào, đây thật là sushi. Tại sao ta cảm giác ăn ra mấy loại hương vị? Lợi hại a, đây là ta nếm qua món ngon nhất sushi. Không nghĩ tới mỹ nữ này không riêng bề ngoài đẹp mắt, tay nghề thế mà cũng lợi hại như vậy. Các ngươi có phát hiện hay không? Cái này sushi nhai lấy, vị giác bên trên thế mà còn đang không ngừng chuyển đến mùi vị khác biệt. Chương 334, trăm vị sushi VS khoai tây. Đúng a, ta cũng phát hiện, mới vừa rồi là cả chục vị. Hiện tại là kim thương ngư vị, cái này lại thay đổi, lại là trà bông vị. Diệp Thần trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt lóe lên một tia không hiểu, đối phương nhưng không có hệ thống trợ giúp à, này làm sao làm ra? Mỗi cái hương vị thế mà đều không xung đột, theo nhấm nuốt đều nhất nhất thể hiện ra. Cái này sao có thể? Thật tình không biết đây là xạ cụ dạ hoa vô số thời gian mới nghiên cứu ra được độc môn tuyệt kỹ, trăm vị sushi. Một bên Cổ Tỷ nhìn xem Diệp Thần trong mắt giật mình còn có bốn phía thực khách kinh ngạc, trên mặt để lộ ra tươi cười đáp ý. Thế nào? Diệp Lão bản muốn hay không trực tiếp nhận thua à? chủ nhân, chủ nhân, ngược nàng, diệp thần nơi này còn chưa có trả lời, bên kia tiểu bạch liền không muốn trực tiếp nhận thua, nói đùa cái gì, so lời nói còn có thắng được cơ hội, nếu là trực tiếp nhận thua vậy nó không liền trực tiếp bị tặng người, nó mới không muốn đi theo một cái người nhật bản. diệp lão bản, ngươi cảm giác thế nào? thân là đỉnh cấp đầu bếp, mai kỉn tứ tinh đầu bếp xạ cụ dạ trong mắt lộ ra một tia tiểu đắc ý, bốn phía một chút đối đối liền là đối với nàng trung nghệ tốt nhất khẳng định cùng ca ngợi, mà mỗi lần đánh bại một cái đối thủ lợi hại càng là người tại ba xạ cụ dạ đạt được to lớn thỏa mãn. Liền ngay cả rất nhiều nghị không hiểu chủ nghệ thế mà cũng sẽ rộng mở trong sáng. Đây chính là Sạ Cú Dạ, đối mỹ thực có cực độ cùng nhiệt. Đầu của ngươi tiếp thu nhiều cũng có bao nhiêu chỗ tốt, đồ vật không tệ. Ngay tại mọi người kỳ quái Diệp Thần làm sao còn không lúc bắt đầu? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Sạ Cú Dạ nói: "Ý gì? Đầu tiếp thu có nhiều đầu tiếp thu nhiều chỗ tốt? Ta cái này mỹ thực đơn thuần cần nhờ chủ nghệ, ngươi không phục." Sạ Cú Dạ cảm giác Diệp Thần trong lời nói có hàm ý, vừa vỡ ra khỏe miệng nháy mắt lại cúi xuống. "Đụng chút." Diệp Thần không lại trả lời vấn đề của đối phương trực tiếp lấy ra hai cái khoai tây bày ra trên bàn, đi theo sau ra, chặt chặt chặt mấy lần liền đem hai cái lớn khoai tây phân giải thành lớn nhỏ nhất trí khoai tây đinh. Sau đó mở chỗ đem khoai tây đinh toàn bộ bỏ vào trong nồi buồn bực trưng, giải phóng hai tay lại lấy ra bình thường chuẩn bị xong nhỏ thịt đinh phối hợp gia vị bắt đầu xào lăn. Thịt đinh chỉ là phối liệu, cho nên dùng lượng rất ít, hai cái lớn khoai tây cũng liền 20 khắc tả hữu. Đinh, thịt đinh xào kỹ, cho bên trong khoai tây cũng vừa vặn trứng đấu. Nhìn thủ pháp làm sao cảm giác diệp lao bản yếu lược tôn một bậc ca diệp lao bản làm những này ta cũng sẽ a không sai chính là cắt đinh bên trên nồi trưng khoai tây là làm được như vậy bước kế tiếp đơn giản chính là ép thành bùn chẳng lẽ Diệp Lão Bản nhìn đối phương là mỹ nữ cố ý nhường nhịn một chút không trách bốn phía thực khách người người hóa thẩm thực sự là vừa rồi xạ cụ giả cái kia thủ pháp ý kia kia tinh xảo trình độ tại thị giác bên trên quá kinh diễm đến ở hiện tại Diệp Lão Bản liên vừa mới bắt đầu cắt khoai tây đinh lọt hạ đao công đằng sau chính là người bình thường xào rau cảm giác sau đó quả nhiên cũng như mọi người nghĩ đồng dạng đem trứng tót khoai tây đinh ép thành bùn đem xào kỹ thịt đinh hỗn hợp đi vào xong việc khoai tây mời nhấm nháp Diệp Thần bưng một nhỏ phần khoai tây bày tại xạ cụ dạ trước mặt, mà lần này thịnh khoai tây chén rĩa cũng là bình thường chén nhỏ, không có một chút trang trí cùng bày bàn, giống như một đống ném vào trong chén. Ngươi như ngươi loại này không chịu trách nhiệm thái độ, làm sao lại làm ra mỹ thực, ngươi không xứng làm đầu bếp. Xạ cụ dạ lại bị Diệp Thần cách làm cho tức giận đến không nhẹ, nàng thế nhưng là rất trân trọng tỉ thí lần này, lấy ra đối mặt chủ vương thái độ. Không nghĩ tới đối phương như thế tùy, ý, làm đồ vật lại là đơn giản như vậy, đây là người mới học đều biết chủ nệ à? Cảm giác mình đã bị cực lớn kính thị, ngay cả Diệp Thần bưng tới chén nhỏ đều không có tiếp nhận đi. Tùy tiện, Diệp Thần cầm chén vừa để xuống không hầu hạ, quay người bắt đầu cho khách nhân làm bữa ăn đi. "Tỷ tỷ ngươi." Cố tỷ đi vào xạc cũ dạ bên người, nhìn trên bàn kia một đống tại chén nhỏ bên trong, trong lòng cũng có chút oan khí. Tỷ tỷ hiện ra trùng nghệ thế nhưng là rất lịch sự tao nhã, nhìn rất đẹp, rất thận trọng. "Diệp lão bản, ngươi ngay cả cơ bản nhất tôn trọng đều không có sao." "Chú nghệ vậy thì tôi, ngay cả sau cùng bày bàn cũng không làm một chút sao?" Ta muốn hỏi hỏi thịnh tại trong chén cái này một đống là cái gì. Cục tỷ một mặt tức giận thay tỷ tỷ cảm thấy không đáng, xà cụ dạ thế nhưng là tỷ mỹ chuẩn bị cả ngày, kết quả không có đạt được vốn có coi trọng. Sau đó cục tỷ ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, dám nhã tỷ tỷ không vui, đêm nay gì người? Tôn trọng. Đối mặt đã từng sâm lấn qua ta hoa hạ người nhật bản, ta cho các ngươi làm liền rất tôn trọng. Thích ăn ăn, không ăn lăn lông lốc ra một chút. Diệp thân đã bắt đầu chuẩn bị khách hàng vừa rồi chọn món ăn, vừa rồi tranh tài lãng phí hai phút tả hưu, phải nắm chặt thời gian bù lại, không thể để cho khách nhân đợi lâu à? người người muốn chết, cỗ tì một tiếng khét đều, liền muốn hướng phía trước tìm Diệp Thần lý luận, kết quả bị Sạ Cụ Dạ kéo lại. Thở ra một hơi, Sạ Cụ Dạ đi vào Diệp Thần cho chén kia khoai tây trước mặt, nhẹ nhàng đào một muôi bỏ vào trong miệng. Vừa vừa đem thìa bỏ vào trong miệng Sạ Cụ Dạ chỉ cảm thấy đầu một trận loay minh, vị giác bên trên truyền đến nồng đậm khoai tây hương thực sự quá nồng nặc. Vào miệng tan đi khoai tây, làm Sạ Cụ Dạ cả người đều phảng phất đi tới đồng ruộng, đi tới nông trường. Cả người lại một lần nữa tiến vào thất thần giai đoạn. Mà một bên của cỗ nhìn thấy tỷ tỷ ngốc tại chỗ lại không động tính dáng vẻ kỳ quái đi tới, cầm lấy thìa cũng đào một ngụm khoai tây bỏ vào trong miệng. Kết quả, hiện trường hai vị mỹ nữ toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Hóa vô luận là thịt đinh vẫn là khoai tây vào miệng tan đi, không cần nhấm nuốt nhẹ nhàng liễu một cái liền có thể nuốt xuống. nhàn nhạt muối vị phối hợp một kia mùi thịt còn có nồng đậm khoai tây mùi thơm, cả người phảng phất thăng hoa. làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể? cục tỷ trong mắt đầu tiên là hoài nghi hỏi hai lần, sau đó là lớn tiếng hô một câu, mà nghe được hai vị mỹ nữ về sau. Bốn phía thực khách cũng nhao nhao đảo một muôi khoai tây bỏ vào trong miệng. Ta thao, chính là cái này vị, trước kia ăn khoai tây liền bị này, ăn ngon không tưởng nổi, dư vị vô tận. Tại sao ta cảm giác mùi vị kia so trước kia còn tốt hơn ăn? Khoai tây thế nhưng là Diệp lão bản sớm nhất đẩy ra vài món thức ăn phẩm một trong đầu. Không nghĩ tới cái này phương pháp luyện chế đơn giản như vậy, nhưng là vì sao lại ăn ngon như thế không tưởng nổi? Trở về ta cũng thử một chút, ấn lấy vừa rồi Diệp lão bản chỉnh tự ta cũng làm một lần thử một chút. Bốn phía thực khách có nếm qua có chưa ăn qua. Những cái kia nếm qua đều một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, những cái kia chưa ăn qua đều một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, đây chính là vừa rồi thật đơn giản chủ nghệ làm ra suốt khoai tây. Tất cả mọi người quay đầu đưa ánh mắt tập trung vào đã đang bận việc lấy rửa rau, thái thịt, làm đồ ăn diệp lao bảng trên thân. Phản phất vừa rồi tranh tài đã qua, cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Kết quả trận đấu diệp thần đã sớm biết, mặc dù xạ cụ dạ chủ nghệ không tệ, nhưng là Chương 335, tiến khách. Nhưng là muốn cùng hắn phân cao thấp, còn sớm rất đâu. Tài nấu nướng của hắn Thiên Phú Mỹ vị một cũng không phải ngỗ dỡn, có Mỹ vị một coi như phổ thông bách tính cũng có thể làm ra đầu bếp cấp bậc hương vị. Chớ nói chi là vốn là đỉnh cấp đầu bếp Diệp Thần dùng thần cấp nguyên liệu nấu ăn lại thêm Mỹ vị một, không nên quá tốt ăn có được hay không? Cảnh giới, cảnh giới đây là cảnh giới. Chơi ạ, thật sự có cảnh giới tồn tại. Sạ Ku dại chậm rãi lấy lại tinh thần, đây là cái này hai ngày thời gian lần thứ ba thất thần. Trong mắt kinh ngạc chậm rãi biến thành chấn kinh, nàng một mực theo đuổi cảnh giới thế mà thật tồn tại. Thực thần, chỉ có thực thần mới xứng được với Diệp Thần chủ nghệ lấy đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, đơn giản nhất chủ nghệ nấu nướng ra khó có thể tin mỹ thực. một bên của bất tỷ cũng một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn xem điểm nhiên như không có việc gì diệp lão bản, cái này là lần đầu tiên, nàng cảm thấy xạ cụ dạ chủ nghệ ly biệt người có trên lệch lớn như vậy. diệp lão bản, ta thua. xạ cụ dạ giấm lên hoa sen bước đi tới chính tại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn diệp thần trước mặt, không người 90 độ, không người nói, ừm. diệp thần ánh mắt cũng không hề biến hóa một chút, tiếp tục dọn dẹp trong tay vảy cá. thật xin lỗi, ta cùng muội muội sai, không nên đưa ra như thế quá phận tiền đặc cường còn có đối với ngài chủ nghệ hoài nghi, thật xin lỗi. tỷ tỷ, nhìn thấy sạ cụ dạ cong đi xuống eo một mực không có nâng lên, cốc tý liền vội vàng tiến lên muốn đỡ lên sạ cụ dạ. cốc tý, tuân thủ hứa hẹn, chúng ta muốn hướng mọi người nói xin lỗi. này, có lỗi với diệp lao bản, có lỗi với mọi người. đối lúc trước thất lễ rất xin lỗi, diệp lao bản chủ nghệ để chúng ta quen biết đến cái gì mới gọi chủ nghệ, cái gì mới gọi mỹ thực. dân dạ mạ tổ đồ ăn cùng hoa hạ mỹ thực so ra, rất rười. cốc tý ngược lại là rất sung sướng, đã cược liền có đánh bạc có thua, rất chân thành nói xin lỗi. Bất quá nội tâm đã đem Diệp Thần xếp vào không được hoan nên danh sách, là hắn để nàng cùng tỷ tỷ số mặt. Mời Diệp Lão bản chỉ điểm một chút Ta Sushi. Sạ Cụ Dạ một mặt chân thành ngẩn đầu, chờ mong Diệp Thần phê bình. Đối phương chủ nghệ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thế mà chỉ là đơn giản chủ nghệ, liền đem khoai tây cảnh giới cho làm ra. Nghe được Sạ Cụ Dạ cùng cổ Tỷ thành khẩn xin lỗi, Diệp Thần cuối cùng đem ánh mắt nghiêng qua một chút. Bất quá cái này một nghiêng không sao, máu mũi kém chút phun ra ngoài. Lúc đầu hắn liền đứng tại chỗ cao, Cục Tỷ cùng Sạ duy trì nửa khom lưng xin lỗi tư thế, kết quả một mảng lớn toàn bộ ánh vào diệp thần đáy mắt, ách kỳ thật cũng không có gì, người sáng ý không sai, trăm vị sushi theo nhấm nuốt thế mà tầng tầng lớp lớp hương vị ở bên trong, nhưng là quá tạp. Hoa hạ có câu chuyện xưa, tham thì thâm, đồ vật càng nhiều, liền càng không tinh thông. người chính là như vậy, nhìn như hương vị nhiều, mới lạ, mới lạ, nhưng là mới lạ thoáng qua một cái, những cái kia hương vị cũng không có quá nhiều cải biến, sốt cà chua vẫn là sốt cà chua, trà đông vẫn là thịt băm, kim thương ngư vẫn là kim thương ngư, mà ta khoai tây lấy khoai tây làm chủ, thịt đinh làm phụ, tăng thêm đơn giản muối an gia vị cũng không có thay đổi khoai tây hương vị, lại mấy cái này phụ liệu cùng phối liệu cũng là vì tô đậm khoai tây mà tồn tại. ngươi nhưng nghe hiểu. nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần lại phủi một chút trước mắt hoa dâm, nuốt nước miếng, nghiêng đầu đi tiếp tục làm đồ ăn, không còn có nhìn xạ cụ dạ cùng cụm tìm một chút. Diệp Lão bản tốt phong độ, cái này vài phút đem hai cái cao ngạo nữ nhân dạy dỗ, cái này cao thủ khí độ như nhiêu à? đúng à? ngươi nhìn Diệp Lão bản nói dứt lời nghiêng đầu đi bình tĩnh ánh mắt, phản vật chính là giáo dục hai cái học sinh tiểu học đồng dạng. Ừm, khí này độ, còn có vừa rồi cái kia đơn giản nấu nướng. Không nhìn mọi người hoài nghi, vẫn như cũ làm theo ý mình, đây mới gọi là thực thần. Trước mặt hai cái mỹ nữ xin lỗi, thế mà giáo hấn xong ném sau, thực thần phong độ, phảng phất trước mặt là hai con sâu kiến. Không đáng gây nên Diệp lão bản chú ý. Nghe bốn phía thực khách nghị luận, Diệp thần trên đầu bay qua hai con quà đen, tức sạm mặt lại. Ta dựa vào, con mẹ nó chứ chính là không muốn quay đầu sao. Lại quay đầu đi qua lại muốn xem đến một mảnh. Cái này mùi máu chảy ra liền mất mặt. Chủ nhân, chủ nhân, ngược các nàng, thu nhập hậu cung, ra, ngọn đến. Ghế hùm. Tiểu Bạch nhìn thấy nhà mình chủ nhân thắng, cao hứng bừng bừng mịt cánh bay đến Diệp thần trên bờ vai. Bất quá nó miệng bên trong lời nói ra. Để chúng người không lợi, đây là thần điểu tất phương lời nói ra. Đây là Diệp anh hùng sủng vật lời nói ra. Vừa mới khẳng định là nghe nhầm rồi. Diệp thần một mặt im lặng đánh Tiểu Bạch một chút, đây đều là ai giáo roi ra, ngọn đến, ghế hùm, Không có chút nào thuần khiết. Diệp lão bản. Hai người các ngươi cần phải đi, về sau không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp Thần còn không có quên vừa rồi tiền đặt cược, nếu là xạ cụ dạ các nàng thua thế nhưng là không thể lại xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Diệp lão bản, ta muốn hướng ngươi học tập chủ. Xạ cụ ra một mặt lo lắng nói, trong mắt lộ ra vô hạn chân thành cùng thành khẩn. Nàng không nghĩ tới, nàng sẽ thua, mà lại thua thảm như vậy. Diệp Thần lấy đơn giản nhất chủ nghệ thủ pháp làm ra một cái hương vị, khoai tây hương vị. Liên chiến thắng mình nghiên cứu nhiều năm trăm vị sushi. Tuân thủ hứa hẹn, người Nhật Bản không phải luôn miệng nói mình coi trọng hứa hẹn, tuân thủ tinh thần võ sĩ đạo sao? Diệp Thần trên mặt mang một tia chảo phúng cười nhạo nói. Hai nữ nhân này hắn không phải rất thích, không thể nói tại sao tới, chính là không có hảo cảm. Kỳ thật đây là Diệp Thần giác quan thứ 6 tại quái phá, Sạ Cụ Dạ cùng Cổ Tỷ làm trên thế giới nổi danh mạn đà la sát thủ. Trên người huyết tinh cùng sát khí một mực tồn tại, mà Diệp Thần giác quan thứ 6 chính là cảm thấy bọn chúng. Muốn để Diệp Thần cách cách nàng xa một chút, mà Diệp Thần còn tưởng rằng là mình không thích người Nhật Bản quái phá. Tiếc khách. Diệp Thần cuối cùng phủi một chút Sạ Cụ Dạ cùng Cổ Tỷ hai người, quay đầu đối nhân viên công tác nói, vẫn là cái kia người giữ cửa, cắt ba qua Sạ Cụ Dạ cùng Cổ Tỷ càng qua Diệp thần cửa người giữ cửa một mặt hưng phấn chạy tới đưa tay ra hướng cổng dẫn đi đây là thiên hạ đệ nhất cửa hàng lần thứ nhất mời một vị khách nhân ra ngoài hắc hắc ta cứ nói đi Diệp lão bản chủ nghệ thiên hạ đệ nhất hai ngươi còn hoài nghi chúng ta lão bản chủ nghệ hiện tại biết lợi hại chưa người giữ cửa kia một mặt đắc ý đi ở phía trước dẫn đường cái này nhốn nhảy một cái bộ pháp lộ ra đặc biệt vui sướng siêu chính đang bước đi cổng thì ánh mắt lóe lên một tia sắc ý hổ xuống đồng bằng bị cho kinh thế mà bị một cái nho nhỏ người giữ cửa cho vũ đủ Một cây độc châm nháy mắt quăng về phía cái kia người giữ cửa. "Cố gì? không thể." Sạ Cú giả quát khẽ một tiếng nhưng là đã ngăn cản không nổi, mắt thấy độc châm liền muốn bắn tại người giữ cửa trên cổ, kết quả cái kia người giữ cửa đột nhiên đẩy ta một chút, đầu trùn xuống tránh thoát độc châm. Diệp thân ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu không phải hắn gậy hạt đậu nành đánh vào người giữ cửa trên đầu gối, đứa nhỏ này liền nguy hiểm. Chương 336: Bị tập kích. Đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt, người chung quanh đều không có phát hiện của bỉ tỷ đã đối canh cửa này đồng xuống một lần sát thủ. A đầu gối mới vừa rồi bị cái gì va và vào một phát đau quá cái kia người giữ cửa một mặt buồn bực quay đầu nhìn một chút lai lịch không có cái bàn ghế à sau đó gãi đầu một cái đi ra ngoài a đây là trùng hợp vẫn là xạ cú ra ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút tất cả mọi người một mặt tự nhiên nhìn xem các nàng tỷ suy không cần nói mau chóng rời đi nơi này cấm tỷ đối sát chiêu của mình không có đánh tại mục tiêu trên thân cũng rất kinh ngạc rõ ràng là tất chúng một kích làm sao bị đối phương tránh khỏi cấm tỷ ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc nàng bình thường không tìm không phổi đã quen cũng không có nghĩa sâu vào chỉ thắng đối phương vận khí tốt đã lao thiên tha cho ngươi một mạng nàng cũng không có tính toán lại ra tay nhưng là xạ cụ dạ ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng lương trọng vừa mới đến đấy là hai người sau đó đi tới cửa chính xạ cụ dạ quay đầu nhìn thoáng qua diệp thần ánh mắt lóe lên vẻ khâm phục cùng đấu trí sau khi trở về nàng dự định hướng diệp thần học tập đem một loại hương vị phát huy đến cực hạn lại tới khiêu chiến à sao tình báo còn không có tới sao xạ cụ dạ trở lại khách sạn liền cho hạ sào gọi điện thoại Nàng dự định tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, tốt dốc lòng xuống tới nghiên cứu chủ nghệ. Vừa mới tiếp vào tình báo, mục tiêu đã xác định, mục tiêu tên là Diệp Thần, là hoa hạ một thượng tướng, nhà tại Yến Thành vùng ngoại thành làm biên giới một tòa phôi thô trong phòng, thực lực không xác định. Không có giả hoanh kỹ càng tình báo, đây đã là trong thời gian ngắn nhất có thể xác định tất cả tin tức. À, sao tương đối nhức đầu ở trong điện thoại trở lại, cung cấp tình báo vốn là hắn ban trước, kết quả không biết nguyên nhân gì, giả hoanh thế mà cự tuyệt cung cấp lần này mục tiêu toàn bộ tình báo, cái này khiến à sáo loạn trận cước. Được rồi, đêm nay hành động, người đem chúng ta đưa qua. Sạ Cụ dạ quay đầu nhìn thoáng qua cục tỷ, hai người liếc nhau gật đầu một cái dự định đêm nay hành động, để tránh đêm dài lắm mộng. Không nghĩ tới lần này mục tiêu lại là một thượng tướng, xem ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta muốn mau chóng rời đi hoa hạ, đồng thời trong một khoảng thời gian không cần trở lại, ẩn sĩ một môn khẳng định sẽ phái người theo điều tra, vạn nhất đụng phải rất khó thoát thân. Cục tỷ một bên phân tích vừa cùng tỷ tỷ nói, lần này mục tiêu quả nhiên không dễ làm, một thượng tướng, quốc gia cùng ẩn sĩ một môn đều sẽ chú ý. Nhiệm vụ lần này hoàn thành ta dự định về nước, không còn tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, chuyên tâm nghiên cứu trùng nghệ chờ danh tiếng trôi qua, ta muốn lần nữa khiêu chiến hắn. Sạ Cú Dạ trong mắt đốt hừng hực đầu trí, Mị Thực là nàng cả đời truy cầu. Lúc đầu tại quốc tế tranh tài bên trên đều là kỳ phùng địch thủ, tương xứng. Nhưng là lần này, ngược, bị hoàn ngược. Cái này khiến nàng một bên thương tâm đồng thời lại dấy lên càng nhiều hy vọng. Nguyên lai Mị Thực có sâu như vậy con đường, mà lại đã bị người khác trước đi ra, đây không phải đỉnh điểm. Vậy sẽ phải hảo hảo nghiên cứu, người khác có thể đạt tới, nàng cũng có thể. Đừng nhìn Sạ Cú Dạ bề ngoài cao lãnh không quá thích nói chuyện một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ nhưng là nội tâm của nàng lòng tự trọng rất mạnh bình thường là khinh thường cùng người khác so đo nhưng khi gặp phải nàng coi trọng đối thủ thời điểm nàng đốt lên thần ca ngươi mau trở về đi thôi trên đường chú ý an toàn lúc chạm vào tối, diệp thần đem lục ánh ánh đưa lên trở về nhà đội nón lên cưỡi lên hát hổ chạy tới nhà của mình tiểu thần trở về có rảnh đến ngồi một chút ta là diệp thần trở về tới nhà chơi đùa a trên đường đi bốn phía nhà hàng xóm đều cùng diệp thần chào hỏi hiện tại diệp thần trong thôn nhưng có lượng thiên hạ đệ nhất cửa hàng đại lão bảng Hoa hạ tướng quân. Ba ngày Diệp Thần không lúc ở nhà, Diệp Thần tứ hợp viện lại có rất nhiều người mộ danh mà tới quay chiếu lưu niệm. Cái này khiến Diệp Thần có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên danh nhân dùng đồ vật đều là hương. Giang giác. Đem xe đánh tốt mở cửa lớn ra đi vào phòng, đang chuẩn bị thoát mũ giáp Diệp Thần đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân. Không được. Vội vàng một lăn lông lốc, Diệp Thần vừa rồi đứng thẳng địa phương đã bị hai thanh trụ thủ hình không có tay cầm nì dạ tiêu đâm trên mặt đất. Ai? Diệp Thần ngay cả mũ giáp cũng không kịp thoát lại là một cái lắc mình né tránh hai đem nhị dạng tiêu hệ thống hiện chữ phi tiêu đến phương hướng có hai cái một cái trần nhà một cái bùn trong với anh Diệp Thần hung hăng giống một cái mặt đất thế mà không có hướng hệ thống cung cấp địa phương phóng đi ngược lại quay thân hướng phía ngoài chạy đi truy chỉ nghe một tiếng khét yếu nô ngữ nghe không hiểu nhưng là hệ thống tự động phiên dịch tới để Diệp Thần mỉm cười hai tên khốn kiếp này không sợ ngươi đuổi theo liền sợ các ngươi không đến nếu là trong phòng đánh nhau Diệp Thần phòng này cũng đừng muốn đây chính là gánh chịu lấy hắn cùng mẫu thân hồi ước địa phương thật nhanh Diệp Thần đã đem tốc độ tăng lên tới tiếp cận cực hạn, nhưng là sau Lưng Nghị Dạ Tiêu một mực liền không có dừng lại qua, xem ra đối phương đối với hắn là thực sự tất sát, mà lại thể chất rất biến thái. Hiện tại Diệp Thần lực lượng đột phá linh giai, nhưng là nhanh nhẹn, trí lực vẫn là 99 điểm, cũng không có đột phá. Siêu. Bốn thanh nhị dạ tiêu ném vào Diệp Thần con đường đi tới bên trên, ngăn cản lại hắn tiến lên bộ pháp, bất quá đây cũng là Diệp Thần cố ý gây nên, nhìn xem cái này hoang giao giá địa hoàn cảnh, Diệp Thần thở dài một hơi, ngay tại cái này giải quyết đối phương. Siêu siêu hai tiếng tiếng xe gió truyền đến, Diệp Thần quay đầu nhìn sang, lại là hai cái mặc nhì dạ phục ăn mặc người. Bên hông cải lấy nhỏ thái đao, trên đùi cột một loạt nhì dạ tiêu. người chính là Diệp Thần. nghe đối diện kia thanh âm khàn khàn, Diệp Thần niết miệng, còn chơi biến âm thanh, mà lại lúc này mới hỏi câu nói này không phải quá muộn sao? nếu không phải Diệp Thần thể chất mạnh, giác quan thứ sáu cảm giác được thấy lạnh cả người, đoán chừng này lại đã nằm ngay đó đi. không sai, ta chính là, ai phái các ngươi tới? Diệp Thần đến là không nội mà giết chết hai người, dự định trước biện pháp đối phương nội tình. cái này không thể nói. Bất quá nói cho ngươi biết cũng vô ích, đêm nay chính là ngươi táng thân ở đây thời điểm. Một bên một tên khác người áo đen trên mặt chỉ lộ ra hai con mắt, cũng cầm lấy cuốn hỏng đáp. Cho cười, ai chết còn chưa nhất định đâu, các ngươi tiểu quỷ tử chính là như vậy, làm trước trước thổi nhu bức. Còn có, viết một câu không ngươi thiếu thốn nhất cái gì liền càng khoa trương cái gì, rõ ràng là cái tiểu dân tộc còn dân dạ ma tổ, rõ ràng vóc dáng thấp nhất còn nói người khác là đông á ma bệnh, rõ ràng giết ta không có lòng tin còn nói ta muốn táng thân ở đây, đưa hai ngươi chữ ha ha. Diệp thân một tiếng chảo phúng sau đánh đòn phủ đầu, đã đối phương không nói Vậy liền trước chế phục đối phương, nhẫn pháp trói thuật. Ngay tại Diệp Thần vừa mới cất bước thời điểm, đối diện hai tên nhị dạ bỗng nhiên hai tay kết ấn, nhanh chóng vỗ mặt đất. Roeng. Hai đầu ba ngón rộng dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra. Ta dựa vào. đây là cái quỷ gì? Diệp Thần đột nhiên cảm giác trên chân bị cuốn lên hai đầu dây leo, tốc độ lập tức chậm lại. Chương 337, nữ nhân. Hệ thống hiện chữ, kiểm tra đến không rõ năng lượng, tốc chủ xin cẩn thận. Ta dự bảo, ngươi lúc này mới nhắc nhở có tác dụng cái gì, cái này thứ độ gì? Ma pháp trong hiện thực lại có loại vật này tồn tại hệ thống hiện chữ trải qua thăm dò trên địa cầu tồn tại rất nhiều không do năng lượng Tốc chủ không nên hỏi ma pháp có tồn tại hay không loại này ngây thơ vấn đề có được hay không nhà ngươi tiểu bạch sẽ phun quang cầu đây coi là cái gì ách ngược lại là đem cái này sự tình đem quên đi còn có đại hoàng biến thân chẳng lẽ cũng cùng hệ ruột đồng dạng diệp thân một cái thất thần thế mà bị đối phương ném tới nhỉ dạ tiêu nát phá cánh tay một đầu thật dài vết máu xuất hiện tại áo da hạn dơ lên chân cái này hai đầu dây leo quá vững bận dùng sức dây dây thế mà kiếm không ra kiếm sát đến. Bạch. Ngay tại Diệp Thần hô xong câu nói này thời điểm, trên tay đột nhiên chống rông thêm ra đến một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm, xoát xoát hai lần liền đem dây leo cho chặt đứt. Ẩn sĩ một môn. Ngươi là ẩn sĩ một môn người? Đối diện hai vị nhị dạ ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, không nghĩ tới lần này ám sát mục tiêu không chỉ là Hoa Hạ thượng tướng, thế mà còn là ẩn sĩ một môn người. Vậy cái này một tỷ muốn thiếu đi. Tốc chiến tốc thắng. Hai người nhanh chóng nói câu Nhật Bản lời nói, nhao nhao rút ra nhỏ thái đao xông về Diệp Thần. Bắt đao thuật. Nên phong nhất đao chạm. Chỉ thấy hai tên nhanh chóng tiến lên nhị dạ tả hữu giao thế tiến lên, để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút không biết khóa chặt cái mục tiêu kia cho thỏa đáng. Đây cũng là Diệp Thần cùng loại này, nhanh nhẹn hình đối thủ kinh nghiệm chiến đấu quá ít nguyên nhân bố trí. Gặp phải loại này đối thủ, đứng tại chỗ rất ăn thiệt thòi, hẳn là ăn miếng trả miếng, động. Đuổi theo tốc độ của đối phương, đem quyền chủ động chuyển về tới. Wen, Đinh! Ngắn mũi nhỏ thái đao mãnh liệt đập nện tại Diệp Thần trên trường kiếm, thế mà ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Đao thật là nhanh, lực lượng thật mạnh nếu không phải Diệp Thần lực lượng đã đột phá đến nhất giai, riêng này hai đao chạm tại trên trường kiếm nhất định phải bị chấn khai kiếm không thể. thật mạnh tốt tổ kiếm. Diệp Thần đang kinh ngạc đồng thời đối diện hai người càng là trong mắt lộ ra một cỗ kinh hãi cùng sợ hãi. Đối phương chỉ là đứng tại chỗ liền đón đỡ bạt đao thuật cùng nên phong nhất đao chạm. phải biết tại bọn hắn Nhật Bản võ sĩ đạo bên trong bạt đao thuật là một cái đặc sắc, thông qua đặc biệt tư thế cùng thuần thủ làm rút đao tốc độ cùng lực lượng có thể gấp bội. mà nên phong nhất đao chạm càng là chú trọng lực lượng, cho nên hai người một cái tốc độ một cái lực lượng phối hợp ăn ý. nhưng là Đối phương thế mà mạnh mẽ đỡ lấy. Đây là cái gì quái lực? Tán, bá. Diệp Thần vừa định phản kích, đối phương một tiếng mệnh lệnh, hai người một trái một phải nháy mắt một cái thuần thân phân ra. Chỗ nào đi? Diệp Thần cũng không phải bị động bị đánh người, gầm lên giận dữ đuổi theo một người hướng phía trước đánh tới. Siêu. Ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng xé gió, bị buộc rơi vào đường cùng, Diệp Thần đành phải quay đầu dùng trường kiếm đón đỡ ở phi tiêu. Ta dựa vào, hai người này phối hợp tốt tán ý. Cái này như trong trò chơi lưu quái đồng dạng hai người kéo dài khoảng cách, quái vật truy ai ai liền chạy, một cái khác đánh quái, mà lại Diệp Thần tại phương diện tốc độ thế mà không chiếm ưu thế, điều này sẽ đưa đến hắn muốn đuổi theo người hắn đuổi không kịp. Nhân pháp độn hỏa cầu chi thuật, ngoan! Ngay tại Diệp Thần vừa mới chuyển thân đón đỡ phi tiêu lúc, phía sau lưng đột nhiên bị một cái đại hỏa cầu đánh vào trên thân, đau! Hệ thống hiện chữ, đối phương lợi dụng đạo cụ cùng bí pháp hình thành hỏa cầu, không tính ma pháp, ngó, không tính ma pháp cũng đau a! Diệp Thần sợ lấy phía sau lưng bị đốt một chút địa phương, hai người này như bùn thu đồng dạng lẫn nhau xen kẽ lẫn nhau hiểm hộ mặc dù lực công kích không mạnh nhưng là tốc độ nhanh tần suất công kích cao Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia tức giận có loại có lực không chối dùng cảm giác chỉ cần một chút cái này kiếm sắt công kích hai lại thêm hắn lực lượng tuyệt đối có thể đem đối phương chém ngang lưng nhưng là cái này như Long Đại ca nói miêu nữ đồng dạng đối phương phương diện khác không mạnh nhưng là cùng con rồi đồng dạng phiền người chết lại đánh không đến người này thật mạnh đủ thể đây là hai tên nhị giả cộng đồng tiếng lòng chẳng lẽ là chuyên môn luyện thể ẩn sĩ tại Hoa Hạ ẩn sĩ chia làm hai phái. Tu khí cùng luyện thể. Tu khí chính là đả tọa rèn luyện thể nội kia cỗ chân khí, khiến cho chúng nó không ngừng cường đại, cuối cùng dung nhập toàn thân, lại tăng thêm thể chất. Loại người này lực buộc phát mạnh, nhưng là tiếp tục thời gian ngắn. Luyện thể cùng tu khí vừa vận tương phản, điên cuồng rèn luyện lục thể, thông qua nhục thể cường đại chứa đựng càng nhiều chân khí. Loại người này lực bền bị cường hãn, nhưng là lực công kích bình ổn. Sử dụng bí kíp. Hai người tha một vòng tròn lớn, thừa dịp Diệp Thần xem xét phía sau lưng thương thế thời điểm chuyển hợp lại cùng nhau. Nhận thuật bí cấp song sát chi thứ Ngay tại hai người chuyển hợp lại cùng nhau phóng tới Diệp Thần thời điểm, đột nhiên tiến lên bên trong kết ấn, trên tay đột nhiên nhiều một tấm phù chú dán tại thái đao bên trên. Đây là hai người hợp thể bí kíp, cũng là chuyên môn đối phó nhục thể cường đại, phòng ngự cường đại bí pháp. Hai người đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú thượng nhẫn, trước kia gặp phải lực lượng phòng ngự cùng sức khôi phục cường đại vô song, còn có hoa hạ ẩn sĩ luyện thể giả đều là sử dụng cái này bí tịch. Nếu không bất phá phòng. Hệ thống hiện chữ: Cảnh cáo, kiểm trách đến uy hiếp sinh mệnh năng lượng công kích. Bá Vương chi nộ. Nghe được hệ thống Nhìn thấy đối phương thái đao bên trên kia ánh sáng sáng lên, còn có cấp tốc tiến lên tốc độ. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, loại này như con rùi mang theo virus đồng dạng, nhất định phải lấy lực lượng cường đại nhất cẩn thận phòng ngự. Hệ thống hiện chữ, đối phương năng lượng đột nhiên kết hợp, đã đạt 19 nhân chi lực. Cái gì? So Long đại ca tuyệt chiêu đều mạnh, bất qua hắn nháy mắt lại nghĩ tới, đối phương là hai người, mà lại là lực lượng kết hợp, tuyệt không phải một một đơn giản như vậy. Hoành tàu Thiên Quân, tại mở ra bá vương chi nộ Diệp Thần trong mắt, tốc độ của đối phương hắn đã có thể hoàn toàn nhìn thấu. Đối hai người công tới lai lịch trực tiếp thả cái phạm vi tính công kích. Bất quá lực lượng hắn thu vừa thu lại, vô dụng dùng suất toàn lực. Hắn còn dự định chế phục hai người lên tiếng hỏi phía sau sai xử người. Không được, mau tránh. Đột nhiên một cái giọng nữ tại Diệp Thần trong lỗ tai vang lên, Diệp Thần kinh ngạc nhìn thoáng qua nói chuyện người kia. Nữ nhân. Trên tay lực lượng lại theo bản năng thu ba phần. "Oeng, phốc phốc, tí tí." Diệp Thần hành tảo tiên quân là phạm vi công kích, há lại dễ dàng như vậy tránh khỏi. Hai người bí kiếp song sát chi thứ hung hăng cùng Diệp Thần trưởng kiếm đụng vào nhau. Chỉ thấy hai người như như diều đứt dây đồng dạng bị đánh ra xa hơn mười thước, ly dạ mặt nạ phía dưới đều phun ra một cỗ huyết vụ. Hai nữ nhân. Bất quá liền xem như nữ nhân, ta cũng phải hỏi ra kẻ chủ mưu phía sau. Diệp thân ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bá thể chặt thái, đối cứng mới va chạm một điểm ngựa ra sau đều không có. Hướng thẳng đến hai người vào tới. Rút lui. Lần này đối phương cũng không tiếp tục cầm lấy cuốn họng nói chuyện, đứng lên liếc nhau, nhao nhao nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Nhận pháp đạn vụ chi thuật. Oeng. Trong tay hai người đột nhiên xuất hiện một cái quả cầu kim loại. Đối hung hăng thế nào số dưới. Chương 338, kính tự quái. Ngoan. Một trận khói mù lượn lờ về sau, Diệp Thần trước mặt hai người thế mà đã mất đi mục tiêu. Ẩn thân. Ẩn nặc thuật. Hệ thống hiện chữ, cùng hệ thống dạy ngươi ẩn nặc thuật không giống nhau lắm, đây coi như là độn thuật một loại, kết hợp ẩn nặc thuật tăng thêm nhanh nhanh rời đi nguyên địa tìm tới công sự che chắn che chắn thân thể, tính là địa cầu đặc hữu năng lượng phương pháp vận dụng. Đã rời đi nguyên địa rồi. Diệp Thần phóng nhãn bốn phía, hoang giao giá địa khắp nơi đều là rừng cây, cái này đi đâu tìm đi. Giang giáp rốt cuộc có cơ hội giải khai mũ giáp cầm xuống dưới, vừa rồi đối mặt tốc độ nhanh như vậy hai người, Diệp Thần không dám có một chút thư giãn, mặc dù mang theo mũ giáp chiến đấu có chút khó bị, nhưng là vết thương trên cánh tay miệng nhắc nhở lấy hắn, không thể có một tia thất thần. Hệ thống giúp ta quét hình phụ cận sinh mạng thể, có thể tìm tới đối phương sao? Lấy nón an toàn xuống Diệp Thần vừa vận cũng kết thúc bá vương chi nộ, một mặt buồn bực nói, cái này có lực không chỗ dùng cảm giác thật khó bị, vừa rồi song phương liền đụng va vào một phát, đã làm ra hiệu quả, nhưng ai có thể nghĩ tới đối phương sẽ còn ẩn thân đột thuật? Rốt cuộc Minh Bạch Long Đại Ca cùng Miêu nữ chiến đấu cảm giác, biệt xuất. Chết không được vệ dớp bị đánh chết, đoán chừng chính là tốc độ không đủ nhanh, không thể đào tàu đi. Hệ thống hiện chữ, quét hình đến hai cái đặc thù năng lượng thể, nhưng là rời cái này đã một cây số xa, cũng nhanh chóng ngay tại đi xa. Ai được rồi? Kết thúc bá vương chi nộ về sau, tốc độ của mình cùng đối phương không sai biệt lắm, truy khẳng định không đuổi kịp. Mà lại cái này vết thương trên cánh tay trở về cũng phải băng bó một chút. Về sau gặp phải loại này đối thủ có biện pháp gì hay không? Diệp thân một mặt buồn bực đi về nhà, đêm nay thật đáng buồn đánh nổi giận trong bụng. Hệ thống hiện chữ: Tốc chủ đối mặt loại này sẽ ẩn thân cùng chứng nhãn pháp đối thủ có thể sử dụng quang minh từ bi hàng ma trượng. H hàng ma trượng. Công kích 5, tốc độ đánh 1. Loại tốc độ này nhanh địch nhân còn tốc độ đánh 1. Hệ thống hiện chữ: Ngứa ngẩn a chẳng lẽ ngươi muốn bắt lấy trượng vào người? Thuộc tính phá ta biết hay không? Có thể bài trừ hết thể hư hảo Đương nhiên có thể nhìn thấy đối phương ẩn nấp thân ảnh. Ngứa ngẩn. Ta dựa vào, còn có thể chơi như vậy. Thêm kiến thức. Phá ta nguyên lai là như thế dụng. Diệp thân tức sạm mặt lại lại bị hệ thống giáo dục một chầu. Bất quá mặc dù có thể nhìn thấy đối phương thân ảnh, nhưng là đuổi không kịp đánh không đến xương làm sao đây? Hệ thống hiện chữ, túc chủ ngươi là nướng ngẩn đúng hay không? À đúng, là ta không đúng, ngươi chính là nướng ngẩn, siêu cấp nông trường hệ thống vì cái gì gọi nông trường? Chỉ là trồng cho sao? Sùng vật danh nạch làm cái gì dùng? Ngươi con chó vàng làm cái gì dùng? Ách đại hoàng! Diệp thân đầu đột nhiên ngẩn ngơ, não hải hiện lên một đạo linh quang, chẳng lẽ đại hoàng còn có thể phá ta hay sao? Hệ thống hiện chữ, phúc thực sự bại cho ngươi. Chí lực 99 điểm cũng không có có thể cứu vớt cái quy của ngươi. Quả nhiên phần cứng không được, phần mềm cho dù tốt cũng không tốt. Loài chó động vật có cái mũi đại ca a. Ách. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, bị sợi rợn nước mắt từ trên mặt chảy xuống, cùng hệ thống lâu lâu, Diệp Thần đều có chút hoài nghi thông minh của mình. Sát thực chó không cần nhìn, hỏi mùi liền có thể tìm được mục tiêu. Phốc phốc. Diệp Thần đi tới đi tới đột nhiên nở nụ cười, hắn đều nghĩ kỹ lần tiếp theo gặp lại loại địch nhân ngày cảnh tượng, gặp mặt trước liệu thực lực, đuổi không kịp liền bá vương chi nộ, ẩn thân liền vành một tiếng cắm trên mặt đất hàng mã trượng. Một tiếng huýt sáo thả ra đại hoàng đến. Nhìn xem đối diện sai sững sở cùng không dám tin ánh mắt, đại hoàng đi lên cắn hắn ngông. Hoa ca ca. Một cố không hiểu vui cảm giác đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Sau cùng kết cục đoán trường chính là Diệp Thần cầm trường kiếm, đi theo đại hoàng đằng sau đuổi theo địch nhân chạy. Mà đối phương một mặt che lấy cái mông một mặt hô to cái gì? Làm sao có thể thấy được ta? Diệp Thần trên mặt mang mỉm cười, trong đầu não bổ lấy các loại hình tượng, một loại báo thù rửa hận cùng mong đợi cảm xúc tràn ngập ở trong lòng. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần đã về tới trong nhà. Nhìn trên mặt đất mấy cái nụ dạ tiêu, Diệp Thần nhổ xuống mình nhìn một chút. Hệ thống hiện chữ, Mạn Đà La. Tiêu trên có khắc mấy cái tiếng Nhật, thông qua hệ thống phiên dịch, Diệp Thần biết ý tứ phía trên. Mạn Đà La? Cái quỷ gì? Chẳng lẽ là tổ chức số hiệu? Hoặc là sát thủ danh tự? Hiu. Diệp Thần đem phi tiêu đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, một cố đặc hữu mùi thơm của nữ nhân truyền vào trong lỗ mũi. Làm một an thần cấp bậc đồ bếp, khứu giác tuyệt đối là bén nhạy. Cái mùi này có một tia quen thuộc, nhưng là nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới đến cùng ở nơi nào người qua xem ra hệ thống nói không sai trí thông minh này không cứu nổi bất quá mùi vị kia ta nhớ kỹ lần tiếp theo chỉ cần lại để cho ta nghe đạo ta nhất định nhớ kỹ diệp thần đứng lên đạp mấy xuống mặt đất nạy nạy cái chân mặt đất đều bị đâm ra hai cái đột uy nguyệt binh tỷ ta là diệp thần giúp ta điều tra một chút mạn đà la là cái gì diệp thần một cú điện thoại về sau ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang theo dạ huynh cung cấp tình báo mạn đà la là trên thế giới nổi danh một đôi sát thủ phàm là tiếp nhận nhiệm vụ số không thất bại chắc không được hai người phối hợp như thế ăn ý quả thực là thiên ý vô phùng, cụ thể tình báo còn muốn ngày mai mới có thể đưa đến trên tay. Tiến vào nông trường, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không nghĩ tới Long đại ca vừa mới nâng lên nhị dạ hôm nay liền để hắn gặp phải. Mà lại kia không thể tưởng tượng nhân pháp, còn có ẩn thân đồ thuật, đều để Diệp Thần sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ánh sáng lực lượng lớn không được, gặp phải loại tốc độ này hình địch nhân, chỉ có bị đánh phận. Mà bá vương chi nộ chỉ có 1 phút thời gian, nếu là không thể trong thời gian này đánh chết đối thủ, vậy liền lại sẽ bị đối phương đào tẩu. Đối phương đào tẩu? Nó no. Diệp Thần bí mật quá lớn, nếu là hiện ra lực lượng sau lại bị đối phương đào tẩu, đây tuyệt đối là một cái biến số. Có lẽ sẽ gây nên hiện tại trên thế giới các vị lao yêu quái chú ý, vậy hắn liền nguy hiểm. Coi như hắn có thể tự vệ, kia sự nghiệp của hắn, người nhà, công ty đều đứng trước nguy hiểm to lớn. Khiêu chiến tinh anh hình thức. Diệp Thần hôm nay không có ý định trồng chọn, lấy tốt nhất thể lực cùng trạng thái trực tiếp khiêu chiến tinh anh hình thức. Lại nói thuộc tính các phương diện đã 99 điểm, mà trong mấy lần về sau, phá 100 lực lượng thế mà không có tăng trưởng, xem ra đằng sau coi như trưởng cũng rất chậm. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ chuẩn bị sẵn sàng, 5 giây đếm ngược 54321. Ngay tại hệ thống vừa mới đếm ngược hoàn tất về sau, trên trời đột nhiên rơi kế tiếp cử hình sân đấu võ, các loại nông trưởng cư dân nhao nhao lại vọt ra. Vây quanh ở sân đấu võ bốn phía làm người xem. Hệ thống hiện chữ, lần này khiêu chiến mục tiêu, Kính Thượng Quái. Cái gì quái? Diệp Thần một mặt buồn bực nghe hệ thống trả lời, Kính Thượng Quái. Cái quỷ gì? Đối diện đưa bé kia, đến chiến đi. Ngay tại Diệp Thần không rõ ràng cho lắm thời điểm, đối diện thế mà xuất hiện một người mà Diệp Thần nhìn thấy người này thời điểm hai mắt một nháy mắt trợn đến lớn nhất không dám tin nhìn đối phương chương 339, đột phá Diệp Thần đối diện người kia rõ ràng chính là lại một cái mình giống nhau như lúc mình hệ thống hiện chữ kính tượng quái trong vũ trụ cực kỳ hy hữu một loại quái vật có thể phục chế cùng nhân bản bất cứ người nào toàn bộ bao quát ký ức cùng chỗ có năng lực mời túc chủ cẩn thận cái gì có thể phục chế ký ức cùng chỗ có năng lực Diệp Thần biến sắc một mặt kinh hãi nhìn đối phương cái này sao có thể côn nhị khúc Ngay tại Diệp Thần vẫn còn đang suy tư thời điểm, đối diện kính tượng quái song giơ tay ra, trong tay thế mà xuất hiện một đôi gỗ đen côn nhị khúc. Cái này, cái này, cái này. Cực độ chấn kinh để Diệp Thần trong lúc nhất thời quên đi hành động, mà đối diện kính tượng quái trong mắt lóe lên một tia trào phúng, song chân đạp lên mặt đất đã lao đến. Côn nhị khúc. Con tốt, ngay tại đối phương nhanh muốn xông tới thời điểm, Diệp Thần cũng song giơ tay ra, trong tay xuất hiện một đôi vũ khí. Phong ma côn pháp. Phong ma côn pháp. Vèo vèo vèo. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên lôi đài khắp nơi đều là côn ảnh. Hai cái diệp thần ngươi tới ta đi cơ trong tay côn nhị khúc, hình thành một cỗ côn phong hỏa tàn ảnh. Mà đối thủ sáo lộ cùng ý nghĩ thế mà cùng mình kinh người tương tự cùng nhất trí. Hoành đảo thiên quân, Hoành đảo thiên quân. Anh. Toàn bộ mặt đất lấy hai cái diệp thần làm trung tâm, toàn bộ dạn nứt lên, cái này Hoành đảo thiên quân là phạm vi tính công kích, lần này va chạm trực tiếp đánh bay hai người. Mà thăng cấp sau quét ngang vạn quân diệp thần không có sử dụng, đối mặt chút ít địch nhân, vẫn là Hoành đảo thiên quân bất lực khí. Liền ngay cả đối diện kính tượng quái ý nghĩ đều nhất trí cùng người. Đại sư cấp quyền cước mở ra, Đại sư cấp quyền cước mở ra, trung cấp vũ khí đại sư mở ra, trung cấp vũ khí đại sư mở ra. Phúc. Sau đó Diệp Thần vô luận làm gì, kính tượng quái đều đang bắt chước hắn, mà lại động tác cùng cách làm giống nhau như lúc. Theo thời gian xuống dưới, Song phương thân thể trực tiếp phản dung ra nội thương. Hệ thống hiện chữ, kính tượng quái là trong vũ trụ cực đặc thù một cái chủng loại, không ai thấy qua bản thể của chúng nó là cái gì. Từ vừa phát hiện bắt đầu chính là nào đó thứ gì phục chế thể bộ dáng, mà lại có thể phục chế người kia cả đời. Nếu như bị kính tượng quái đánh bại, hắn sẽ hấp thu bị phong chế cá thể từ đó thay thế hắn hết thảy sinh hoạt, thẳng đến càng thêm xuất sắc mục tiêu xuất hiện. với cái gì? thay thế mục tiêu sinh hoạt. vậy ta nếu bị thua, diệp thần trong đầu lại tự động não bổ ra một cái hình tượng, sự nghiệp của mình, nữ nhân của mình, cha mẹ của mình, người tất cả đều cách mình đi xa, mà một cái hất lên người một nhà gia quái vật lại tại hưởng thụ lấy hết thảy, hưởng thụ lấy nữ nhân của hắn và tình thân. bá vương chi nộ, diệp thần gầm lên giận dữ, hai mắt vằn vện tiêu máu sông về đối diện kính tượng gái, dã man va chạm. bá vương chi nộ. với Hai đầu như man nu một dạng quái vật hình người hung hăng đụng vào nhau, lấy hai người làm trung tâm toàn bộ mặt lôi đài toàn bộ lún xuống xung dưới, tạo thành một cái đường kính sáu gạo, sâu 10 cm hồ to. Mặc dù khí thế kia và thanh thế chân thiên, nhưng là đối phương không có bị Diệp Thần đánh lui một bước. Bá thể, miễn trừ 80% tổn thương, không thể bị đánh lui. Rầm rầm rầm, quyền quyền đến thịt, hai người trực tiếp bỏ qua côn nhị khúc, lấy nguyên thủy nhất phương thức vật lộn. Đau, thật mẹ hắn đau. Diệp Thần một bên công kích một bên nhe răng trợn mắt cảm thụ được đau đớn trên người. Mặc dù miễn trừ 80% tổn thương, nhưng là hai người lực công kích quá mạnh. Coi như miễn trừ rơi những này, còn lại lực công kích cũng nghe rợn cả người. Hai người quyền nhanh đã hình thành hướng ảnh, Thiên Ma Lưu Tinh quyền đồng dạng khẩn thiết chào hỏi tại đối phương thân trên, mà mình căn bản cũng không đề phòng, bọn hắn muốn lấy có hạn thời gian bên trong cho đối phương tạo thành tổn thương lớn hơn cùng công kích. Chờ chết đi. Đối diện kính tượng quái khỏe môi mím lên một tia cười lạnh cùng chào phúng, tại cuối cùng một quyền sau khi va chạm, hai người đều hướng sau lưng tối lui. Bá Vương chi nộ giải trừ. Hô. Hô. Đau. Thật mẹ nhà hắn đau. Cái này bá thể vừa giải trừ, kia tên liệt toàn thân đồng dạng đau đớn nháy mắt lan khắp toàn thân, đau. Mà đối diện kính tượng vẫy ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng ch嘲 phúng, lại đi tới. Cái gì? Diệp Thần nhíu mắt, hắn hiện tại như bị tê dại đồng dạng, toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, căn bản không động được một chút ngón tay, nhưng là đối diện Diệp Thần thế mà chậm rãi đi tới. Đây là tình huống như thế nào? Hệ thống hiện chữ: Kính tượng vẫy thần kinh vững chắc, có thể nhận bị càng nhiều thống khổ cùng va chạm. Cái này đây coi là gian lận sao? Cái này không công bằng. Hệ thống hiện chữ, trên thế giới không có vĩnh viễn công bằng, đây là thể chất của bọn nó cùng đặc tính, thuộc về thiên phú. Mà bây giờ túc chủ đau đến toàn thân không thể động đậy, về căn bản chính là ý chí lực quá bạc nhược, rèn luyện quá ít đưa đến. Hệ thống hiện chữ, theo lịch sử nghiên cứu, thời kỳ kháng chiến cách mạng lao tiền bối thân chúng mấy chục viên đạn, vẫn dựa vào một hơi hoàn thành nhiệm vụ hoặc trước khi chết còn có thể giết một địch nhân lôi kéo chôn cùng, đây là tín niệm. Người có sao? Nguyền. Diệp thân đầu như bị thương kích một chút đồng dạng, hệ thống lời nói này để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai lần này khiêu chiến tinh túy ở đây phiêu chiến mình, chiến thắng mình. Ta không sẽ thua." Diệp Thần cắn răng, trong kẽ răng hung hăng gạt ra bốn cái chữ, hai mắt diễn qua một tia hừng quang. "Oeng." Hệ thống hiện chữ: Túc chủ thể chất đột phá bình cảnh, đạt tới 100 điểm, đạt tới nhất giai sinh vật thể chất tiêu chuẩn. Hệ thống hiện chữ: Thể chất phá trăm, ban thưởng túc chủ phá phủ trầm chu. Phá phủ trầm chu, khi túc chủ sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, thân thể tự động cứng lại, đón đỡ 50% công kích, tiếp tục thời gian 1 phút, thời gian cũn độ 10 phút. "Oeng oeng oeng." Kính thượng quái mang theo một tia chảo vúng. Trong tay quả đấm to đã đối Diệp thần đầu đập tới. Hệ thống hiện chữ, phá phủ trầm chu mở ra. Mặc dù vẫn là bị kính tượng quái đánh bay, nhưng là cảm giác này nhưng tốt hơn nhiều lắm, phá trăm thể chất tăng thêm phá phủ trầm chu phòng ngự, Diệp thần lần này thế mà không có cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Mà lại hệ thống lời nói mới rồi như cảnh thế chi ngôn đồng dạng bừng tỉnh Diệp thần. Muốn hướng cách mạng lao tiền bối học tập, không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ chết cách mạng tinh thần. Oeng. Song quyền một nắm, nương tựa theo cường đại nghị lực, Diệp thần nghẹn đỏ mặt cắn răng rốt cục bắt đầu chuyển động. Giống như ngồi tê chân, vừa đứng lên tuyệt đối không động được một chút, nhưng làn nếu như ngươi muốn động, lý dạ đau cũng có bị, cũng có thể động. Đi chết đi. Khí bạo quyết. Diệp Thần cùng kính tượng vẫy nhãn bên trong đều lộ ra một cỗ điên cuồng, nhao nhau vận khởi khí bạo quyết tăng cường thể chất cùng lực bộc phát, không để phòng hung hăng đụng vào nhau. Phụp. Diệp Thần trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Bất quá đối diện kính tượng vẫy trực tiếp bị một quyền này đánh thành điểm sáng, tiêu tán tại trong nông trại. Hệ thống hiện chữ: Diệp Thần chiến thắng. Chúc mừng tốc chủ nắm giữ lực lượng tinh thần vận dụng. Leng keng. Ngay tại Diệp Thần còn tại phân thần thời điểm, trên lôi đài một tiếng thanh âm thanh thúy đưa tới chú ý của hắn. Chương 340, Kính tượng phân thân. Kính tượng quái rơi đồ vật. Diệp Thần hiếu kỳ đi qua, nhặt lên một viên tự sắc hình toi bảo thạch, đầu góc mơ hồ gãi đầu. Hệ thống hiện chữ, không nghĩ tới tốc chủ ngươi giẫm nhầm cước chó, đây là kính tượng chi tâm, kính tượng quái sở di hi hữu khó chơi, nhưng là lại bị người truy phủng nguyên nhân chính là cái này kính tượng chi tâm. Hệ thống hiện chữ, sử dụng kính tượng chi tâm sau có thể bồi dưỡng được một cái phân thân này phân thân có được chủ thể một nửa thể chất nhưng là không biết bất kỳ chiến đấu kỹ năng cũng không có vũ khí túc chủ có thể thông qua dung hợp đem kính tượng chi tâm dung hợp tiến trái tim bên trong thời khắc mấu chốt có thể cứu túc chủ một mạng cái gì giống như ạ nỉm bên trong ảnh phân thân đồng dạng thật hay giả diệp thần hai tay run run nắm tay bên trong viên kia hình toa bảo thạch hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn thật có thể ủng có ảnh phân thân hệ thống hiện chữ túc chủ không nên suy nghĩ nhiều đây chỉ là một phân thân có thể thay túc chủ hoàn thành bình thường làm việc không phải ạ nỉm bên trên loại kia có thể chiến đấu Phân thân vô số biến thái kỹ năng, mà lại phân thân sau khi chết một tuần lễ mới có thể lần nữa triệu hoán. Đây cũng chính là trong vũ trụ những sinh vật khác không hy vọng gặp phải kính tượng quái nguyên nhân, cố nhiên có thể được đến một cái phân thân là thiên đại hảo sự, nhưng là kính tượng quái quá lợi hại, rất có thể nỗ lực chính là sinh mệnh của mình, mà lại thứ này vốn là không nhiều, thật gặp đại bộ phận đều là bản thể bị diệt. Mà có thể diệt đi kính tượng quái cũng đều là tinh anh trong tinh anh, làm một cái chỉ có một nửa thể chất, sẽ không kỹ năng không có vũ khí khôi lỗi không có ý gì. Cho nên kính tượng chi lòng tham gân gã, bỏ thì lại tiếp ăn chi không thú vị. Bất quá loại này thạch đầu muốn là xuất hiện trong phòng đấu giá, đây chính là tuyệt bức giá trên trời. Loại vật này tới tay tuyệt đối tương đương nhiều một cái mạng a. Một chút nguy hiểm trường hợp cùng bình thường làm việc địa điểm, lưu lại một cái phân thân đi hoàn thành, kia thật là nhẹ nhõm thêm hài lòng. Vừa mới ta nếu như bị kính tượng gái diệt sẽ như thế nào? Diệp thân hồi tưởng lại vừa rồi giao chiến cảnh tượng, một mặt nghĩ mà sợ mà hỏi. Hệ thống hiện chữ, nếu như túc chủ bị đánh bại, có thể sẽ bị kính tượng quái vĩnh cửu trộm đi một bộ phận kỹ năng, đồng thời lấy túc chủ hình thái tồn tại hạ đi. Bất quá túc chủ có được buồn hệ thống sẽ không mất đi sinh mệnh, chỉ có thể không ngừng mạnh lên để ngày sau diệt sát đối phương. Hô, con tốt, xem ra có được hệ thống vẫn tương đối đáng tin cậy, nếu là hắn thật tử vong kia kính tượng quái thay thế hắn sống sót, thật sự là thật là đáng sợ. Kính tượng quái mặc dù có được bản thể một đời ký ức, nhưng là tính tình lại tàn khốc khát máu dâm loạn, thật muốn tiếp tục như vậy. Không dám tưởng tượng chung quanh hắn thân bằng hảo hữu phải gặp bị như thế nào háng hại. Đúng rồi, chiến thắng kính tượng quái phương pháp duy nhất có phải là chính là Lâm Trận đột phá. Hệ thống hiện chữ, đúng vậy, kính tượng quái có được phục chế thể hết thảy, nhưng là phòng chế là lúc trước ngươi Chỉ có lâm trận đột phá mới có thể chiến thắng đối phương. Đối với có thể được đến kính tượng chi tâm Diệp Thần vẫn là rất hưng phấn cùng cảm thấy hứng thú. Tại hỏi tham một trận hệ thống làm sao sử dụng về sau. Diệp Thần đem kính tượng chi tâm dán tại ngực sát bên trái tim địa phương. Với một trận cường quang đột nhiên từ kính tượng trong lòng chiếu bắn ra, toàn bộ hình thoi bảo thạch thế mà như con địa đồng dạng chui vào Diệp Thần ngực bên trong. Mà Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ ngứa ngáy lạnh buốt khí tức tại đi đến thẩm đấu, chậm rãi nhắm mắt lại. Kính tượng phân thân, tiểu thân thần. Nhắm hai mắt Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng hô lên mà Diệp Thần chính xác người thân thể đều nháy mắt mơ hồ, cả người ảnh như hư ảo huyễn ảnh đồng dạng sinh ra kịch liệt run rẩy. Bá, một phân thành hai. Liên liên hệ thống nếu không phải tại Diệp Thần võ đại não bên trong đợi, thế mà cũng phân biệt không được ai là thật ai là giả. Còn có hệ thống hiện chữ, phấp tốc chủ, ngươi cái này đặt tên trình độ, ta có thể đi trước gói 10 phút sau. Hệ thống hiện chữ, tiểu thần thần. hệ, ách chẳng phải một cái tên sao? Làm gì để ý như vậy? Diệp Thần không nhìn thẳng hệ thống nữ, vươn tay hiếu kỳ sờ lên tiểu thần thần gương mặt cùng lồng ngực. Chủ nhân, ta không chơi gay. Ta dựa vào, ngươi biết nói chuyện. Diệp Thần bị cả kinh ép một cái, nhảy về phía sau. Nói nhảm, không biết nói chuyện làm sao xong thành chủ nhân cho nhiệm vụ. Tiểu Thần Thần một mặt im lặng nhìn xem chủ nhân của mình, hắn có phải là rơi xuống một cái hai chủ hàng trong tay người rồi. Kỳ thật kính tượng chi tâm còn bảo lưu lấy một bộ phận kính tượng quái tư duy cùng tính cách, kết hợp với Diệp Thần nhân sinh, tạo thành như thế một cái phân thân. Khi những cái này phân thân là tuyệt đối nghe theo Diệp Thần mệnh lệnh, đây chính là thần kỳ vũ trụ pháp tắc. Anh, ngươi cũng sẽ cái gì? Diệp Thân bình tĩnh lại đi từ từ đi qua, nhìn xem cùng hắn giống nhau như lúc Phân Thân hỏi. Hắn thật đúng là sợ hãi cùng ạ niềm bên trên đồng dạng, Phân Thân sau vô số cái thị giác tại não hải, vậy còn không lọt chết. Nhất định phải nói đây là Phân Thân không bằng nói là một cái con rối thế thân càng tốt hơn một chút. Chủ nhân sẽ ta đều biết, trừ chiến đấu kỹ năng bên ngoài. Tiểu Thân Thân một mặt tự hào nói, bất quá nghĩ đến mình không biết chiến đấu kỹ năng, lại có chút bận tâm nhìn xem chủ nhân. Trong vũ trụ chủng tộc vẫn luôn là luật rừng, khôn sống mống chết, mà không biết chiến đấu kỹ năng Phân Thân chính là rắc rối. Tốt, tốt. Ha ha. Ai ngờ Diệp Thần một trận cười to, vui vẻ vỗ tiểu thần thần bà vai. Lấy sau Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng cùng Thiên Hạ đệ nhất mỹ liền giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi đem chủ nghệ khối này kinh doanh tốt, mà ta có thể rút ra nhiều thời gian hơn đi rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất. Đúng vậy, đối với tiểu thần thần sẽ không biết chiến đấu kỹ năng hắn không có chút nào quan tâm. Coi như sẽ chỉ có hắn một nửa thể chất có thể có tác dụng gì, nhưng là hắn gần nhất quá bận rộn, lại là tiệm cơm, lại là đệ nhất mỹ, lại là yêu đường các loại, căn bản không có thời gian đi rèn luyện thân thể cho nên kính tượng phân thân xuất hiện chính dễ giải quyết diệp thần phân thân thiếu phương pháp vấn đề hắn muốn làm mỹ thực cùng thực lực hai lớp vương vậy sẽ phải có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi làm mới được phân thân thiếu phương pháp từ đây lại không vấn đề về sau ngươi liền đợi tại yến thành đệ nhất tiệm xào rau chiếu cố những cái kia khách quen cũ cùng mọi người ghi nhớ không được đối bên người nữ tính hạ thủ đặc biệt là lục anh anh diệp thần hung hăng nhìn phân thân một chút cái này kính tượng gái bản tính tàn khốc lanh huyết dân loạn mặc dù thông qua hệ thống kể ra tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh mà lại chỉ lưu lại bộ phận tính cách nhưng là khó tránh khỏi sẽ có sai lệch vẫn là lại xuống đạo mệnh lệnh tốt nhất. Tuân mệnh, chủ nhân." Tiểu Thần Thần một mặt cung kính cúi đầu, vũ trụ pháp tắc gáp bách để hắn không thể không tuân thủ hứa hẹn, nếu không hồn phi phách tán tại chỗ tiêu vong. "Hệ thống, giúp ta an bài một chút hành trình, ta muốn khiêu chiến những cái kia không biết tên năng lượng sở tại địa." "Đúng vậy, Diệp Thần tiếp xuống dự định rèn luyện mình, hệ thống quét hình qua rất nhiều không cách nào quét xem địa phương. Hẳn là ẩn sĩ một môn hoặc là thế lực khác sở tại địa. Hắn dự định chọn một chút năng lượng yếu địa phương đi tiếp xúc một chút, đi khiêu chiến một chút. Biết người biết ta mới có thể bạch chiến bạch thắng." 341, rời đi. Phục, tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Trở lại tân quán xá cụ già cùng cổ bĩ rốt cục nhịn không được thương thế tăng thêm, nhao nhao phun một ngụm máu tươi. Không sai, vừa rồi đi ám sát Diệp Thần chính là các nàng hai người, không nghĩ tới lần này mục tiêu thực lực cường đại như vậy, rất có thể là ẩn sĩ một môn người. Không có có việc gì, lực phản chấn quá lớn, mà lại vừa rồi sử dụng bí pháp bị phản vệ, thương tới nội tạng, bất quá cái này miệng nghịch huyết phun ra về sau, đã khá nhiều. Sạ cụ già hai người hiện tại thế nhưng là vô cùng chật vật, tốc tán loạn trẻ mặt bàn giải khai trước ngực chói buộc, rốt cục thở dài một hơi. đây cũng là Diệp Thần mới vừa rồi không có phát hiện đối phương là nữ nhân mấu chốt. mỗi lần hành động thời điểm hai người đều sẽ đem bọn nó chói buộc lại, nếu không quá ảnh hưởng hành động, mà lại nói lời nói lúc đều cố ý học qua biến âm thanh, tương đối khản giọng. mục tiêu lần này là tại quá cường đại, đoán chừng hoa hạ mạnh nhất Long đội trưởng Long Nạo Thiên cũng không gì hơn cái này, cái này một tỷ không phải dễ nắm như thế à? Cục tì một mặt đau lòng nhìn xem xạ cú dạ, giống như nữ nhân của mình bị thương tổn đồng dạng, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. đã tiếp nhiệm vụ, liền không có những lời khác có thể nói. Để tổ chức tăng giá nữa 1 tỷ, lần này mục tiêu nhất định phải diệt đi. Sa Cú giả ánh mắt lóe lên một tiêu kiên định, mục tiêu cường đại vượt quá hai người dự kiến, nhưng là các nàng mạn đà la chưa xong không thành nhiệm vụ. Nị Dạ vốn cũng không phải là chính diện chiến đấu nghề nghiệp, còn có rất nhiều phương pháp có thể để cho mục tiêu tử vong. Thì như ám sát còn có hạ độc. Diệp Lão bản, đây là ngài muốn tư liệu. Ngày thứ 2 Diệp Thần tại đệ nhất tiệm liền tiếp thu được một phần mã hóa hồ sơ túi, phía trên ghi chú cấp độ SSS phụ đề, xem ra đây đã là Dạ Hoanh nhất cơ mật tình báo. Đoán Trừng Nguyệt Bình tỷ có thể lấy ra phần tình báo này cũng mười phần không dễ. Phất tay đưa tiến đến đây đưa tình báo nhân viên. Diệp Thần đóng cửa phòng mở ra hồ sơ túi. Hả? Đây là? Diệp Thần nhìn lấy trong tay liếc nha liếc nhít tin tức, trong mắt để lộ ra một vẻ kinh ngạc, lại từ kinh ngạc chậm rãi biến thành nghiêm trọng. Sát thủ tên Mạn Đà La, hai người tổ tiếp nhận nhiệm vụ 86 lần, hoàn thành nhiệm vụ 86 lần, hoàn thành suất trăm phần trăm. Mục tiêu từ các quốc gia lãnh đạo cho tới thế giới phú hảo, vô luận có dạng gì bảo tiêu bảo hộ đều không có chạy ra Mạn Đà La sát thủ. Mỹ quốc phòng phó bộ trưởng, Vẽ ở tập đoàn chủ tịch, Anh quốc thành viên hoàn thất, một loạt danh sách nhân viên đều bày ra trên giấy, mỗi người đều là các quốc gia nổi tiếng nhân vật, nhưng đều bị Mạn Đà La kết thúc. Mà lại mỗi cái mục tiêu đều là nam tính, giống như Mạn Đà La chỉ tiếp nam tính mục tiêu. Không nghĩ tới lần này mục tiêu thế mà lại là mình. Kìa rốt cuộc là ai phái các nàng đến ám sát mình đây này? Đột nhiên một đạo linh quang hiện hiện trong đầu. Tư đồ gia. Chỉ có Tư đồ gia cùng mình có thủ không đội trời chung, dịp ra chơi chết Tư đồ Nam, đoán chừng là bọn hắn truy người mà Lão Gia Tử cùng phụ thân một mực tại quân đội rất khó ám sát đến, cho nên liền đến tìm mình. Hô may mắn là đến ám sát mình. Nếu là mục tiêu này ổn định ở Lão Cha cùng gia gia trên thân, kia tuyệt đối Diệp Thần không dám tưởng tượng tiếp. Nếu là Lão Cha cùng gia gia sẽ ra chuyện, vậy hắn cũng chỉ thân giết tới tư đồ ra, chó gà không tha. Lật ra tấm thứ hai giấy viết thư, Diệp Thần mắt đột nhiên trợn thật lớn. Cái này trên tình báo viết đến, Mạn Đà La là Nhật Bản Hắc Sơn nghỉ dạ trụ sở bí mật huấn luyện gia sát thủ, mà Hắc Sơn nghỉ dạ tổ chức huấn luyện cực kỳ tàn nhẫn mà bọn hắn huấn luyện mục tiêu rõ ràng đều là hoa hạ hải tử. Mấy trăm hải tử bên trong, cuối cùng chỉ có thể còn sống sót mấy người. Giống như cổ vương đồng dạng, đem một đám cổ phóng tới cùng một chỗ nội đấu, ba ngày sau mở ra chỉ có một con cổ còn sống, đây chính là cổ vương. Mạnh nhất con kia. Nói cách khác, tối hôm qua mạn đã la hai người, làm không cẩn thận đều là người hoa. Tốt ngươi tên tiểu quỷ tử, lại dám lừa bán ta hoa hạ nhi đồng, đồng thời tiến hành tàn nhẫn như vậy huấn luyện. Diệp thần trong mắt lóe lên một tia sát ý, loại này tổ chức không xứng tồn sống trên thế giới này hắn rốt cuộc biết dạ huynh muốn đem phần tình báo này ký hiệu vì cấp SSS, bất quá vì cái gì dạ huynh biết loại tin tình báo này không đi ngăn cản đâu. nhưng thật ra là diệp thần nghĩ quá ít. dạ huynh chỉ là một cái tổ chức tình báo, nắm giữ lấy các loại bí mật, muốn là chuyện gì đều đi ngăn cản. kia dạ huynh sớm đã bị những tổ chức này cho diệt sạch sẽ. cũng không biết những nhị dạ này sát thủ biết không biết mình thân thế. nếu là biết mình thân thế mà mình không đi báo thủ, kia diệp thần cũng lười quản. kính tượng phân thân, tiểu thân thần. sao? lại để người ta ra? kính tượng vái một mặt im lặng biết miệng, gia chuẩn không có chuyện tốt còn không bằng ở tại không gian trong gương dễ chịu. mấy ngày nay ngươi tại tiệm cơm tiếp nhận ta làm việc, ta muốn đi bái phòng một chút ẩn sĩ một môn người. Diệp thần im lặng nhìn xem cái này phân thân, vậy cũng là sử thượng đầu một phần a. phân thân của mình thế mà như thế cá tính. tốt đát, tuân mệnh chủ nhân của ta. kính tượng ai oán trách thì oán trách, bất quá mệnh lệnh khẳng định là muốn tuân thủ. quay người ra bên ngoài đi tới cửa thời điểm. trên mặt đã dọn lên Diệp thần tâm tiêu tiêu chuẩn mặt bộ kệ. ở trước mặt người ngoài, hắn không dám lộ ra chân ngựa, nếu không cho chủ nhân thêm phiền phức cũng là pháp tắc bên trong không cho phép. a. Hai người chủ nhân. Yêu quái. Chủ nhân quả nhiên là yêu quái trở nên. Tiểu Bạch từ Diệp Thần đem phân thân thả lúc đi ra liền cả kinh bay lên, trong mắt lộ ra một câu nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới hai cái Diệp Thần. Người mới yêu quái đâu. Diệp Thần im lặng cầm lấy vải gai ném về Tiểu Bạch, sau đó mang lên khẩu trang cùng mũ lưỡi trai quay người từ hậu viện đi ra. Lần này liền đi Long Đại Ca nói cái kia vô danh lão giả nơi đó xem một chút đi, Ngũ Nhạc Chi Tôn sở tại địa, tốt chờ mong. Diệp Thần đi ra ngoài cửa lên hắc hổ thẳng đến mục đích bước đi, hôm qua đánh bại Mạn Đà La, hẳn là thụ thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tới quấy rối, mà lại mạn đà là không giết nữ nhân. Đây là Diệp Thần yên tâm rời đi lý do, mà lại để Thạch Đầu cùng Đàm Tiểu Vĩ trở lưu thủ xích diễm quân toàn diện để phòng rồi lên, hảo hảo bảo hộ hắn quan tâm người. Tư độ ra, chờ ta chuyến này kết thúc, trở về sẽ hảo hảo cùng các ngươi tính sổ sách. Đệ nhất tiệm cùng đệ nhất mỹ cần thời gian đến lên men, không phải nói lựa liền lửa. Hô. Đi tại nấc thang hai bên, nhìn xem đại thụ che trời, lít nha lít nhít rừng cây, xanh biếc mà xanh nhạt cỏ nhỏ bày khắp đại địa. Khi Diệp Thần bò lên đỉnh núi thời điểm, Phóng tầm mắt nhìn tới thật sự là một mảnh hải dương màu xanh lục. Xe đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Đây chính là ngũ nhạc chi tôn chân thực khắc họa, một đường đi tới danh thắng cổ tích, danh nhân câu thơ khắp nơi đều là. Còn có các loại đạo quán, đến đây tế bái người núi liền không dứt. Chỗ sâu trong núi, coi là thật có loại linh hoạt kỳ hảo, tiến tĩnh cảm giác. Hệ thống quét hình đến mục tiêu không có. Hệ thống hiện chữ, vượt qua đỉnh núi sau sườn núi bên trên một chỗ du khách dừng bước đạo quán nhỏ có năng lượng ba động, địa phương khác cũng không có phát hiện mục tiêu. Xem ra chính là chỗ đó. Chương 342 khí thế, xem ra chính là chỗ đó. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thẳng đến hệ thống chỉ rõ địa phương chạy đi. Du khách dừng bước. Ngay tại Diệp Thần vừa mới vượt qua đỉnh núi lập tức đến cái kia đạo quán nhỏ thời điểm, đột nhiên một cái tiểu đạo sĩ ngăn cản đường đi. Ách ta không phải du khách, ta là tới tìm. Nói đến đây Diệp Thần không biết nói thế nào, lão giả kia không tên không họ, Long Đại Ca cũng chưa nói cho hắn biết, tới tìm ai? Bất quá khi đó giao chiến có cái người xem là tiểu đạo sĩ, chẳng lẽ chính là hắn? Ta tới tìm ngươi sư phụ. Long Nạo Thiên nghe qua a. Long Nạo Thiên. Tiểu đạo sĩ một mặt buồn bực hỏi, danh tự này thật chưa từng nghe qua, mà lại sư phụ hắn đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, liền muốn mở miệng đuổi Diệp Thần trở về. Đồ Nhi, để hắn đến đây đi. Đúng vào lúc này, từ trong đạo quán truyền đến một tiếng thanh âm giàn ua. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng chấn kinh, cái này cách đạo quán còn cách một đoạn, thế mà có thể nghe đến đó đối thoại, hơn nữa còn có thể truyền thanh tới, cái này ẩn sĩ một môn thật là khủng khiếp. Kỳ thật Diệp Thần cái này là lần đầu tiên tiếp xúc cận sĩ một môn còn không phải biết, thần sĩ một môn người đều tu luyện một loại thần thông. Vị này vô danh lão giả tu luyện vừa vận chính là Thiên Nhĩ Thông, có thể nghe rõ phương viên một cây số bên trong bất kỳ thanh âm gì. Mà truyền âm tới chính là đối thật bẩy một loại đặc thù vận dụng, Diệp Thần nếu là học xong cũng có thể làm được. Vâng. Người tiểu đạo sĩ kia quay đầu làm vái chào, quay đầu Hiếu Kỳ nhìn Diệp Thần hai mắt. Đây là sư phó lần thứ nhất để bên ngoài người tới tiến vào cái này đạo quán nhỏ, bất quá hắn vẫn là kiềm chế trong lòng Hiếu Kỳ, nhu thuận ở phía trước cho Diệp Thần dẫn đường. Không biết tiểu Hữu tìm lão đạo có chuyện gì. Mới vừa vào cửa Diệp Thần liền thấy một đầy mặt màu trắng sợ rōu tóc trắng đạo kế, ngồi trên mặt đất lão giả, cao nhân, lão giả này hình tượng khắp nơi lộ ra một cố cao nhân phong phảng, cái này hạc phát đồng nhan dáng vẻ, cái này nhắm mắt ngồi trên mặt đất tạo hình, hệ thống hiện chữ, ánh sáng khí thế kia cùng tạo hình, ta cho hắn 100 điểm. tại hạ diệp thần, thông qua long não thiên long đại ca biết đến lao thiên sinh, ở đây thấy qua, diệp thần học trên TV dáng vẻ cho lao đạo bái, sau đó ngồi thẳng lên nhìn về phía đối phương, long não thiên, ha ha, không nghĩ tới long thí chủ còn nhớ rõ ở đạo, ha ha, ngồi trên mặt đất lao đạo sĩ đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên, huyệt thái dương cao cao nâng lên. Đây là người tập võ nội lực thâm hậu chứng minh. Người này cho Diệp Thần cảm giác so Long Nạo Thiên mạnh. Xem ra Long Nạo Thiên những năm này vẫn bận làm việc, không bằng lão giả chuyên tâm nghiên cứu tu hành tiến bộ hơn nhiều. Kia Diệp thí chủ vì sao tới tìm ta? Lão đạo sĩ biết là Long Nạo Thiên giới thiệu người, đối tiểu đạo sĩ phẩy tay, ra hiệu đi pha một bình trà xanh sau hỏi. Hắn không muốn để cho tiểu đạo sĩ quá nhiều biết quá nhiều chuyện, dạng này Lục Căn không tỉnh, không bằng một viên đồng tử chi tâm đối với tu hành càng có trợ giúp. Cho nên vừa rồi Diệp Thần nâng lên Long Nạo Thiên chi danh, tiểu đạo sĩ một mặt không biết dáng vẻ, bất quá Diệp Thần nếu là nói lần trước cùng sư phụ ngươi giao thủ chiến bình người kia, đoán chừng tiểu đạo sĩ liền biết, ta tới là muốn hướng Lão Tiên Sinh hỏi thăm một chút ẩn sĩ một môn, còn giống như quả thuận tiện, còn muốn hướng Lão Tiên Sinh lĩnh giáo một phen. Diệp Thần tính cách thích thẳng tới thẳng lui, hắn chính là đến nghe ngóng ẩn sĩ một môn, vốn đang không muốn cùng lão đạo sĩ giao thủ, nhưng là lão đạo mang đến cho hắn một cảm giác lại lạ rất mạnh, so Long Nạo Thiên mạnh rất nhiều. Diệp Thần viên kia mạnh lên tâm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, mạnh lên chỉ là đóng cửa làm xe không thể được. Giống như cùng mạn đà la giao chiến đồng dạng, trước kia không có gặp qua loại này đối thủ, không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên đã bị thiệt thòi không ít, hắn dự định khiêu chiến các phương cường giả, tăng lên mình kinh nghiệm tác chiến. Ồ, cùng ta luận bàn, còn muốn nghe được gần sĩ một môn. Ha ha ha. Lão đạo sĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, Long Nạo Thiên thực lực hắn là tán hành, hai người cũng là không đánh nhau thì không có biết, nhưng là kia lúc trước, hiện tại Long Nạo Thiên nếu như không có tiến bộ bao nhiêu, Tiếng tai chiến một lần kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Trước đó không lâu, hắn đột phá, phản phất linh hồn cùng nội thể đạt được một lần thăng hoa, chân khí trong cơ thể cường đại không chỉ gấp đôi. Hệ thống hiện chữ, trải qua quét hình lao đạo sĩ này đã là song thuộc tính nhất dài sinh vật. Mời túc chủ cẩn thận. Cái gì? Song thuộc tính nhất dài sinh vật. Diệp Thần bên trong tâm hung hăng chấn động, xem ra đối phương đã đột phá. Long Ngạo Thiên chỉ có đơn thuộc tính đột phá nhất dài, giống như trước đó không lâu Diệp Thần chỉ có sức mạnh đột phá một điểm, nhưng là hiện tại hắn thể chất cũng đột phá một điểm kết quả kia cũng không phải một một đơn giản như vậy. hiện tại Diệp Thần nhục thể thế nhưng là rất cường đại, dùng đánh không chết mệnh mỏi không đổ tiểu cường để hình dung một điểm không quá phận. cũng không biết lao đạo là cái kia hai cái thuộc tính phá trăm, nếu là nhanh nhẹn phá trăm vậy liền khó chịu. Diệp Thần trong mắt giấy lên hừng hực đầu trí, hắn vừa tìm được một cái kỳ phùng địch thủ người. Tiểu thí chủ, ngươi có thể bị Long Ngạo Thiên Tán Thành hẳn là có nhất định thực lực, có thể bị hắn giới thiệu tới nơi này, nhân phẩm hẳn là cũng không tệ. nhưng là không cần chiến, ngươi trở về đi. Thần sĩ một môn không phải ngươi có thể nghe ngóng sự tình, vô luận lý do gì lão đạo đối diệp thần ngữ trọng tâm trường nói, hắn nhìn diệp thần tuổi trẻ cũng liền hơn 20 tuổi, coi như thực lực cường đại hơn nữa cũng mạnh bất quá long nạo thiên a. lúc này long nạo thiên đã không phải là đối thủ của mình, cái kia còn dùng so sao. mà diệp thần nghe ngóng ẩn sĩ một môn mục đích hắn cũng không muốn biết, đơn giản chính là tìm người trả thù, bái sư chờ chút. nhưng là ẩn sĩ một môn cũng không hòa bình, để tiểu ba nhi này pha trộn tiền đến, có thể có lẽ sẽ mất mạng. chưa từng chiến qua, lão tiên sinh làm sao biết ta không là đối thủ của ngài? Diệp Thần nhìn đến lao đạo trong mắt khinh thị liền biết đối phương không có đề cao bản thân, cũng có lẽ chỉ là trở ngại long nạo thiên mặt mũi không có đổi hắn ra ngoài. Nhưng là, hắn cần dùng mặt mũi của người khác sao? Mặt mũi đều là mình tranh thủ tới. Oen. Chẳng. Ngay tại tiểu đạo sĩ bưng một chén trà xanh tới thời điểm, Diệp Thần đột nhiên đem khí thế toàn thân vừa để xuống. Như gió thu quét lá vàng đồng dạng, mặt đất lấy Diệp Thần làm trung tâm, một cuỗ khí lưu thành hình tròn thổi lên bốn phía. Tiểu đạo sĩ tức thì bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, chén trà trong tay lập tức ném xuống đất. Ừm. Lúc đầu Bảo Trì ngồi trên mặt đất lão đạo lập tức đứng lên, hắc phát đồng nhan trên mặt một mặt giật mình nhìn xem diệp Thần, trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm kinh ngạc cùng không dám tin. "Lão tiên sinh, không biết bây giờ tại hạ có không có tư cách cùng ngài đánh một trận?" Diệp Thần thẳng tắp xuống lưng, khẽ nâng cái cằm, hiển thị rõ một bộ tranh tranh thiết cốt hoa hạ nam nhi tốt khí chất. Tốt. "Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới tiểu hữu thế mà có thực lực như thế, lão đạo vì lúc trước khinh thị xin lỗi, nếu như ngươi có thể chiến thắng lão đạo, lão đạo liền nói cho ngươi biết muốn biết hết thảy." "Tốt, một lời đã định." Chương 343 một lời đã định, lão đạo sĩ hư nhấc hai tay đứng cái trung bình tấn, toàn thân đột nhiên chấn động, trên thân món kia rơi khắp cây lá đạo phục đột nhiên sạch sẽ lên, lá dụng cùng cho bụi toàn bộ bị rung ra quần áo, tiện tay cởi đạo phục, bên trong giỏ dì ra một kiện rộng rãi màu trắng tơ lụa tính chất đạo phục, bên hông ghim một đầu màu đen dây ni lông nải lửng, cho người ta một loại giả dặn sạch sẽ cảm giác, đại sư cấp quyền cước mở ra, trung cấp vũ khí đại sư mở ra, diệp thần trong mắt lộ ra một câu nghiêm trọng, đây là kế long não thiên về sau gặp phải cái thứ hai có thể uy hiếp được đối thủ của hắn, đợi nửa ngày. Diệp Thần cũng không có thấy đối phương có động tĩnh, liền im trung bình tấn trở lấy Diệp Thần. Xem ra là để ta trước công, kia liền đa tạ lao tiên sinh. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia kính trọng. Hoa Hạ võ giả võ đức đều phi thường cao, nhìn mình nhỏ liền để cho mình một chút. Hắc Hổ Đào Tâm. Diệp Thần khắc quyền pháp sẽ không, quân thể quyền vẫn là đầy thuần thủ, trực tiếp một kích Hắc Hổ Đào Tâm thẳng đến lao đạo trước ngực đánh tới. Kim xà chiến thủ. Mắt thấy Diệp Thần nắm đấm tiếp cận, Lão giả nháy mắt, lao đạo ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, vẫn là cái tia ngồi trên ngựa tư thế, nhưng là hai tay động, hai tay như huyễn ảnh đồng dạng đầu tiên là đơn trưởng từ trên hướng xuống đập Diệp Thần Quyền diện một chút, sau đó một cái khác trưởng từ dưới đi lên trụ tại lấy cổ tay trên mạch môn, dùng sức khé trụ, Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dợn, mà Lão đạo công kích còn chưa kết thúc, hai cánh tay như mãng xà đồng dạng dọc theo Diệp Thần nắm đấm quấn quanh mà lên, một cái cất bước, hai người giao thoa mà qua, đau, đau a, Diệp Thần chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, mình xuất kích nắm đấm đã bị bóp méo kẹp ở phía sau, một điểm lực lượng đều làm cứng lên, giống như trong quân cầm nã thủ đồng dạng, kỹ năng cấp xương, ha ha, tiểu hưu chỉ có một thân lực lượng thế nhưng là sẽ không phát huy bọn chúng tác dụng à đáng tiếc đáng tiếc à lão đạo cũng không biết nói là diệp thần thực lực không có phát huy ra đáng tiếc vẫn là đối đối thủ này không hài lòng đáng tiếc vung ra diệp thần cánh tay lão đạo lại khôi phục lúc trước bộ cao nhân ẩn sĩ một môn không chỉ dựa vào thể chất còn muốn có động tác võ thuật cái này nhất quyền nhất cước đều trải qua ngàn vạn tiền bối thiên truy bách luyện công tới quyền cước vô luận từ cái hướng kia cái gì độ cao cái gì lực lượng đều có ứng đối chi pháp đây chính là hậu phát chế nhân hô tạ lão tiên sinh chỉ điểm vậy tại hạ liền điều xấu Diệp Thần từ một quyền này liền biết, quyền cước bên trên công phu, mình không phải là đối thủ. Đối phương kỹ năng cấp xương, quyền cước động tác võ thuật, đều mạnh hơn chính mình rất nhiều, cái này không quan hệ thuộc tính cùng thể chất, chính là vận dụng pháp môn. Sau đó Diệp Thần cũng hai đầu gối khẽ cong cú, hai tay thành bắt quái trưởng đồng dạng đứng ở nơi đó. Tư thế thế mà cùng Lão đạo giống nhau như lúc. Ừm. Tại học ta. Lão đạo buồn cười nhìn xem đối diện Diệp Thần, im lặng nghĩ đến, cái này há lại một sớm một chiều có thể học được. Coi như học được có thể thông hiểu đạo lý sao? Bắt trước bự a. Vậy liền đổi ta đến công. Lão đạo hai chân một sai, giẫm lên không hiểu bộ pháp thẳng đến Diệp thần mà đến, tay phải dựng lên thành phích lịch trưởng tư thế đối Diệp thần ngay ngược đánh tới. Đại sư cấp quyền cước, kim xả chiến thủ. Diệp thần hai tay đột nhiên cũng như lúc trước lão đạo đồng dạng, nháy mắt hư ảo, đơn trưởng đập vào lão đạo trên mu bàn tay, một cái khắc trưởng chụp tại trên mạch môn. Sau đó tại lão đạo hai mắt tràn ngập chấn kinh cùng không dám tin tình huống dưới, hai người sai bước mà qua. Bất quá Diệp thần không có đường lão đạo cánh tay, chỉ là thắt thân mà qua liền bung ra đối phương cánh tay. Ngươi, ngươi làm sao lại kim xả chiến thủ? Lão đạo một mặt khiếp sợ nhìn xem diệp thần, trong mắt lộ ra nồng đậm không hiểu. Chiêu này kim xà triển thủ thế nhưng là hắn độc môn tuyệt kỹ, nhìn như đơn giản, kỳ thực đối nắm chắc thời cơ, khống chế lực đạo, bước chân thay thế, ngón tay vận dụng có rất cao yêu cầu. Mà chiêu này kim xà triển thủ là sư phó truyền thừa, hiện tại chỉ một mình hắn biết, làm sao có thể bị đối diện tiểu tử xuất ra? Chẳng lẽ đây là sư phó ở bên ngoài đổ đệ đổ đệ? Lão đạo một mặt bắt quái nghĩ đến, chẳng lẽ là tình tiết mao chó, sư phó tại bên ngoài có cái gì đổi nhi hoặc con riêng? muốn không giải thích thế nào Diệp Thần cái này kim xả truyền thụ làm sao tới. Nhìn vừa rồi chiêu thức, không có 3 năm 5 năm tuần thủ tuyệt đối làm không dùng được. Ta vừa học. Diệp Thần đại sư này cấp quyền cước không phải võ công chiêu thức, nhưng là đại sư cấp quyền cước, nhất quyền nhất cước hoàn toàn giống tự nhiên, vừa đi khẽ động hàm ẩn thiên đạo, vô luận đối phương sử dụng bất luận cái gì quyền pháp hoặc tối pháp, chỉ cần nhìn một lần, đều có thể thông hiểu đạo lý, hấp thu tinh túy tại mình quyền cước tối pháp bên trong. A, ngươi vừa học. Cái gì? Ngươi vừa học? Lão đạo lúc đầu án lấy mình não độ nghĩ đến nơi khác đi. Không có lắng nghe Diệp Thần nói lời, bất quá lập tức kịp phản ứng, mở to hai mắt một mặt không dám tin cùng hoài nghi nhìn xem Diệp Thần. Tiểu Hữu không cần lừa bịp lão đạo, cái này kim xà chiến thủ tuyệt không phải một sớm một chiều có thể học được, nói, ngươi đến cùng là ai? Nói cuối cùng, lão đạo sắc mặt đã có chút không dễ nhìn, chậm rãi âm trầm xuống. Tuyệt chiêu của mình đột nhiên bị người khác xử xuất, tuyệt đối không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình. Lão tiên sinh, thật là vừa học không tin lại đến giao chiến. Diệp Thần im lặng nhìn đối phương, bất quá hắn cũng biết việc này không có cách nào giải thích, nếu không nói thế nào? mình có kỹ năng nhìn một chút liền có thể học được đối phương chiêu số hoặc là cùng cái này ngăn cách tuyệt đối chưa có xem ạ niềm lao đạo nói mình có sợ gì gắng. tốt vậy liên lại đến lao đạo ánh mắt lóe lên một tia tinh quang đã ngươi không thừa nhận vậy ta cũng liền không nương tay nhất định phải đánh ra ngươi danh giới cuối cùng nhìn nhìn lai lịch của ngươi đến cùng là đường gì số huyền công quyền quyền pháp này là đạo gia thường dùng chiêu thức nắm đấm lực đại thế trịm, đánh ra một quyền theo tiến lên thế mà sinh ra huyễn ảnh để đối thủ không biết một quyền kia là thật một quyền kia là giả cái này khiến vừa mới học được kim xà triển thủ diệp thần trực tiếp mắt trợn đối phó một con kia quyền với anh còn chưa nghĩ ra đến cùng đối phó một con kia diệp thần đã bị một quyền đánh vào trên hai tay trực tiếp bị anh ra xa 10 mét cái này diệp thần trà sát một xuống khoẹt miệng một vệt máu trong mắt lộ ra một tia chấn kinh cùng đấu trí nhìn về phía lao đạo lao tiên sinh để chứng minh vừa rồi kim xà triển thủ là vừa học vậy kế tiếp đổi ta công kích đi sau đó diệp thần hai chân giấm mạnh mặt đất thẳng đến lao giả phóng đi huyền công quyền với mặc dù lao đạo có chiêu số ứng đối Nhưng trong mắt Trấn Kinh vẫn là càng ngày càng đậm. Không dám tin. Theo giao thủ, Lao đạo Long Hoa Quyền, Phúc Hồ Quyền, Thái ất Tiêu Diêu Trưởng, Thái Hoa Quyền, Hình Ý Quyền, tất cả đều bị Diệp Thần xử ra. Trấn Kinh, Thái cực Quyền, Lao đạo càng đánh càng giận mình, thật chẳng lẽ là vừa học vừa sử dụng. Đối phương vừa mới đối diện với mấy cái này quyền pháp thời điểm, căn bản không biết như thế nào chống đỡ, vết máu ở khóe miệng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là theo thời gian trì hoãn, Diệp Thần thế mà toàn bộ học tới. Chương 344, Ngụy tuần thú nhất tộc. Đại sư cấp quyền cước, khủng bố như vậy. Theo giao thủ, Diệp thần trong mắt đấu trí cùng ánh sáng càng ngày càng sáng, Lao đạo trong mắt chấn kinh lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng này đạo gia tinh tú thái cực quyền nếu như đối phương cũng có thể học được, kia thật là yêu nghiệt. Hắn hiện tại đã tin tưởng Diệp thần lời nói, vừa học vừa sử dụng. Thế mà thật có loại này võ lâm yêu nghiệt. Cái này tại ẩn sĩ một môn trong lịch sử tuyệt vô cần hữu. Thái cực, đạo gia tinh tú chỗ. Thái cực quyền giảng cứu nhỏ nhất, pháp tắc nhân nghiêm, từ ra, lông, xương, thịt, gân, lạc, khí, máu. Ngũ tạng lục phủ khắp nơi có pháp tác. luyện thái cực cũng không phải tùy tiện liền có thể bắt trước. Thái cực quyền trước minh lý, đối các bộ vị yêu cầu giảng cứu cực cao. Đứng như cỗ gỗ, đi thái cực bước, bàn đỡ, Chặt chẽ, đẩy tay, quyền thuật, thái cực dưỡng sinh, khí giới, thiếu một thứ cũng không được. Đây chính là đạo gia tinh túy, thái cực. Quả nhiên ở sau đó đẩy tay, tứ lạng bạc thiên cân trở giao thủ hạ, vô luận diệp thần bắt trước có bao nhiêu giống, đều không được tinh túy, bị lao đạo đánh không có sức hoàn thủ. Phong ma quân pháp Ngay tại Diệp Thần vô kế khả thi phía dưới, đột nhiên về sau vừa lui từ bên hông rút ra hai cây côn nhị khúc. Đã thái cực bắt trước không được, vậy liền dùng chiêu thức của mình. Ha ha, xem ra tiểu hữu còn có át chủ bài à, thật là làm cho lão đạo tận hứng, thái cực kiếm. Một bên tiểu đạo sĩ sớm đã cầm một thanh trường kiếm cổ điện chờ ở bên, sư phó thái cực kiếm pháp nhìn như trầm trạm, nhưng là tới người một nháy mắt lại nhanh như thiểm điện. Ô ô ô. Diệp Thần hai tay nhanh chóng múa động trong tay côn nhị khúc, cùng lão đạo đánh lâu như vậy, Diệp Thần đã có thể xác định, lão đạo là thể lực cùng nhanh nhẹn phá 100 mà trên lực lượng trên lệ thái cực tại đền ngủ diệp thần lúc này giống như tại cùng ba thuộc tính nhất giai sinh vật tại chiến đấu đồng dạng điểm thạch thành kim diệp thần nhanh chóng múa côn nhị khúc tại tới gần lão đạo một nháy mắt như độc xà thổ tín theo đường cong tăng tốc độ lập tức hướng phía lão đạo rút đi thiên nhân chỉ lộ đinh nhìn như chậm rãi thái cực kiếm tại lão đạo trong tay như cánh tay thúc đẩy diệp thần nhanh chóng cận thân tăng thêm phong ma côn pháp múa động tác biên độ lớn khoảng cách lớn mà lão đạo liền canh giữ ở tấc vương ở giữa nhìn như chậm rãi múa kiếm khi diệp thần tiến vào nhất định phạm vi về sau lại nhanh như rắn độc, vũ khí của hai người nhao nhau đụng vào nhau, sau đó lại phân mở. Tiểu Hữu côn pháp không sai, tên gì? Phong Ma côn pháp. Diệp Thần cũng một mặt khâm phục nhìn xem đối diện lão đạo, trong mắt lộ ra một cố vẻ giận mình. Thái cực. Là cái người Hoa đều biết Thái cực. Âm dương song sinh cá độ. Trong công viên lão đầu lão thái thường xuyên đánh thái cực quyền cùng thái cực kiếm. Không nghĩ tới đến lão đạo trong tay thế mà uy lực như thế lớn. Rất nhiều người đều nói thái cực là nghệ nhân Trung Hoa, giả kỹ năng, chỉ là đánh tới kiện kiện thân núi lồng gần quốc dụng không có cái gì lực công kích, kỳ thật những người này hiểu chỉ là một chút da lông, họa long họa hổ khó họa xương, thái cực giảng cứu chính là từ trong da ngoài rèn luyện, điều động toàn thân gân cốt, huyết nục, cơ bắp, lông tóc tùy ý mà phát nhìn như tự nhiên chiêu thức, mà phần lớn người chỉ có thấy được mặt ngoài, cũng đang bắt trước mặt ngoài, không có thực sự hiểu rõ đi vào. nếu không Diệp Thần đại sư cấp quyền cước làm sao có thể bắt trước không được thái cực tinh túy, đến mà không trả lễ thì không hay, an ta một chiêu giã mã khiêu giảng, lao đạo đánh hứng khởi, tung người một cái hướng thẳng đến Diệp Thần chém bổ xuống đầu đâu còn có một tia chậm rãi thái cực kiếm bộ dáng, một kiếm này ngay cả tránh né cũng không kịp. Hoành tạo vạn quân, Diệp thân không kịp ngăn cản, chỉ có thể dùng công thái thủ, mà lão đạo công kích lơ lửng không cố định, đành phải dùng ra phạm vi tính công kích. Vô hình, theo hai người tách ra, trong đạo quán mặt đất đã toàn bộ giãn nước, một bên một viên đón khách lỏng đều chặn ngang bẻ gãy. Tốt, tốt, không nghĩ tới tiểu hữu còn có công kích mặt rộng như vậy đích chiêu thức, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lão đạo từ khi đột phá đến nay, còn không có như thế tận hứng đánh qua một trận, không cần lo lắng đối thủ quá yếu không cần lo lắng đối thủ tiếp không ngừng công kích, cho nên mỗi lần đều thế đại lực chậm, toàn lực công kích, Phúc. không được, tiếp tục như vậy khẳng định không thắng được, hệ thống mao nghĩ biện pháp, hệ thống hiện chữ, theo tình huống trước mắt tới nói, tốc chủ muốn thắng đối phương không phải là không có biện pháp, bá vương chi nộ, quang minh từ bi bộ, súng vật các loại đều có thể chiến thắng đối phương, nhưng lại như thế này liền không tốt đóng kín, vậy làm sao bây giờ? ta muốn biết ẩn sĩ một môn tình báo, diệp thần trong lòng vinh lên, suýt nữa bị lao đạo thái cực kiếm cho quẹt làm bị thương, vội vàng sát mổ hơi lạnh lui về sau đi. Hệ thống hiện chữ: Đề nghị tốc chủ thả ra đại hoàng hiệp đồng tác chiến. Cái gì? Thả ra đại hoàng? Kia giải thích thế nào cái này đại hoàng lai lịch? Hệ thống hiện chữ: Vừa rồi quét nhìn giả huynh toàn bộ, trong đó có bộ phận tin tức là cấp độ SSS tuyệt đối bảo mật tin tức, nhưng là trải qua hệ thống giải mã đã hoàn toàn có thể nhìn thấy, trong đó có ghi chép, ẩn sĩ một môn bên trong có thuần thú nhất tộc, chuyên môn chăn nuôi giả thú huấn luyện, cũng thông qua phương pháp đặc thủ để thú loại phát huy lực lượng cường đại. Thuần thú nhất tộc. Hệ thống hiện chữ: Ẩn sĩ một muôn không có biến thân, không có ma pháp, không, có chú thuật nhưng là mỗi một cái ẩn sĩ một môn đều có một cái thần thông, mỗi người thần thông không giống nhau, mà thuần thú nhất tộc thần thông chính là thuần thú cho nên đây đều là dạ huynh trong tình báo đều có chỗ ghi chép, mà lại cũng là nên để túc chủ thử một chút chủ nông trường phương thức tác chiến. Đại hoàng, gâu, mắt thấy lao đạo trưởng kiếm đánh tới, Diệp thần chỉ cùng đem côn nhị khúc dựng lên đến, liền bị một kích lực phách hoa sơn đánh bay đi ra ngoài. bất quá ngay tại lao đạo chuẩn bị phấn khởi tiến lên thời điểm, trước mắt kim quang lóe lên, trong mắt giật mình kêu to một tiếng, cả người chân sau bị hung hăng chảo một chút thuần thú tộc. Lão đạo ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này thuần thú tộc đã tại thật lâu trước đó liền tuyệt tích, làm sao lại xuất hiện? Trước mặt cái này thần tuấn con chó vàng, tuyệt đối không phải phẩm phẩm, mà loại này sủng vật cũng chỉ có thuần thú nhất tộc mới sẽ. Đại hoàng là nhanh nhẹn hình sủng vật, trải qua qua nhiều lần thăng cấp, đại hoàng hiện tại đã tới lui như gió, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Ha ha, lão tiên sinh thực lực quá mạnh, ta chỉ có thể gọi là ngoại viện. Diệp thân một mặt ngượng ngùng nói, dù sao người ta cao tuổi rồi, mình còn một người một chó lấy nhiều đánh ít. Mà đối phương quả nhiên công nhận Diệp Thần thuần thú tộc thân phận, một mặt thân thiết. Không nghĩ tới các ngươi thuần thú tộc còn có người tồn tại, cái này thuần thú lúc đầu chính là các ngươi thần thông, tính thế nào ngoại việc đâu. Đây tuyệt đối cũng là thực lực ngươi thể hiện. Lão đạo quay đầu nhìn một chút đại hoàng trảo kia một chút, mấy đầu thật dài tơ máu đã treo ở trên đùi. Mà theo đại hoàng kiềm chế, ở sau đó trong thi thí, Diệp Thần đã không còn như thế phí sức. Thanh Long chuyển thân, Thanh Long xuất thủy, Trung Quỷ trợ kiếm. Sau đó Diệp Thần cùng lão đạo càng đánh càng kịch liệt, đứng ở một bên tiểu đạo đều không nhìn thấy bóng người. Chỉ có thể nhìn thấy Song Phương ngươi tới ta đi thay đổi rất nhiều vị trí. Hôm nay canh năm, chuyến nước biển đi. Thích điểm cái tán, ném cái phiếu phiếu, tạ ơn. Chương 345, kết giao. Vô luận Song Phương làm sao hắn đổi vị trí, nhưng là tiểu đạo sĩ đều có thể tìm tới Diệp thần, bởi vì bên cạnh hắn kia đi sắt đằng sau lấy hắn đại hoàng. Tiểu Hữu, ta muốn ra tuyệt chiêu, ngươi nếu có thể đón lấy một chiêu này, coi như ngươi không có thắng, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết tận sĩ một môn sự tình. Lao đạo trên thân cũng thành trang phục căn mày, chân sau bên trên còn có mấy đầu vết máu nhưng là chỉnh thể so Diệp Thần mạnh rất nhiều. Đại Hoàng, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia lương trọng, quay đầu đối Đại Hoàng hô một tiếng. Có được sạn thì quan danh hiệu Diệp Thần cùng mình yêu sủng đã nhanh muốn đạt tới tâm ý tương thông tình trạng. Đại Hoàng quay đầu vang một tiếng, nhìn tròng trọc vào đối diện Lão Đạo. Càn khôn lưỡng nghi kiếm, Lão Đạo đột nhiên tay phải mua kiếm, tay trái nhẹ nhàng thoa lên trên chuôi kiếm, chân đạp thất tinh bộ tại nguyên chỗ nhanh chóng dẫm đạp, mà nương theo lấy dẫm đạp, mua đến một vị trí liền múa ra khác biệt kiếm hoa. Nếu như đem Lão Đạo bước chân ăn khớp nhìn, rõ ràng là một bộ thái cực đồ. Xem kiếm. Khi một bước cuối cùng bước ra, lao đạo trên thân kiếm đột nhiên sáng lên một trận hào quang, một cái cỡ nhỏ kim sắc bắt quái trận đồ đột nhiên từ trên thân kiếm thoát ảnh mà ra, hướng phía Diệp Thần ở trước mặt đánh tới, mà lao đạo cũng kiếm theo trận đi, người theo kiếm đi sát tướng tới. Hệ thống hiện chữ: Cảnh cáo. Cảnh cáo. Đối phương năng lượng quá cường đại, đã đạt 25 nhân chi lực, đã có thể uy hiếp được Túc chủ sinh mệnh. Hệ thống hiện chữ: Mở ra phá phủ Trầm Chu. Hoành tạo vạn quân. Go. Lang nhà phong phong chào. Chỉ thấy một bên đại hoàng đột nhiên toàn thân lông tóc sinh trường tốt, trên mặt biểu lộ cũng giữ tợn lên bốn chảo bên trên móng tay điên cuồng dài ra, cuối cùng như từng thành từng thành trụy thủ đồng dạng hiện ra ở trước mặt mọi người với anh một bên tiểu đạo sĩ đem thân thể giấu ở sau tường mặt ánh mắt lóe lên mãnh liệt chấn kinh cùng sợ hãi hiện trường như trời long đất lở đồng dạng đột nhiên sinh ra một trận lay động đầy trời cắt bay đá chạy để tiểu đạo sĩ thấy không rõ sư phó cùng đối thủ tình huống cụ thể sư phó tại qua một trận thời gian về sau tiểu đạo sĩ thử nghiệm đi về phía trước nhìn xem hai người tình huống khục khục diệp thần thật bản lĩnh ha ha ha chỉ thấy một bên sụp đổ vách tường đá vụn bên trong đột nhiên leo ra một cái lao đạo sĩ, khe môi nướt lên máu tươi, phía sau lưng hai đầu thật dài vết cào đặc biệt bắt mắt, phất phục lao tiên sinh cuối cùng một kiếm này nhưng là muốn nhân mạng à? Nếu không phải Diệp Mẫu có chút bản lĩnh, đoán chừng liền đầu một nơi thân một nẹo đi. Diệp Thần vẫn là đứng tại chỗ, nhưng là trước ngực một đầu thật dài vết máu sâu đủ thấy xương, thật không biết một hồi bá thể giải trừ sau sẽ có bao nhiêu đau, mà lại lao đạo tiêu là Diệp Thần, mà không nhỏ bạn, xem ra đã triệt để công nhận hắn. thật có lỗi, cuối cùng thu lại không được lựu lượng. Lão đạo sĩ một mắt ấy náy nhìn một chút Diệp Thần thương thế, một khắc cuối cùng hắn vốn định thu một chút lực lượng, nhưng là đột nhiên cảm giác được Diệp Thần kia đột nhiên tăng vọt khí thế còn có Đại Hoàng biến hóa kinh người, Lão đạo không dám có chút giữ lại, toàn lực vung ra một kiếm này. Cuối cùng sự thật chứng minh, lỡ bại câu thương, Diệp Thần dùng côn nhị khúc cùng thân thể chặn một kiếm này, mà Đại Hoàng đột phá Lão đạo phòng ngự tại sau lưng của hắn vẽ hai chảo. Go! nhìn thấy nhà mình tiểu chủ nhân thụ thương nghiêm trọng như vậy, Đại Hoàng ánh mắt lóe lên một chút tức giận, vừa rồi hẳn là nhiều chảo mấy lần, tuyệt đối có thể đem Lão đạo thân thể đục tấu. Cũng vậy cũng vậy ha ha ha khủ khủ. Diệp Thần nhìn xem lão đạo phía sau thương thế cũng một mặt không có ý tứ, như thế tất cấp, biến thành dạng này cũng không tiện. Kết quả hai người ở một bên tiểu đạo sĩ trợn mắt hốc mồm cùng ánh mắt bất khả tư nghị hạ, lẫn nhau khiêm nhượng kéo tay, ha ha phá lên cười. Hệ thống hiện chữ: Bá Vương chi nội thời hạn đã đến, giải trừ bá thể trạng thái. Thế đau. Thật mẹ nhà hắn đau. Thời khắc cuối cùng, bá vương chi nội bá thể miễn trừ 80% tổn thương, còn lại 20% lại bị phá phủ trầm chu đón đỡ rơi 50%, cuối cùng Diệp Thần nhận lấy nguyên công kích 10% tổn thương cũng chính là 2.5 người lực công kích, lại thêm bảo kiếm sắc bén, đầu này vết thương tổn thương không đoán. Đỗ Nhi nhanh đi bắt ta thượng hạng kim sa dược. Lão đạo cũng cô nén phía sau thương thế, mặt mũi tràn đầy khâm phục, ánh mắt ấm áp dễ chịu nhanh. Không nghĩ tới, đột phá đến nay một mực không có đối thủ hắn, thế mà tổn thương tại một người trẻ tuổi trong tay. Người trẻ tuổi này gọi Diệp Thần. Nhìn trung quanh hoàn toàn phá hư như bị phá vỡ, xử lý hủy đi qua một lần đạo quán. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia không có ý tứ. Đây chính là danh thắng cổ tích ta, thế mà cứ như vậy bị phá hư. Diệp Tiểu Huyên đệ. Không cần ấy nấy, lão đạo vừa đột phá không lâu, đã không biết như thế nào tiếp tục tu hành, đang muốn mang theo Đồ Nhi đi Vân Du Tư phương, bái gặp một chút đồng đạo hảo hữu, lẫn nhau chỉ dẫn luận bàn một chút, nơi này sẽ không lại ở. Lão đạo nhìn ra Diệp Thần trong mắt hắn nấy, vội vàng ăn đuổi. Anh ai đối ngươi trụ sở bị hủy có ấy nấy? Ta là đối với mấy cái này danh thắng cổ tích có ấy nấy có được hay không? Diệp Thần im lặng nhìn xem đối diện lão đạo sĩ, làm sao hiện tại càng xem càng không vừa mắt, vừa rồi phong phạm cao thủ đi đâu rồi? Sư phó, cái này cho ngài Tiểu đạo sĩ trong tay bưng lấy hai bình màu trắng lửa đỏ dây lụa bình sứ chạy tới, giao cho lão đạo trong tay. "Diệp Thần tiểu huynh đệ, đây là ta sư phụ của sư phụ tổ truyền xuống cực phẩm kim sắc dược, hiệu quả hiệu quả trị liệu tốt, một bình đỉnh năm bình. Thử một chút." Lão đạo xuất ra một bình bình sứ trắng đưa tới Diệp Thần trong tay, sau đó lại đem còn lại bình sứ giao cho tiểu đạo sĩ trong tay, ra hiệu hắn hỗ trợ hướng trên lưng vung điểm. "Hách, còn một bình đỉnh năm bình. Có thể có tiểu hồng cùng đỏ chót hiệu quả trị liệu tốt." Diệp Thần nhếch miệng, Hệ thống cung cấp tiểu hồng cùng đỏ chót thế nhưng là đem người chết kéo trở về thật nhiều lần, một bình đỉnh cái này mới bình A. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là đem lao đạo kim sang dược rơi tại trước ngực trên vết thương. Một tia ngứa ngay nháy mắt tại miệng vết thương lan tràn ra, theo ngứa ngay đến, lúc trước đau đến Diệp Thần nhe rằng trợn mắt cảm giác thế mà tại một chút xíu giảm bớt. Hệ thống hiện chữ HP1 HP1 HP1 H. Cái này cái gì cái tình huống. Diệp Thần trên đầu thế mà như trong trò chơi nhân vật đồng dạng, thế mà bay ra khỏi cái này đến cái khác một số lượng. Đến, chúng ta vào nhà trò chuyện. Đồ Nhi, đem ta cực phẩm nữ nhi trả trò lấy ra. Lao đạo chia tay ra, đem Diệp Thần dẫn hướng bên phải nhất một kiện gian phòng bên trong, bên trong hai đem ghế bành, một cái tứ phương bản, còn có trên mặt bàn tế bái một chút lưu hương, trên đất bố đệm, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa, hết thảy đều lộ ra phá lệ đơn giản, sạch sẽ. Người tu hành lục căn thanh tịnh, không cần nhiều chuyện như vậy vật loạn tâm thần người. Đối với cái này Diệp Thần rất là tán thành, người tắt TV ăn cơm cùng xem TV ăn cơm, tốc độ này tuyệt đối không giống nhanh. Diệp Thần tiểu Hữu Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi, lão đạo biết đến nhất định biết gì nói đấy." Lão đạo sĩ cười ha hả sợi lấy râu ria, nhìn xem Diệp Thần hài lòng gật đầu. "Kẻ này, võ học chi kỳ tài." Chương 346, Lan Vương. Diệp Thần cũng là không khách khí, chờ lão đạo sau khi ngồi xuống cũng ngồi xuống, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt không hiểu hiện lên một tia cùng chung trí hướng thần sắc. Lão tiên sinh còn không có cho tại hạ biết tục danh của ngài. Diệp Thần sờ lên một bên đại hoàng đầu, vẻ mặt thành thật hỏi. "Ha ha, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, anh hùng xuất thiếu niên a." Lão đạo danh tự sớm đã quên, bất quá ngươi có thể gọi ta Nhất Mi chân nhân. Quả nhiên theo lão đạo giới thiệu, Diệp Thần mới phát hiện đối diện lão đạo hai đầu lông mày ở giữa thế mà không có được gãy, như một đường thẳng đồng dạng. Có cá tính. Đều nói lông mày chứa nhất người hung ác, có thể thành đại khí. Nhưng là Diệp Thần cảm thấy lão đạo nhân cũng không tệ lắm, không có người nói tới hung ác, cũng có lẽ là tu hành cải biến bản tâm. Nhất Mi chân nhân, tại hạ muốn biết một chút ẩn sĩ một môn tình huống, không biết ngài có thể cho hay. Diệp Thần một mặt cầu thật dáng vẻ nhìn xem Nhất Mi chân nhân. Đại hoàng cũng dựng thẳng lên hai cái thái đoá cẩn thận nghe. Ngươi không phải thuần thú nhất tộc người, muốn không thế nào biết không biết ẩn sĩ một môn tình huống. Lao đạo ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Ta chỉ là thế tục giới một người bình thường, khi còn bé leo núi tiến vào trong một cái sân động, cơ duyên xảo hợp đạt được một cái hồ gỗ, bên trong có một bản tâm pháp, là dùng bút lông chữ khải viết, tâm pháp danh tự đã mơ hồ không rõ, cuối cùng nhiều mặt so với mới biết được bản này tâm pháp công dụng. Cái này thân thực lực cũng là như thế tới, cuối cùng gặp Long Nạo Thiên Long đại ca, hắn mới giới thiệu ta tới đây. Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ trả lời như thế nào những vấn đề này, chương trạc đàng hoàng giới thiệu hệ thống hiện chữ, tốc chủ ngươi vô sỉ chấn kinh ta, trừ mấy cái từ bị ngươi đổi, cùng long ngạo thiên kỳ ngộ thế mà một chữ không kém. Đầu đen rau muốn ta đến cùng theo một cái cỡ nào mặt dày vô sỉ chủ nhân. Ồ, nguyên lai like là dạng này, cũng khó trách Diệp Thần tiểu hữu kinh nghiệm thực chiến không nhiều dáng vẻ. Xem ra Thượng Thiên không muốn thuần thú tộc Diêm môn, dưới cơ duyên xảo hợp lại đem tâm pháp truyền thừa cho ngươi, mà ngươi thế mà rất có thiên phú, có thể tu luyện. Lão đạo vốn chính là người tu đạo. Trời ban Cơ duyên một loại thiên đạo càng là tin tưởng không nghi ngờ, Diệp Thần còn không có giải thích đâu, chính hắn liền não bổ các loại cảnh tượng, một cái ấu tiểu thân ảnh, Cơ duyên xảo hợp đạt được thuần thú tộc lưu lại tâm pháp, kết quả kẻ này vẫn là võ học kỳ tài vân vân. Ngài nói rất đúng, Diệp Thần im lặng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên cùng não đại động người nói chuyện chính là bất việc, mình không cần nghĩ quá nhiều, kịch bản liền đại an lấy đối phương tưởng tượng không gian tại đi. Cho nên ngươi đến trưng cầu ý kiến ẩn sĩ một môn sự tình, là muốn đi thuần thú tông sao? Thuần thủ tông trước kia là rất lớn một cái tông môn nhưng là trong tông đại bộ phận đều là một mạch tộc nhân, cho nên cũng được gọi là thuần thú nhất tộc. Thuần thú tông. Ách đúng vậy a, còn có ta muốn nghe được hạ hiện tại ẩn sĩ một môn chỗ có biến. Dù sao ta chưa có tiếp xúc qua những thứ này." Diệp Thần tức sạm mặt lại theo vấn đề của đối phương hồi đáp, "Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái gì thuần thú tông?" Bất quá cũng không thể nói quá minh bạch, nếu không nói ta chính là muốn biết tất cả thế lực phân chia, cái này không khiến người ta đem lòng sinh nghi mới là lạ." "Ai, trước giới thiệu cho ngươi ẩn sĩ một môn đi, sau đó ta đem thuần thú tông trụ sở nói cho ngươi." Không đi qua cũng không có tác dụng gì, sớm đã rách nát rất lâu. Lão đạo không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên một tia thương cảm, bất quá lại cực nhanh nhận dấu đi xuống dưới. Muốn nói lên ẩn sĩ một môn còn muốn từ ta khi còn bé bắt đầu nói, từ khi ta hiểu chuyện bắt đầu, sư phó liền đem ta mang vào cái này đạo quán, khi đó ẩn sĩ một môn các môn các, môn các phái đặc biệt nhiều, biết võ người cũng nhiều như cá giết sang sông, liền ngay cả phổ thông bách tính đều sẽ chút nông ra kỹ năng. Theo lão đạo kể ra, Diệp thân phảng phất tiến vào cái tia người người thượng võ nhân đại, lão đạo khi còn bé cũng chính là 70, 80 năm trước cả khi đó không có máy bay, không có đại pháo, cũng không có ô tô, hết thảy đều rất bảo vệ môi trường, đi ra ngoài dựa vào cức lực, đi xa dựa vào mã lực, mà từng nhà đều muốn xuống đất làm việc, không có việc gì trong nhà xoát xoát kỹ năng, làm làm việc nhà nông. khi đó người thân thể đều rất khỏe mạnh, không có ô nhiễm không khí, không có ô nhiễm nguồn nước, không có thuốc trừ sâu rau quả, tăng thêm mỗi ngày lao động, thân thể đều rất cường tráng, liền ngay cả nữ nhân đoán chừng đều có thể đối đầu hiện tại nam nhân. khi đó ẩn sĩ một môn là mạnh nhất trên thế giới lớn một đám người, hình thành võ minh càng là thiên hạ đệ nhất thế lực. Nhưng là theo triều đình trấn ép, nước ngoài thế lực liên hợp xâm lấn, võ minh tổn thất nặng nề, rất nhiều môn phái đều bị diệt môn, sư phụ của ta cũng là vào niên đại đó chiến tử. Mà giết chết hắn chính là một cái Lang Vương. Nói đến đây, một lông mày ánh mắt lóe lên một tia tử hận, năm đó hắn mới hơn 20 tuổi, cùng Diệp Thần không sai biệt làm lớn, nhưng là thực lực cách Diệp Thần kém xa, bị sư phó giấu ở phía sau núi trong sân động, cuối cùng nghe thấy một tiếng sói tru, chờ hắn nhìn thấy sư phó thời điểm, sư phó ruột đã bị kéo ra khỏi bên ngoài cơ thể, ngực một cái độc lớn. Lang Vương Diệp thân dù nhưng đã biết nước ngoài có chút không phải người thế lực, nhưng là cái này Lang Vương thế, nhưng là lần đầu nghe nói. Liên ngay cả một bên Đại Hoàng lỗ thai dựng lên đều dựng đứng lên, sói cùng chó vốn chính là tử địch, một cái hộ chủ, một cái ăn người, cho nên nghe được Lang Vương hai chữ về sau, Đại Hoàng ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Này Lang Vương không phải kia Lang Vương, không phải ngươi nghĩ loại kia giả thú, mà là người sẽ biến thân người lập sói hình quái vật nhân loại. Năm đó liên quân tám nước xâm phạm ta Hoa Hạ, bách tính gặp nạn, võ minh một phương diện thụ lấy triều đình trấn áp, một phương diện lại muốn phấn khởi phản kháng bảo hộ bách tính. Kết quả bị tám nước không phải người thế lực liên hợp đã thương nặng. Mà sư phụ của ta chính là đang bảo vệ bách Tính lúc bị viên đạn đả thương đùi phải, cái tên Lang Vương nghe mùi đi tìm tới, nếu không sư phụ ta nếu là hoàn hảo sao lại mất mạng tại một cái xúc sinh trong tay. Ken ken ken. Sư phó, ngài trà. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiểu đạo sĩ tiếng đập cửa, chờ tiểu đạo sĩ bưng trà sau khi để xuống, lại nhu thuận lui xuống. Đến. Nếm thử ta ngũ nhạc chi tôn trà ngon, tư phẩm nữ nhi trà. Cũng có lẽ là vị bình tĩnh tâm tình, lão đạo đưa tay ra hiệu một chút diệp thần. Hai người cùng một chô bưng chén trà lên. Ừm thơm quá. Nữ Nhi trà bởi vì tương truyền cổ đại đế vương đến đây núi Phong từ lúc, nơi đó quan lại tuyển đến tú lệ thiếu nữ hái xuống Thái Sơn chỗ sâu quý giá lá trà, tân lấy danh sơn suối lưu, trải qua nhiệt độ cơ thể ẩm áp, cung cấp đế vương phẩm vị mà gọi tên. Phải biết hiện tại nữ Nhi trà đều là giá tiếp lá trà, mà lao đạo lấy ra cái này trà, tuyệt đối không tầm thường. Giang môi lưu hương, dư vị vô tận. Diệp thân uống một ngụm sau nhắm mắt cảm thán nói, trà ngon. Ha ha, Thâm Sơn cùng cốc trên núi không có cái gì tốt chiêu đãi bằng hữu, chớ trách móc nghe được Diệp Thần khen ngợi nữ nhi trà, so khen ngợi hắn còn cao hứng hơn. Phải biết, cái này quả nữ nhi cây trà thế nhưng là hắn sư phụ của sư phụ của sư phụ trồng lên, nhiều đời liền chuyển tới. Chương 347, Quốc tế thế lực. Hô vậy chúng ta tiếp tục nói đi xuống đi. Theo lần này trọng thương, võ minh từ đây rời khỏi lịch sử võ đại, quy ẩn sân lâm, không tranh quyền thế, cho nên thay tên ẩn sĩ một môn, một lông mày đạo nhân thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đem biết đến lịch sử chậm rãi cho Diệp Thần dạng giải tới. Thì ra là thế. Diệp Thần lúc trước liền buồn bực vì cái gì Hoa Hạ tổ chức muốn gọi huyền sĩ, nguyên lai like là dạng này. Bất quá đối phương cũng không có ngốc tốt. Ngươi biết võ Minh năm đó có bao nhiêu mình chúng? Một lông mày đạo nhân lông mày nhướng lên, có chút mong đợi hỏi. Một ngàn. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nói lớn chuyện ra đi. Hoa Hạ trong lịch sử nổi danh nhân tài bao nhiêu cái? Một ngàn đều là khoa chương đi. Một ngàn. Ngươi đang nói một cái tông môn sao? Một lông mày phẩm một ngụm trà thơm, Đắc ý nói là hắn biết đối phương đoán không đúng. Là hơn mười người. Cái gì? Diệp thân bị cả kinh trực tiếp đứng lên, cái này võ minh cường đại như vậy. Hơn 12,000 võ lâm cao thủ, là khái niệm gì? Phải. Hơn một vàng người. Hiện tại chỉ còn lại có hơn nghìn người. Tổn thất nặng nề. Cái gì? Bây giờ còn có hơn một ngàn người. Diệp thân lại bị một lông mày cho chấn kinh ngạc một chút, cái này ẩn sĩ một môn người có nhiều như vậy. Thế nào? Hơn một ngàn người còn nhiều. Ngươi sẽ không coi là hơn một ngàn người đều là giống ngươi ta cũng như thế cao thủ a? Ách, ha ha. Diệp thân sờ cái đầu ngốc nở nụ cười, cũng thế. Hiện tại một lông mày đạo nhân tuyệt đối là ẩn sĩ một môn bên trong thượng du nhân vật, hẳn là phía trước trăm thứ tự. Hắn mới vừa rồi bị một lông mày miêu tả cho mang trong khe đi, không có cân nhắc thực lực của những người này. Hơn 12000 người cũng không phải mỗi cái đều là cao thủ, cũng có rất nhiều đồ đệ đồ tôn nhân vật, thực lực cũng có lẽ cũng chính là xích diễm quân trình độ. Hơn 12,000 người trong đồng đạo thụ lấy triều đỉnh trấn ép, còn muốn tiêu diệt địch nhân sinh lực, nếu không phải địch quân có súng có pháo, riêng này 12000 người liền có thể giết sạch tất cả người xâm nhập. Nhưng là, theo Võ Minh gia nhập Đối phương cũng phái tới các loại lão quái về dọa, vả phải nhị dạ chờ chút. Đối mặt với đối phương súng pháo tăng thêm những này không phải người lực lượng võ minh tổn thất nặng nề. Bất quá đối phương cũng không có móc xong đi, những lão quái này cùng tiểu yêu quái tối thiểu chết ba vạn. Sư phụ ta liền giết qua hai cái lang vương, còn có một cái gì thân vương, những cái kia thực lực không cao càng là nhiều không kể xiết. Nói tới chỗ này, một lông mày ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, là ta hoa hạ võ minh kiêu ngạo. Đối phương là súng pháo cùng vang lên tăng thêm những này yêu quái nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của mới thua muốn là công bằng đơn đấu loại hình ngược chết bọn hắn hiện tại trên TV diễn cái gì Yến Lý Tam Trường phát thần tiên vũ công đội cái gì đều là căn cứ võ Minh hình tượng cải biến mà thành một lông mày nói xong câu đó trên mặt tốt sắc nhớ tới võ Minh ngay lúc đó cường đại làm võ Minh một viên hắn cảm thấy tự hào anh ngươi còn xem TV Diệp Thần đột nhiên chửi bậy ra một câu câu nói này giấu ở trong lòng rất lâu nói nhảm hiện tại niên đại gì ngươi nhìn đây là cái gì tiểu mới nhất vừa ban bố một lông mày bị Diệp Thần hỏi ngẩn ngơ Lập tức đẩy vẻ khinh bỉ từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động. A7 Plus, ta dựa vào. Diệp thân tức sạm mặt lại nhìn đối phương trong tay thổ hào kim AP, miệng đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Giống một lông mày cao nhân như vậy, không phải là ngăn cách, hết thể duy trì nguyên chất nguyên vị sao? Dựa vào cái gì nó? Có người liên lạc này bao nhiêu thuận tiện, ẩn sĩ một môn đều có cái này có được hay không? Chẳng lẽ trò chuyện cái trời dáng cái dám còn muốn dùng bổ câu đưa tin hay sao? Một lông mày trên mặt tốt sắc theo mở khóa bình phòng khóa, một cái lao đạo cô ảnh chụp tình linh ở phía trên. Nội vang lật khai bình hóa, mặt mo đỏ ửng nhìn một chút Diệp Thần. Vừa rồi ta cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thần giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì cúi đầu uống trà, bất quá trong mắt ý cười lại bán nội tâm của hắn. Cái này một lông mày đạo nhân ngược lại là cái diệu nhân. Ách, ta nói tiếp. Trải qua những năm kia tiêu hào, võ mình đã nguyên khí đại thương, chủ yếu là đối diện súng pháo khó cản, chỉ có thể trách ngay lúc đó triều đình vô năng, nhất định phải làm cái gì bế quan tòa cảng. Cái này cùng trên thế giới thực lực kéo ra chỉ lệnh. Nói tới chỗ này Lão đạo một mặt chán ghét bộ dáng, nếu không phải triều đình vô năng. Hoa Hạ hảo hảo tốt đẹp non sông làm sao đến tận đây. Bất quá bây giờ không đồng dạng, thần sĩ một môn cứng lên. Ta Hoa Hạ chính phủ như bức. Trải qua những năm này phát triển, vô luận kinh tế vẫn là quân sự đều ở thế giới hàng đầu, đã đều có súng thảo, vậy ai còn sợ ai, song phương đều không dám tùy tiện khai chiến. Đó chính là vũ khí lạnh thiên hạ. Một lông mày đầu kia lông mày chữ nhất mừng khấp khởi đi lên chớp chớp, làm sư phó báo thủ tâm một mực chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm. Cái kia Lang Vương rất muốn kêu cái gì hừ lệ sợi củ cải, hẹn gì do là mỹ nước người. Cho nên một lông mày một mực tại cố gắng tu hành, bởi vì hắn biết, sư phó năm đó cũng là cảnh giới này, thế mà còn không có chiến thắng đối phương, mặc dù có súng tổn thương ảnh hưởng, nhưng là cũng từ khía cạnh thể hiện ra cái này hẹn gì lang vương thực lực.